Chương mã h u i đặt đi đến tiểu thất nhỏ giọng nhắc ừ tô tố thản nhiên đáp một tiếng nhưng không trả lời tiêu lăng ở bên ngoài câu ngồi ở mép nhìn đồ đạc đơn giản trong nhà từ khi cô rời đi căn phòng nhỏ này trở nên trống trãi lúc này ngoài một cái và một cái bàn không còn gì cả t r ố n g trại đến lạnh lẽo thành phố a vẫn l ạ n h đến run người trong phòng không mở điều hòa cửa sổ không đóng lấy rèm che lại căn phòng nhỏ lúc này vừa đen vừa lạnh ở đây căn bản không thể so sánh với nhà tổ của tiêu gia nhưng lúc này ở trong hoàn cảnh này cô mới hiểu cô thuộc về nơi này căn bản cô không phải là công chúa cô chỉ là một nàng lọ lem bởi vì thần tượng và hoàng tử ở với nhau bây giờ nửa đêm chung đã vang lên cô cũng nên tỉnh n g ộ tô tố cúi đ ầ u xuống cô đang mặc một cái váy cưới lúc này da thịt bên ngoài của mắt cá chân bị lạnh đến tím lên nhưng cô lại không có cảm giác gì tê cứng ngồi trên mép giường một dùng sức ôm chặt hai con mới cảm thấy tí ấm áp mã m u trong mắt tiểu thư đỏ lên mã m u mẹ lạnh không tiểu thất tìm cái c h â n cho mẹ được không mã m u không lạnh lạnh là ở tim tiểu thất còn muốn nói chuyện cảnh thụy kéo kéo áo cô nhìn cô một cái tiểu thất bĩu môi không dám nói chuyện nữa giọng nói của tiêu lăng ở bên ngoài rõ ràng truyền tới tô tố em mở cửa ra nói chuyện với anh được không anh thừa nhận trước đây đã giấu em chuyện của d i ệ p lạc anh không cố ý giấu em anh chỉ nghĩ anh và cô ấy đã là quá khứ không có khả năng nữa từ nay về sau chỉ là tình cảm anh em cho nên anh mới nói với em cô ấy là em gái của anh anh với cô ta không có khả năng nữa người bây giờ anh quan tâm là em mắt tô tố bây giờ đã khô hết không thể chạy thêm giọt lệ nào nữa bây giờ cô không thể phân biệt được câu nào tiêu lăng nói là thật câu nào là giả tô tố em mở cửa đi một anh sẽ nói tất cả mọi chuyện cho em nghe nói tất cả có được không không cần nữa âm thanh tô tố khàn khàn tiêu lăng anh về đi tôi không muốn nghe anh giải thích thật đó như vậy anh mệt tôi cũng mệt cho tôi chút thời gian để tôi yên tĩnh một chút được không bây giờ tôi thật sự hoàn toàn không muốn nhìn thấy anh cũng không muốn nghe thấy giọng anh không khí từ từ ngưng đọng lại tiêu lăng cười khổ một tiếng anh ngồi trên đất lạnh dựa vào cửa anh biết anh biết chứ tổn thương đã tạo ra rồi bây giờ anh có nói gì cũng không thể làm lành vết thương của em được nhưng mà tố tố em có thể tức giận với anh em đánh anh chửi anh đều được đừng trừng phạt bản thân em bị thương rồi có phải không để anh vào xem một chút đi anh xem một cái thấy em không sao lập tức rời đi tôi rất tốt không cần anh bận tâm n ữ khí này lãnh đạm mà xa cách dường như anh là một người không quen biết tim của tiêu n a m lăng đau nhói anh nói cho em nghe chuyện quá khứ của anh nha có thể hơi dài một tí anh sẽ cố gắng nói ngắn lại lúc anh mười lăm tuổi diệp lạc mười hai đúng rồi q u y ê n nói với em vốn di cô ấy họ diệp kêu là diệp lạc ba mẹ cô ấy và ba mẹ anh là bạn tốt vì bất ngờ qua đời diệp lạc người thân không ít nhưng không ai thật sự đối tốt với cô cho nên ba mẹ anh đón cô về nhà ngay hôm đó lúc tan học anh về nhà mẹ nói với anh từ hôm nay diệp lạc sẽ sống ở nhà chúng ta mà còn sống chung với cả gia đình chúng ta em biết không đối với thời niên thiếu diệp lạc đến căn bản là để dành hết sự quan tâm của ba mẹ đối với anh cho nên thái độ anh đối với cô ta không tốt thậm chí còn có thể nói là độc ác mấy lần bị mẹ bắt được mẹ hung hăng g à o h ấ n anh một phen anh trước mặt giả bộ túi đầu nhận lỗi sau lưng n g h ĩ chắc chắn hai là do diệp lạc đi mép mẹ cho nên cảm tức giận ăn hiếp cô ta lợi hại hơn diệp lạc lúc đó vừa mất ba mẹ cả người lúc nào cũng mệt mỏi nhưng có lẽ tuổi tắc gần bằng nhau cô ấy r ấ thích t dính l ấ y anh trường của bọn anh cách rất gần mỗi ngày tài xế đều chở bọn anh đi học chung diệp lạc là một đứa bén g ốc anh ăn hiếp cô ấy thế nào cô ấy đều không dám nói tiếng nào sau đó thời gian dài rồi anh cũng không ghét cô ấy nữa lâu lâu nếu cô ấy không dính lấy anh anh còn cảm thấy không quen lúc nào có tình cảm bất thường với cô ấy anh cũng không biết năm đó tuổi trẻ điên dại quả thật làm không ít chuyện ngu xuẩn bây giờ nghĩ lại cảm thấy lúc đó thật đấu t r í anh đặt mật khẩu là sinh nhật cô ấy biết cô ấy thích hoa bách hợp cho nên trồng một vườn hoa bách hợp cô ấy là người rất dễ hài lòng chỉ cần cho cô ấy chút bất ngờ nhỏ chín cô ấy sẽ vui vẻ suốt một ngày tiêu lăng nghe thấy trong phòng vẫn yên lặng như tờ tiếp tục nói sau đó khi anh hai mươi tuổi anh tỏ tình với cô diệp lạc rất chấn động nhưng vẫn đồng ý làm bạn gái anh lúc đó trong nhà rất phản đối chỉ có ông nội ủng hộ bọn anh bắt đầu len lén hẹn hò thời gian đó rất đẹp rất vui vẻ diệp lạc ở trường bị đội tìm minh tinh phát hiện nên trở thành nữ diễn viên lúc đó bị ảnh hưởng rất lớn mẹ anh nói trừ khi con có thành tựu nhiều hơn diệp lạc nếu không thì đừng tơ tưởng đến chuyện đó cho nên anh nỗ lực khởi nghiệp chính vào lúc anh tưởng là bọn họ sẽ hạnh phúc diệp lạc đột nhiên nói cô ấy muốn chia tay đến hollywood phát triển năm đó anh 23 tuổi mà bọn anh chỉ hẹn hò thời gian ba năm thôi năm đó lúc anh nghe cô ấy nói lời này tim đã lạnh leo hơn nửa bởi vì ban đầu anh tính cầu hôn cô ấy năm đó nhỏ tuổi kêu một ngạo cảm thấy thật mất mặt cho nên cũng không giữ lại cho nên diệp lạc đi mỹ anh hận cô ấy năm năm cho đến năm n g o à i em xuất hiện anh vẫn luôn muốn nói với em nhưng anh sợ nói rồi sau này trong lòng em sẽ có ngăn trở cho nên mới nghĩ đợi kết hôn xong mới nói với em không nghĩ tới kế hoạch không theo kịp những biến hóa giữa chừng đột nhiên xảy ra chuyện này tố tố anh nói với em chuyện này không phải để em có thể hiểu cho anh anh chỉ muốn nói với bây giờ anh đối với diệp lạc thật sự không còn tình cảm nam nữ anh từ lễ đường rời đi thật sự là vì nghe thấy cô ta đang rất nguy cấp sắp chết đến nơi nói đến cùng bọn anh cũng có tìm cảm lâu năm như vậy cho nên về t ì n h về lý anh nên đi gặp cô ấy lần cuối anh không nghĩ là mẹ anh lấy tình trạng sức khỏe của diệp lạc ra gặp anh nếu anh biết anh tuyệt đối sẽ không qua đó mà bây giờ anh chỉ xem cô ấy như em gái nếu em ngại chuyện trước đây của bọn anh anh bảo đảm với em sau này có thể không qua lại với cô ấy nữa cũng không liên lạc gì nữa có được không lời tiêu lăng vừa nói xong đột nhiên cửa từ bên trong mở ra anh lập tức kích động nhảy lên căng thẳng nhìn người trong phòng tô tố chương 452 n h ì n thấy cửa mở ra tất cả mọi người đều nhìn về hướng này mộ bạch đi đến cửa đỡ tô tố nhìn thấy tiêu lăng đứng đó mì môi cuối cùng cũng không động đậy tiêu lăng nhìn tô tố một cái một câu cũng không kịp nói đã bị bộ dáng của tô tố làm cho chấn động trời lạnh như vậy trong phòng không mở điều hòa cô vẫn đang mặc đầm cưới sáng nay mặc ở s ạ n g h ạ cánh tay bị lạnh đến xanh tím lên làn da vốn mịn màng bị lạnh đến nổi hết da gà mặt cô bị lạnh đến cứng đờ trang điểm trên mặt đã tẩy trang hết nhưng trên mặt vẫn còn dính chút mà scạ ra nhìn vào đặc biệt khiến người khác đau lòng quan trọng hơn không phải là cái này mà cánh tay cô bị cào thương mà diện tích lại không nhỏ lời tiêu lăng muốn nói bị ngăn lại một nhìn tô tố như vậy anh cảm thấy dù mình nói gì cũng dư thừa lập tức t i ê u lăng cởi á o khoác ra đắp lên người tô tố tô tố không chút do dự đẩy anh ra cự tuyệt ý tốt của anh tô tố dù có tức giận cũng đừng làm tổn thương đến cơ thể mình có được không em sẽ bị l ệ n h đó tô tố không vì vậy mà động đậy ánh mắt bình thản nhìn anh anh nói xong chưa thiêu lăng ngây người lắc đầu vậy anh tiếp tục anh với diệp lạc thật sự không còn tình cảm nam nữ ban đầu lúc thành lập truyền thông tinh quang quả là hy vọng cô ấy có thể quay về nhưng đó là mục đích trước kia sau này không còn nữa còn có hoa bách hợp ở cẩm viên đó chỉ là do thói quen cho nên không gỡ bỏ nếu em không thích anh sẽ gỡ một bỏ tất cả bây giờ nói xong rồi tô tố nếu nói xong anh có thể đi tô tố tiêu lăng đột nhiên tô tố ngẩng đầu lên ánh mắt căm hận anh đi nhanh đi coi như tôi cầu xin anh trước mặt con tôi không muốn cãi nhau với anh nhưng bây giờ tôi cực kỳ cực kỳ không muốn gặp anh anh làm chuyện gì cũng có lý do cho nên cứ coi như tôi đáng đ ợ i đáng đ ợ i bị anh đâm một dao từ sau lưng được chưa anh với tiêu diệp lạc tình cảm sâu đậm dù không là bạn gái cũng là anh em ha tha thứ cho tôi không thể hiểu loại cảm xúc này ở thế giới của tôi tình nhân đã chia tay gặp mặt không cần chào hỏi đừng nói với tôi những lời nhảm nhí như chia tay còn có thể làm bạn tôi không muốn nghe cũng không tin t i ê u lăng năm hít một hơi miệng động đậy nhưng không nói được lời nào không sai lý do có nhiều hơn nữa cũng không thể che đậy sự thật là anh đã làm tổn thương tô tố tô tố châm biếm nhìn anh một cái anh đuổi qua đây là vì sao muốn giải thích cho hành động anh đã làm tô tố rất xin lỗi tôi không thể hiểu hành động của anh mẹ anh nói tình nhân cũ sắp chết rồi muốn gặp anh lần cuối cho nên bỏ lại vợ mới đi gặp cô ấy tiêu lăng anh với tiêu diệp lạc rõ ràng còn tình cảm với nhau nếu đã như vậy đừng bao giờ phản bội tình cảm của chính mình anh đi tìm cô ấy đi tô tố nhìn xuống đất cười miệng mai bây giờ cô ấy chắc sẽ cần anh hơn tôi tô tố anh đã không còn với cô ấy rồi anh khẳng định tô tố lắc hai đầu hoàn toàn không tin anh khẳng định anh vì một đứa con gái không phải là ai cả có thể bỏ cô dâu tại hôn lễ cô điên rồi ngu rồi mới tin lời anh nói tô tố hít sâu tiêu lăng anh đừng nói nữa hôm nay có con ở đây trước mặt con tôi không muốn nói điều khó nghe cũng không muốn cãi với anh anh về đi tôi chỉ muốn yên t ĩ n h một mình đợi tôi bình tĩnh rồi sẽ tìm anh nói chuyện ly hôn anh cũng không cần không được tiêu lăng nghe từ ly hôn thì không thể nghe thêm gì nữa lập tức ngắt lời tô tố anh nhất định không đồng ý ly hôn tô tố lắc đầu mắt cô đã khô cạn không còn chảy nước mắt được nữa âm thanh khàn khàn yếu ớt anh đồng ý hay không là chuyện của anh tôi có quyết tâm hay không là chín chuyện của tôi tiêu lăng lần trước tôi có nói với anh còn làm tôi tổn thương như vậy nữa tôi sẽ vinh viễn rời xa anh tiêu lăng tôi đã cho anh một lần cơ hội lần này tôi sẽ không tha thứ cho anh nữa tim của tiêu lăng như bị bóc chặt bây giờ mời anh rời đi trả lại yên tĩnh cho tôi tôi chỉ muốn một mình yên tĩnh tô tố rốt cuộc anh phải làm gì em mới tha thứ cho anh chỉ cần em nói anh sẽ đi làm tô tố không chút biểu cảm lần nữa lắc đầu lần này tôi sẽ không cho anh cơ hội bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi xin anh đừng làm phiền tôi tô tố nói xong không quan tâm tiêu lăng phản ứng như thế nào đưa tay đóng cửa phòng bên ngoài cửa tiêu lăng nhìn cánh cửa đóng chặt trong lòng thắt chặt đến lợi hại anh một sớm biết tô tố thật ra cô như con úc sinh vậy mỗi lần tổn thương cô ấy cô sẽ chui vào vỏ của mình lần trước anh đã tổn thương cô ấy nhiều như vậy rõ ràng nói là sau này sẽ không để cô tổn thương nữa nhưng anh không làm được bây giờ lần nữa tổn thương cô thiêu lăng túi đầu trên cửa đập mạnh vào tường ẩm một tiếng vang lên giấy tường lập tức dính máu mộ bạch không biết từ lúc nào đứng sau anh bình thản nhìn anh bây giờ cậu tự làm mình tổn thương có ích gì cậu về trước đi để tô tô yên tĩnh cậu ở đây cô ấy chắc chắn không ra khỏi phòng chân cô ấy bị thương rất nghiêm trọng bây giờ đi lại khó khăn với lại trong phòng cái gì cũng không có cậu còn ở lại đây nhất định lệnh nhà cũng bên chết. hoặc Hy chăm ấy tổ tôi Tiểu đi, đi đâu được, đây bị cô Cậu có sẽ về và hội Lạc. mộ bạch tôi rất khẳng định người bây giờ tôi quan tâm là tô tố mộ bạch dường như bị lời này của anh làm cho tức giận sắc mặt thay đổi cắn răng tức giận nhìn tiêu lăng đối với cậu hay cô ấy hành động của cậu đã tổn thương tô tố cậu quên lời cảnh cáo của tôi vậy thì bây giờ tôi nói rõ ràng cho cậu nghe nếu lần này tô tố quyết định không tha thứ cho cậu lựa chọn ly hôn tôi sẽ theo đuổi cô ấy lần nữa lần này tôi nhất định sẽ không buông tay tiêu lăng lập tức ngẩng đầu lên ánh mắt cảnh cáo mộ bạch cô ấy là vợ của tôi mộ bạch thản nhiên không sai bây giờ cô ấy là vợ cậu mộ bạch cố ý nhấn mạnh hai từ bây giờ mộ bạch chúng tôi sẽ không chia tay cậu sẽ không có cơ hội chứng minh với tô tố người phụ nữ của tôi chỉ có thể là cô ấy cô ấy vĩnh viễn là vợ của tôi tôi tuyệt đối không đồng ý ly hôn mộ bạch mí môi đôi mắt không hề mang chút ý cười mắt đối mắt với tiêu lăng trong mắt hai người đều thể hiện sự không vừa ý với đối phương cậu nói với tôi cũng vô dụng mọi chuyện dựa vào thái độ của tô tố chỉ cần cô ấy quyết tâm muốn ly hôn với cậu tôi sẽ giúp cô ấy chương bốn trăm năm mươi ba lời mộ bạch nói đều là thật lần trước là anh trễ một bước khi anh tỏ tình với tô tố thì cô ấy đã có tình cảm với tiêu lăng với lại ở thời gian đó đang tha thứ cho tiêu lăng nhưng chuyện này mới v ừ a qua bao nhiêu thời gian đâu chỉ mới nửa năm ngắn ngủi cậu ta lại tổn thương tô tố lần nữa nhớ lại nửa năm ở anh mắt anh lập tức kiên định chỉ cần tô tố và tiêu lăng sống không hạnh phúc anh nhất định không ngồi ngoài nhìn tất nhiên nhúng tay vào chuyện gia đình thì anh sẽ không làm nhưng nếu tô tố đã quyết tâm ly hôn vậy thì anh nhất định sẽ giúp mộ bạch chỉ cần tôi không đồng ý cậu giúp thế nào cũng vô dụng không thử làm sao biết mộ bạch cười nhẹ tiêu lăng cậu phải nhớ là cơ hội này cậu cho tôi tôi nhất định sẽ trân trọng đương nhiên cậu yên tâm sau khi hai người ly hôn tôi mới hất định theo đuổi cô ấy lần nữa đạo đức một này thì tôi sẽ có bây giờ cậu nên rời đi tiêu lăng cắn răng trong mắt hiện lên lửa giận mộ bạch không yếu thế cũng kiên định nhìn lại tiêu lăng muốn điên lên anh chắc chắn tô tố sẽ không tiếp nhận mộ bạch nhưng anh đang bị chịu cảnh này khó chịu trong lòng chưa được giải thoát mộ bạch lại trở thành ngoại tác cậu đi trước đi mộ bạch xua tay lúc này anh làm sao yên tâm rời đi tiêu lăng đứng yên tại chỗ tiểu hy đi qua nước mắt cũng khô cạn lau nước mắt nghĩ đến con vẫn ở trong nhà cuối cùng cô cũng nhịn được c ơ n giận tiêu thiếu anh đi trước đi tố tố ở chỗ tôi tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt lời lúc nãy của tố tố anh cũng nghe mà đợi sau khi cô ấy yên tĩnh cô ấy sẽ đi tìm anh nếu đã vậy thì anh đừng bám dính nữa đợi sau này tố tố quyết định ra sao lời dư thừa bỏ qua đi bây giờ chúng tôi cũng không muốn chỉ trích anh một cũng mong anh nghĩ kỹ nghĩ xem anh và tố tố có thật sự thích rất hiển nhiên bây giờ tố tố không muốn gặp anh anh về trước đi tiêu lăng miệng động đậy ánh mắt nhìn lên cửa khóa chặt vẫn không động đậy anh sợ lần này đi rồi thật sự không thể quay lại nữa tiểu hy cắn răng nói lời cuối cả ngày hôm nay tố tố chỉ ăn có một ít vào buổi sáng bây giờ đã là chiều rồi từ trưa đến giờ cậu ấy không uống miếng nước nếu anh tiếp tục ở đây tố tố nhất định không ra ăn đồ cho nên coi như vì sức khỏe của cô ấy Cầu xin anh tạm thời rời đi. Con người của tiêu lăng động đậy. Tiểu hy tưởng lời nói của cô không có tác dụng. kết quả thấy tiêu lăng đi ra ngoài, đi đến lối vào phòng khách, quay lại nhìn tiểu hy, ánh mắt khẩn cầu. bất luận như thế nào, cầu xin cô chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Tiểu hy mí mí môi, tố tố là bạn năm tốt của tôi, không cần anh nói tôi cũng sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. vậy thì anh yên tâm rồi. t i ê u lăng đi ra khỏi cửa. tiêu lăng vừa đi lãnh mạc cũng không có lý do ở lại cùng tiêu lăng rời đi lúc đi còn kéo theo trương hân lãnh mạc anh đi trước em muốn ở lại chăm sóc tô tố không được em nhất định phải đi theo tôi lãnh mạc nắm chặt cánh tay trương hân cô ấy nghĩ không thông em ở lại cũng không có ý nghĩa gì với lại ở đây có người chăm sóc cô ấy rồi em không cần lo cuối cùng trương hân cũng bị lãnh mạc kéo đi phòng khách chỉ còn mộ mạch tiểu hy và tôn nguyên tiêu lăng vừa đi tiểu hy lập tức trừng mắt nhìn tôn nguyên không động đậy ở s o f a anh còn ở đây làm gì không đuổi theo đại ca của anh đi tôn nguyên cười cứng đờ anh ngồi một chút tiểu hy chỉ cánh cửa lông mày nhữ lại tôn nguyên nhanh chóng biến đi bây giờ tôi không muốn thấy mặt hai anh tôn nguyên âm thầm nói nhỏ an tiểu hy cũng không phải tôi tổn thương tố tố nhà em em có cần đối với tôi như vậy không、ừ. bây giờ tôi nhìn người nào liên quan đến tiêu lăng đều hận không thể muốn đập chết hắn nếu anh không đi tiểu hy từ sau cửa lấy cây trổi ra hung hăng giơ đầu trổi lên cắn răng nói còn không đi tôi sẽ đuổi anh ra người liên quan đến tiêu lăng thôn nguyên lập tức chỉ mộ bạch ở phòng khách vậy mộ bạch thì sao em không đuổi cậu ta đi đàn anh mộ bạch không giống nói chung anh nhanh chóng biến đi cuối cùng dưới sự hung dữ của tiểu hy thôn nguyên lủi thủi rời đi qua nửa tiếng sau tô tố trong phòng vẫn chưa có dấu hiệu muốn đi ra tiểu hy đứng ngoài phòng gấp đến vò đầu bức tóc không ngừng đi qua đi lại muốn gõ cửa lại sợ làm phiền tô tố nhưng nếu không gõ cửa trong phòng lạnh như vậy cậu ấy mặc ít vậy lại chưa ăn cơm có chín thể sẽ bị lạnh chết mất lúc tiểu hy quyết tâm gõ cửa tiếng chuông phòng khách lần nữa kêu lên không phải tiêu lăng quay lại chứ tiểu hy đi đến mở cửa trước cửa là người giao hàng của khách sạn đây là món các vị đặt đã t i n h tiền rồi mời ký tên thu nhận đặt món chúng tôi không có đặt có thể là tiêu lăng đặt mộ bạch đưa tay nhận hộp thức ăn hộp vẫn còn nóng thời tiết này ăn đ ồ nóng là thoải mái nhất mộ bạch để hộp thức ăn lên bàn trà trong phòng khách không chút do dự gõ cửa phòng tô tố tô tố. Tố, tố ra đây ăn đi trong phòng không chút động tĩnh tiểu hy thu hóa đơn lại đi đến trước mặt mộ bạch đàn anh mộ bạch anh như vậy tố tố chắc chắn sẽ không ra đâu mộ bạch biết tố tố quan tâm cái gì anh do dự hai giây tiếp tục nói tố tố dù em không quan tâm đến mình cũng nên nghĩ cho cảnh thụy và tiểu thất hai đứa nó cả ngày không ăn gì c ò n nít một thường hay đói có thể sớm đã đói rồi lần này chưa tới năm phút c á n h c ử a lần nữa từ bên trong mở ra tiểu hy lập tức vui vẻ mạnh mẽ ôm tố tố tố, tố cuối cùng cậu cũng ra cậu muốn hủ chết mình sao cậu giận tiêu lăng thì giận sao có thể không quan tâm đến tớ chứ hủ hủ cậu nhanh dẫn con đi ăn tớ về phòng lấy áo cho cậu thay tiểu hy nhanh chóng thả tô tố ra nhanh chóng chạy về phòng cô lấy đồ mộ bạch nhìn bộ dạng của tô tố mắt khẽ động đi thôi đi ăn đồ ừ tô tố nhìn xuống dắt hai đứa con khập khiễng đi đến bên sofa tiểu hy rất nhanh lấy quần áo ra tô tố cậu nhanh thay á o đi cái váy bộ y phục của cậu mặc sẽ cảm thấy lạnh nhanh chóng thay đ ồ dài tô tố túi đầu nhìn váy cưới váy cưới sớm bị hành hạ đến không còn hình dạng gì cô im lặng nhận quần áo tiểu hy đưa yên lặng không nói gì về phòng thay quần áo đợi đến khi cô từ trong phòng bước ra tiểu hy nhanh chóng ôm chăn chạy đến phòng cô trải lên giường rồi mở điều hòa trong phòng sau đó thu dọn xong mới ra khỏi phòng ánh mắt của tô tố sáng lên mắt phủ lên một lớp hơi nước tiểu hy không phát hiện ra thu dọn xong chạy qua s o f a ngồi xuống thấy tô tố ăn hai miếng là bỏ đua xuống cô cắn môi hỏi tô tố tiếp theo cậu muốn làm sao chương 454 làm sao tô tố mí môi cô không muốn khiến tiểu hy và mộ bạch lo lắng cố gắng cười có lẽ là ly hôn tiểu hy ôm vai cô t ô tố không biết cậu quyết định làm gì tớ cũng ủng hộ cậu ừ tô tố đưa tay ôm lại tiểu hy cảm ơn cậu tiểu hy tiêu lăng ra khỏi nhà của tiểu hy trực tiếp về nhà tổ nói đến cùng cũng là chuyện tình cảm của tiêu lăng lãnh mạc cũng không giúp được cho nên dẫn trương hân về nhà tôn nguyên cũng tìm lý do quay về lúc tiêu lăng về đến nhà tổ ông nội đã từ sạn nỉ ạ trở về cùng về với ông nội còn có vợ chồng tiêu quốc trinh còn có tiêu khả lúc tiêu lăng tới nhà tiêu khả lập tức chạy ra tiêu lăng em cẩn thận chút ông rất giận lúc nãy bệnh tim xém tí bộc phát em đừng khiến ông nội tức giận nữa t i ê u lăng lập tức nhìn ông nội lúc này mặt ông nhịn đến đỏ lên mắt toàn là lửa giận nhưng tinh thần thì vẫn tốt tiêu lăng nhẹ nhàng thở phào tiêu khả nhỏ tiếng nói còn có một chuyện à chú thím của về thành phố a rồi thim tiêu lăng nhảy lên một cái lập tức nhìn tiêu khả tiêu khả nhẫn nhịn tiếp tục nói đừng nhìn tôi như vậy tiêu diệp lạc cũng về rồi bây giờ trên căn phòng trên lầu mà cô ta thường ở sức khỏe cô ta hình như không tốt lắm chú thím đang chăm sóc cô ta có thể chút nữa là xuống lầu em chuẩn bị tốt tinh thần đi tiêu khả nói xong chạy đến s o f a ngồi đàng hoàng thim tiêu lăng châm xuống lúc này anh và tô tố đã thành như vậy tô tố vẫn chưa tha thứ cho anh nếu tô tố biết ba mẹ đem diệp lạc về nhà tổ nhất định sẽ càng ghét anh càng không tha thứ cho anh đây là đến gây phiền phức cho anh sao đầu tiêu lăng đau ông nội bên kia thấy tiêu lăng về lập tức giận dữ ông cố áp chế tô tố đâu cảnh thụy và tiểu thất đâu bọn họ ở nhà tiểu hy may về sớm vậy làm gì sao không dẫn người về ông c h ố n g gậy đứng dậy không được tao sẽ đi đón họ về không biết cô ấy bây giờ có nể mặt lao đầu này không tiêu lăng ngăn ông lại ông lập tức mặt mày lạnh lùng nhìn anh sao mày còn muốn cả tao ông nội đừng đi cô ấy nói muốn yên tĩnh một chút yên tĩnh cái mẹ gì lúc này để cô ấy yên tĩnh một mình vậy không khiến cô ấy càng đau lòng sao tao nói mày nghe tiêu lăng tao chỉ nhận một đứa con d â u nếu mày không đem tô tố về xem tao có đánh gãy chân mày không con biết tiêu lăng đỡ ông ngồi xuống ông nội con tự biết giải quyết ông cứ ở nhà chờ bên tô tố con sẽ tự nghĩ cách tiêu quốc t r i n h nói rút ba tiêu lăng nói đúng chuyện của hai đứa nhỏ trưởng bối chúng ta nhúng tay vào chỉ càng thêm phiền phức không bằng cho chúng chút thời gian để chúng tự mình giải quyết với lại tiêu quốc t r i n h nhìn lên lầu âm thầm nuốt lời nói phía sau diệp lạc về rồi lại đưa tô tố về trong lòng cô sẽ thoải mái sao để tiêu lăng tự cầu xin tha thứ vậy cuối cùng thực sự không được thì ba mới hành động tiêu phu nhân cũng lên tiếng khuyên lao ra cắn răng Cuối cùng cũng có Quốc Cường đỡ mẹ tiêu xuất hiện trước cầu tức xuống, lầu đều Tiêu Tiêu xuất Tiêu nói, tiếng mọi người hiện mọi người nhìn đang trên động, nhìn lên, thang, Dên. gâm thấy thầm đỡ lập mẹ ông nội vừa bất giận thấy vợ chồng tiêu quốc cường lập tức giận dữ trở lại từ s o f a đứng dậy tức giận nhìn tiêu quốc cường mày không phải nói hôn lễ của tiêu lăng mày không đến sao vậy bây giờ mày về đây gây chuyện tiêu quốc cường à tiêu quốc cường có phải tao q u á dung túng cho mày không để mày bây giờ không biết phân biệt trắng đen chuyện của tiêu lăng và tiêu diệp lạc đã là quá khứ mày tạo ra chuyện này cho ai xem t h à n h tâm muốn nhà chúng ta bẽ mặt trước truyền thông khiến cho tao không còn chút mặt mũi còn tô tố nữa con bé đã làm sai chuyện gì chứ ông càng nói càng tức người ta chỉ là cô gái nhỏ bé tuổi nhỏ nhỏ đã sinh con cho tiêu lăng tiêu lăng sớm nên cho người ta một danh phận bây giờ mày nhảy ra là muốn làm gì tiêu quốc cường mày nói tao nghe rốt cuộc mày muốn làm gì cái nhà này bị mày làm loạn lên mày mới vui phải không tiêu quốc cường im lặng cúi đầu không nói chuyện mẹ tiêu biết trong miệng ông chửi chồng mình nhưng thực tế là chửi mình bà nắm tay chồng đi xuống lầu đi đến trước mặt ông nội nhớ đến khuôn mặt t r ắ n g bệnh của diệp lạc mặt lập tức lạnh lùng ba ba muốn chửi con thì cứ chửi cần gì phải giận cá chém thớt không sai chuyện là con làm lần về nước này là con quyết liệt yêu cầu mục tiêu của con là khiến tiêu lăng và tô tố không thể kết hôn còn về nguyên nhân ba còn rõ hơn con có cần con nói trước mặt tiêu lăng và tiêu khả không tiêu lăng và tiêu khả lập tức ngây người có chuyện gì mà mọi người đều biết chỉ giấu hai người họ sao vợ chồng tiêu quốc trinh nhìn nhau rồi nhìn ông hai mắt ông đột nhiên đỏ lên mày dám uy hiếp tao không phải uy hiếp con chỉ trần thuật một sự thật mẹ tiêu không lộ yếu thế không khí đột nhiên có mùi thuốc súng đột nhiên tiêu lăng nhìn mẹ tiêu mở miệng mẹ con có chuyện muốn hỏi mẹ tiêu mím môi mắt phức tạp nhìn tiêu lăng con hỏi đi trưa nay điện thoại con tắt máy là mẹ làm sao là mẹ vốn dĩ mẹ muốn ngăn cản hôn lễ của con với tô tố đương nhiên không để hai người thuận lợi tắt máy là mẹ làm mẹ biết sau đó con mua hỏi gì không cần hỏi là mẹ gọi cho tô tố nói con ở bệnh viện còn nói số phòng cho cô ta cho nên cô ta mới có thể trong thời gian ngắn tìm được con với lại còn nhìn thấy hình ảnh con đang ở bên diệp lạc còn nữa lần về nước này diệp lạc vốn không muốn về nó biết ngày kết hôn của con hai ngày nay sức khỏe luôn không tốt là mẹ nhìn thấy mà đau lòng cho nên nhân lúc nó bất tỉnh thì máy bay bay đến s a nghĩ ạ tất cả đều là mẹ làm thiêu lăng càng nghe sắc mặt càng bị ai tuy biết rõ sự thật nhưng nghe chính miệng mẹ nói anh cảm thấy không chịu nổi kích động này tiêu lăng chỉ hỏi một câu tại sao miệng mẹ tiêu động đậy lao ra lập tức dùng ánh mắt sắc bén như dao nhìn qua cuối cùng mẹ tiêu cũng nhìn xuống một câu cũng không nói tiêu lăng cười cười đến tròng mắt đỏ lên anh đi từng bước chậm rãi kiên định đi đến trước mặt mẹ tiêu nhìn ánh mắt của cô mẹ nói cho con biết tại sao con vẫn luôn không hiểu tại sao mẹ luôn nhìn con không thuẫn mắt tại sao con đã tìm được hạnh phúc của mình mẹ lại phá hoại nó đầu con muốn nổ tung cũng không nghĩ ra lý do là gì rốt cuộc con có phải con ruột của mẹ không chương 455 n g o à i chứ lý do anh không phải con ruột anh không nghĩ ra lý do nào khác vốn dĩ tiêu lăng chỉ là hỏi trong lúc tức giận nhưng anh phát hiện sau khi anh nói xong câu nào phòng khách lập tức im lặng như tờ một giây hai giây một phút năm phút trôi qua mọi người đều không có ý định nói chuyện trong tim tiêu lăng lột bột một tiếng không lẽ anh đoán đúng rồi ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào tiêu quốc cường và mẹ tiêu rồi nhìn sang ông nội và vợ chồng tiêu quốc trinh chỉ thấy ánh mắt họ trốn tránh tim anh như nhảy lên lần nữa nhìn mẹ tiêu hôm nay không biết vì lý do nào mẹ con chỉ hy vọng mẹ đừng nói dối con miệng mẹ tiêu động đậy mẹ mày im miệng lao ra nạt nộ mẹ tiêu không được nói bậy vừa nói xong quay đầu nhìn tiêu lăng mày nghĩ bậy cái gì mẹ mày chỉ là thương diệp tiêu quá nên mới làm vậy làm sao có thể không phải mẹ ruột của mày được ông nội con không phải con nít ba tuổi từ mấy năm trước con đã nghi ngờ chỉ là con không muốn điều tra nhưng bây giờ con không muốn lừa dối bản thân nữa trên thế giới không có người mẹ nào đối xử với con của mình như mẹ của con ông bị nói đến cứng họng tiêu lăng lần nữa nhìn mẹ tiêu cho nên mẹ hãy nói con nghe sự thật được nếu con muốn biết vậy mẹ nói con biết nghe mẹ tiêu nói vậy tiêu quốc cường lập tức kéo cánh tay bà gấp gáp nói đừng làm tổn thương tim của con trai mẹ tiêu đã không lo được nhiều vậy nữa bí mật này bà nhịn rất lâu rất lâu rồi bà đẩy tay tiêu quốc cường ra hôm nay tôi nhất định nói hết mọi chuyện cho nó nghe để nó không cảm thấy tôi là người mẹ ác độc mẹ tiêu đứng giữa đại sảnh từng câu từng chữ nói con quả thật không phải con ruột của ba và mẹ lòng tiêu lăng trầm xuống mím môi anh đoán quả nhiên không sai rõ ràng đoán được khả năng này nhưng nghe mẹ nói anh vẫn cảm thấy đau lòng bởi vì người trước mặt anh 1 ư ờ i năm nay là người mẹ dịu dàng hiền thục đối xử với anh rất tốt mẹ tiêu tiếp tục nói mẹ và ba con kết hôn nhiều năm nhưng vẫn luôn không có con lúc đó nhà không có con trai ông bà nội con thì hối thúc nhanh chóng có con nhưng đi bệnh viện kiểm tra cơ thể ba mẹ đều không có vấn đề lúc đó vẫn luôn điều chỉnh thân thể nhưng vẫn không có thai sau đó chúng ta nghe nếu nhận con nuôi có thể thay đổi vấn đề con cái cho nên sau khi thương lượng với ba con xong thì đi viện phúc lợi trại mồ côi nhận nuôi con t h ầ y tiêu lăng nắm thành quyền mẹ tiêu tiếp tục nói lúc nhận nuôi con vẫn chưa đầy một tháng tuổi lúc đó chúng ta đem con về nhà tuy nói là nhận nuôi nhưng ông nội con rất vui vẻ mẹ và ba con không biết cách chăm trẻ cho nên phần lớn đều là ông bà nội c h ă m vậy ba mẹ ruột của con thì sao sớm chết rồi mẹ tiêu không chút quan tâm nói sau khi sinh con được mười ngày thì ba ruột của con ra ngoài công tác kết quả là bất ngờ bị tông chết mẹ ruột con nghe tin này nghỉ đẻ chưa được một tháng lúc đó bệnh càng nặng hơn rất nhanh đã qua đời điều kiện gia đình ba mẹ ruột con không tốt thân thích cũng ít không ai tình nguyện chăm sóc con cho nên đem con đến viện phúc lợi thì ra là vậy tim tiêu lăng đột nhiên đau lên trong trí nhớ của con mẹ và ba rõ ràng đối xử rất tốt với con không sai nuôi thú cưng thời gian dài thì cũng có tình cảm đừng nói là con trai mẹ và ba con quả thực từ từ có tình cảm với con con cũng ỉ lại vào chúng ta luôn bám theo chúng ta lúc đó chúng ta nghĩ nếu thật không có con có con cũng đủ rồi nhưng sau này mẹ có thai rồi t i ê u lăng lập tức ngẩng đầu nhìn mẹ tiêu tại sao trước giờ anh không biết mẹ tiêu có con ruột mẹ tiêu vừa nói vừa chảy nước mắt tiêu quốc cường thấy vậy nhanh chóng ôm vai nhẹ giọng an ủi đ ừ n g đau lòng đã qua rồi mẹ tiêu lau nước mắt căm hận nhìn láo ra mẹ và ba con mang thai lúc con hai tuổi lúc con ba tuổi sinh ra một cô con gái sau khi sinh con có lẽ là trùng hợp ngẫu nhiên lúc đó trong nhà xảy ra nhiều chuyện không may bà nội con rất mê tín cho rằng đứa trẻ này mang đến cho gia đình nguy hiểm cho nên ép mẹ và b à con nhất định phải đem nó đi hai người bọn mẹ có cố gắng qua cũng có thương lượng với bà nội nhưng không được thái độ của bà nội rất cứng rán nhất định phải đem đứa con đi còn nói nếu bọn mẹ không đưa bà sẽ tự mình đưa con đi đưa đi đâu thì sau này cũng không nói cho bọn mẹ nghe khiến cho bọn mẹ triệt để không thể liên hệ được mẹ tiêu che mặt nghẹn ngào nói con của mẹ ra đời mẹ mới biết cảm giác của người mẹ hận không thể đem tất cả những điều tốt nhất trên đời cho nó chỉ cần thấy nó là trong tim sẽ bình yên và dịu dàng ba và mẹ lúc đó sợ sau này cũng không biết con ở đâu cho nên cố nhìn xuống đưa con đi tiêu lăng đột nhiên nghĩ đến cái gì đó lập tức nhìn lên căn phòng trên lầu anh ba tuổi một bé gái diệp lạc hoàn toàn phù hợp mọi điều kiện mẹ tiêu thấy phản ứng của tiêu lăng thản nhiên mở miệng xem ra con đã nghĩ ra không sai diệp lạc chính là con ruột của mẹ và ba năm đó chúng ta sợ diệp lạc chỉ hủy khuất nghĩ tới nghĩ lui cũng không muốn đưa nó vào viện phúc lợi cho nên đưa cho bạn bè của bọn ta đưa cho cặp đôi không có con chăm sóc diệp lạc nói đến cùng cũng là cháu ruột của bà nội con ngay cả không thích thì cũng không thể để cô chịu ủy khuất quá lớn cho nên bọn mẹ chỉ có thể tự đưa đi sau đó cũng không biết là trùng hợp đến ngẫu nhiên hay không diệp lạc mới đi trong nhà mọi sự lại thuận lợi bà nội con nói đưa nó đi là đúng rồi nhưng không bị trong tim mẹ đang dỉ máu nhà cha mẹ nuôi của diệp lạc nghèo những năm nay ba và mẹ luôn len lén tiếp tế cho họ sau đó bà nội mất hai bọn ta tính đưa diệp lạc về nhưng do ba mẹ nuôi của diệp lạc có tình cảm sâu nặng với cô vẫn luôn không đồng ý cứ như vậy kéo dài đến 14 n ă m trước 14 n ă m trước ba mẹ nuôi của diệp lạc vì thai nạn mà cả hai đều qua đời lúc này bọn ta mới đưa diệp lạc về nhà vốn muốn nói diệp lạc nghe toàn bộ sự việc nhưng lại sợ nó chịu không nổi cho nên vẫn luôn che giấu sự thật với nó sau đó khi tình cảm của bọn ta và diệp lạc tốt hơn rồi Muốn nói chương bốn trăm năm mươi sáu cho nên các người vì diệp lạc mà không chút do dự tổn thương tôi đúng không mẹ tiêu cắn răng gật đầu không sai chỉ cần diệp lạc hạnh phúc t i ê u tôi làm gì tôi cũng nguyện ý tiêu lăng mẹ và ba con nuôi con nhiều năm như vậy nếu con có chút lương tâm thì đối tốt với diệp lạc một chút sự thật về chuyện diệp lạc sáu năm trước con cũng biết rồi diệp lạc chỉ vì muốn tốt cho con con tại sao không chịu hiểu cho nó không thể đợi nó một tí nó quá hiền lành cho nên luôn luôn bị tổn thương lần này mẹ tuyệt đối không để nó bị tổn thương nữa cho nên bọn ta đem diệp lạc về nước phá hoại hôn lễ của con tiêu lăng hạ hạ cười lớn mẹ dù cho con không phải con ruột chúng ta cũng có hai mươi năm tình cảm mẹ con mẹ không thể mong con sống tốt dù chỉ một chút sao nói con không đợi cô ấy cô ấy đi một lần là sáu mươi mốt năm sáu năm biệt vô âm tín mẹ muốn con đợi thế nào năm đó nếu cô ấy không đi tình cảm của t u ổ i con vẫn còn đừng nói bệnh dù cô ấy có qua đời con cũng yêu thương cô ấy cả đời nhưng chính cô ấy không để con chia sẻ với cô ấy tại thời gian khó khăn của mình vậy dựa vào đâu hạnh phúc của con phải chia sẻ cho cô ấy mẹ tiêu lập tức tức giận tiêu lăng mày thay tình đổi dạ chính là thay tình đổi dạ liên quan gì tới dịp lạc mày đừng đem lỗi sai đẩy lên người nó nam đó nó rời đi đủ rồi đừng nói là vì tốt cho tôi tôi không t ê u cô ấy đi cũng không yêu cầu cô ấy phải vĩ đại như vậy nếu cô ấy đã lựa chọn như vậy thì nên biết được kết quả ngày hôm nay cho nên hôm nay tôi thích người khác cô ấy cũng sớm liệu được ba tiêu lăng vẫn chưa nói xong mẹ tiêu đã hung hăng tát anh mười một cái lao ra lập tức đi qua tức giận nhìn mẹ tiêu mày làm gì ai cho phép mà động tay động chân tiêu quốc cường lập tức kéo cánh tay mẹ tiêu sợ bà ta lần nữa xông qua kia mẹ tiêu cắn răng tức giận nhìn tiêu lăng đây là lời mày muốn nói với diệp là sao ưởng công bao nhiêu năm nay diệp lạc nhớ thương mày mày báo đáp cô ấy như vậy sao nó rời đi thì đã sao nếu mày thật lòng thì nên trung thủy với nó cả đời trung thủy cả đời hạ hạ tiêu lăng che mặt đau rát ánh mắt bi ai nhìn mẹ tiêu mẹ nếu con là con ruột diệp lạc là con n u ôi cũng phát sinh ra sự việc ngày hôm nay mẹ cũng sẽ làm vậy sao để con phân tích cách nghĩ của mẹ được không theo như con thấy mẹ đối với diệp lạc một bên là thương một bên là ân hận đúng không cho nên mẹ muốn cố gắng bù đắp cho cô ấy nhưng mẹ đó là mẹ nợ cô ấy năm con không nợ con tự cảm thấy lúc hẹn hò con không có lôi với cô ấy đối xử với cô ấy cũng rất tốt dù cho có bất kỳ chuyện gì nhưng cô ấy lựa chọn không cần rời bỏ con con là một người đàn ông bị bỏ rơi con không hận cô ấy là đã quá tốt rồi mẹ dựa vào đâu bắt con t r u n g thủy với cô ấy suốt đời chỉ dựa vào mẹ là mẹ ruột của cô ấy tiêu lăng cười ra tiếng mắc cười thật mắc cười nếu mẹ cảm thấy nợ diệp lạc mẹ muốn bù đắp cho cô ấy thế nào cũng được con không có ý kiến nhưng đừng để nợ của mẹ lên đầu con con không nợ cô ấy tiêu lăng mày có lương tâm không mà báo đáp ơn dưỡng dục của tao và ba mày như vậy sao tiêu lăng như không nghe thấy cười một tiếng xem ra không phải không có tình mẹ mà không đặt trên người con mà thôi cuối cùng con cũng hiểu cảm ơn mẹ đã giải hai đắp thắc mắc sau này con không còn bị vấn đề này làm phiền nữa h a mẹ là mẹ của con điểm này không bao giờ thay đổi sau này con sẽ hiếu thuận với ba mẹ nhưng chỉ như vậy mà thôi muốn anh vì vậy mà nối lại tình xưa với diệp lạc xin lỗi anh không làm được tiêu lăng lướt qua s o f a đi lên lầu vừa đi vừa nói nếu diệp lạc đã về rồi vậy sau này con ra ngoài ở miễn cho có ai hiểu lầm con đi dọn đồ mày đứng lại mẹ tiêu ở phía sau điên cuồng hét lên sống lưng tiêu lăng cứng đờ bước chân khẽ dừng lại nhưng không quay lưng mẹ còn chuyện gì muốn nói với con sao tiêu lăng diệp lạc thì sao mày đi như vậy diệp lạc phải làm sao con với cô ấy đã chia tay với lại bây giờ con có vợ chuyện nặng nhẹ con có thể phân biệt được con không muốn vợ con hiểu lầm quan hệ của con với diệp lạc cho nên sau này sẽ giữ khoảng cách chín nhất định với diệp lạc cô ấy vẫn là con của ba và mẹ nhưng con sẽ không đến gần cô ấy không được trái tim của diệp lạc đều trên người mày mày làm vậy nó sẽ đau lòng chết mất t i ê u lăng không muốn nói chuyện đó liên quan gì tới anh t ô tố nói đúng nếu đã chia tay bạn bè cũng không cần làm anh dùng năm năm để tiêu hóa sự thật là diệp lạc đã rời đi lúc đó mẹ có từng đau lòng cho anh không nhưng tiêu lăng biết anh không nói nữa cũng không muốn thay đổi cách nghĩ của mẹ anh lắc đầu không nói nữa tiếp tục đi lên lầu tiêu lăng tiêu lăng mày không thể chuyển nhà tao với ba mày thương lượng xong rồi sau này chúng ta sẽ ở lại trong nước tình trạng bệnh của diệp lạc đã được khống chế tất cả đều sẽ ở lại trong nước chuyện trước đây chúng ta coi như không có chuyện gì xảy ra cứ sống như trước đây có phải tốt không mẹ xin lỗi con một là đàn ông con có trách nhiệm của mình có vợ có con bọn họ cần con trách nhiệm mẹ tiêu bắt được trọng điểm trong lời tiêu lăng nói bà lập tức nói nếu là vì trách nhiệm vậy con hoàn toàn có thể ly hôn với tô tố nhà chúng ta có thể cho cô ta một số tiền lớn để bọn họ sau này có thể sống cuộc sống vô lo vô nghĩ diệp lạc sẽ không ngại chuyện con đã ly hôn còn về con cái con cái cứ để tô tố dẫn đi con kết hôn với d i ệ p lạc sau này sẽ lại có con mẹ tiêu lăng hoàn toàn không thể tiếp tục nghe tay anh không do dự chặn trước mặt ngắt lời của mẹ tiêu quay lại ánh mắt kiên định vợ của con còn có con của con nếu mẹ đã làm mẹ rồi vậy mẹ hỏi ba hỏi ba có thể vì một người bạn gái cũ không đâu mà rời khỏi vợ và con của mình không nếu ba làm được thì con không có gì để nói nhưng con nói rõ cho mẹ nghe con làm không được suốt đời này con cũng sẽ không rời khỏi vợ con của con bây giờ tô tố không tha thứ cho con điều này con đáng phải chịu con sẽ cố gắng để có thể nhận được sự tha thứ cho dù cả đời này cô ấy không tha thứ cho con con với diệp lạc cũng không có khả năng tiêu lăng mẹ con hối hận rồi thật sự hối hận nếu thời gian có thể quay lại quay lại lúc trưa khi hôn lễ đang diễn ra con nhất định không nhận điện thoại của mẹ không nếu nhận rồi thấy được bức hình mẹ gửi diệp lạc đang trong tình trạng nguy kịch con cũng sẽ không rời khỏi lễ đường bởi vì bây giờ con đã hiểu ai mới là người quan trọng nhất trong đời con sáu năm trước không có diệp lạc một mình con đau khổ nhưng c n g có thể dần qua đi nhưng bây giờ nếu không có tô tố cả đời này của con cũng không có ý nghĩa nữa tiêu lăng nói xong không dừng lại nữa bước bước lớn lên lầu thu dọn đồ đạc vừa đi đến cửa cầu thang đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt trắng bệnh của tiêu diệp lạc trao đảo xuất hiện trước mặt anh chương 457 anh tiêu lăng tiêu lăng ngừng bước nhưng lại vợ như không nhìn thấy tiếng tiêu diệp lạc bước tiếp ngang người cô theo hướng về phòng mình khoảnh khắc lưng trà sát vào nhau mà bước qua ấy tiêu diệp lạc đưa tay ra như muốn nắm l ấ y tiêu lăng nhưng tiêu lăng lại không cho cô cơ hội này động t á c né người tránh cô ra tiêu diệp lạc chỉ còn biết trưng trưng đôi mắt nhìn tiêu lăng bước vào phòng sau đó mắt trưng trưng nhìn anh đóng cánh cửa phòng lại tiêu diệp lạc sống mùi hơi cay cay nước mắt cứ thế rơi xuống diệp lạc không phải con về phòng nghỉ ngơi sao sao con lại ra đây tiêu mẫu nhìn thấy tiêu diệp lạc nhất thời khẩn trương lên bà đi bước lớn đến bên tiêu diệp lạc vươn tay ra đỡ cô mau vào phòng sức khỏe con vẫn chưa tốt mau vào phòng dưỡng bệnh trước đi mẹ tiêu diệp lạc ngắt lời mẹ nước mắt lã trá rơi nhìn bà mẹ là mẹ ruột của con tiêu mẫu cũng rơi lệ gật đầu đúng vậy diệp lạc mẹ và ba con đều là ba mẹ ruột của con mấy năm nay mẹ luôn muốn nói với con nhưng lại sợ con chịu không nổi là mẹ quá mềm yếu năm đó khi bà nội con muốn đem con đi ba và mẹ nên ôm con cùng rời khỏi ngôi nhà này năm đó mẹ không có táo bạo như vậy cũng không có dũng khí đó nên để con chịu thiệt thòi d i ệ p lạc sau này mẹ nhất định sẽ cố gắng ngồi thường cho con thì ra là như vậy t r ả trách t r ả trách sau khi cô tới nhà tiêu g i a cái gọi là ba mẹ nuôi ấy lại đối tốt với cô ta hơn cả tiêu lăng không phải là cô chưa từng hoài nghi chỉ là lúc đó cô cứ cho rằng cô vừa mất đi ba mẹ nên ba mẹ nuôi mới thương xót cô như vậy không ngờ rằng bên trong lại có những nguyên cớ này tiêu diệp lạc nhớ tới sự lạnh nhạt khi nay của tiêu lăng nước mắt không kiềm được lại rơi ra diệp lạc con đừng khóc con khóc làm tim mẹ nát cả rồi tiêu diệp lạc dùng sức đẩy tay tiêu m ậ u ra đôi mắt đỏ ngầu đầy phẫn nổ nhìn bà mẹ khi nay sao mẹ lại nói những lời đó với anh tiêu lăng con nói lại với mẹ một lần nữa anh tiêu lăng từ đầu đến cuối đều không có lôi gì với con cả chính như lời anh ấy nói đường là do con tự chọn nên cho dù là quỳ cũng phải quỳ mà đi tiếp con đã chấp nhận sự thật là anh con đã kết hôn tại sao mẹ lại phá hủy hôn lễ của anh ấy chúng ta không phải nói rõ rồi không về nước sao mẹ mẹ luôn miệng nói là vì con vậy mẹ có tưởng hiểu suy nghĩ trong lòng con không con thừa nhận con đối với anh tiêu lăng là không có biện pháp nào để quên ảnh nghe nói anh kết hôn con cũng rất đau lòng nhưng cũng chỉ thế thôi năm đó con rời xa anh đã nghĩ tới hậu quả của ngày hôm nay mẹ coi như con xin mẹ sau này đừng làm hại anh ấy nữa tiêu mẫu nóng giận nói diệp lạc vậy không được dựa vào đâu mà con đau khổ như vậy nó lại được hạnh phúc như vậy không công bằng sao lại không công bằng mẹ anh tiêu lăng cũng là con của mẹ mẹ không thể thương anh sao sau này con và anh tiêu lăng chính là huynh m u ộ i con sẽ đối đại anh như anh ruột mình mẹ đừng đ h ú n g tay vào chuyện hai chúng con nữa tiêu mẫu không cam tâm dựa vào gì mà diệp lạc mỗi ngày phải nằm một góc không thấy mặt trời cắn răng chịu đựng đau thương nhưng tiêu lăng và tô tố lại được sống vui vẻ theo như bà thấy không chỉ bà nợ diệp lạc tiêu lăng cũng nợ cô năm đó nếu không phải bà không đẻ con trai được tiêu lăng sẽ không được nhận nuôi tiêu lăng bá chiếm lòng thương yêu của ông láo gia và bà thái thái tại tiêu gia nhưng theo như bà thấy những sự yêu thương đó đáng ra nên thuộc về diệp lạc là anh cướp đi mọi hạnh phúc đáng lẽ ra thuộc về diệp lạc cho nên anh nợ diệp lạc dùng tình cảm để trả nợ như vậy thì làm sao đây là chuyện rất công bằng tiêu m â u đỡ tiêu diệp lạc dậy ánh mắt nhìn cô chăm chàm diệp lạc chính là do con quá lương thiện mẹ tuyệt đối không tha thứ cho những người làm tổn thương con lần nữa con cứ yên tâm dưỡng bệnh mọi chuyện khác giao cho mẹ mẹ đừng nói nữa mẹ sẽ không thay đổi ý định đâu tiêu mẫu có một chấp nghiệm bà nhất định phải khiến diệp lạc hạnh phúc nếu không bà không có cách nào bù đắp được những ngất thức mấy năm qua mà diệp lạc đã chịu cho nên bà nhất định phải để diệp lạc sống chung với người mà mình thích còn về tô tố chả có liên quan gì với bà đồ tiêu lăng cần thu dọn không nhiều quần áo hay gì đó anh đều có thể tự mua được nhưng có những thư anh nhất định phải mang đi tiêu lăng gọi điện thoại cho tiểu trần tiểu trần lập tức lên lâu dọn đồ phụ đồ tiêu lăng cầm đi toàn là những bức ảnh cưới của anh và tô tố ba mẹ anh nếu đã không thích tô tố vậy những tấm hình kết hôn bày ở đó họ càng nhìn chỉ càng ngớ mắt chi bằng anh đem chúng về trang trí nhà mới trong phòng cộng với ngoài phòng khách mà để ảnh cưới nếu phóng to còn có thể để vừa mấy chục tấm cơ tiêu lăng gỡ hết c h ú n g xuống đem đi tiêu diệp lạc không trở về phòng đỡ tay tiêu mẫu bước l o ạ n t r ọ n g xuống dưới lầu cô thấy xương ngón tay của tiêu lăng bị thương anh tiêu lăng tay của anh tiêu lăng không trả lời cô tay rút hai tờ khăn giấy trên bàn t r à lau sạch vết m á u ở xương ngón tay ông lão gia đối với việc tiêu lăng muốn dọn đi không có bất kỳ ý kiến gì ông vô vô vai của tiêu lăng tiểu t ử thối cuối cùng lần này ông cũng thấy đầu hóc con tỉnh táo ông lão gia liếc nhìn hai vợ chồng tiêu quốc cường một cái dọn đi cũng tốt tránh được việc ngày ngày ở nhà gây ra xung đột con ở bên ngoài cố gắng thể hiện nhất định như phạ theo mang cháu dâu và mấy đứa đứa nhỏ về nghe chưa ông cám ơn ông nịnh b ợ cái quái gì với ông mà còn nói lời cám ơn hay là biết là nhận nuôi nên giờ xa lạ với ông hả đương nhiên không phải tiêu lăng đâu có ngốc ai thật lòng tốt với anh từ nhỏ đến lớn anh đều cảm nhận được ông bà nội đối với anh thật là tốt bằng cả trái tim v à lại còn coi anh như cháu ruột mà nuôi lớn mấy năm trước anh vì diệp lạc rời đi năm năm không về nhà ông cũng chưa từng trách anh ông cả đời này con là cháu của ông đương nhiên rồi con không làm cháu ông còn muốn làm cháu ai hả ông lão ra đáp lại coi như chuyện dĩ nhiên sao lời này nghe thế nào cũng giống như chửi người thế rất nhanh tiểu trần và người giúp việc đã lấy hết ảnh cười xuống ông lão ra lại nhìn quanh phòng khách rõ ràng là mới tháo có vài tấm thôi nhưng sao ông cảm thấy nguyên cả cái phòng khách đều trống chân thế này ông lão ra nhớ đến cảnh hiện giờ than thở rồi vỗ vai t i ể u lăng tiểu t ử thối lần này con phải chuẩn bị tâm lý đánh trận lâu dài con tổn thương người ta vậy không có mấy ai chịu đựng được t i ể u lăng mím chặt môi gật đầu đầy kiên định ông con đã chuẩn bị săn tâm lý lần này bất luận như thế nào con tuyệt đối sẽ không bung tay một năm cũng được ba năm cũng được năm năm cũng vậy tóm lại con sẽ dùng thời gian để chứng minh tình cảm con đối với tô tố là chân thật con nhất định sẽ đưa em ấy về trong thời gian nói chuyện tiểu trần đã đem hết hình cưới bỏ lên xe tổng tài đã bỏ xong hết hết rồi còn cần mang thêm gì không hết rồi tiêu lăng hất hất tay cậu ra xe đợi tôi tiểu trần lui ra tiêu lăng chào hỏi từ biệt với ông và bác trai bác giá thì chuẩn bị rời đi lần này tiêu diệp lạc không chịu được lại lần nữa cản trước mặt anh chương bốn trăm năm mươi tám tránh ra âm thanh lạnh lùng cương quyết trả có cảm xúc nào của tiêu lăng vang lên giờ anh đã hiểu rõ ràng giữ khoảng cách với anh và diệp lạc đều là kết cục tốt nhất cũng trách việc diệp lạc vẫn còn tình cảm với anh sau cùng ôm ảo tượng anh tiêu lăng tiêu diệp lạc khỏe m ắ t đỏ hoe nhưng không tránh ra câu ngăn tiêu lăng lại anh tiêu lăng nếu là do em anh mới phải dọn đi vậy điều này không cần thiết nếu anh không muốn nhìn thấy em em có thể cùng về m ỹ sống với ba mẹ anh không cần làm vậy không em và ba mẹ sống ở đâu đối với anh mà nói đều không quan trọng do bất luận các người ở đâu đối với anh cũng không có bất kỳ cản trở hay ưu tư gì sắc mặt của tiêu diệp lạc đột nhiên trắng ra cô thả rằng tiêu lăng nói không muốn thấy cô như vậy ít ra cô vẫn còn vị trí trong lòng tiêu lăng nhưng anh một cứ kiểu thấy mà phớt lờ như không thấy khiến cô càng thêm đau lòng nước mắt tiêu diệp lạc rơi xuống anh tiêu lăng anh đừng làm vậy được không chúng ta vẫn cứ sống như trước đây không tốt sao anh cứ xem em như em gái cũng được nếu chị dâu hiểu lầm mối quan hệ của chúng ra em có thể cùng anh giải thích với chị dâu em rất thích chị dâu em cũng rất thích cháu trai và cháu gái các người đều sống ở đây không được sao nếu không nhà cửa cứ chống vắng Còn có nghĩa ý gì? tiêu lăng chưa từng nói lời cay độc với tiêu diệp lạc cho dù năm đó cô rời bỏ anh anh một cũng chưa từng nói vậy nhưng giờ đây anh buộc phải nói những lời này không cần em đi giải thích đây là chuyện giữa anh và tô tố không có liên quan gì đến em hết thấy tiêu diệp lạc cả người run rẩy như sắp t é tiêu lăng vẫn rất nhẫn tâm tiếp tục nói v à lại em thích tô tố và cảnh thụy tiểu thất đó là chuyện của em nhưng anh thấy chắc họ không muốn thấy em diệp lạc anh nói rõ ràng với em giữa chúng ta không còn bất cứ khả năng nào còn về làm huynh hội anh nghĩ tình nhân mà chia tay làm huynh hội là một chuyện rất kỳ lạ nhưng ít nhất anh cũng chả có tâm trạng tốt đến mức xem em như tiêu khả v à lại trong lòng tô t ô không thoải mái anh không muốn vì em mà làm tô t ô đau lòng tiêu mậu n h ẫ n không được tiêu lăng sao em có thể nói với diệp lạc những lời quỷ q u á i đó tiêu lăng cười mỉm ai anh năm vẫn chưa nói gì chính cái sự phản ứng này nếu anh nói nặng hơn nữa anh tin rằng một cái tát của mẹ anh sẽ bay qua đ ờ i mất anh vui vẻ không nói nữa hướng nhìn ông láo ra ông ơi con đi trước đợi con ở bên ngoài sắp xếp thỏa đáng hết rồi sẽ sai người qua đón ông qua bên đó xem bác trai bác gái con đi trước nhé tiêu khả sau khi anh đi rồi em chính là đại ca của cái nhà này ông giao cho em chăm sóc tiêu khả đã sớm bị một loạt chuyện xảy ra ngày hôm nay làm cho đầu vóc c h o n g váng nghe thấy lời tiêu lăng ngây ngây gật đầu anh cứ yên tâm đi theo đuổi tô tố về ông ở đây còn có em và tiểu trần mà tiêu lăng gật đầu không nói nhiều lời bước lớn mà đi tiêu diệp lạc lần này không ngăn cản đứng n g â y một chỗ mà rơi nước mắt cô quay người nhìn thấy bóng dáng không chút do dự của tiêu hai lăng bóng dáng anh quả quyết như thế kiên định nhất thế cứ như rằng lần này đi sẽ không bao giờ quay về nữa tiêu diệp lạc lau nước mắt tại sao sự việc lại nên nông nổi này cô chỉ muốn anh tiêu lăng sống tốt cô chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của mình cô chỉ muốn mãi mãi nhìn thấy anh tiêu lăng chả lẽ như vậy cũng không được sao diệp lạc con đừng buồn tiêu lăng dọn ra chỉ là tạm thời mẹ sẽ nghĩ cách khiến nó quay về nghĩ cách có thể có cách nào tiêu lăng vừa nãy còn nói nếu như thời gian quay ngược lại cho dù cô sắp chết thật anh cũng sẽ không xuất hiện ở bệnh viện nữa tiêu diệp lạc mắt đầy lệ đáp mẹ mẹ đừng có xen vào chuyện của con và anh tiêu lăng nữa chị dâu chị ấy không muốn nhìn thấy con con có thể hiểu nếu anh tiêu lăng cảm thấy dọn ra ngoài tốt hơn cảm thấy không gặp con tốt vậy từ nay con sẽ không chín xuất hiện trước mặt anh ấy nữa mẹ coi như con xin mẹ mẹ cũng đứng tiếp tục q u ấ y dày cuộc sống của anh tiêu lăng nữa anh ấy khó khăn lắm mới có thể đi ra khỏi nỗi đau sáu năm về trước gặp được người mình thích mẹ hay giống con chúc phúc họ đi tiêu mẫu cắn răng chúc phúc lòng bà ta không rộng lượng như vậy bên này tô tố miễn cưỡng ăn mấy miếng cơm thì không nuốt nổi nữa ăn xong cơm cô nói với mộ bạch mộ bạch bạn về trước đi mình đã không sao rồi đừng lo cho mình mộ bạch vẫn cứ ngồi im ở ghế s o f a không nhúc nhích ánh mắt dịu dàng nhẹ nhàng nhìn vào người tô tố dường như đang phán đoán lời cô là thật hay là giả tô tố chịu không được ánh mắt của anh nhẹ nhàng dùi mắt cô nắm chặt mấy d â y tua trên ghế s o f a nhẹ nhàng đáp lại bạn yên tâm đi giờ mình vẫn rất tốt sẽ từ từ điều chỉnh lại tâm trạng chuyện trước đó một mình nhờ cậu giúp đỡ bạn quyết định vậy thật mộ bạch đột nhiên cắt ngang tô tố kiến định gật đầu đã quyết định rồi tuyệt đối sẽ không thay đổi mộ bạch thở dài không nói thêm câu nào nữa tiểu hy để chén đũa xuống ánh mắt chuyển sang nhìn tô tố một lúc sau đó lại chuyển sang nhìn mộ bạch nghi vấn gãi đầu các bạn đang chơi đánh đố gì vậy sao một câu mình nghe cũng chả hiểu không có gì tô tố nhanh chóng chuyển đề tài khác tiểu hy mình có thể phải ở lại chỗ cậu vài ngày chút xíu nữa cậu xuống lầu mua giúp mình mấy đồ vệ sinh cá nhân được không tớ không muốn xuống dưới lầu lắm tiểu hy cũng không nghĩ nhiều gật đầu luôn được thôi mình đi mua cho cậu liền tiểu hy nói xong bỏ chén đua xuống lấy cái ví tiền v ừ a lấy cái áo khoác ngay chỗ lối vào thì đi ra ngoài giờ tớ đi mua cho cậu tớ thấy trời ấ m u quá đợi xíu nữa chắc là tuyết sẽ rơi đó tô tố cưỡi nhẹ với cô sau khi tiểu hy đi ra khỏi căn hộ tô tố hướng mắt nhìn mộ bạch dù không nói gì nhưng trong ánh mặt có thể nhận ra sự bi ai ảm đảm không được tôi phải đợi tiểu hy quay lại mới đi được tô tố cười nhẹ mộ bạch bạn vẫn cứ lo mình nghĩ không thông à. yên tâm đi mình đâu có yếu đuối như vậy hơn nữa mình còn là mẹ của các con cơ cảnh thụy và tiểu thất bên mình quý giá hơn bất cứ thứ gì với lại giờ mình có một vài lời muốn nói với chúng mộ bạch bạn về trước có được không coi như đang giúp mình vậy mộ bạch ngồi im không nhúc ních đưa tay che mắt của tô tố không muốn cười thì đừng cười cười khó coi chết đi được tô tố ngây ra một hồi lập tức nụ cười trên môi cũng biến mất không dấu tích mộ bạch lúc này mới từ s o f a đứng dậy cậu phải biết mình cự tuyệt không được bất cứ yêu cầu gì của bạn mai mình lại đến thăm bạn tô tố gật đầu liên tục tiễn mộ bạch đi tô tố lúc này mới hướng mắt nhìn hai đứa nhóc tiểu thất đột nhiên lo lắng mạ my có phải mẹ có l ờ i muốn nói với con và anh hay không chương 459. m ạ ă m i n m my quả thật có chuyện muốn nói với con và cảnh thụy tô tố hít một hơi thật sâu cô đưa tay kéo tiểu thất và cảnh thụy vào lòng đầu cối thấp nghiêm túc nhìn hai đứa cảnh thụy tiểu thất giờ hai con đã năm tuổi rồi là một đứa trẻ lớn rồi cho nên mạ mì có vài chuyện cũng không muốn giấu tuổi con chuyện xảy ra hôm nay chắc trong lòng hai đứa cũng có một ít suy nghĩ mạ mì chắc sẽ ly hôn với đạt đi tuổi con hai đứa con có nguyện sống cùng mẹ hay là nguyện sống cùng đạt đi tiểu thất rất buồn nó đưa tay kéo chặt cổ của tô tố vô cùng tội nghiệp nhìn cô mã ạ mi cả nhà chúng ta không thể sống cùng nhau sao tuy chỉ mới nửa năm nhưng tiểu thất và tiêu lăng đã thiết lập một tình cảm sâu đậm nó không muốn xa mã ạ mi đồng thời cũng không muốn xa đạt đi mã ạ mi lần này có phải mẹ không muốn tha thứ cho đạt đi nữa tô tố cười đau khổ gật đầu cô sờ đầu của tiểu thất tiểu t h ấ tà chuyện của người lớn đợi con lớn lên sẽ hiểu con chỉ cần biết bất kể con theo ai tình cảm của mạ mì và đạt đỉ dành cho con là không thay đổi mẹ và đạt đỉ không thể ở chung với nhau là do vấn đề tình cảm điều này không có liên quan gì đến anh và con nên con cũng không nên lo lắng nếu như con muốn ở cùng đạt đỉ mạ mì có thể bàn bạn với đạt đỉ con tô tố nói mà lòng đang nhỏ máu thim cô cứ đau bớt không ngừng cô cứ cho rằng tiểu thất và cảnh thụy sẽ không do dự nói theo cô dù sao cô cũng nuôi dưỡng chúng hơn bốn năm mà tiêu lăng và chúng chỉ mới tiếp xúc với nhau vọn vẹn nửa năm nhưng chính nửa năm này lại có thể so được với sự nuôi dưỡng và yêu thương của cô trong suốt hơn bốn năm qua nhưng cô tôn trọng suy nghĩ của hai đứa nhỏ chỉ cần chúng mở lời nói muốn theo tiêu lăng cho dù đau lòng thế nào cô cũng sẽ buông tay mắt m y mẹ và đạt đi thật sự không làm lành được nữa sao tiểu thất nước đầu hỏi tô tố cười lắc đầu đầy đau khổ xin lỗi tiểu thất mạ m ì không thể làm lành được với ba con nữa đôi mắt tròn đen lấy của tiểu thất đột nhiên ứ đầy nước mắt tô tố nhìn thấy đau lòng nhưng không thể thay đổi suy nghĩ của mình đặt đi lần này làm sai nếu ba sửa mạ m ì cũng không thể tha thứ cho ba sao tô tố lắc đầu tiểu thất tình cảm của người lớn con không hiểu đợi con lớn lên con sẽ hiểu có một số lỗi lầm có thể tha thứ nhưng có một số cho dù thế nào cũng không có cách nào tha thứ mạ mì lần này tuyệt đối không tha thứ cho ba tuổi con cho nên con đừng trách mạ mì ừ ừ lòng tiểu thất buồn muốn chết quy xuống tựa vai tô tố khóc và lên trong lòng tô tố hổ thẹn vô cùng nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào vai nó an ủi nhẹ nhàng ngoan đừng khóc tô tố bị tiếng khóc của nó làm cho lòng đau tê tái nó chỉ là không muốn đ ạ t đi và mạ mì xa nhau bầu má nhỏ nhắn của cảnh thụy rất trầm tĩnh hoàn toàn không có biểu hiện đau lòng nào nhìn tô tố cái cảnh thụy lập tức tỏ thái độ mặc m ì con theo mẹ tô tố cảm động không nói nên lời đưa tay ôm thằng bé vào lòng cảnh thụy cũng đưa tay ôm chặt tô tố mặc m ì bất luận có chuyện gì xảy ra con đều nguyện ý sống chung với mẹ cảnh thụy c ả m ơn con cảnh thụy lắc đầu nhạy cảm mà nói mặc m ì nếu chúng con đi theo mẹ có phải đại diện cho sau này sẽ không thể qua lại với đạt đi nữa t ô tố không nghĩ rằng cảnh thụy lại nhạy cảm đến vậy nhất thời không biết nên trả lời nói như thế nào t r â m ngâm một hồi nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của thằng bé cô do dự một hồi cuối cùng cùng nhẹ nhàng nói chắc là vậy do ma mi không cần nói nữa con hiểu rồi bất kể ma mi đi đâu cảnh thụy đều đi theo hết trong lòng t ô tố giống như bị r ộ i một thùng nước sôi nóng bừng ghê gớm tiểu thất ma mi nếu như con nói theo đặt đi có phải sau này sẽ không gặp được mẹ nữa tiểu thất đột nhiên từ dưới cổ tô tố ngẩng đầu lên nhìn tô tố đi theo tiêu lăng tô tố nghĩ tới khả năng này trong lòng đau dữ dội cô gật đầu đáp lại tiểu thất đúng vậy vì m ạ mi sẽ phải rời khỏi đây một thời gian trong một thời gian dài tới đây có thể sẽ không gặp mặt đặt đi con cho nên nếu con theo đặt đi chắc sẽ không gặp được m ạ mi giọt nước mắt đọng lại trên mi của tiểu thất nhìn vào thấy thật tội nghiệp tiểu thất mạ mì không ép con nếu đây là ý của con mạ mì đều tôn trọng con mạ mì có phải mẹ không cần tiểu thất nữa tiểu thất nhanh chóng ôm chặt quần áo của tô tố mạ mì đừng bỏ tiểu thất tiểu thất theo m ạ mì tiểu thất không cần đặt đi nữa tiểu thất muốn sống cùng m ạ mì và anh hai uuuuu vậy mạ mì đã nghĩ xong chưa khi nào chúng ta đi trước khi đi tiểu thất có thể đi cáo biệt với đặt đi một lát được không đặt đi tốt với tiểu thất như vậy tiểu thất không muốn đi mà không lời cáo biệt tô tố thở dài đứa nhỏ đưa ra quyết định như vậy đối với tụi nó mà nói thật sự là làm khó cho tụi nó cô nói với tiểu thất chắc là đợi thêm hai ngày nữa rồi đi hai ngày này tiểu thất có thể chơi cùng với đặt đi nhưng không được nói chuyện chúng ta sắp đi được không tiểu thất không hiểu đầu óc nhỏ bé của nó vẫn chưa nghĩ thấu được nhiều chuyện như vậy mã ạ m tại sao lại không thể nói với đạt đi tô tố cười đau khổ nói với tiêu lăng thì sao họ có thể đi được với những gì cô biết về tiêu lăng dù thế nào cũng không để cho ba mẹ con họ ra đi gió lạnh thổi vào cả phòng đều biến thành mảng băng lạnh trong đầu tô tố không nhịn được lại hiện lên cảnh tượng tại bệnh viện tam á tiêu lăng nắm tay của tiêu diệp lạc ánh mắt lúc đó của anh chăm chú như vậy lo lắng như vậy cho dù là nghĩ đến thôi tim cô lại đau tiêu diệp lạc tuy đã đi bảy năm nhưng trong cuộc sống của tiêu lăng đâu đâu cũng là hình bóng cô hoa bách hợp tại cẩm viên trong cẩm viên chuyên dành ra một phòng ngủ thậm chí chỉ cần mỗi lần câu nghĩ tới truyền thông tinh quang nghĩ tới tập đoàn quốc tế hoàn vũ nghĩ tới tầng lầu đặc sắc kia cô cũng không có cách nào vượt qua những khuất mắt trong lòng vốn dĩ cô cho rằng người tiêu lăng yêu nhất là cô cho nên dù cô biết rõ những điều này vẫn chấp nhận lựa chọn tin tưởng tiêu lăng tin rằng anh đã quên quá khứ tin rằng anh sẽ tốt với cô nhưng hôn lễ lần này giúp cô hoàn toàn hiểu rõ rồi cái gọi là quan tâm quá tất loạn nếu không phải anh quan tâm đến tiêu diệp lạc sao anh lại hoảng loạn đến nỗi vội càng rời khỏi chỗ hôn lễ thậm chí ngay cả một lời chào cũng không có chứ tô tố lắc đầu tuyệt đối không được nghĩ nữa v ớ i h o à n hồn nhìn thấy ánh mắt buồn rầu của tiểu thất cố lập tức từ trong trầm tư ấy tỉnh ra xoa đầu tiểu thất tóm lại tiểu thất hứa với ma mì không nói cho đạt đi có được không tiểu thất miễn cưỡng gật đầu được vậy mai tiểu thất có thể đi tìm đạt đi không đương nhiên là được tô tố vô vai của cảnh thụy cảnh thụy mai cũng đi cùng tiểu thất nhé cảnh thụy đột nhiên nhăn mày con không muốn đi cậu hiểu chuyện hơn tiểu thất nhiều biết việc tại hôn lễ ngày hôm nay gây cho ma mì tổn thương ra sao cho nên trong lòng cảnh thụy vẫn luốn hận tiêu lăng chương 460 nỗi hận trên mặt cảnh thụy biểu hiện rõ ràng không che đậy khuôn mặt lạnh băng ấy dường như có thể phóng ra dao tô tố nhìn thấy giật cả mình cô tuy chia tay với tiêu lăng nhưng tuyệt đối không muốn thấy hai đứa con của mình đối với cha ruột mình lại mang lòng oán hận cô vội vàng giữ lấy vai của thằng bé cảnh thụy sao con lại không muốn gặp đặt đi con nói rõ cho mà mì n h nghe khuôn mặt cảnh thụy lạnh bằng không chịu nói chuyện tô tố nghiêm khắc túi đầu xuống nhìn cảnh thụy cảnh thụy con nói với ma mì rốt cuộc tại sao con không muốn đi gặp đặt đi ba cũng rất thương con con quên rồi sao ba đã báo danh cho con học trường tốt nhất mua cho con trò chơi ghép hình mà con thích mỗi ngày khi con ngủ còn đắp chăn cho con con không thích đặt đi cảnh thụy nằm chặt môi vẫn không chịu nói tô tố phát hiện bộ dạng này của tiêu lăng giống hệ t tiêu lăng cô dịu giọng nói với cảnh thụy đặt đi đối với con rất tốt nên cảnh thụy không nên ghét ba không con chính là ghét ông ta cảnh thụy cứng đầu đưa thẳng vai nhỏ của mình lên bầu mắt từ từ đỏ lên nó cắn răng buộc tội ba nó ông ta rõ ràng đã hứa với con sẽ không làm tổn thương mạ m ỉ nữa ông ta làm không được con ghét ông ta cảnh thụy cảm thấy mình bị mắc lửa nếu không phải do tiêu lăng đối với mạ m ỉ càng ngày càng tốt lên lúc đó nó sẽ không kêu anh một tiếng đặt đi nhưng giờ nó đang kêu anh là đặt đi chấp nhận anh rồi lại một lần nữa làm tổn thương mẹ điều này với mạ mì mà nói không thể tha thứ được đối với nó mà nói càng khó tha thứ cảnh thụy mắt đỏ hoe mạ mì con sẽ không tha thứ cho ông ta tuyệt đối không cảnh thụy tình cảm của mẹ và đạt đi thế nào là chuyện giữa mẹ và ba không liên quan đến điều này tô tố nhẫn m ạ i nói con chỉ cần biết một chuyện đặt đi rất tốt với con nên con phải biết cảm ơn biết báo đáp ba tốt với con như vậy con lại đi ghét ba con cảnh thụy con cảm thấy mình làm vậy đúng sao thằng nhóc ngậm chặt môi không chịu nói chịu biểu hiện rõ ràng nhận định của cá nhân tô tố ngạc nhiên vô cùng thời gian này có phải cô đã lơ là việc giáo dục bọn trẻ cảnh thụy nếu cứ nghĩ tiêu cực như vậy sau này lớn lên sẽ ra sao nghĩ như vậy mặt tô tố đột nhiên nghiêm túc lại cảnh thụy con về phòng mình tự kiểm điểm lại nghĩ xem ba con rốt cuộc đã làm qua chuyện gì có lỗi với con nếu có con nói với ma mì ma mì sẽ thay con tìm bố đối trước nếu con không nghĩ ra ngày mai phải theo tiểu thất đi tìm đ ạ t đi con không muốn không muốn cũng không được hai người kháng cự lại nhau cảnh thụy hạ t h ấ p giọng ai bảo ông ta làm tổn thương mẹ mẹ nói rồi đây là chuyện của mẹ và đ ạ t đi con chuyện giữa bố mẹ không liên quan gì đến tụi con mẹ không cho phép con có thái độ thù địch như vậy nghe rõ chưa nếu như con không thể kiểm điểm lại bản thân vậy mẹ sẽ để con lại với đặt đi mẹ và tiểu thất sẽ rời đi cảnh thụy nhất thời hoảng loạn nó nắm chặt lấy cánh tay tô tố ngẩng đầu nhìn tô tố mạng h u mẹ không cần con nữa sao tô tố rất đau lòng nhưng đây là lúc giáo dục con cái nếu như cô cứ hết lần này đến lần khác dung túng nuông c h i ề u tủi nó đây không phải thương mà là hại nó cô giữ vững thái độ hít thở sâu mạ mì không thích những đứa trẻ làm sai mà không chịu nhận sai mạ mì biết do con thương mạ mì nên mới ghét đặt đi nhưng cảnh thụy ả con là một đứa trẻ lớn ớn rồi phải rõ thị phi người đặt đi có lỗi là mẹ không phải con nên con nhất định phải biết mình sai ở đâu chứ bây giờ lập tức về phòng kiểm điểm cho mẹ nghĩ xem đặt đi có từng làm qua chuyện có lỗi với con chưa Mì. mắt ạ mì. cảnh thụy đỏ hoe tô tố cố nhịn đau thương nghiêm túc chỉ vào phòng cảnh thụy và tiểu thất lập tức về phòng ngay cảnh thụy cắn chắn ngôi mắt đầy lệ về phòng tiểu thất đứng bên cạnh bị hoảng sợ đến ngu cả người trong trí nhớ của nó mạ huy chưa bao giờ nghiêm khắc với anh hai như vậy mã huy tô tố có chút không yên tâm về cảnh thụy vỗ m ô n g của tiểu thất tiểu thất con cũng về phòng đi đi nói với anh hai đặt đi đã tốt với tuổi con như thế nào để anh con sớm nhận ra lỗi của mình tiểu thất gật đầu liên tục chạy nhanh như bay về phòng tô tố đau lòng không ôi cô nhớ đến những bài báo trước đây nói về con cái của những gia đình có cha hoặc mẹ đơn thân đ ã số đều rất nhạy cảm và lãnh đ ạ o cô còn cho rằng con cô khác với con của họ nhưng lại không ngờ rằng cảnh thụy đã thay đổi theo hướng tiêu cực vậy từ khi nào giờ đây cô không còn quan tâm đau b u ồ n nữa trong lòng toàn là sự lo lắng dành cho cảnh thụy tối hôm đó thắm xong tô tố nằm trên giường chiếc giường đơn be bé, bé có mỗi cô nằm đó rõ ràng không rộng tí nào mà sao trong lòng cô lại chống trải như vậy tô tố đau lòng ôm mặt chả lẽ thiếu đàn ông cô không ngủ được sao cô nhắm mắt lại cố gắng khiến bộ não trở nên chống trải không nghĩ gì hết vậy mà vẫn ngủ không được nghiêng qua nghiêng lại vẫn không ngủ được trong lòng rất h ỗ n loạn chốc lát lại nhớ tiêu lăng chốc lát lại nhớ tới bộ dạng cứng đầu của cảnh thụy tô tố ngồi dậy lưng tựa vào đầu giường cô đưa tay mở đèn trong phòng trong phòng cứ chống c h ả i lòng cô cũng chống c h ả i tô tố mang dép chân bước c à i nhắc ra khỏi phòng giờ đã là mười một giờ đêm tiểu hy và mấy đứa nhỏ đã ngủ tô tố không yên tâm t u ổ i nhỏ chạy đến trước cửa phòng t u ổ i nhỏ nhẹ nhàng vận nắm cửa đẩy cửa vào cô mở đèn phòng hai đứa nhỏ đã ngủ say rồi vẫn như cũ tiểu thất ngủ tầng dưới cảnh thụy ngủ tầng trên tô tố nhẹ tay nhẹ chân đến đầu giường t u ổ i nhỏ tiểu thất đứa nhỏ này lúc ngủ rồi thì không còn lo âu gì cả khuôn mặt ngủ yên cảnh thụy lại không như vậy cho dù là đang ngủ lông mày nhỏ của nó vẫn n h ă n lại khoe mắt vẫn còn vết tích của nước mắt cảnh thụy rất ít khi khóc tô tố đau lòng không n g ôi cô chỉ mong cảnh thụy có thể đối đai thật tốt với người tốt với nó để nó có một thế giới quan chính xác đưa tay l a u đi khỏe mắt còn ướt đấm của cảnh thụy đắp c h â n cho hai đứa nhỏ xong tô tố lại cố liết cái chân đau nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi phòng cô lần nữa lại về căn phòng nhỏ bé của mình cánh cửa sổ bằng k i ế n g mở ra một khe nhỏ cơn gió lạnh thấu xương thổi vào cô đột nhiên lạnh run lên tô tố đi đến bên cửa sổ thiện tay đóng chặt cánh cửa kiếng lúc chạy đến bên cửa sổ mới phát hiện bên ngoài những đ ô n g tuyết nhỏ không biết đã rơi từ khi nào tuyết nhẹ tựa như lông ngỗng bay đầy trời trong cơn gió lạnh thấu xương dưới nền nhà đã rơi một lớp tuyết mỏng mùa đông giờ này ánh đèn điện của khu phố nhỏ gần như đã tắt cả rồi chỉ còn lại ánh sáng đơn độc của đèn đường đang chiếu rọi đầu tô tô chạm nhẹ vào cửa kiếng trong phòng không mở điều hòa nhưng cửa kiếng lại lạnh như băng vậy cái lạnh ấy dường như từ đầu trực tiếp tỏa ra toàn thân toàn thân cảm giác như phát lạnh tô tố đang chuẩn bị về lại giường ánh mắt nhìn vào một ngọn đèn đường nào đó dưới lầu ánh mắt đột nhiên ngưng tụ tại đó thiêu lăng chương 461. anh vẫn mặc bộ đồ tây sáng nay đã mặc khi ở bệnh viện tam á màu đen của bộ đồ và màu đen của màn đêm như hòa vào một thể nên cô mới không phát hiện ra anh ngay không biết anh đứng đó đã bao lâu cả người dựa vào cột đén tóc đã có một lớp tuyết mỏng đôi tay bỏ trong túi nửa đầu ngước lên dường như đang hướng nhìn hướng phòng cô tô tố tim như muốn nhảy ra ngoài nhanh chóng rời khỏi cửa sổ dường như ý thức được điều gì cô kéo rèm cửa lại cô không hiểu tiêu lăng lại đang làm gì đây anh ta nghĩ nửa đêm như vậy đứng chỗ đó chờ cô cô sẽ tha thứ cho anh sao làm vậy căn bản không có ý nghĩa gì hết tô tố đi cả nhắc leo lên giường nằm trên giường tắt đèn cô ép mình ngủ nhanh đi nhưng càng như vậy đầu hóc cô càng tỉnh táo cả đầu đều là hình ảnh tiêu lăng đứng bên đèn đường ấy điên rồi thật là điên rồi tô tố lại leo ra khỏi giường không mở đèn cô kéo rèm cửa nhìn một cái tiêu lăng vẫn đứng đó ngay cả tư thế cũng không thay đổi dường như đã biến thành một bức tượng điêu khắc không động đấy tô tố thở dốc lại đóng rèm cửa lần nữa như vậy là đang làm bộ đáng thương cho cô coi sao không có tác dụng không có tác dụng đau lòng chính là đau lòng sao có thể bù đắp được tô tố hạ quyết tâm lại về lại giường ngủ lần nữa cô không muốn nghĩ tiêu lăng đang dưới lầu rốt cuộc muốn làm gì càng không muốn nghĩ đến anh ta mặc bộ đồ mỏng đó có bị bệnh không điều này đã không còn quan hệ gì với cô cô không nhịn được nghĩ cho dù anh ta bệnh thật cũng có em gái tốt chăm sóc điều này đối với tiêu lăng không chừng lại là một chuyện tốt Si. nghĩ đến đây tô tố cười nhạt một tiếng đắp chăn lại không nghĩ tới tiêu lăng nữa ngủ không lo nghĩ gì nữa giấc ngủ của tô tố không ổn định sau khi ngủ cô bắt đầu mơ cảnh trong mơ rất hỗn loạn chốc lát là cảnh hôn lễ sáng này trong mơ và thực tế không giống nhau trong mơ sau khi tiêu lăng rời khỏi ông lão ra không thể chấn áp được đám ký giả đó đám ký giả xông lên sân khấu cầm lấy micrô đầy kích động vặn hỏi những câu hỏi rất khó nghe cả người cô đều bị đám ký giả bao vây đơn độc không ai chi viện tô tố hoảng sợ la lên các người đừng lại gần tôi nhưng vô dụng đám phóng viên bỗng chốc hóa thành những khuôn mặt quỷ dữ đáng sợ liều mạng đẩy cô cô tô trong buổi hôn lễ chú dễ đi tìm bạn gái cũ cô không cảm thấy cuộc đời mình rất thất bại sao qua vài ngày nữa chính là lễ cưới của tiêu thiếu gia và tiêu diệp lạc người ta từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã nếu không phải do cô xen vào người ta hai người đã sớm bên mua cô rõ ràng chính là người thứ ba tô tố muốn la lớn lên tôi không phải nhưng cô vừa mở miệng một câu nói cũng không nói ra được chính lúc này tiêu lăng đã rời khỏi ấy lại xuất hiện đáng ký giả nhường đường cho anh tiêu lăng nắm tay tiêu diệp lạc xuất hiện trước mặt cô cười hí hừng nhìn cô ngự khí lúc đó rất vô tình tô tố à, thật sự xin lỗi tôi và tiêu diệp lạc mới là tình yêu chân thật còn về cô chỉ là diệp lạc rời xa tôi tôi coi như trò tiêu khiển vậy thôi giờ diệp lạc cũng quay về rồi chúng ta nên chia tay đi tiêu diệp lạc giữ chặt e o của tiêu lăng khởi mở cười với tô tố tô tố tôi và anh tiêu lăng c ó tình cảm hơn mười năm sao có thể dễ dàng bị cô thay thế được cô thật là quá ngây thơ còn về hôn lễ hủy bỏ đi đừng để mất mặt thêm nữa không không không tô Tố đột nhiên bị trốn rút cả người ngồi dậy trên giường tỉnh dậy mà đẩy đổ hết cả mồ hôi cô ôm lấy lòng ngực đang đập loạn xạ của mình thở từng hơi thở lớn thì ra là mơ tô tố lấy khăn để ở đầu giường lao đi mồ hôi lạnh trên trán c ô ngây ra dựa vào đầu giường trong đêm tối ánh mắt vô thần cảnh trong giấc mơ sao lại chân thật thế cô dường như cho rằng đều là thật tô tố cười đau khổ ôm mặt quá dày vò rồi những ngày tháng dày vò như vậy cô chịu không nổi cho nên cô nhất định phải rời xa những người này tô tố nhìn thời gian chiếc điện thoại trên tủ đầu giường đã hiển thị là dạng sáng ba giờ cô nhớ tới tiêu lăng c ô lết cai chân đau xuống giường chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống tuyết lớn vẫn cứ phiêu diêu đầy đắc ý nhưng chỗ đèn đường đó lại t r ố n g không đã không còn hình bóng tiêu lăng ở đó tô tố nắm chặt rèm cửa trong khoảnh khắc đ â y cô không biết mình nên vui hay thấy l ạ t lõng cô lại lần nữa leo lên giường nằm đó mà lần này bất luận làm thế nào cũng không sao ngủ được mở mắt đến khi trời sáng khi trời đã dần dần sáng lên tô tố cảm thấy có chút đau bụng nhưng câu n g h ị có thể do bị nhiễm lạnh lấy tấm chăn che người lại đợi sau khi t r ờ i sáng hoàn toàn bên ngoài bắt đầu có động tĩnh chắc là tiểu hy rồi lại qua một lúc tiếng động bên ngoài biến mất tiểu hy gõ cửa phòng cô tay đưa ra v ặ n nắm cửa tố tố dậy chưa ừng tiểu hy đi vào cẩn thận thăm dò sao s á c mặt cậu khó coi đến vậy có phải có chỗ nào không khỏe không tố tố lắc đầu tối qua ngủ không ngon cũng đúng gặp phải chuyện như vậy ai có thể mở lòng mà ngủ như chết được tiểu hy ngồi bên đầu giường tố tố mình đi mua đồ ăn sáng cậu có muốn ăn chút gì đó không giờ mình không đói đợi đói rồi mới ăn nhé tô tố nhìn tiểu hy tớ nhớ cậu không có xin nghỉ phép vài ngày nên đi làm thì đi làm đi tiểu hy gãi đầu vừa nãy cô nhận được cuộc gọi từ cấp lãnh đạo nói rằng có một hoạt động rất quan trọng kêu cô lập tức đến đài truyền hình nhưng tố t ố ở đây cô không yên tâm tố tố hay là mình kêu mộ bạch sư huynh qua đây đừng làm phiền anh ấy cậu yên tâm đi mình ở nhà sẽ ổn thôi đói sẽ ăn gì đó khát sẽ uống nước nóng sẽ không dày vò sức khỏe bản thân thiểu hy cắn chặt môi vậy mình đến đài truyền hình một chuyến mình sẽ cô về liền tô tố mình cảnh cáo cậu nếu mình về đây mà không thấy bóng dáng cậu đâu đừng trách mình trở mặt không nhận người quen tô tố lắc đầu cười lúc này thì mình còn có thể đi đâu được chứ yên tâm đợi cậu về mình chắc chắn vẫn còn ở đây cậu mau đi làm đi lái xe trên đường chú ý an toàn nhé được vậy mình đi có chuyện cho thoại điện gì gọi m ì mình n h lập thanh ứ c Được. về. Tiểu hy đi r đ ó g cửa c lại o cô. cửa Lại lút, qua một lút, cửa bên ngoài lại bông ắ chắc t tính, đầu động đó đi đi có cửa cứ có bước chân ngoài h là ai đó đi, đi lại lại, k dám gõ cửa, cũng cửa, không dám dài, một Âm vào. ngoài Tô tố thở dài, hét lên một tiếng giò hỏi thử, tiểu thất.、Âm、thanh bên ngoài không hỏi giò lên bên bỗng còn qua một hồi nữa cửa phòng bị mở ra một cái đầu nho nhó lo vào người vào không phải tiểu thất mà là cảnh thụy thằng nhóc mặc một cái áo khoác lông có hình hoa hình thân dưới mặc cái quần lùng ngoài cái áo khoác lông ấy còn được bao bởi một cái áo khoác dài trễ xuống xuống màu xám cùng với khuôn mặt trắng nó n à, nhìn vào cực kỳ đáng yêu chỉ là tâm trạng có chút lạnh lẽo cô độc tô tô v â y tay chào nó cảnh thụy lập tức chạy vào phòng không biết nó nghĩ đến thứ gì nó cách giường một khoảng cỡ một mét rồi dừng lại khuôn mặt nhỏ đầy ớt ức t ô tố vẫn hạ quyết tâm như không nhìn thấy lạnh lùng hỏi nó biết sai ở đầu chưa chương 462 t h ằ n g bé cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt của t ô tố nhìn mẹ không có ý muốn tha thứ cho nhóc bụng môi lại gật đầu t ô tố thở phào nhẹ nhõm biết sai thì tốt nói cho mẹ nghe con sai chỗ nào không nên căm g h é t ba cảnh thụy buồn phiền không thôi t ô tố ngồi dậy đưa tay ra trước mặt thằng bé cảnh thụy lại n g ẩ n đầu nhìn tô tố nhìn s ắ c mặt của tô tố đỡ hơn một chút mới đặt bàn tay nhỏ vào lòng bàn tay của tô tố tô tố dẫn thằng bé đến bên giường bảo nhóc ngồi xuống nói cho mẹ biết tại sao không nên căm ghét ba bởi vì ba đối với cảnh thụy và tiểu thất rất tốt không làm gì có lôi với hai tuổi con nhưng mà mẹ thằng bé đột nhiên n g ẩ n đầu lên nhìn tô tố ba đối với mẹ không tốt cho nên cảnh thụy mới không thích ba ba đã làm tổn thương mẹ cho nên cảnh thụy g h é t ba bởi vì cảnh thụy yêu mẹ cho nên nhìn thấy ai ước hiếp mẹ cảnh thụy liền không thích cảnh thụy mẹ hôm qua cảnh thụy đã suy nghĩ rất lâu rồi mẹ nói tình cảm là chuyện của ba và mẹ cảnh thụy không biết tình cảm của ba mẹ rốt cuộc là thứ gì nhưng mà con nghĩ thông suốt rồi ba và mẹ là hai cá thể độc lập cho dù ba mẹ không ở bên nhau nữa ba vẫn là ba mẹ vẫn là mẹ đây liên quan đến quan hệ huyết thống làm thế nào cũng không thay đổi tô tố nghe vậy trong lòng có chút vui vẻ yên tâm cảnh thụy cối đầu xuống tiếp tục nói mẹ bảo con tự kiểm điểm lại con cũng đã tự kiểm điểm lại bản thân rồi nếu như ba vẫn là ba điều này là không thể thay đổi ba mẹ không phải đều là vô điều kiện tốt với con cái cho dù giữa ba và mẹ đã xảy ra chuyện gì chỉ cần ba vẫn còn yêu cảnh thụy và tiểu thất vậy cảnh thụy và tiểu thất cũng nên yêu ba cảnh thụy ngẩn đầu nhìn tô tố, tố. cho nên cảnh thụy biết lỗi rồi mẹ đừng đau lòng nữa tô tố thở dài nhẹ nhàng ôm lấy thằng bé con biết lỗi rồi sao mẹ lại giận con nữa chứ cảnh thụy buồn lòng nói vừa nãy con đã gọi điện cho ba rồi nói tiểu thất nhớ ba bảo ba đến đón hai tuổi con đi chơi chắc ba sắp tới rồi trong nháy mắt sắc mặt tô tố cứng đơ lại rất nhanh liền trở lại bình thường cô gật đầu với cảnh thụy nhớ đừng để tiểu thất nói vậy dạ tô tố vui vẻ mà vỗ nhẹ vào đầu thằng bé mẹ nuôi các con đã làm bữa sáng ăn sáng xong rồi mới đi chơi mẹ có ăn không bây giờ mẹ vẫn chưa đói đợi lát đói rồi mẹ mới ăn hai đứa con khỏi lo cho mẹ cảnh thụy ồ một tiếng từ trên giường nhảy xuống bước tới bên cửa nghĩ một hồi thằng bé lấy hộp thuốc y tế trong phòng khách để bên chân tô tố mẹ chân của mẹ nhớ phải thay thuốc trong lòng tô tố tràn đầy ấm áp cô nở nụ cười với thằng bé mẹ biết rồi lúc này cảnh thụy mới rời khỏi phòng thiện tay đóng cửa lại tô tố thở phào nhẹ nhõm bụng lại càng ngày càng đau rất nhanh cô liền nghe thấy tiếng chuồng cửa vang lên tô tố liền bụng bụng lại chui vào trong chăn bên ngoài thấp thoáng có tiếng nói chuyện âm thanh rất nhỏ tô tố nghe không rõ qua hai phút sau nghe thấy tiếng bước chân vững vàng dừng trước cửa phòng cô cửa phòng không có mở bên ngoài chỉ có giọng nói thâm trầm của tiêu lăng tô tố anh dẫn con ra ngoài chơi tô tố không có trả lời âm thanh của tiêu lăng hơi k h ự ợ c lại anh sẽ nhanh chóng đưa họ về em hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt tô tố vẫn không trả lời vào lúc này nói gì cũng rất ngại ngùng không nói còn hơn tiêu lăng ở bên ngoài cửa không biết nói gì cả chỉ im lặng trong phút chốc rồi nói vậy anh đưa con đi đây tạm biệt mẹ tiếp theo là tiếng bước chân rời khỏi sau đó là tiếng đóng cửa cuối cùng chỉ còn lại một mình cô tô tố nép trong tràn cô nằm sấp trên tràn đôi mắt cô ư ớ t nước rất muốn khóc nhưng nước mắt đã sớm rơi cạn từ ngày hôm qua rồi lúc này cả một giọt nước mắt cũng không rơi được bụng càng ngày càng đau đau đến không bình thường cô sắp chết rồi sao không được cô còn chưa muốn chết sắc mặt tô tố trắng bệnh vùng vẫy ngồi dậy từ tên giường c ố gắng cởi bộ đầu ngủ ra thay bộ quần áo cố chịu đựng mang giày vào sau đó lấy điện thoại và bóp đi ra ngoài cô phải đến bệnh viện một chuyến mới được tô t ô xuống lầu dưới lầu tuyết bay phấp phới bên trong thang máy gió lạnh phả vào mặt cô lạnh đến run cả người từng bước đi đến cửa chính của tiểu khu cửa chính mới bắt được xe hai chân mềm l ũ n đầu hóc choáng váng tô t ô cố gắng khống chế bản thân bước nặng bước nhẹ dẫm lên tuyết bước về phía trước chân bỗng trượn cô ta la lên một tiếng không có sự đau đớn trong dự đoán cô được một bàn tay to lớn đỡ lấy tô tố quay qua nhìn thấy mộ bạch kinh ngạc không thôi mộ bạch sao anh lại ở đây mộ bạch dịu tô tố nhẹ giọng nói anh nói anh đi dạo không cẩn thận dạo đến đây em tin không đương nhiên không tin chân em bị thương sao lại một mình chạy xuống đây những người khác đâu tiểu hi đi làm Cảnh bạch tức cũng Chân xích cạnh chút chặn lăng ngoài người thông minh, nghĩ anh không nhiều. bên đúng đứng ngay nơi gió lùa vào, ngăn chặn gió tuyết rơi trên người muốn Anh bệnh viện. thụy thất theo hiểu hỏi tiểu tiêu một lát, tuyết tô tố suy và vừa vào, là rồi. gió gió rơi lại. đi đi. Đi qua xíu, đâu? Em em lập lùa ra ra, đưa Mộ Mộ bạch kinh ngạc hoang mang nhìn tô tố lúc này mới phát hiện sắc mặt cô trắng như giấy anh liền căng thẳng lên em không khỏe chỗ nào anh lập tức đưa em đi bệnh viện ai không có gì chỉ là bụng hơi đau mộ bạch không yên tâm trực tiếp đ ồ n g tô tố lên nhét vào trong xe anh bây giờ tô tố đang trong thời kỳ đau lòng nhất nhưng mà trong lúc này còn đi bệnh viện tất cả mọi chuyện chắc chắn nghiêm trọng hơn cô nói nhiều mộ bạch lái xe chiếc xe phóng nhanh đến bệnh viện anh chậm chút trên đường có tuyết xe chứt đấy tô tố quả thật rất khó chịu bụng chặt bụng lại nhắm mắt lại ngủ thiếp đi trong lúc đó mộ bạch gọi một cuốc điện thoại mười mấy phút sau quả nhiên tới bệnh viện trong thành phố vừa nãy mộ bạch gọi điện thoại cho nhân viên công tác trong bệnh viện cho nên không cần làm thủ tục phức tạp trực tiếp kiểm tra sức khỏe trước khó chịu chỗ nào đau bụng đau như thế nào chính là đau đau nhói t ô tố c h ả y mồ hôi lạnh ra trái lại bác sĩ lại rất điềm tĩnh từ khi nào bắt đầu đau vào buổi sáng hôm nay mộ bạch đứng kế bên không nhịn được trách móc trời mới sáng đã khó chịu sao bây giờ m ớ i đến tô tố em thật là nữ bác sĩ sở phần bụng của tô tố hỏi lại lần nữa kinh nguyệt của cô bao lâu chưa tới rồi tô tố như bị xét đánh cả người đ ơ ra cô đặt tay lên bụng sắc mặt trắng bệnh chẳng lẽ cô mang thai rồi chương bốn trăm sáu mươi ba quan hệ cô và tiêu lăng tốt lên sau nửa năm trùng phùng do tiêu lăng luôn muốn có một đứa con cho nên hai người họ chưa bao giờ dùng qua biện pháp tránh thai hai tháng trước cô vẫn còn đang lo lắng sẽ mang mai nhưng sau đó một chút động tĩnh cũng không có nên cô dần dần cũng không quan tâm đến chuyện này nữa cô đột nhiên nhớ ra kinh nguyệt cô tháng trước hình như quả thật vẫn chưa có cô vốn dĩ cho rằng do đông đến cô bị nhiễm lạnh nên chưa có kinh nguyện cô cũng không để ý bây giờ xem ra chả lẽ là có thai sao t ô tố bông khẩn trương lên cô nắm chặt tay bác sĩ tôi tháng trước tôi vẫn chưa có kinh nguyệt có phải tôi có bầu không hôm qua tôi còn mang giày cao gót hôm qua tôi còn không cẩn thận bị ngã một cú c ò n tôi liệu có vấn đề gì không bác sĩ mau xem giúp tôi được không cô bác sĩ bất lực chỗ tôi không phải là khoa sản cái này cô phải hỏi bác sĩ sản khoa mộ bạch lại cẩn thận dè dặt ôm tô Tố đến khoa sản nữ bác sĩ sau khi nghe tô tố miêu tả lập tức trách móc đáp lại cô thật là quá không cẩn thận chu kỳ kinh của mình cũng không chú ý tới còn cậu nữa bác sĩ hướng mắt nhìn mộ bạch cậu xem đến cả vợ mình cũng không chăm sóc cho t ố t vào còn để bị t h ế đau bụng cũng không biết đưa đến bệnh viện sớm nếu thật có chuyện gì xem các người phải làm sao mộ bạch cũng không để ý đến vấn đề xưng hô lo lắng hỏi giờ làm sao đi chụp bê trước coi rốt cuộc có phải là có thai không nữ bác sĩ dẫn tô tố đến phòng chụp b mộ bạch chỉ có thể ở bên ngoài đợi chụp b phải cởi quần tô tố vừa cởi quần ra nhìn thấy dưới đáy quần có một ít máu đỏ mặt cô lập tức trắng bệnh ra nữ bác sĩ cũng nhìn thấy lập tức nhét cho tô tố một tấm giấy thử sau đó đỡ tô tố đến chỗ nhà vệ sinh trong phòng dùng cái này thử sẽ nhanh hơn tô tố dựa vào hướng dẫn trên đó thử hai vạch đỏ không cần kiểm tra cô có thai rồi máu trên quần là trạng thái thai bị đe dọa bác sĩ giờ phải làm sao giờ lập tức lên giường nghỉ ngơi tình trạng cô cần phải quan sát nếu tính dưỡng trên giường mà không chạy máu nữa vậy là giữ được đứa con nếu cứ tiếp tục ra máu vậy thì sẽ nguy hiểm bác sĩ cô nhất định phải giúp tôi giữ đứa con này tôi tố i hận tiêu lăng không sai nhưng đứa nhỏ không chỉ là con của tiêu lăng còn là con của cô cô đã trải qua nỗi đau mất con một lần rồi lần này cô nhất định phải dốc hết sức mình để giữ đứa trẻ này cô đột nhiên có chút căm hận chính mình tại sao lại không sớm phát hiện ra sự bất thường của kinh nguyệt sao hôm qua lại không cẩn thận bị ngã vậy sao cô lại bất cẩn như vậy bác sĩ thấy sắc mặt tô tố trắng bệnh nhanh chóng an ủi tôi thấy tình trạng hiện giờ của cô không nghiêm trọng lắm chắc không có vấn đề gì lớn đâu cô đừng tạo cho mình áp lực tâm lý lớn quá Cảm xúc kích cũng mà bị không nhiều, động quá tôi ố t thai cho c nhi, giờ cô có thể lựa chọn thể nhà nghỉ lựa n ở g ơ hoặc là nằm viện. Tôi, ở nhà nghỉ ngơi bác sĩ đỡ tô tố ra khỏi phòng c h ủ b ê mộ bạch thấy người ra lập tức đỡ tô tố bác sĩ sao rồi đích thực là có thai tôi nói những điều cần chú ý các người nghe cho kỹ mộ bạch khẩn trương gật đầu nguyên tắc cử lý trạng thái thai bị đe dọa là lấy an thai làm trọng còn về phôi thai bất thường là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sẻ thai nếu cứ miễn cưỡng giữ thai lại có thể gây ra quái thai hoặc dị tật thai nhi xuất phát từ góc độ nhân t r ù n g học nếu phương pháp điều trị thông thường không hiệu quả nên ủng hộ việc bỏ thai nhi đi cho nên các người cứ về nhà an thai trước nhớ nhất định phải nằm giường nghỉ ngơi nếu không cần thiết thì không nên xuống giường qua một tuần nữa mới đến bệnh viện kiểm tra lúc đó coi tình trạng thai nhi phát triển thế nào nhớ chưa mộ bạch gật đầu liên tục còn nữa nếu như những cơn đau ở phần bụng dưới nhiều hơn mà lượng máu r a không nhiều hoặc là có bất cứ biến chứng khác phát sinh phải kịp thời báo với bác sĩ nếu có triệu chứng thải di vật lạ ra ngoài hoặc gia tăng suất huyết máu nhớ đem theo di vật lạ đó đến bệnh viện để chuẩn đoán nếu gặp tình trạng bụng dưới đau từng đợt kèm theo da máu nhiều lập tức đến bệnh viện còn có hạng mục gì khác cần chú ý không phương diện đồ ăn thức uống Ăn ăn ăn nhiều những thức ăn có nhiều dinh dưỡng và dễ hóa, còn phải ăn nhiều thức hóa, phải tiêu trái tươi. rau quả có cây c dễ và và ấ mộ kỵ không không kiện ăn ăn ăn ăn những đồ ăn mang tính hàn, uống cũng tính nhiệt. Nếu điều kiện cho phép, nên hầm nhiều canh gà cho sản phụ uống, trong hút thuốc cho phép, hầm cho phụ thể thêm gà đồ được được đồ điều đó m vào rượu, có có t thảo trợ lượng dược hỗ trợ sức khỏe cho mẹ, hoặc sức mẹ, đồ bạch như nhân sông chẳng h n Mộ b ạ giống như một đứa học sinh tiểu học đang ghi lại bài giảng trịnh trọng ghi lại hết toàn bộ lời của bác sĩ bác sĩ cười nói với hai người các người cũng đừng lo lắng quá thai đầu không chú ý cũng là chuyện bình thường sau này chú ý là được mộ bạch kéo kéo bờ m ô i cười nhạt anh biết chắc là do bác sĩ hiểu lầm anh thực ra cũng rất mong đứa trẻ trong bụng tô tố là con anh tiếc là không phải mộ bạch thở dài lần nữa bế tô tố rời khỏi bệnh viện thật là không cần nằm viện sao tô tố lắc đầu bác sĩ nói chỉ cần nằm giường nghỉ ngơi là được mộ bạch mình không muốn nằm viện mộ bạch thì không thể cự tuyệt được yêu cầu của cô trong sự bất lực mộ bạch chỉ còn cách đưa tô tố về lại căn nhà của tiểu hy lần nữa anh đ ặ t tô tố trên giường nhẹ nhàng nói từ giờ trở đi không được phép để cảm xúc mình chịu bất kỳ kích động gì không được tức giận cũng không được phép trách móc bản thân giờ mình lập tức kêu người gửi một ít nhân s â m hầm canh gà qua đây nhất định phải uống hết t ô tố cũng muốn giữ đứa con đương nhiên không phản bắt lại gật đầu đồng ý với mộ bạch mộ bạch vừa gọi điện thoại chưa đầy hai mươi phút canh gà đã được đưa đến anh đặt canh ở đầu giường đổ đầy một bát từng ngung từng ngũ đúc cô uống không yếu đuối vậy đâu mình có thể tự làm được uống nhanh đi t ô tố bất lực chỉ đành để anh đúc cho uống mộ bạch đặc biệt căn dặn qua nên canh gà hầm này vô cùng c ô cùng thanh đạm ngoài trừ một ít muối thì không bỏ thêm gia vị gì dầu cũng bị vớt ra sạch sẽ mùi vị tuy không được coi là ngon nhưng cũng không tệ tô tố vì con miễn cưỡng uống một bát đừng múc thêm nữa mình không uống nổi nữa mộ bạch ngừng tay anh đóng nắp lại bỏ canh vào trong nhà bếp lúc trở ra cầm thêm một cái ghế ngồi ở đầu giường của tô tố có chuyện muốn nói phải không mộ bạch gật đầu ánh mắt đầy phức tạp nhìn tô tố giờ cậu mang thai đứa nhỏ có từng nghĩ nên làm sao không c ò n dự định tiếp tục oán tiêu lăng sao tô tố không phải mình nói thay cho tiêu lăng thực ra tối hôm qua mình luồn canh ở dưới lầu tiêu lăng cũng ở đó hôm qua mình và anh ta nói rất nhiều anh ấy nói với mình ba mẹ anh đưa tiêu diệp lạc về nhà cũ rồi còn nói sau này sẽ không về mỹ nữa nụ cười trên mặt tô tố từ từ tê cứng lại tiếp đó cô lại n h ư ớ n g mày lên cười tốt đó họ lại có thể sống chung như lúc trước vừa may cả nhà náo nhiệt lên thật tốt mộ bạch lắc lắc đầu tối qua tiêu lăng đã dọn ra khỏi nhà cũ anh đã hạ quyết tâm sẽ đoạn tuyệt quan hệ với tiêu diệp lạc t ô tố cô nể tình đứa con trong bụng mình có thể tha tha cho anh lần nữa không chương 464 có thể tha thứ cho anh lần này không lòng t ô t ô rối loạn vấn đề này cô vẫn chưa kịp suy nghĩ cô cúi nhìn xuống sơ bụng của mình bụng của cô vẫn phẳng lì nhưng bên trong chứa một sinh mệnh nhỏ bé sinh mệnh này là do cô và tiêu lăng tạo nên mà bây giờ tiêu lăng vẫn chưa biết sự tồn tại của đứa trẻ này lúc đứa trẻ này đến quá không hợp thời gian nếu là vài ngày trước có lẽ bọn họ sẽ chúc mừng nhưng bây giờ tô tố cười khổ lắc đầu bây giờ tôi cũng không biết làm sao nếu không có đứa bé cô đã quyết định chắc chắn sẽ rời đi nhưng bây giờ cô là một người phụ nữ mang thai kế bên có hai đứa con câu nghĩ cô có thể nuôi lớn đứa nhỏ nhưng sau này thì sao đứa nhỏ vẫn thiếu tình thương của ba cũng giống như cảnh thụy và tiểu thất hồi trước nhưng nếu lựa chọn ở lại bây giờ cô không có biện pháp đối mặt với tiêu lăng chỉ cần nhìn thấy anh nghe lời anh nói thì lòng hận thù trong lòng sẽ lại xuất hiện dù cho anh chuyển nhà ra khỏi nhà tổ thì đã sao mẹ tiêu là mẹ ruột của anh tiêu diệp lạc là người thân hơn mười năm của anh loại quan hệ này không phải chỉ cần chuyển ra ngoài ở là có thể cắt đứt được cô cũng nhìn ra tình hình sức khỏe của tiêu diệp lạc không tốt không biết chừng nào sẽ tái phát đến lúc đó mỗi lần như vậy người làm anh như tiêu lăng có phải đều sẽ xuất hiện trước mặt cô ấy tình cảnh này chỉ cần nghĩ thôi cô cũng chịu không nổi mộ bạch anh nói bây giờ em phải làm sao mộ bạch không biết nói gì tô tố cười khổ câu hỏi này có vẻ làm khó anh quá chính em cũng biết phải làm sao làm sao hỏi anh cách giải quyết được chứ mộ bạch khe vô đầu cô đừng nghĩ nữa bây giờ em mới mang thai không phải bác sĩ có nói s a o một tuần sau đến tái khám nếu đã như vậy thời gian của chúng ta vẫn còn nhiều em cứ lấy một tuần này nghĩ cho thật kỹ dù cho em lựa chọn như thế nào anh cũng ủng hộ em lòng của tô tố lập tức cảm thấy ấm áp mộ bạch n g a n b ạ n đừng nói những lời như cảm ơn với anh chứ khi em không xem anh là bạn tô tố không cười nữa chân thành nói thật ra em rất may mắn có thể có được người bạn như anh tô tố nhìn ánh mắt dịu dàng của mộ bạch trong lòng cô lập tức cảm thấy đau lòng nếu lúc đó người mà cô yêu là mộ bạch bây giờ có đau lòng như vậy không ít nhất mộ bạch đối tốt với cô như vậy tuyệt đối không làm tổn thương cô ý nghĩ này vừa loay lên đã bị tô tố mạnh mẽ dẹp bỏ không được nghĩ nữa càng nghĩ thì càng đau lòng cả đêm tô tố cũng không ngủ lúc này nằm trên giường chỉ cảm thấy buồn ngủ mộ bạch thấy cô không chút tinh thần nhẹ giọng nói em ngủ đi anh ở đây với em ừ mắt tô tố như mở không nổi nhưng vẫn không quên dặn mộ bạch đừng nói tiêu lăng biết chuyện em có thai bây giờ em không muốn anh ta biết mộ bạch gật đầu yên tâm anh biết rồi lúc này tô tố mới an tâm ngủ mộ bạch nhìn bộ dạng ngủ say của tô tố ánh mắt nhìn mặt tô tố rất lâu cũng không rời đi anh rất ít không tiếp xúc với tô tố ở khoảng cách gần như vậy mộ bạch nhìn không được đưa tay nắm tay tô tố dù nằm trong c h ă n tay của cô vẫn lạnh anh ma sát tay cô giúp cô làm ấm mộ bạch rất trân trọng từng giây từng phút của bây giờ mỗi một lần ở bên tô tố cũng xem như là dây cuối cùng ở bên cô cho nên anh cực kỳ trân trọng anh nhìn thấy khuôn mặt trắng bệnh n h ợ t nhạt của cô nhịn không được thở dài tô tố đừng cho anh cơ hội ngàn vạn lần đừng anh sợ khi tô tố và tiêu lăng chia tay anh nhịn không được mà nhân nước đục thả câu anh sợ đến lúc anh gần cô nhất thì anh sẽ không muốn chia tay nữa thực ra anh là một người rất thích kỳ rất muốn nhân cơ hội lần này đả kích tiêu lăng giành lại tô tố nhưng anh lo lắng sau này tô tố sẽ hối hận cho nên bây giờ anh cũng rất chần trừ tô tố lần cuối cùng đây là lần cuối nếu em tha thứ cho t i ể u lăng vậy anh về nước anh tiếp tục học nếu em không tha thứ vậy không cần biết em c có đồng ý hay không anh nhất định theo đuổi em tô tố đang ngủ say tất nhiên không nghe thấy tiếng nỉ non của anh mộ bạch cũng không tính để câu nghe thấy nói chung anh sẽ luôn bảo vệ cô t ô tố ngủ một cái đến hơn ba h chiều ngủ một giấc tinh thần cũng tốt hơn trong phòng chỉ có mình cô cô ôm chăn ngồi dậy cảm thấy mắt cá l ạ n h lạnh cô đưa chân ra khỏi chăn mới thấy chăn được thoa một lớp thuốc trong suốt mắt cá đã bớt sưng đỏ rất nhiều thuốc thoa lên vết thương cũng không đau như trước nữa không chỉ vậy gần giường cô có thêm một chiếc xe lăn t ô tố không thể không thừa nhận mộ bạch rất tân cần cửa phòng mở ra mùi thơm bên ngoài bay vào phòng tô tố cả ngày nay chỉ uống một bát canh bây giờ ngửi thấy mùi thơm b ụ g lập tức kêu rột rột đói rồi bên kia mộ bạch nhìn thấy cái nổi trên bếp lò đã ra khí nóng mở nắp ra nhìn một cái dùng đua g ắ p g ắ p thịt gà bên trong đã hầm hai hát đừng nói thịt gà đến xương gà chắc cũng bị hầm nát trên bề mặt còn có những quạng đông trùng hạ thảo vừa mập vừa to mộ bạch dọn dẹp lại anh thêm gia vị vào nồi thử mùi một chút rồi gật đầu hài lòng sau đó để hành lá đã cắt xong bỏ vô canh lần hầm canh này cuối cùng cũng thành công mỹ mãn tắt bếp mộ bạch đi vào phòng tô tố xem cô tỉnh chưa thấy tô tô ô m g chan anh cười nói tỉnh rồi bị mùi hương trong nhà bếp dụ cho tỉnh mộ bạch cười nhẹ lần này coi như em có khẩu phúc anh không phải lúc nào cũng xuống bếp anh đi vào trong phòng mở xe l ă n ra đưa tay ám tô tố từ trên giường xuống sau đó đẩy ra phòng khách trong phòng khách mùi hương càng n ồ n g hơn bụng tô tố bắt đầu kêu lên ôm ngại mà ôm bụng lại quay đầu hỏi mộ bạch anh hầm canh gì vậy t h ơ m quá canh đông trùng hạ thảo thấy mộ bạch đi vào nhà bếp ánh mắt tô tố cũng nhìn theo nhà bếp được sắp xếp rất gọn gàng dù đã hầm x o n g canh nhưng hoàn toàn không có một vết tích của sự lộn xộn chỉ có cửa tủ lạnh mở ra trong đó chứa đầy các loại thịt và rau củ quả tôi tố ngạc nhiên đây đều là anh ra ngoài mua không phải anh đều người đem tới đều là rau củ quả từ nông trại thu hoạch về đều là rau hữu cơ trái cây cũng vậy trái cây hữu cơ em ăn loại này là tốt nhất còn có gà đều là gà ta mua ở nông trại em ăn nhất định tốt cho sức khỏe tôi tố nhìn cái tạp dề mà mộ bạch đang đeo vừa múc canh vừa dịu rằng nói cô cảm động đến tròng mắt đều đỏ lên mộ bạch chắc chắn là một trong số những người đối xử với cô tốt nhất trên đời này chương 465. m ộ bạch múc canh xong để lên bàn trà rồi đẩy xe lăn của cô đến gần bàn mau ăn cho nóng nguội rồi sẽ không ngon ừ g a ta quả nhiên khác hẳn mùi canh hầm ra rất nồng nhưng lại không thấy nhiều mỡ tô tố lấy muông múc một miếng thổi thổi rồi để lên miệng sao mộ bạch có chút căng thẳng hỏi mặt tô tố hơi dối không ngon sao mộ bạch nhìn cái tô trước mặt tô tố nhìn không được suy nghĩ lại không phải chứ lúc nãy anh có thử muốn hình như cũng được không lẽ khẩu vị của phụ nữ có thai hơi khác em cảm thấy mặn hay nhạt trong tủ lạnh còn gà anh hầm nồi khác cho em hạ hạ cuối cùng tô tố cũng nhịn không được hạ hạ cười lớn mộ bạch đột nhiên hiểu ra tô tố em dám gạt anh sao hạ hạ em chỉ nhịn không được muốn chọc một anh ai ngờ anh tưởng thật tô tố mí môi lấy này múc muông lớn uống một cách thỏa mãn ủ n thật ngon không ngờ mộ bạch anh còn biết hầm canh mà còn hầm ngon như vậy nữa quả thật cái gì anh cũng biết sau này ai gả cho anh nhất định có phúc tám đời mộ bạch anh cũng là đại thiếu ra mà còn biết nấu ăn sao ánh mắt mộ bạch có một phút trầm xuống nhưng vẫn xem như không có chuyện gì cười cười anh cũng đói rồi múc một bát canh rồi uống từng ngũ nhỏ em nghĩ ai cũng mệnh tốt như tiêu lăng sao tên tiểu tử thối tiêu lăng sáu năm trước khi chưa chuyển ra khỏi nhà tổ đều là gì t r ư ơ n g nấu cơm cậu ta căn bản không cần làm gì sau đó nữa cậu ta đi làm rồi cũng chuyển ra một ngoài ở mỗi ngày đều có nhân viên làm bán thời gian làm cho cậu ta ăn anh thì không được khi anh tốt nghiệp phổ thông ba mẹ lập tức đưa sang anh học ở bên đó cũng sống được mấy năm đồ ăn của anh khác với chúng ta lúc đó anh cùng với một người bạn cũng là du học sinh thuê một căn hộ ngoài trường để ở hai người ăn không quen đồ ăn của anh đồ trung quốc bên đó làm cũng không ngon cho nên cuối cùng bọn anh phải tự thân vận động mộ bạch thấy tô tố vừa ăn vừa nghe rất hứng thú nhịn không được nói cho câu nghe chuyện thú vị lúc anh đi du học lần đầu anh và bạn cùng phòng nấu ăn phải gọi là bi kịch trước đó anh chưa từng xuống bếp bạn kia cũng như vậy bữa năm đó hai bọn anh phân nhau ra làm anh ta nấu còn anh thì cắt rau anh phụ trách xào rau sau đó sau đó thì sao mộ bạch ra khuôn mặt không muốn nghĩ lại nữa bi ai nói còn phải nói sao đó là lần thất bại nhất bạn anh nấu cơm không bỏ nước nồi cơm điện lập tức nổ hư anh rửa rau như giặt quần áo vậy ừ chỉ có hai chữ trà sát hình ảnh đó quá mạnh mẽ tô tố tưởng tượng hình ảnh đó xem tí phun hết canh trong miệng ra rau đó còn ăn được không bọn anh nghĩ là được sau đó anh bắt đầu xào rau lần đầu xào rõ ràng đã làm theo chỉ dẫn trên video tìm trên mạng nhưng đổ được xào ra đen thui đừng nói ăn đến nhìn cũng không muốn nhìn lúc đó cũng tối rồi bọn anh chỉ có hai thể dọn dẹp nhà bếp nấu mì gói h a h a thật thú vị mộ bạch thấy cuối cùng tô tố cũng cười tâm trạng của anh cũng tốt hơn thấy tô tố đã uống xong một tô múc thêm tô cho cô trong canh còn cho không ít thịt gà anh tiếp tục nói với tô tố anh và bạn cùng phòng đều là người không thể chịu thua được ngày thứ hai cũng tinh thần tràn trề lần này làm rất nhiều sự chuẩn bị cho nên tốt hơn lần đầu rất nhiều đương nhiên đồ nấu ra vẫn không ăn được sau đó cứ thế một lần rồi lần làm thử từ từ cũng lên tay nấu rất ngon sau đó em là người hưởng lợi từ tài nấu ăn ngon đó tô tố nhịn không được cười lên mộ bạch gõ tay lên bàn ăn nhanh ăn nhanh đợi tí nữa là ngồi mất lần này tô chín tố thật sự đói rồi ăn hết ba tô mới ngừng cô sờ cái bụng tăng tròn thỏa mãn không thôi a no quá lâu quá không ăn nhiều như vậy mộ bạch thơm thầm thu tô đũa rửa xong để lại lên kệ tô tố cảm thấy đàn ông ấy hả có lúc phải xem nhan sắc xem khí chất giống như mộ bạch đeo tạp dề rửa chén trong nhà bếp rõ ràng là đang làm việc nhà nhưng khi anh làm chậm rãi như đang làm một món đồ nghệ thuật vậy đặc biệt khiến người xem thỏa mãn mộ bạch để chén lên hết rồi rửa tay mới quay lại đã thấy ánh mắt mang ý cười của tô tố động tác anh khẽ ngừng lại một khoảnh khắc anh co i ảo giác dường như anh và tô tố là đôi vợ chồng như một câu nói đang là trào lưu ở trên mạng anh một phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình em phụ trách xinh đẹp như hoa nếu có thể như vậy mãi thì tốt quá ảo tưởng của mộ bạch rất nhanh bị đánh vỡ tiếng mở cửa như tiếng chuông vang lên lúc mười hai h khiến mọi người từ giấc ngộng tỉnh dậy quay lại hiện thực cửa phòng mở ra người xuất hiện tất nhiên là tiêu lăng cảnh thụy và tiểu thất tô tố nhìn thấy tiêu lăng khuôn mặt cười khi n ã y lập tức biến mất ma mi ma mi tiểu thất và anh về rồi tiểu thất chạy đến phòng khách thấy tô tố ngồi trên xe lăn lập tức chạy đến bên tô tố gấp gáp nói mạ mi m ạ mi mẹ sao rồi có phải cơ thể không khỏe không tại sao ngồi xe lăn vậy không sao chân mẹ đau cho nên ba nuôi mua cho mẹ một chiếc xe lăn tiểu thất lập tức vô vô ngực mạ mi hù chết con rồi trong phòng khách đang mở máy làm ấm tô tố sợ con bị cảm đưa tay cởi áo khoác cho con hôm nay đi đâu chơi rồi đi khu vui chơi nhưng mà tuyết rơi rồi cho nên có vài trò không được chơi một chút cũng không vui ăn cơm c h ư a chưa nữa vâng t h ơ m quá mạ m ì nấu gì ngon thế là canh gà mà ba nuôi con nấu rất ngon nhanh đi ăn một tô tiểu thất nghe tới ăn là nhịn không được nhanh chóng chạy vào nhà bếp cảnh thụy cũng đi theo vào t i ê u lăng đứng ở lối vào vào cũng không được đi cũng không xong anh thấy mộ bạch đeo tạp dề ở trong nhà bếp cho một con múc canh mà tô t ô ánh mắt nhìn theo ba người họ luôn như vậy không rời đi mắt của tiêu lăng như bị cảnh tượng này đâm đến bị thương lúc này bốn người họ nhìn như người một nhà mà anh đứng ở ngoài cửa như người ngoài cuộc mộ bạch quay lại thấy thân hình cứng đờ của tiêu lăng tiêu lăng còn đứng đó làm gì còn chưa ăn đúng không tớ nấu hơi nhiều cậu cũng qua đây ăn đi đột nhiên tiêu lăng có lý do để ở lại như là ngay lập tức anh đóng cửa lại như sợ bị người đuổi đi đi bước lớn b ả o tiêu lăng hoàn toàn không nghĩ là sau khi trải qua hôn lễ hôm qua tô tố còn đồng ý cho anh đi chơi với hai đứa nhỏ anh nhịn không được nghĩ là c a n lên đây có phải là thể hiện là tô tố đã tha thứ cho anh chương bốn trăm sáu mươi sáu nhưng trạng thái lạc quan của tiêu lăng không duy trì được bao lâu anh vừa mới nhận tô canh từ tay mộ bạch chuẩn bị ngồi ở s o f a gần tô tố đột nhiên tô tố quay đầu nói với mộ bạch mộ bạch em coi chút mệt muốn quay về phòng anh đẩy em về phòng được không mộ bạch nhìn nhìn tiêu lăng lại nhìn tô tố anh khẽ ho một tiếng đột nhiên anh nhớ có chuyện phải làm anh đi trước tiêu lăng ở đây giao cho cậu đúng rồi chân của tô tố cần thoát thuốc thuốc để trên đầu giường của cô ấy lát nữa cậu dùng nước nóng rửa chân cho cô ấy sau đó mới thoát thuốc đúng rồi bác sĩ nói chân của cô ấy không được xuống giường cho nên không được để cô ấy tự làm thớ đi trước tô tố gấp gáp mộ bạch bây giờ cô không muốn tiếp xúc với tiêu lăng một chút cũng không muốn mộ bạch như không nhìn thấy sự không tình nguyện của cô một nhìn cô cười h ã i ngại anh thật sự có việc đi trước ngày mai lại đến thăm em mộ bạch nói xong cởi tạp dề ra ra lối vào thay giày vào vây tay với mọi người rồi đóng cửa rời đi đột nhiên tô tô có cảm giác bị qua cầu rút ván lúc này tiêu lăng cực kỳ cảm kích mộ bạch lúc tình cảm của anh và tô tố gặp khó khăn cậu ta không nhân lúc phá hoại còn tạo cơ hội tốt cho anh lòng khoan dung này không phải ai cũng làm được ý đồ của tiêu lăng vốn dĩ không ở bữa ăn tô canh rất nhanh được uống hết sau đó dặn hai đứa nhỏ hai đứa nhanh chóng về phòng làm bài tập ngày mai còn nghỉ thêm một ngày nữa là hết rồi ngày mốt hai đứa còn phải đi học đó biết rồi ạ tiêu lăng cầm tay cầm của xe lăn anh đẩy em về phòng tô tố mí môi không nói chuyện ai cũng có thể thấy sự phản kháng trên mặt cô tiêu một lăng coi như không phát hiện chỉ lo đẩy cô về phòng khi vào phòng anh hỏi tô tố bây giờ muốn nghỉ ngơi sao tô tố gật đầu bây giờ nghỉ ngơi mới có thể ngăn được chuyện tiếp tục tiếp xúc với tiêu lăng tiêu lăng vào nhà vệ sinh lấy một thau nước nóng đưa tay ám tô tố lên giường tô tố đột nhiên phản kháng không cần tôi có thể tự lên tiêu lăng vẫn ă m cô thấy toàn thân cô cứng đờ tim tiêu lăng chua sót nhưng trên mặt chỉ có lo lắng mộ bạch nói rồi em không thể xuống giường anh nhẹ nhàng để tô tố ngồi đàng hoàng trên giường để hai chân cô thả bên mép giường anh quỳ xuống sắn quần tô tố lên anh làm gì giúp em rửa chân ống quần sẽ ướt tiêu lăng sắn quần lên tới bắp chân sau đó cầm hai chân cô để vào tàu nước nóng phủ lên chân và mắt cá của cô tiêu lăng quỷ kế bên con lưng giúp cô rửa chân dưới năm chân truyền lại cảm giác ma sát nhẹ nhàng tô tố dường như không thể chịu được tiêu lăng anh không cần như vậy động tác tiêu lăng ngừng lại nhưng rất nhanh tiếp tục anh chỉ không muốn em bị thương một câu nói nhưng tô tố nghe ra hai ý cô không chút cảm tình mí môi nhưng tôi đã bị thương rồi xin lỗi mắt tô tố đột nhiên ở m ứ c xin lỗi xin lỗi có ích sao vết thương đã tạo thành một câu xin lỗi nhẹ nhàng là muốn xóa sạch sao tiêu lăng cũng biết lúc này nói xin lỗi không có tác dụng gì nhưng nếu không nói trong lòng anh sẽ còn khó chịu hơn không khí trong phòng ngưng trọng lần nữa tiêu lăng nhớ lại trước kia khi anh và tô tố ở chung phòng có lúc hai người cũng không nói chuyện nhưng chỉ cần ánh mắt tiếp xúc hai người đều sẽ mỉm cười nhưng bây giờ hai người trở thành như vậy đều là tại anh tô tố anh thật sự biết sai rồi anh đã hai chuyển ra khỏi nhà tổ sau này sẽ không quay lại nữa đây là chuyện riêng của anh không cần phải nói với tôi tim tiêu lăng lập tức châm xuống anh ngẩng đầu nhìn tô tố từng câu từng chữ hỏi cô em thật sự quyết tâm muốn chia tay với anh sao mắt tô tố đỏ lên tí nữa là chảy nước mắt cô cắn răng chịu đựng quật cương gật đầu tiêu lăng đợi hai ngày nữa chân tôi lành rồi tôi sẽ kiếm luật sư để làm thủ tục ly hôn với lại chúng ta mới đăng ký kết hôn có vài ngày tài sản của anh tôi đều không cần tôi chỉ cần hai con tô tố hôn nhân không phải cho đ ù a chúng ta không thể dễ dàng nói ly hôn như vậy được không dễ dàng tô tố cảm thấy chuyện ly hôn cô không hề dễ dàng nói ra cô động đậy chân tôi rửa xong rồi tôi muốn nghỉ tiêu lăng lấy chân của cô từ trong tàu lên lấy khăn bông khô lau lấy thuốc từ chín đầu giường xuống sau khi đọc xong hướng dẫn sử dụng thì thoa đều lên mắt cá chân của cô lúc thoa vô ý đụng vào mắt cá cô tô tố bị đau rụt chân lại tiêu lăng dùng tay cầm bắp chân cô lại vết thương phải thoa thuốc mới lành được vết thương trên cơ thể quả thật dễ lành hơn nhiều ẩn ý là vết thương trong lòng không có cách nào lành được sao tiêu lăng cười khổ một tiếng anh thoa xong thuốc để chân của tô tố vào trong c h ă n sau đó đem theo nước rửa chân của cô đi đổ trong mắt tô tố nóng lên giúp cô rửa chân đổ nước rửa chân những chuyện này đều là lần đầu tiêu lăng làm nếu là trước đây câu nghĩ cũng không dám nghĩ người cao cao tại thương như tiêu lăng cũng có ngày túi đầu chăm sóc người khác tiêu lăng rất nhanh quay lại tô tố nhắm mắt lại không nhìn anh mép giường khẽ thấp xuống tiêu lăng ngồi bên mép dù là nhắm mắt tô tố một cũng cảm nhận được ánh nhìn của tiêu lăng trên mặt cô cô đắp chân một tay che bụng ngoài đau lòng chỉ có đau lòng tô tố lần này dù em nói gì tuyệt đối anh cũng không đồng ý ly hôn quan hệ gia đình anh sẽ thu xếp tốt tô tố lập tức mở mắt ngắt lời anh thu xếp tôi hỏi anh anh tính thu xếp như thế nào mẹ anh có thể phá hoại hôn lễ một lần cũng có thể phá hoại tình cảm của chúng ta anh muốn tôi tha thứ cho anh tôi hỏi anh anh muốn tôi tha thứ như thế nào cho dù tôi không tính toán chuyện anh chạy đi giữa hôn lễ lần này đi sau này thì sao anh chuyển ra khỏi nhà tổ thì có thể giải quyết được vấn đề sao không thể anh là đang chạy trốn anh không gặp mẹ anh và tiêu diệp lạc vậy lần sau bà ta tới quỳ trước mặt anh t i ê u anh đi xem tiêu diệp lạc anh thật sự có thể xem như không có chuyện gì sao tiêu lăng cứng họng ba mẹ nuôi anh mười hai năm nếu mẹ quỳ trước mặt anh lần nữa anh làm sao có thể xem như không thể được tô tố thấy vậy cười ra tiếng cho nên nguồn gốc của sự việc anh không hề giải quyết tôi làm sao tha thứ cho anh làm sao dám tha thứ nhưng có một điều tiêu lăng có thể đảm bảo với tô tố tô tố điều em nói đều đúng bà ta có sai như thế nào cũng là mẹ anh anh không thể làm gì bà ấy nhưng anh có thể bảo đảm với em sau này anh sẽ không gặp diệp lạc nữa giống như em nói vậy chia tay rồi thì là người xa lạ sau này cô ấy đối với anh mà nói chỉ là người xa l ạ tiêu lăng đừng tự mình gặp mình mẹ anh và tiêu diệp lạc dính lấy nhau anh không thể nào tách họ ra được không tố tố anh sẽ chứng minh cho em thấy bây giờ em có thể không tha thứ cho anh nhưng anh sẽ đợi một năm cũng được hai năm cũng được ba năm năm năm cũng được anh nhất định có thể chứng minh anh và tiêu diệp l à không còn mối quan hệ gì nữa anh sẽ dùng thời gian để chứng minh anh cũng sẽ đợi đến ngày em có thể tha thứ cho anh chương bốn trăm sáu mươi bảy tô tố không bận tâm đến tiêu lăng nữa theo như cô thấy chỉ cần mẹ tiêu còn sống ở đây một ngày nào mẹ tiêu nhất định sẽ có lý do để tham gia vào cuộc sống của anh và cô sau đó sẽ phá hỏng mọi thứ của họ và lại tiêu lăng anh ta là con trai của mẹ tiêu điều này không có cách nào thay đổi tiêu lăng là đứa con rất hiếu thảo căn bản là không thể vì một đứa con gái như cô mà có thể đoạn tuyệt với mẹ ruột của mình đây là tình huống rất là bế tắc chuyện của họ căn bản là không thể nào thay đổi được tô t ô ôm cái c h â n và nằm xuống em sắp ngủ rồi anh hãy về đi lúc này trời vẫn còn chưa tối tiêu lăng biết rằng tô t ô đang muốn tránh mặt mình không còn cách nào vậy em đi ngủ đi anh đi về trước hôm khác anh sẽ đến thăm em nữa tô tố nhắm mắt lại một cách dứt khoát không hề nghe thấy tiêu lăng nói gì nữa tiêu lăng cũng chầm lắng xuống tô tố cũng nghe được â m thanh bước chân rời đi theo sau đó là tiếng của cánh cửa đóng lại cô mở mắt ra ánh mắt thơ thẩn nhìn lên trần nhà bật cười một cách đau khổ tối hôm đó tiểu hy về đến nhà khi trời cũng đã chập tối về đến nhà việc đầu tiên cô làm là lao đến phòng của tô tố nhìn thấy tô tố nằm ngoan ngoãn mới an tâm tô tố vẫn chưa ngủ nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại nhìn thấy tiểu hy thấy tiểu hy mặt s á m mày cho vẻ mặt nhớt nhát đứng trước cửa phòng cô mở to mắt nhanh chóng ngồi dậy mày bị sao thế không phải mày nói là đi tham gia hoạt động sao sao có bộ dạng như thế này tiểu hy quả thật là rất tội nghiệp và nhớt nhát quần áo trên người thật hôn độn lại dính bùn đất còn đầu tóc thì dối bời lộn xộn tiểu hy gãi gãi cái đầu y y như tổ gà bước từng bước lớn vào trong phòng cô đổ một ly nước cấm uống ngực n ự c một hơi sau đó đặt ngông ngồi xuống ghế ma ơi đúng là dọa chết người đi được rốt cuộc là làm sao vậy tao hôm nay là đi tham gia hoạt động thật sự nó là một lễ hội điện ảnh của á thị tao nhiệt tình tham gia tô tố mày có biết không ở đó có rất nhiều người thai to mặt lớn đây vẫn chưa có gì quan trọng quan trọng là có rất nhiều ký giả ở đó bọn họ đều biết quan hệ của chúng ta lúc tao tiếp nhận phỏng vấn bọn họ hỏi tao những vấn đề hết sức điên rồ ôi t r a o mày không biết tình cảnh lúc đó đáng sợ biết mấy may mắn là lao nương thân thủ khỏe mạnh nếu không là không thoát ra được rồi không chỉ như vậy đâu lúc tao từ hiện trường của lễ hội điện ảnh trốn ra ngoài vẫn có rất nhiều phóng viên không có ý định buông tha và theo dõi tao cũng may tao là một tay lái c ừ khôi và nắm rõ địa hình của a thị nếu không tao đã bị bọn họ chặn lại rồi tô tố bị dọa nhảy dựng lên vậy mày không sao chứ bọn họ có làm gì mày không vậy tiểu hy khoát tay bọn họ có thể làm gì tao giữa ban ngày ban mặt mà bọn họ không dám đâu và lại dạo gần đây mày ít ra ngoài nhất định đừng để đám điên loạn đó nhìn thấy mày nếu không mày sẽ bị đặt những câu hỏi khiến mày phiền nào đó hôm nay không chỉ có phóng viên mà một số người trong khu giải trí không biết thật sự hay giả vờ đến gặp cô ấy để thăm dò tình trạng của tô tố đương nhiên đại đa số đặc biệt là phụ nữ đối với chuyện này luôn có thái độ t r ầ m biếm đại khái là một số lời đồn liên quan điển vệ tô tố bị tiêu lăng bỏ rơi c h à bọn họ không phải người trong cuộc thì biết cái dám gì ở đó mà đoán mỏ nhiều chuyện như vậy chẳng trách vì sao không nổi tiếng ừ nếu không phải vì những ngày được rèn luyện trong đài truyền hình khá lâu nói không chừng đã bị buộc phát rồi tiểu hy lẳng lặng đem những câu hỏi hôm nay của những người đã phỏng vấn cô tất cả cập nhật vào danh sách đen sau này kiên quyết không thể mời những người này tham dự tiết mục của cô tố tố tao đến nói cho mày nghe sau này nhất định không được rời khỏi nhà tố tố chỉ vào mắt cá chân đang bị sưng thấy mày nhìn cái bộ dạng này của tao có thể ra khỏi cửa không tiểu hy thành công khi chuyển đổi đề tài cô nhìn vào cái chân của tô tố đang để ngoài c h ă n kinh ngạc nói hình như có vẻ tốt hơn hôm qua rồi hôm qua nó sưng như một cái màn đầu hôm nay đã bớt sưng rồi đã vậy nhìn không còn cảm thấy bị dọa người nữa tiểu hy lấy tay cẩn thận đụng nhẹ thăm dò và hỏi cô quý đâu không không đau bằng hôm qua hôm qua mắt cá chân rất đau nhói c ò n đỡ lần trước tao bị bong gân đau hết nửa tháng tô tố chỉ vào chai thuốc bôi được đặt trên tủ gần đầu giường là công lao của nó đấy tiểu hy lập tức hiểu ra có phải là mộ bạch sư huynh mang tới không không chỉ như vậy còn cả xe đẩy anh ta còn cố ý lấy gà ác từ dưới quê đem lên nước k ì a chiều hôm nay đã tiềm canh gà ác và còn mua một số rau cải và trái cây hữu cơ tất cả đều được đặt vào tủ lạnh tiểu hy tao cảm thấy rất có lỗi với anh ta xin lỗi ở đây đương nhiên là vì không thể đáp lại tình cảm của mộ bạch tiểu hy đương nhiên hiểu rõ quân thơ một lúc lập tức cảm thấy đồng cảm và nói con người của mộ bạch sư huynh thật sự rất tốt nghe mày nói sẽ kết hôn anh ta không nói gì lập tức trở về nước khi mày bị thương anh ta lập tức đến bên mày còn thay mày làm rất nhiều việc tao nói thiệt nha tố tố nếu là tao nói không chừng tao sẽ rất cảm động vẫn chưa có người đàn ông nào đối xử tốt với tao như thế so sánh một tí tiêu lăng quả thực rất là cắt bã không được hay là mày suy xét về mộ bạch sư huynh xem thế nào tô tố kiên định lắc đầu không được tại sao vậy tao không muốn để anh ta hiểu lầm tại sao gọi là hiểu lầm mộ bạch sư huynh thích mày lắm mà nếu mày cân nhắc lại và sống chung với anh ấy thì chắc chắn anh ấy sẽ mừng đến điên đỏ mất tô tố vẫn cứ lắc đầu tiểu hy cho dù tao thật sự chia tay với tiêu lăng đi nữa tao cũng tuyệt đối sẽ không sống cùng với mộ bạch đâu anh ta quả thật rất là tốt tao không xứng với anh ta anh ta xứng đáng thuộc về một người phụ nữ khác tốt hơn tao trước tiên là mối quan hệ của mộ bạch và tiêu lăng sẽ ngượng ngùng kế tiếp cô ấy đã là người phụ nữ đã có con nếu nói rằng mộ bạch không để ý đến chuyện cô ấy đã có con anh xem cảnh thụy và tiểu thất như con ruột của mình nhưng còn cô thì sao cô không thể đáp lại tình yêu của anh ta điểm này mới thật sự gây tổn thương người khác cô ta thật sự không muốn cô với mộ bạch sau này làm bạn cũng không thể hơn nữa tô tố sờ nhẹ vào bụng mình cô không thể nào đang mang thai đứa con của tiêu lăng mà sau đó đi thử sống chung với người anh em tốt nhất của tiêu lăng được như vậy đối với ba người đều không công bằng tiểu hy khi nghe tô tố nói vậy tâm trạng đ ó n g trầm l ạ n g xuống cô đại khái có thể đoán được suy nghĩ tổng thể của tô tố cô thở dài và cũng không khuyên nhiều chuyện tình cảm như thế chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận sâu sắc nhất v à lại gia đình tiêu lăng và mộ bạch sư huynh đều như nhau t ô tố đã co với tiêu lăng hai đứa con rồi mà vẫn chưa được sự chấp nhận của mẹ tiêu nếu đổi lại là cha mẹ của mộ bạch thì chắc chắn là không đồng ý không ai có thể chấp nhận con trai cưng của mình lấy một người vợ đã có một đời chồng hơn nữa đã sinh hai đứa con rồi tuy rằng tiểu hy cảm nhận tô tố là người ưu tú nhất thiên hạ nhưng người khác lại không nghĩ vậy gia đình bình thường đều không chấp nhận chuyện tình cảm như thế huống chi là mộ bạch sư huynh xuất thân từ gia đình quyền quý tiểu hy nhìn tô tố tô tố vậy mày quyết định như thế nào tô tố thở nhẹ một hơi thật dài kỳ thật mộ bạch chắc chắn biết được tao đang nghĩ gì chỉ là anh ta không nói thôi trước đó tao có nhờ anh ta một việc đợi sự việc giải quyết xong rồi tao nhất định sẽ khuyên anh ấy trở về anh quốc tiếp tục học hành tiểu hy sửng sốt theo bản năng liền hỏi t ì mộ m bạch sư huynh giúp đỡ à? tố tố mày nhờ anh ta giúp gì thế chương 468 t r o n g mắt của tố tố hơi hơi l o e sáng cuối cùng cô vẫn lựa chọn cách giấu giếm tiểu hy chỉ vài chuyện nhỏ thôi vài ngày nữa là có thể giải quyết t i ê n sôi thôi mà tiểu hy cảm thấy cô không muốn nói nên cũng không hỏi nữa vô vô vào vai cô được rồi mau ngủ sớm đi tao đã xin phép lãnh đạo của đài cho tao nghỉ vài ngày rồi mấy ngày này tạm thời không xuất hiện trước tầm nhìn của công chúng nữa bằng không giới truyền thông sẽ díu ra díu d í t hỏi không ngừng bắt đầu từ ngày mai tao sẽ ở nhà với mày tô tố nghĩ cô cũng sắp rời đi và cũng muốn dành nhiều thời gian bên cạnh tiểu hy nên cô lập tức gật đầu đồng ý hai ngày sau vết thương dưới chân tô tố đã hoàn toàn hồi phục sau khi chân chạm đất thì chỉ còn cảm thấy có chút đau thôi đi đường thì một không có gì đáng ngại nhưng tô tố vẫn nhớ lời bác sĩ dạn vì muốn giữ cái thai nên tuyệt đối không thể rời khỏi chiếc xe lan có tiểu hy ở cùng nên mộ bạch cũng rất ít đến trung cư tuy anh không đến nhưng mỗi ngày đều có người mang cơm đến nhưng cũng có một số tiệm cơm căn bản là không đến l í n giao nhưng không biết mộ bạch đã làm cách nào để họ giao đến như vậy nhưng như vậy cũng tốt cho cô và tiêu hy đúng lúc tốt cho cả hai không cần bước chân ra cửa mua đồ ăn cảnh thụy và tiểu thất đều đã đi học cả rồi nên trong nhờ ạch còn lại tô tố và tiểu hy việc hai người thường làm là làm tổ trên chiếc ghế s o f a để xem t v tiểu hy vẫn chưa bỏ được thói quen hay ăn vặt bên xem t v bên bóc khoai tây trong nháy mắt tô tố chợt nhớ về nửa năm về trước lúc một đó cô cũng từ tô ra d ọ n ra cũng là thời điểm chưa có việc làm cùng với tiểu hy trải qua cuộc sống ý nghĩa như vậy tiểu hy xem hết bộ phim cầm điều khiển từ xa để chuyển kênh đột nhiên cô nhìn thấy tiêu lăng xuất hiện trên tv truyền hình đang chiếu buổi công bố ký giả của tiêu lăng ôi anh ta thật sự mở cuộc họp công bố ký giả rồi tao thật muốn nghe anh ta nói gì tô tố cũng sửng sốt một chút cô nhìn tiêu lăng trên tv tiêu lăng vẫn như mọi khi mặc trên mình một bộ đồ tây màu đen trông rất t r í n h tề ngồi trên một chiếc ghế sofa làm bằng da thật phía trước sofa là một chiếc bàn dài trên chiếc bàn dài đặt đầy micro phồn và phía sau cái bàn đã được sắp xếp mỗi phóng viên một chỗ ngồi ngồi tràn đầy cả đại sảnh tô tố nhất ngôi buổi công bố ký giả chính thức năm bắt đầu tiêu lăng cầm chiếc micro ảm đạm nhìn về phía đám ký giả ngồi phía dưới lúc này mới trầm giọng nói hôm nay mở buổi công bố ký giả là biết các vị đối với hôn lễ của tôi đặc biệt hiếu kỳ mấy ngày nay không ngừng có những suy nghĩ ác ý đối với vợ tôi vì vậy tôi mong rằng sau buổi chiêu đãi ký giả hôm nay thì các vị sẽ hiểu rõ sự tình và hy vọng các vị sẽ đưa tin đúng sự thật tiêu lăng nhấn mạnh sự thật chỉ hai từ trong ngôn từ đó không cần nói cũng hiểu rõ là đang cảnh cáo có ký giả ngồi không yên tiêu thiếu ra mời anh giải thích một chút vì sao anh lại biến mất trong buổi lễ kết hôn trong mắt tiêu lăng như chợt l ó e lên nếu tổ ý nhờ không lầm thì sự việc này tôi đã từng nói qua rồi tình trạng lúc đó là đ ỗ n g nhiên em gái của tôi tự hai nhiên đổ bệnh nhập viện hơn nữa bệnh tình thập phần nguy cấp cho nên tôi phải đến nơi của em gái tôi chứ em gái à tại sao chúng tôi chưa hề nghe qua tiêu thiếu ra có đứa em gái nhỉ tiêu lăng lạnh lùng hư một tiếng nhà tôi có em gái hay không chẳng lẽ lại phải báo cáo cho quý vị biết sao ký giả nhất thời như bị chặn ngang giọng không thể nói nên lời vậy sự việc rời khỏi buổi hôn lễ của anh có khiến bà tiêu bất mãn không tôi nghe nói hiện tại tiêu thiếu và bà tiêu đang trong tình trạng ở riêng đúng không không biết tin tức này là thật hay giả là thật giới ký giả đ ố n g chốc như dầu sôi lửa bỏng bèn gì thai thì thầm với nhau hiện trường lúc bấy giờ cho chút hỗn độn tiêu lăng c h o n mày trương bí thư đứng phía sau anh với khuôn mặt trở nên lạnh lùng cầm lấy mikzo lạnh lùng nói thưa quý vị chín đây không phải là cái chợ nếu quý vị cần thảo luận gì thì vui lòng rời khỏi buổi công bố này lập tức và tiếp tục thảo luận thời gian của tiêu thiếu chúng tôi rất quý báu hy vọng quý vị trân trọng cơ hội này có vấn đề gì thì có thể phỏng vấn lập tức có ký giả tranh đứng về phía trước đặt câu hỏi trương bí thư chỉ vào một nữ phóng viên mời cô phát ngôn ánh mắt của ký giả như bừng sáng lên từ chỗ ngồi đứng dậy tiêu thiếu tuy rằng đang ở buổi hôn lễ nhưng mà tất nhiên mạng người là quan trọng anh rời khỏi hiện trường hôn lễ là cũng vì có nguyên nhân vậy tôi muốn hỏi vì sao bà tiêu không hiểu cho anh vậy có phải bên trong c n g có sự hiểu lầm gì không đúng vậy giữa tôi và vợ của tôi có phát sinh một vài chuyện hiểu lầm nhưng mà cũng vì sự hiểu lầm đó làm cho tôi một hiểu rằng tình cảm của tôi và vợ tôi bất kể kẻ nào bất cứ sự việc nào đều không thể so sánh được vợ của tôi là một người phụ nữ rất là ưu tú sự thật không muốn giấu giếm những tin tức trên mạng tôi đã từng xem qua rồi đều nói cô ấy vì tiền mà gả vào hào môn nhưng trên thực tế nếu cô ta vì tiền mà ở với tôi thì tôi chấp nhận dâng cả gia tài của mình cho cô ta vậy thì đã sao nào khí phách rất là khí phách cả gia tài của tiêu lăng c o i trên trăm tỷ nếu đem cả gia tài đó cho một người phụ nữ thì quả thật là rất yêu cô ta thì rõ ràng là rất yêu cô ta chỉ cần câu nói này thôi như đánh mạnh vào mặt những kẻ đã nói tô tố là chim sẻ mà muốn thành phượng hoàng thật chất căn bản không phải là tô tố gấp rút muốn gả cho tiêu thiếu mà là tiêu thiếu vội vàng muốn kết hôn với tô tố thôi ấn tượng của mọi người đối với tô tốc lập tức biến hóa như long trời lỡ đất tiêu lăng tiếp tục nói nhưng mà trên thực tế cũng không muốn giấu d i ế m vợ tôi bây giờ đang đòi ly hôn với tôi nguyên nhân cũng là tôi đã làm sai một việc thổn thương đến cô ấy ôi chao lại có thêm một tin tức lớn nữa rồi tô tố bây giờ lại đòi ly hôn với tiêu thiếu điều này cũng chứng minh rằng người ta căn bản là không mê tiền của tiêu thiếu trên thực tế tôi mở buổi công bố ký giả này mục đích lớn nhất là muốn xin lỗi cô ấy và cũng muốn cam đoan với cô ấy trước mặt các bạn ký giả ở đây các bạn có thể làm chứng cho tôi ánh mắt của tiêu lăng nhìn thẳng vào máy quay nhãn thần như muốn xuyên qua ống kính với giọng điệu đầy sự hối lỗi tố tố anh xin lỗi lần này anh đã thật sự làm tổn thương đến em anh cam đoan với em tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa bây giờ anh không hy vọng em sẽ tha thứ cho anh nhưng anh chắc chắn sẽ nổ lực để bù đắp lại những tổn thương trong lòng của em em không tin à vậy thì anh sẽ cam đoan với trước mặt thiên hạ rằng anh tuyệt đối sẽ không ly hôn với em đâu còn nữa đời này anh chỉ có một mình em là vợ thôi tuyệt đối sẽ không có người phụ nữ thứ hai đâu anh cũng chỉ yêu mỗi mình em thôi hôm nay anh sẽ cam đoan với em ở trước mặt ký giả truyền thông và cộng đồng mạng bất kể là ba năm hay năm năm anh nguyện dùng thời gian cả đời chờ sự tha thứ của em sau khi nói xong cả một phòng công bố không một tiếng nói lặng ngắt như tờ một số nữ các phóng viên đã cảm động đến nổi nước mắt cứa đầy khoe mi đây đâu phải là nói lời xin lỗi đâu rõ ràng đây chính là lời thổ lộ rồi khi xem đoạn này trên tv tô tố hít thật sâu điên rồi thật sự là điên rồi đầu óc của tiêu lăng như bị rút hết rồi không lẽ đây là những gì hai ngày trước anh ta đã nói với anh sẽ chứng minh cho em xem lòng ngực của tô tố phập phồng không ngừng anh co biết rằng những câu nói này của anh nếu sau này làm không được về sau sẽ trở thành trò cười cho mọi người anh ta điên rồi sao tô tố nắm chặt lấy những sợi tua tua trên ghế s o f a dùng hết sức lực như muốn kéo hết những chiếc tua tua đó xuống dưới chương bốn trăm sáu mươi chín ối tố tô tố lần này tiêu lăng hình như thành thật thật đó tô Tố cắn nhẹ l à ngôi không nói tiểu hy đem bỏ khoai tây đang ă n tiến đến trước mặt tô tố này mày đã đề nghị ly hôn với tiêu lăng rồi à tô tố gật đầu nhẹ nhàng ùn một tiếng tiểu hy giơ ngón tay cái lên trước mặt tô tố làm tốt lắm loại đàn ông thối nát như tiêu lăng thì mày nên đối xử một cách tàn nhẫn như vậy hiện tại mày dự định thế nào đây không biết tiểu hy nhìn thấy cô ấy có vẻ rất d ồ i d á m nhất thời không dám hỏi nữa cô vỗ nhẹ lên vai tô tố mặc kệ mày quyết định như thế nào tao đều ủng hộ mày những ngày trôi qua tiếp theo tô tố đều cảm thấy không yên lành sau khi buổi họp ký giả của tiêu lăng kết thúc thì cái tên của tô tố được cộng đồng mạng đẩy lên thành cái tin nóng hởi nhất thậm chí trên một ấy bù cái tên của cô cũng được dò tìm nóng hởi nhất liên tục mấy ngày liền cũng đều đứng hạng thứ nhất những người hâm mộ của cô trên ấy bù liên tiếp mấy ngày nay cũng không ngừng tăng lên thành hàng triệu lượt xem một cách chóng mặt những người hâm mộ của cô trên lưỡi bù hiện đã đạt trên 8 triệu lượt xem nhưng lượng tăng này đ ố n g chốc đột phá lên đến hơn 10 triệu lượt xem bên phía dưới phần bình luận trong lưỡi bù của cô không còn những lời chửi bới lung tung nữa mà đại đa số khen cô có cốt cách phần lớn thì đến khuyên và an ủi cô cái gì mà tiêu thiếu là một con người rất tốt và trọng tình cảm tô tố, tố cô nhất định phải tha thứ cho anh ta cái gì mà bây giờ anh ta nguyện đem hết gia tài của anh ấy đều giao cho cô thì cô hãy bằng lòng lấy anh ta đi chứ lại còn nói cái gì mà tiêu thiếu thật là quá tội nghiệp tô tố hãy thương xót anh ta đi nếu một không thì một người đàn ông vừa giàu có lại giàu tình cảm như anh ta sẽ bị cô dậy vò đến chết mất tô tố nhìn thấy rất nhiều lời nhắn nhủ của người hâm mộ không biết nên cười hay nên khóc đây vẫn còn cái điện thoại của cô nữa thật ra số điện thoại của cô chưa từng được tiết lộ ra nhưng không biết các ký giả bản lĩnh thế nào mà tìm được nếu cô ta mở máy thì điện thoại có thể gieo từ sáng cho đến tối cuối cùng tô tố đành chịu chỉ có thể là tắt máy mà thôi tin tức về buổi công bố đó không chỉ có sức ảnh hưởng như vậy không đâu mà không biết ở đâu các ký giả có thông tin là biết hiện cô đang ở nhà tiểu hy nên dưới lầu tiểu hy ở đang bị bao vây bởi rất nhiều ký giả nên bây giờ mỗi ngày tiểu hy phải gọi điện thoại cho chủ nhà để chủ nhà đuổi hết những người đó trong l ư n g tội tố rất dối loạn trong lòng vốn dĩ đã năm rất muốn bỏ đi nhưng qua lần này lại bắt đầu giao động tiêu lăng dám cam đoan trước cộng đồng mạng toàn quốc thì rõ ràng là anh ấy hạ quyết tâm muốn sửa đổi rồi nhưng cô c ò n nên cho anh ta một cơ hội không đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi tô tố vẫn đắn đo suy nghĩ về vấn đề này cuối cùng cô vẫn chưa suy nghĩ ra mình nên làm như thế nào cho tốt cuối cùng cô để thuận cho tự nhiên vậy sau vài ngày có lẽ vì tô tố nhất định không lộ mặt nên đám ký giả ở dưới nhà không moi được thông tin liền chán nản rời bỏ đi lần này tô t ố thật là nhẹ cả người ngày hẹn gặp bác sĩ của cô đã trải qua vài ngày ngày hôm nay tô tố nhân cơ hội tiểu hy đi làm một mình đến bệnh viện chân của cô không còn đau nữa nên bây giờ cô có thể bước xuống xe lăn khi tới bệnh viện cô làm siêu âm b bác sĩ lấy bản siêu hai âm b và nói với cô con của cô đã được bảy tuần tuổi rồi hiện tại phát triển rất tốt nhưng mà cô đang có dấu hiệu dọa sảy thai nên bây giờ phải đặc biệt chú ý bảo vệ sức khỏe bây giờ tuyệt đối không được làm mạnh đụng mạnh chú ý những nơi trân trượt tuyệt đối không để té ngã hai ngày nay đường đã bị đóng băng tại sao cô đến đây một mình thế chồng cô đâu anh ta không sợ cô bị té ngã sao những người đàn ông bây giờ sao không có trách nhiệm gì hết vậy tô tố gượng cười xấu hổ có lẽ cô đang vui mừng vì bác sĩ không xem t v cho nên không biết cô cô vội giải thích người lần trước đến đây với tôi không phải là chồng của tôi mà chỉ là bạn bây giờ anh ta rất bận rộn nên tôi không thể làm phiền anh ta nữa bác sĩ ơi tình trạng này của tôi là chỉ cần tịnh dưỡng cho thật tốt thôi mà đúng c h í n không đúng tuyệt đối không được làm quá sức thỉnh thoảng đi bộ là được rồi để tôi cho cô một hộp vitamin b 1 1 sản phụ nên bổ sung nhiều vitamin b 1 1 m ớ i tốt cho cả mẹ và con chú ý vạn lần không thể để bị mắc bệnh và càng không nên uống thuốc bệnh nha tô tố gật đầu tôi biết rồi bác sĩ vẫn chưa yên tâm lại dặn dò nếu mà nhìn thấy máu chảy nữa thì lập tức đến bệnh viện thăm khám nghe chưa dạ chỉ cần nghe thấy con trong bụng khỏe mạnh tô tố thở ra nhẹ nhõm cô đeo khẩu trang đi xuống tầng dưới nhận thuốc cô dự định đến chỗ của tiểu hy tô tố bất ngờ nhận được điện thoại gọi đến từ tiêu diệp lạc chị dâu là em giọng của tiêu diệp lạc có chút trầm lặng chúng ta có thể nói chuyện được không tô tố đối với tiêu diệp lạc không có chút thiện cảm lập tức nói cô có chuyện gì à có chuyện thì nói trong điện thoại được rồi không cần một phải gặp nhau đâu tiêu diệp lạc im lặng một lát bèn mở miệng nói với giọng nghẹn ngào chị dâu em thực sự có chuyện muốn nói với chị em biết chị thật sự không thích em em cầu xin chị hãy cho em gặp mặt chị để nói chuyện được không chuyện có liên quan đến anh trai tiêu lăng nếu như chị không tiện thì em có thể đến nơi chị ở để tìm chị được không tô tố đứng trước cửa ra vào của bệnh viện hít thật sâu một làn không khí lạnh chỉ cảm nhận được hơi lạnh bắt đầu từ trong phổi chạy khắp toàn thân cô không muốn tiêu diệp lạc đến chỗ tiểu hy cô trao mày lại hiện cô ở đâu tôi sẽ đến tìm cô hai người hẹn gặp nhau tại một quán cà phê gần nhà của tiểu hy trong khi tô tố đang ngồi xe chạy tới thì tiêu diệp lạc đã ở bên trong rồi cô nhìn xuyên qua tấm kính của quán cà phê và nhìn thấy tiêu diệp lạc đang ở bên trong hôm nay tiêu diệp lạc vẫn như trước mặt trên người bộ trang phục màu trắng cô ta mặc chiếc áo lông cừu màu trắng bên dưới thân cũng cột chiếc dây màu đen với một đôi giày ủng màu trắng trên đầu đội một chiếc mũ vành nhìn thập phần đáng yêu và tinh xảo đương đương là một cô gái 26 tuổi mà bên ngoài lại được an diện như một đại minh tinh trong làng giải trí nhưng tiêu diệp lạc hiển nhiên chăm sóc vẻ ngoài của cô rất tốt với đôi mắt trong suốt và thơ ngây với một vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn mảnh mai và t h a n h thuần nên nhìn ra có vẻ trông cô rất trẻ tô tố hít một hơi thật sâu chậm rãi bước vào quán cà phê lúc này trong quán cà phê đặc biệt ít người cái quán cà phê này rất lớn nhưng bên trong chỉ có hai người đó là cô và tiêu diệp lạc mà thôi ngoài ra còn có một người nhân viên phục vụ nhìn thấy t ô tố tiêu diệp lạc lập tức ngồi bẩn dậy cô ta có vẻ không được tự nhiên chân tay để loạn xạ không biết giấu ở đâu t ô tố giọng nịa mai vểnh môi lên cô không ăn thịt người mà tại sao diệp lạc lại sợ cô ta đến thế tiêu diệp lạc ngượng ngùng nói chị dâu chị đến rồi chị dâu mau ngồi xuống đi chị dâu muốn uống cái gì để em giúp chị gọi món nhé nhân viên phục vụ đâu không cần làm phiền đâu tôi cái gì cũng không uống tô tố gạt bỏ những lời nói của tiêu diệp lạc cô đến bên chiếc ghe sofa đối diện với tô diệp lạc và ngồi xuống ánh mắt nhìn trực diện vào cô ấy sắc mặt của tiêu diệp lạc tốt hơn kỳ trước cô gặp tối thiểu là sắc mặt bây giờ trông có vẻ hồng hào hơn rất nhiều cô đã khỏe hơn chưa dạ em nghỉ dưỡng một thời gian đã cảm thấy khỏe hẳn lên rồi tô tố cười châm biếm khỏe nhanh thế tha lỗi cho cô là cô không có suy nghĩ tốt đẹp về tiêu diệp lạc làm sao mà cô ta trùng hợp đến nổi đổ bệnh nặng ngay vào ngày cô và tiêu lăng kết hôn chứ làm cho hôn lễ của họ bị thất bại cô ấy chắc cảm thấy vui lắm đúng không đây chưa hẳn là một sự trùng hợp tiêu diệp lạc trông có vẻ sợ bị tô tố hiểu lầm vội vàng giải thích chị dâu em không phải giả bệnh đâu em thật sự không có đừng giải thích với tôi nữa tôi không hứng thú nghe tô tố lần nữa từ chối cô ta nữ h n g m à y bực mình hỏi cô tìm tôi rốt cuộc là có chuyện gì đừng nói chuyện vòng vo tam quốc nữa chúng ta hãy vào thẳng vấn đề đi chương bốn trăm bảy mươi tiêu diệp lạc thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của tô tố lập tức làm ra vẻ mặt bị tổn thương cô rủ mắt xuống cười khổ không dứt hớ tô tố thật không biết bộ mặt ủy khuất của cô là cho ai nhìn lúc gặp mặt chính cô ta tự yêu cầu cô không tin tiêu diệp lạc không biết cô chán ghét cô ta nếu biết thì nên chuẩn bị săn tâm lý bây giờ giống như bị ăn h i ế p vậy thú vị sao tô tố nắm lấy túi sách nếu như cô không muốn nói vậy thì đừng lãng phí thời gian của hai người nữa tôi còn có việc đi trước đây đừng đừng đi tiêu diệp lạc lập tức khẩn trương ngăn tô tố lại chị dâu chị nghe em nói em thật sự có lời muốn nói với chị tô tố dừng một chút lần nữa ngồi xuống ánh mắt nhìn thẳng tiêu diệp lạc sự thúc giục trong mắt không cần nói cũng biết tiêu diệp lạc lo lắng cầm lấy tách cà phê trong tay rủ mắt xuống nói nhỏ chị dâu thực ra lần này em hẹn chị ra là vì khuyên chị về nhà nhà t ô làm cười lạnh ở đâu là nhà ở đâu là nhà tôi nhà cũ đó tiêu diệp lạc vội vàng nói bên nhà cũ chính là nhà của chúng ta chị dâu em không biết trước khi chị chưa dọn đi là như thế nào nhưng mà mấy ngày nay bầu không khí trong nhà rất không ổn lúc đại bá và đại bá mâu chưa đi còn ổn bọn họ bây giờ đều về quân đội chị cũng có công việc của mình phải làm bây giờ trong nhà mỗi ngày cũng chỉ có em và cha mẹ còn có ông nội tuổi tác của ông nội cũng lớn đến đến hưởng thụ niềm vui lời người rồi em thấy được ông nội rất nhớ anh tiêu lăng rất nhớ chị dâu còn có cháu trai nhỏ và cháu gái nhỏ cho nên lần này em đến thật sự hy vọng chị dâu chị có thể dọn về nhà ở thật là một trạ ủ gái hiếu thảo tô tố chào phúng cười một tiếng tôi tin rằng tôi trở về ông nội nhất định sẽ hoan n ê n tôi nhưng là người khác thì không chắc nhà tiêu diệp lạc nghe cô nói vậy cho là cô đang do dự con mắt lập tức sáng lên cô cam đoan nói với tô tố chị dâu chỉ cần chị quay về em nhất định sẽ khiến ba mẹ đều tốt với chị thật ra ấn tượng của ba em đối với chị khá tốt chỉ là mẹ mẹ chỉ là quá thương em cho nên mới có thành kiến với chị nếu như chị đồng ý về nhà em nhất định sẽ khuyên mẹ đối xử tốt với chị thật đó em cam đoan với chị mẹ em không có ác ý mẹ chỉ là quá quan tâm quá khẩn trương em chị dâu chị mau dọn về nhà ở đi mọi người đều trở về nhà mới giống nhà không có ác ý t ô Tô xem chút phun ra là cá nhân mẹ tiêu có ác ý với cô nhìn thôi cũng có thể thấy rõ đương nhiên mẹ tiêu trong lòng tiêu diệp lạc có lẽ là một thiên sứ nhưng trong lòng cô căn bản chính là một con mã quỷ mắt tô tô dán chặt vào con mắt của tiêu diệp lạc tiêu diệp lạc bị cô nhìn có chút không được tự nhiên ánh mắt hơi né tránh chị dâu chị sao thế Tô tô cười nhẹ thu tầm mắt lại khuyên cô dọn về e rằng chỉ là một trò cười mục đích chính là sau khi chờ cô dọn về tiêu lăng cũng có thể trở về chăng hôm nay cô tìm tôi chính là vì chuyện này sao tiêu diệp lạc dùng sức gật đầu nếu như là vậy vậy chúng ta không có gì để nói nữa tô tố nắm lấy túi sách đặt ở trên đùi làm ra sự chuẩn bị phải đi bất cứ lúc nào ánh mắt cô rơi trên mặt của tiêu diệp lạc nói thật cô thật không biết tiêu diệp lạc là ngốc thật hay là giả ngu cô không tin tiêu diệp lạc không cô chán ghét người phụ nữ lấy qua giải ảnh hầu oscar như cô ta nếu như muốn dùng khả năng diễn xuất để đối phó cô đó thật quá đơn giản thế nhưng cô ta bề ngoài lại đơn thuần như vậy khiến cho người ta hoàn toàn tìm không ra sơ hở tiêu diệp lạc tôi không có thể dọn về ở mãi mãi cũng không thể tô tố nhìn cái mặt biến sắc của tiêu diệp lạc từ trên ghế xô p a đứng lên hai tay trống trên bàn từ trên cao nhìn cô ta tôi không tin cô thật như bề ngoài vô tội hiền lành như vậy tiêu diệp lạc là phụ nữ ai cũng đều có lòng đố kỵ h ú n g chi chúng ta yêu cùng một người đàn ông cho nên mỗi một câu cô nói tôi cũng sẽ không tin chị dâu ngươi có phải đặc biệt ghét em không cho nên mới có thành kiến với em như vậy không sai tôi thừa nhận tôi rất rất ghét cô là người phụ nữ đều không có cách nào thích người phụ nữ mà chồng mình từng yêu hơn nữa người phụ nữ này còn luôn không ngừng muốn xuất hiện trong cuộc sống hiện giờ của chúng tôi nếu như tôi là cô tôi căn bản sẽ không từ mỹ trở về như vậy ít nhất còn có thể giữ lại thời gian tốt đẹp của sáu năm trước với tiêu lăng nhưng sự trở về của cô sẽ dần dần hủy hoại những hồi ước đẹp đẽ của tiêu lăng từ đó ngày càng ghét cô tay tiêu diệp lạc run lên cà phê trong tách cà phê đột nhiên đổ ra rơi xuống một tay của cô câu ngây người nhìn tô tố cà phê trên mu bàn tay đều không lao đi tô tố nói tiếp hành vi của cô trong mắt tôi thật ra rất buồn cười cô khuyên tôi dọn về nhà cũ a thực ra chi bằng nói cô muốn để tiêu lăng dọn về đi chỉ là thái độ của tiêu lăng kiên quyết cho nên cô mới bắt tay từ chỗ tôi không thể không nói cô rất thông minh nhưng sự thông minh của cô dùng không đúng chỗ qua rồi chính là qua rồi tình nhân chia tay rồi không thể nào làm lại bạn bè càng không thể làm anh em cho nên cô đừng đ ấ u nữa cô hiện giờ đối với tiêu lăng mà nói chỉ đơn giản là bạn gái cũ mà thôi sắc mặt tiêu diệp lạc trắng bệnh cô vội vã giải thích cho mình không phải em không nghĩ như thế em chỉ là vì muốn bầu không khí trong nhà trở nên tốt một chút vì khiến cho ông nội không đau khổ nữa tô tố đưa bàn tay lên từ chối nghe lời giải thích của cô ta câu nghĩ như thế trong lòng cô rõ nhất tiêu diệp lạc nếu như cô thật sự m u ố n khả năng diễn xuất của cô có thể gạt bất kỳ ai ảnh hậu giải oscar cũng không phải hư danh nhưng cô gạt được người khác không gạt được chính mình cô tự lo cho tốt tô tố không thèm nhìn tiêu diệp lạc một cái đeo túi sách xoay người rời đi đứng lại ngươi đứng lại bước chân tô tố chỉ ngừng lại một chút tiếp đó đi ra ngoài tiêu diệp lạc bất ngờ xông đến r ồ i hai tay ngăn lại tô tố động tác cô ta quá nhanh t ô tố bị cô ta đụng một cái lảo đảo xém chút ngã s ắ p xuống cô theo bản năng bảo vệ bụng dưới một tay khác bắt chặt lấy bùn hoa bên cạnh mới đứng vững người được t ô tố hoàng đến c h ả y mồ hôi lạnh ướt cả người cô không dám tưởng tượng lỡ như té một cái đứa bé trong bụng của cô sẽ như thế nào đây vừa nghĩ như thế cả người toàn thân đều là băng lãnh đối mặt với tiêu diệp lạc đứng chặn ở trước mặt cô tô tố ô t cũng mặt lạnh câu nghiêm nghị quát lớn cô muốn làm cái gì em em chỉ là muốn nói chuyện với chị muốn nói chuyện mà thôi tiêu diệp lạc tôi nói cho cô biết ngoại trừ lớp quan hệ với tiêu lăng này hai người chúng ta cái gì cũng không phải tôi căn bản không muốn quen cô cũng căn bản không muốn nói chuyện với cô cho nên căn bản cũng không có gì phải nói tô tố nhanh chân đi về phía trước tiêu diệp lạc lại quật cường ngăn ở nơi đó tô tố mặt lạnh tránh ra em không không tránh ra nữa tôi lập tức báo cảnh sát Chương 471. bầu không khí lập tức ngưng trệ hai người một người cái kiên quyết muốn đi một người kiên quyết không cho tô tố không chút do dự lập tức móc điện thoại từ trong túi sách ra không nói nhiều liền gọi một trăm mười không được gọi không cho phép báo cảnh sát tiêu diệp lạc đưa tay giật điện thoại trong tay tô tố tô tố vội vàng bảo vệ bụng dưới lùi lại một bước cô làm cái gì không cho cô báo cảnh sát dáng người tiêu diệp lạc nhỏ thân thể lại rất linh hoạt tô tố lại bởi vì không dám giữ khoảng cách quá gần với tiêu diệp lạc sợ sẽ làm bị thương đến đứa bé có chút muốn đánh kẻ xấu nhưng còn e ngại công phu trong chấp đoáng tiêu diệp lạc liền cướp lấy điện thoại trong tay tô tố dùng sức quăng vào hướng bức tường bang một tiếng vỡ vụn vang lên đặc biệt lớn điện thoại dưới mắt của hai người một vỡ nát trên mặt đất ánh mắt tô tô sắc bén như kiếm tiêu diệp lạc bị dọa giật mình sắc mặt tái nhuận ánh mắt của tô tố làm cô trong nháy mắt nhớ tới tiêu lăng có lúc tiêu lăng tức giận thì sẽ dùng ánh mắt lạnh như băng thế này nhìn người ta mặc dù không nói câu nào nhưng cảm giác gáp bức này quả nhiên là thời gian dài ở c h u n g lâu ngay cả khí thế của tiêu lăng cũng được mấy phần sau tiêu diệp là cười khổ không thôi cô vẫn như cũ ngăn trước mặt tô tố ném điện thoại của chị là tôi không đúng nhưng tôi chỉ là muốn nói rõ với chị nếu như cứ tiếp tục bế tắc như vậy người khổ nhất không phải chị với tôi mà là anh tiêu lăng cho nên tô tố chúng ta nghiêm túc nói chuyện đi tô tố để ý được sưng ơ hô của tiêu diệp lạc với cô cuối cùng từ chị dâu một biến thành tô tố nàng nhìn kỹ tiêu diệp lạc tiêu diệp lạc lúc này không như vừa rồi yếu ớt vô tội trong ánh mắt hiện lên một tia kiên nghị khi h ấ t cả người cũng thay đổi nếu như vừa rồi tiêu diệp lạc là một con thỏ trắng nhỏ bé vô tội vậy thì hiện giờ cô chính là một con mèo nhìn qua dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận nhưng có thể xông lên giơ móng vuốt bất cứ lúc nào có lẽ đây mới thật sự là tiêu diệp lạc tô tố không có sợ ngược lại thở phào nhẹ nhõm so với cái mặt giả tạo đó nàng thà là đối mặt bộ mặt thật của tiêu diệp lạc tô tố tìm chỗ ngồi gần nhất ngồi xuống tiêu diệp lạc vội và n g ngồi đối diện cô nói đi tô tố tôi thừa nhận tôi để chị về nhà cũ đích thật có ý khác nhưng tôi dám nói tôi là vì tốt cho anh tiêu lăng ca ca còn chị năm thì sao chị c h ứ n g nào thì đứng ở góc độ của anh tiêu lăng suy nghĩ qua chị chỉ để ý cảm nhận của chính c h ị chị quá hích kỷ tiêu diệp lạc chỉ trích tô tố nhún nhún b a i không nói một lời nói tiếp tiêu diệp lạc một cú đánh vào trên bông gòn trong lòng nhất thời không thoải mái cô nói tiếp tôi biết nguyên nhân chị không muốn về nhà cũ đầu tiên là bởi vì tôi thứ hai là bởi vì mẹ tôi thô tô gật gật đầu xem như cô biết điều tiêu diệp lạc cô hít sâu một hơi tiếp tục nói nhưng mà tôi nhất định phải nói cho chị biết coi như mẹ không phải mẹ ruột của anh tiêu lăng nhưng mẹ đã nuôi tiêu lăng hết hai mươi năm không nói mẹ không có tình cảm gì với anh tiêu lăng anh tiêu lăng là người rất hiếu thảo tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ mặc mẹ hai tôi chị dựa vào cái gì bởi vì anh tiêu lăng yêu chị chị liền bắt anh ấy lựa chọn giữa chị và mẹ nếu như chị thật sự yêu anh ấy nên yêu mọi thứ của anh ấy mà không phải chỉ có thích ưu điểm của anh ấy tay tô tố dừng lại cuối cùng d ư ơ n g mắt nhìn thẳng tiêu diệp lạc cô mới vừa nói cái gì tiêu lăng không phải con ruột của mẹ cô anh tiêu lăng không nói cho chị biết tiêu diệp lạc kinh ngạc không thôi cô nhìn mặt tô tố không giống giả bộ lập tức đem hết sự thật mà trước đó nghe được nói cho tô tố biết tô tố trầm mặc thật lâu còn nội tâm thì sóng cả chập trùng t i ê u lăng vậy mà không phải con của tiêu gia tiêu diệp lạc mười đúng đây là đóng phim truyền hình cầu huyết gì đây còn có tình tiết như thế à nhưng đồng thời cô cuối cùng cũng hiểu rõ trước kia chín cô không hiểu vì cái gì có thể vì một cô con gái nuôi bắt bẻ đủ điều với con trai mình bây giờ cuối cùng cũng rõ mặc kệ mẹ và anh tiêu lăng không phải mẹ con ruột chị cần phải tin rằng mẹ ở trong lòng anh tiêu lăng chiếm vị trí rất quan trọng từ xưa đến nay mẹ chồng nàng dâu tranh đấu chỉ cần lòng của người đàn ông hướng về mẹ mình chị thấy qua có bao nhiêu nàng dâu có thể đánh thắng được cho nên tô tố chị đừng đ ấ u nữa vì chị mà cắt đứt quan hệ với mẹ anh tiêu lăng tuyệt đối làm không được cho nên cái gì tiêu diệp lạc s ữ n g sờ nhìn về phía tô tố cho nên cô nói những chuyện này với tôi là vì cái gì tô tố tựa vào ghế s o f a khẽ cười một tiếng cô nói những chuyện này với tôi là vì để tôi biết khó mà lui hay là một để tôi nhận rõ trọng lượng của mình hoặc là cô đang tuyên chiến với tôi mặt tiêu diệp lạc biến sắc chị nói bậy gì đó tôi không có không có không có mà mặt lại biến sắc sẽ né tránh ánh mắt xem câu ngốc sao tiêu diệp lạc ca tiêu diệp lạc thật ra lần này cô về nước là vì muốn lần nữa giành lại tiêu lăng về chỉ là khiến cô thất vọng rồi tôi và tiêu lăng đã đăng ký kết hôn còn cô hiện cô chỉ cần xen vào giữa hai chúng ta cô chính là người thứ ba t r ò nên n cô không đồng ý gánh trên lưng cái danh tiếng này c ô ý tới tìm tôi để cho tôi biết khó mà lui hẳn là như vậy tôi không phải kẻ thứ ba không phải tô tố tiếp tục cười tôi và tiêu lăng đăng ký là sự thật mặc kệ trước kia cô và tiêu lăng có quá khứ gì hiện giờ cô chỉ cần có bất kỳ hành động nào với tiêu lăng vậy thì cô chính là kẻ thứ ba để cho tôi phân tích một chút nguyên nhân mà cô vừa rồi giả bộ khuyên tôi dọn về nhà cũ đại khái chính là để cho tôi trở về sau đó không ngừng xảy ra mâu thuẫn với mẹ cô sau đó thì sao để tiêu lăng chán ghét tôi cuối cùng đương nhiên là ly hôn tôi tôi không nghĩ như vậy đừng giả bộ được không tôi không nói chuyện với người giả tạo tiêu diệp lạc mí môi trơ mặc m bây giờ chắc hẳn là tất cả mọi người đều bị cô gạt rồi nhỉ khả năng diễn xuất của cô thật không phải hưởng phí tập luyện có thể xem cuộc sống sinh thành một tổn u kịch đế diễn tôi khâm phục cô sự khâm phục từ đáy lòng chị không cần c h â m c h c tôi tôi biết chị không thích tôi t ô tố chế dễu lại cô chẳng phải cũng không thích tôi sao tiêu diệp lạc cuối cùng ngẩng đầu nhìn tô tố trong ánh mắt đầy sự oán trách sâu sắc tô tố chị nói đúng tôi đích thật không thích chị không thích chị chút nào nếu như chị không xuất hiện tôi tin rằng anh tiêu lăng sẽ còn độc thân chờ sức khỏe tôi tốt trở lại nói không chừng hai chúng tôi còn có thể bắt đầu lại từ đầu sai tô tố lắc đầu cô tin không cho dù tôi không xuất hiện tiêu lăng cũng không thể đến với cô nữa thời gian sáu năm cô rời đi tương đương với việc mở một cái lỗ trong lòng anh ấy cái lỗ đầy máu cô trở về với hắn mà nói không phải cứu vãn mà là một vết thương thật không dễ gì lành lại được lại phải bị thương lần nữa nhắc nhở quá khứ ngu xuẩn của anh ấy thật sự muốn giữ lấy cô vì cái gì đi công tác xưa nay không đi mỹ thật ra trong lòng cô đều hiểu hiện giờ cô chỉ là lừa mình dối người thôi chương 472 không không phải như vậy tôi tin anh tiêu lăng vẫn còn tình cảm với tôi chúng tôi đã lớn lên cùng nhau anh ấy sao có thể không có tình cảm với tôi tô tố tôi sẽ không tin những lời cô nói đâu tôi sẽ không bao giờ tin tô tố nhún nhún m a i tin hay không tùy cô tiêu diệp lạc hốt hoảng anh tiêu lăng muốn kết hôn thật ra cô không muốn về nước nhưng mẹ cô nhân lúc cô hôn mê đem cô về đây lúc cô tỉnh lại đã thấy anh tiêu lăng không cần nói cũng biết cô vui như thế nào trái tim tưởng chừng đã chết sáu năm trước như được sống lại lúc đó cô đã nghĩ anh tiêu lăng vì cô mà không đi đến buổi hôn lễ nghĩ rằng trong lòng tiêu lăng vẫn còn có cô cô luôn cho rằng sở d ĩ anh tiêu lăng còn do dự dây dưa là vì anh ấy với tô tố dù gì cũng đã yêu nhau được hơn nửa năm một lại có với nhau hai đứa con nên cô có thể hiểu được lý do tại sao anh do dự cô luôn mong chờ vì tiêu lăng vẫn đối xử với cô rất tốt vẫn mong chờ đến một ngày anh sẽ dọn ra khỏi căn nhà đó chuyện này đối với cô quả thật như x é t đánh ngang thai sáu năm qua cô đã cố gắng cắt đứt mọi liên lạc với anh nhìn cũng không nhìn một cái điện thoại một cuộc cũng không cho anh gọi đến một lá thư cũng không viết cho anh sáu năm qua cô đã quan với cuộc sống cô độc nghĩ rằng bản thân sẽ mỉm cười mà chúc phúc tiêu lăng tìm được ý trung nhân của mình nhưng giờ cô mới phát hiện ra mình làm không được nếu như không gặp nhau cô có thể chịu đựng được sự cô độc này nhưng có gặp nhau hết lần này đến lần khác anh tiêu lăng chính là thuốc phiện của cô một khi đã dính vào sẽ không một thể bỏ được càng muốn buông lại càng không thể buông cho nên cô từ tiêu diệp lạc đơn thuần thánh thiện mà trở thành một tiêu diệp lạc bụng đầy toan tính cô cũng tự thấy bản thân đáng khinh bỉ thế nhưng cô cũng là con người cũng là phụ nữ cũng sẽ có tình yêu mà tình yêu lớn nhất của cô là tiêu lăng cô muốn ở bên cạnh anh cả đời cô nên cô tự nói với mình phải ích kỷ một lần chỉ một lần thôi tố tố xem như những lời chị nói là đúng cũng xem như anh tiêu lăng không yêu tôi thật nhưng tôi vẫn không cam tâm tiêu diệp lạc ngẩng cao đầu mắt rưng rưng tay nắm chặt thành n ắ m đấm anh tiêu lăng đối với tôi là người đàn ông tốt nhất trên thế gian này nếu rời khỏi anh ấy tôi sẽ không tìm được ai tốt hơn nữa sáu năm trước rời đi tôi hối hận rồi lúc đó còn quá trẻ căn bản năm không thể n g h ĩ xa tới vậy nếu như cho tôi lựa chọn thêm một lần nữa có chết tôi cũng lựa chọn ở lại bên cạnh anh ấy nếu cần phải chết cũng phải chết bên cạnh anh ấy nếu vậy thì dù tôi cũng sẽ cũng sẽ để lại được dấu ấn sâu đậm trong lòng của anh ấy tôi đã hối hận một lần không thể lại hối hận thêm lần nữa cho nên tô tố tô tôi muốn cạnh tranh công bằng với chị giống như sợ tô tố sẽ phản đối tiêu diệp lạc nói vừa nhanh vừa gấp gáp tôi biết hiện giờ tình cảm giữa chị và anh tiêu lăng đang lúc không tốt nếu bây giờ tôi xen vào sẽ không phải là quân tử nhưng tôi không còn cách nào khác tôi phải vì hạnh phúc của mình mà đấu tranh dù có phải mang danh là kẻ thứ ba tôi cũng không quan tâm cho nên chị không thể ngăn cản tôi cũng không thể ngăn cản được hai tôi lần này tôi nhất quyết không bỏ cuộc tô tố gật gật đầu nói xong rồi phải không nếu nói xong rồi thì tôi không tiếp nữa tiêu diệp lạc cắn chặt ngôi nhìn tô tố vẫn thỉnh lặng như không có chuyện gì liền không kìm được lửa giận chứng mắt nhìn tô tố tô tố chị lúc nào cũng có thể bình tĩnh như vậy hay sao chị thật sự không sợ tôi sẽ cướp anh tiêu lăng đi mất hay sao hay là nói chị không có yêu anh tiêu lăng đi bởi vì tôi hiểu anh ấy tô tố khẽ nết môi cười tiêu diệp lạc hưởng cho cô tự nói là cùng lớn lên từ nhỏ với anh ấy từ khi cô rời đi vào năm trước đã có thể nhận ra cô không hề hiểu anh ấy cho dù tôi cùng tiêu lăng có ly hôn tôi đi xa vài năm không về cô với anh ấy cũng không có khả năng đến với nhau tiêu diệp lạc không nói gì nhưng mặt chín thì để lộ vẻ không tin tô tố nhún nhún vai thích tin thì tin không tin thì thôi cô đeo túi sách từ ghế s o f a đứng dậy hỏi lại lần nữa cô nói xong rồi phải không tiêu diệp lạc cắn chặt môi gật đầu vậy tôi đi trước đây tô tố quay người đi rất dứt khoát hai người phụ nữ tại nơi mà đối phương không thể nhìn thấy một người thì ôm mặt khóc nước nở một người thì bước ra khỏi cửa ngửa đầu nhìn bầu trời mờ mị tối tăm tâm trạng chán nản bên ngoài trời đã bắt đầu rơi tuyết tuyết rơi rất nhỏ cơ hồ khiến người khác không cảm nhận được gì tô tố đưa tay xoa xoa bụng của mình nhớ đến đứa con trong bụng cố gắng nở nụ cười gượng gạo không thể để tâm trạng không tốt của mình ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa con trong bụng cô buộc lại khăn t r ò n cổ vừa định bước đi thi xéo xéo bên kia có một người cầm cây một gậy gô xuất hiện cứ nhắm về phía cô mà nhào tới tô tố ngươi dám làm tô diệp lạc đau lòng ta đánh chết ngươi đánh chết ngươi a tô tố căn bản không nghĩ tới mẹ của tiêu diệp lạc sẽ xông ra vào lúc này chỉ biết nhanh chóng tranh né hai tay ôm chặt lấy bụng của mình mẹ của tiêu diệp lạc đánh một gậy rất mạnh vào đầu của tô tố cô đau đớn la lên một tiếng trước mắt chỉ thấy một màu đen xém chút nhất x ỉ u d ừ n g d ừ n g tay con có thai bà ta căn bản không cho tô tố có cơ hội lên tiếng liên tiếp đánh mấy gậy vào người cô còn dùng tay sâu ngã tô tố sao trên đời có thể có người đàn bà độc gác như cô một đứa bé lương thiện như diệp lạc mà ngươi cũng không b g ô n g tha muốn gì thì cứ kiếm bà già này ngươi bắt nạt diệp lạc làm gì trước mắt tô tố chỉ thấy một màu đen cô cố gắng đứng vững nhưng mẹ của tiêu diệp lạc quá hung hãn cô muốn t i ê u cứu nhưng xung quanh đó không có ai đi ngang tô tố liên tục bị sâu ngã trong lòng cô chỉ còn sự tuyệt vọng câu ngã xuống đất lưng đập vào bậc thang của tiệm cà phê cô đau đến không thể tả nổi khuôn mặt nhanh chóng chỉ còn một màu trắng bệnh bà ta còn chưa thấy đủ mắt nổi gân máu tức giận đấm đá liên tục vào người tô tố trên đùi trên lưng trên cánh tay trên đầu phàm là những chỗ có thể đạp bà ta đều không buông tha nhìn thấy tô tố đang ôm bụng mình để bảo vệ nghĩ cũng không cần nghĩ bà liền nhanh chóng đạp liên tục vào đó a không bụng dưới của tô tố đau đớn kinh khủng sắc mặt trắng bệnh tô tố cảm nhận được bên ngoài bụng thì đau đớn tột u cùng bên dưới thì có một nước cấm đang chảy xuống a tô tố hét lớn lên dùng hết chút sức tàn còn lại ôm lấy chân của bà ta cố gắng đẩy bà ta ngã xuống mẹ của tiêu diệp lạc ngã r ầ m xuống đất tiêu diệp lạc ngồi trong quán cà phê cuối cùng cũng bị màn đánh đám ngoài quán cà phê hấp dẫn nhìn thấy mẹ mình ngã xuống dưới đất cô nhanh chóng chạy đến dự bà mẹ sao mẹ lại ở đây mẹ của tiêu diệp lạc đau đến nói không thành lời tiêu diệp lạc ngay lập tức chuyển hướng nhìn sang tô tố tức giận chửi cô tô tố chị rốt cuộc muốn cái gì cho dù mẹ tôi có nói với chị những câu khó nghe như thế nào chị cũng đâu cần phải như vậy mẹ tôi tuổi đã lớn sao chị có thể đánh bà như vậy nhưng nhanh chóng tiêu diệp lạc đã nói không ra lời trước mắt cô là tô tố đang bị máu nhuộm đỏ hết quần cô sợ hãi nhìn mẹ của mình mẹ đây là sao mau mau chóng đưa đến bệnh viện mau chóng đưa đến bệnh viện chương 473 t i ê u mẫu thấy thân dưới của tô tố đang từ từ dì máu bà ngây người ra đứng nguyên tại chỗ nhìn cô c h ầ m c h ầ m mà không thốt lên được tiếng nào nghe thấy tiêu diệp lạc nói bà mới chợt hồi hồn tay run run móc điện thoại từ trong túi ra gọi một trăm hai mươi tiêu mẫu sợ đến run cả người bà chưa từng nghĩ đến chuyện hại người hôm nay diệp lạc khó khăn lắm mới ra khỏi nhà bà chỉ không yên tâm thôi nên mới đi theo cô ai ngờ lại gặp được tô tố ở quán cà phê bà định bụng chắc chắn tô tố hẹn diệp lạc ra ngoài sau đó nói gì đó với diệp lạc làm cho cô khóc rất thương tâm ở ngoài gần như chẳng buồn nghĩ bà xông thẳng vào bà định sẽ dạy dỗ tô tố một trận diệp lạc đã rất đáng thương rồi sao tô tố còn dám bắt nạt cô nhưng bây giờ tiêu mẫu nhìn tô tố nằm trên nền đất lạnh ánh mắt cô đang lịm dần đi cuối cùng bà cũng biết chữ sợ viết thế nào ngón tay bà run bắn ấn từng số để gọi cứu thương tiêu diệp lạc đã xông đến bên tô tố gần như lập tức tô tố nắm lấy dạy của diệp lạc câu ngẩng đầu một cách khó khăn nhìn chăm chăm vào diệp lạc con con tôi tiêu diệp lạc không dám di chuyển tô tố cô k h ở i áo khoác t r ù m lên người tô tố rồi ngồi xuống nắm lấy tay tô tố tô tố cô gắng lên cô không thể có chuyện đâu mẹ xe cấp cứu đến chưa đến rồi đến rồi đang trên đường đến rồi tiêu diệp lạc cũng sợ gần chết cô là người không muốn tô tố xảy ra chuyện nhất kể cả tô tố có thai cô cũng chỉ muốn cạnh tranh công bằng với tô tố mà thôi cho dù có ở thế hạ phong nhưng nếu như tô tố xảy ra chuyện gì thì mọi sự sẽ khác nếu như anh tiêu lăng biết được tiêu diệp lạc gần như không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao cô r ố i đến độ rớt nước mắt mấy phút sau xe cấp cứu vẫn chưa đến tiêu diệp lạc không chờ được nữa cô đi đến bên đường bắt taxi nhưng mấy bác tài chỉ nhìn tô tố người đầy máu là không dám chở tay họ quay vô lăng rồi chạy biến cuối cùng cũng có một bác tài nhận ra tiêu diệp lạc lại còn là f a n ruột của cô nên dùng xe nhà ông bế tô tố lên xe rồi chở họ đi đến bệnh viện gần nhất sau khi lên xe tô tố không chịu được nữa cô nhắm nghiền mắt ngất lìm đi vừa vào đến viện tình hình của tô tố đã khá nguy kịch ngay lập tức cô bị đẩy vào phòng phẫu thuật tiêu diệp lạc và tiêu mẫu đứng chờ ở hành lang ngoài phòng phẫu thuật tiêu diệp lạc nóng ruột đến mức sắc mặt trắng b ệ ậ h ra diệp lạc con đừng nóng ruột có khi chẳng xảy ra chuyện gì đâu sao lại không có chuyện được cô ấy chảy nhiều máu như thế tiêu diệp lạc không nhịn được trách tiêu mẫu mẹ nếu như con có hiểu lầm gì với tô tố thì sao mẹ lại ra tay đánh người kia chứ cô ấy cũng chẳng nói gì với con cả là chính con hẹn cô ấy ra gặp mặt nếu có chuyện gì không hay xảy ra cho tô tố mẹ bảo con làm sao đối mặt với anh tiêu lăng đây tiêu mẫu cụt mắt xuống nắm lấy điện thoại không nói gì một lúc sau mới khẽ giọng giải thích cho bản thân tại mẹ cũng không biết nó có thai rồi cô ấy có thai hay không mẹ cũng không nên động thủ chứ tiêu m ậ u thấy trong lòng ấm ức bà cũng chỉ tưởng diệp lạc bị tô tố hiếp đắc thôi ai mà nghĩ nhiều vậy tiêu m ậ u nắm lấy tay tiêu diệp lạc diệp lạc à, con yên tâm chắc chắn không sao đâu sẽ thai thôi không chết người được đâu cùng lắm cùng lắm là mất đứa con này nghiêm trọng hơn nữa thì sau này không để được nữa thôi nó cũng có hai đứa rồi cũng chẳng bận tâm chuyện sau này có hay không có con nữa đâu lại nói mẹ không biết nó có mang lẽ nào nó cũng không biết hay sao mẹ đánh nó sao nó không nói nó đang mang thai có thể là tự nó không muốn đứa con này nữa nên muốn mượn tay mẹ thì sao tiêu diệp lạc nhìn tiêu mẫu không dám tin vào thai mình cái suy nghĩ gì vậy một người phụ nữ sao có thể muốn mượn tay người khác để bỏ đi đứa con của mình và chồng kia chứ hơn nữa chuyện sau này không thể sinh để vô cùng quan trọng với một người phụ nữ sao mẹ cô có thể nói chuyện đó như không đau không ngứa như vậy tiêu diệp lạc lần đầu cảm thấy tình yêu của mẹ với cô quá mù quáng lẽ nào bởi vì cô nên có thể điên đảo trắng đen hay sao trước đây cô thấy sự bảo vệ của mẹ cô với cô không có gì là sai nhưng lần này tô tố không hề có trách nhiệm gì sao mẹ lại làm như vậy được tiêu diệp lạc thấy đau lòng thứ khi nào mẹ đã thành ra thế này hai tiếng sau tô tố được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật tiêu diệp lạc hoảng hốt chạy đến hỏi bác sĩ bác sĩ tình trạng của bệnh nhân sao rồi ạ bác sĩ lấy khẩu trang xuống lắc lắc đầu sẽ thai rồi đã làm phẫu thuật rửa tử cung bây giờ bệnh nhân vẫn đang hôn mê mấy người làm người nhà kiểu gì vậy bệnh nhân có thai sao lại không cẩn thận như thế s u ấ t huyết nhiều như vậy tình trạng còn nguy kịch hơn chút nữa đến người lớn cũng không giữ được một tháng tới là thời gian chăm sóc cho bà đẻ nhất định phải vô cùng cẩn thận một tháng sau sinh là thời gian rất quan trọng với phụ nữ nhất định phải chăm sóc cho cẩn thận nếu không sẽ dễ để lại biến chứng tiêu diệp lạc gật đầu lia lịa v â n g v â vâng, n vân, g vân, tôi biết rồi tôi hiểu rồi sau khi phẫu thuật xong ý tá đẩy giường bệnh của tô tố ra khỏi phòng phút giây tiêu diệp lạc nhìn thấy tô tố lướt qua trong lòng cô vô cùng sợ hãi tô tố nhắm mắt nằm trên giường mặt cô trắng như cát đến ngôi cũng không còn chút máu nhịp thở lên xuống ở ngực gần như không nhìn thấy được cứ như cô có thể chết bất cứ lúc nào t r o n g ngực tiêu diệp lạc đập liên hồi cô thật sự không muốn tô tố có chuyện thật sự không mong muốn tiêu diệp lạc lấy một phòng tốt nhất cho cô tiêu mẫu và tiêu diệp lạc ngồi bên giường trông cho cô phải một lúc lâu sau tiêu diệp lạc mới hạ quyết tâm lấy ra điện thoại trong túi diệp lạc con định làm gì gọi điện cho tiêu lăng không được tiêu mẫu giữ lấy tay tiêu diệp lạc con không được gọi điện cho nó nếu nó biết đầu đôi câu chuyện nhất định nó sẽ hận con đến lúc đó con càng không thể đến với nó được mẹ lúc nào rồi bây giờ là chuyện mạng người đấy vậy cũng không được con mau đi đi con đi xong mẹ sẽ gọi điện thoại cho tiêu lăng mẹ sẽ nói với nó những chuyện này đều là do mẹ làm không liên can gì đến con như vậy tiêu lăng sẽ không trách con tiêu diệp lạc cười khổ tâm mẹ làm như vậy không có ý nghĩa gì cả là cô hẹn tô tố gặp mặt nên mới có những chuyện xảy ra sau đó cho nên cô nhất nhất định phải chịu trách nhiệm cho dù anh tiêu lăng có hận cô thì đó cũng là thứ cô đáng hận được hơn nữa tiêu diệp lạc liếc nhìn tô tố đang nằm trên giường bệnh truyền dịch nếu cô đi khỏi đây để cho mẹ và tô tố ở lại cô không dám chắc với tình yêu mù quáng của mẹ cô bà có làm gì tô tố không nữa mẹ luôn nghĩ tô tố là hòn đá cản trở cô đến với tiêu lăng vì hạnh phúc của cô bà hoàn toàn có thể hạ thủ với tô tố chương 474 t i tiêu diệp lạc dưới sự phản đối của tiêu mẫu cô vẫn gọi cho tiêu lăng cô vừa nói xong nguyên nhân ngọn ngành thì chỉ nghe đầu bên kia là tiếng gào tức giận của tiêu lăng sau đó t ú t tiêu lăng ngắt máy tiêu diệp lạc cười khổ tâm cả người cô như bỗng chốc chết lặng xem ra số phận đã định cho anh tiêu lăng của cô căn hận cô rồi tập đoàn hoàn vũ cách bệnh viện thành phố không xa nhưng cũng chẳng gần tiêu lăng chỉ chạy xe năm phút là đến được phòng bệnh chuyện này đúng là không thể nào nhưng anh đã làm được tiêu lăng xuất hiện ở cửa phòng bệnh rõ ràng là ngày mùa đông lạnh giá nhưng trên tóc anh dính đầy mồ hôi trên mặt cũng vậy nhìn anh như vừa bước từ dưới nước lên anh vừa xông đến phòng bệnh mắt không để ý đến ai mà chỉ đăm đăm tìm tô tố và anh đã nhìn thấy cô vừa nhìn thấy tô tố t i m anh đau như cắt anh lê từng bước một đến bên giường bệnh tiêu diệp lạc đang ngồi ở bên đầu giường một lập tức đứng lên nhường chỗ cho anh tiêu lăng ngồi xuống anh đưa tay r a định nắm lấy tay tô tố nhưng thấy lòng bàn tay mình ướt nhẹp mồ hôi anh lại rụt lại tô tố trước mắt anh đang yếu ớt như một cô bút bê bằng gốm vậy như chỉ cần chạm khẽ là sẽ tan ra từng mảnh tiêu lăng cứ như thế ngồi nhìn tô tố như thời gian đã ngừng trôi tiêu diệp lạc thấy vậy vừa không nhẫn tâm vừa sợ hãi cô không nhịn được bèn gọi nhẹ anh tiêu lăng tiêu lăng phút chốc quăng cho cô một ánh nhìn s ắ c l ạ n h như l ư ỡ i gương cả người anh như lạnh giá đến đáng sợ tiêu diệp lạc bị ánh mắt của anh làm cho thất kinh cô sợ đến nỗi tim muốn ngừng đập anh tiêu lăng lời của tiêu lăng như dằn từng chữ ai có thể cho tôi biết chuyện này là thế nào tô tố sao lại nằm trên giường bệnh như thế này rồi sao lại ở cùng với mâu thân và tiêu diệp lạc như vậy ai nói cho anh biết chuyện này là sao anh tiêu lăng một tiêu diệp lạc trước giờ chưa từng bị tiêu lăng đối xử lạnh lùng đến vậy lúc này mặc dù đã chuẩn bị săn tâm lý nhưng mắt cô vẫn đỏ lên anh tiêu lăng em xin lỗi đều do em không liên can gì đến lạc diệp là mẹ tiêu mẫu chủ động đứng ra bà nhìn tiêu lăng trầm giọng nói hôm nay lạc diệp ra ngoài là mẹ không yên tâm nên đi theo nó thấy nó và tô tố gặp mặt mẹ còn nhìn thấy diệp lạc khóc thì mẹ lại nghĩ là tô tố ư ớ c hiếp diệp lạc nên lấy gậy đánh nó một trận cầm gậy đánh ánh mắt tiêu lăng bỗng chốc trừng trừng tiêu mẫu cũng giật mình lo sợ nhưng vẫn c ố nói tiếp nhưng mẹ không biết tô tố đang mang thai nếu không mẹ chắc chắn không động đến nó tiêu lăng chuyện tô tố sạy thai lần này hoàn toàn lỗi do mẹ con đừng đổ lên đầu diệp lặt nhé hơn nữa khi n ã y bác sĩ cũng nói là cơ thể nó hơi yếu đứa trẻ này trước đó cũng khó mà giữ được có thai tiêu lăng ngớ năm người nhưng vẫn chưa đợi cho anh kịp vui sướng hai chữ sẻ thai đã kề cận sau đó như hất một chậu nước lạnh vào m ặ t anh niềm vui chưa kịp dâng trào của anh đã phút chốc bị dập tắt nghe thấy lời của tiêu mẫu anh bông cười lớn mẹ ý mẹ nói là cô ấy sẻ thai là đáng đời sao tiêu mẫu đ ố n g nghẹn họng không nói được ra lời tiêu lăng cười một nụ cười lạnh bướt mẹ mẹ hại chết con của con tại sao lại không có một chút hối lỗi vậy hay mẹ nghĩ rằng đứa trẻ này chết vừa đúng lúc đúng lúc tô tố đang muốn ly hôn với con bây giờ nó mất rồi hai đứa con càng không có hy vọng chén vỡ lại lành đúng không tiêu mẫu ngây người vài giây mặt bà lập tức ngội lạnh tiêu lăng mẹ là mẹ con sao con dám ăn nói với mẹ như thế đúng mẹ là mẹ con mẹ nuôi con lớn nên con nợ ở mẹ nhưng tô tố cô ấy không nợ mẹ con của con cũng không nợ mẹ t i ê u lăng đỏ cả hai khỏe mắt anh trợn mắt mẹ tô tố, cô ấy không làm gì sai mẹ có thủ có hận gì thì mẹ n h ầ m vào con đây này cho dù cô ấy có không mang thai tại sao mẹ có thể cầm gậy để đánh một cô gái yếu đuối kia chứ sao mẹ có thể làm được như vậy đừng nói với con những thứ như tô tố hiếp đáp diệp lạc với tính cách và khí chất của cô ấy cô ấy sẽ không bao giờ hẹn gặp diệp lạc chắc chắn là diệp lạc hẹn gặp tô tố cho nên càng không thể nào là tô tố ư ớ c hiếp diệp lạc đến con cô ấy cũng không cần nữa lấy lý do gì để làm khó dễ diệp lạc cơ chứ tiêu diệp lạc khi này đã ngập trong nước mắt tiêu mẫu vẫn cứng đầu gân cổ không chịu nhận mình sai ha mẹ nếu như sớm biết sẽ có ngày này con thả mong mẹ đừng nhận nuôi con mẹ mẹ nhận nuôi con một lần coi như đã cho con một mạng nhưng bây giờ mẹ hại chết con của con đó cũng là một mạng cho chín nên từ ngày hôm nay con không còn nợ mẹ một chút gì nữa bây giờ mời bà ra khỏi đây sau khi vợ tôi dậy chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy bà đâu tiêu mẫu giật mình con muốn đoạn tuyệt quan hệ mẫu tử với mẹ tiêu lăng trầm lặng không nói gì nhưng vẻ mặt đó rõ ràng đã mặc nhận điều này tiêu mẫu cười lớn được được lắm tôi đúng là đã nuôi được một đứa con trai tốt vì một phôi thai còn chưa thành hình mà nỡ đoạn tuyệt quan hệ mẫu tử mẹ đã nói với con rồi mẹ không hề biết nó đang mang thai bác sĩ cũng đã nói đứa con của nó cũng yếu kể cả không có mẹ cũng không chắc đã giữ được tiêu lăng không nể nang cắt lời bà nhưng tô tố rõ rành rành là do bị bà đánh đến sẻ thai thế cũng là do nó đáng bị thế ai bảo nó dám hiếp đáp diệp lạc điên rồi điên thật rồi trước đây tiêu lăng cảm nhận được tình yêu tiêu mẫu dành cho diệp lạc hơi phiến diện nhưng với tình hình này một không chỉ là phiến diện nữa mà hoàn toàn là điên rồ nếu anh phát hiện sớm hơn có khi không xảy ra chuyện như ngày hôm nay mẹ mẹ đừng nói nữa tiêu diệp lạc kéo tay áo bà tiêu mẫu vẫn như có lý tao không sai nói chung tao không sai diệp lạc mẹ đều vì tốt cho con mẹ làm toàn bộ mọi thứ đều vì con chỉ cần con được hạnh phúc bảo mẹ làm gì mẹ cũng làm tiêu diệp lạc trong lòng nặng chính trị nhưng con không cần mẹ vì con mà làm vậy mẹ làm thế có nghĩ đến cảm nhận của con không mẹ con chỉ hy vọng mẹ của con hiền lành như mười năm trước đây thôi chứ không phải điên cuồng như bây giờ chúng con đã làm sai gì rồi tại sao mẹ không biết nhận ra lỗi lầm chứ nếu mẹ còn như vậy con cũng không dám nhận tiêu mẫu phút chốc hoảng loạn diệp lạc diệp lạc con không được như vậy con là mạng sống của mẹ con không thể nào không nhận mẹ được đâu tiếng cãi cọ trong phòng bệnh làm bác sĩ ca trực bước tới nữ bác sĩ c a o mày mở cửa đây là phòng bệnh của bệnh viện không phải cái chợ các người có thể nào ngưng cái tiếng ồn này không có định để cho bệnh nhân nghỉ ngơi không vậy tiêu lăng đứng p h á t dậy xông đến phía bác sĩ vị bác sĩ giật mình còn tưởng tiêu lăng định đánh người cô vội lùi lại hai bước anh anh định làm gì tình trạng bệnh nhân này sao rồi bao giờ cô ấy có thể tỉnh lại nữ bác sĩ mới thả lòng người bệnh nhân chịu tác động mạnh từ bên ngoài lúc làm phẫu thuật phát hiện trên người cô ấy toàn vết thương mấy người có phải là người nhà bệnh nhân không vậy sao không chăm nom cô ấy cho cẩn thận cơ địa của bệnh nhân đã không được khỏe các người còn để cô ấy bị đánh bao giờ cô ấy có thể tỉnh lại thiêu lăng ngắt lời bác sĩ khoảng trên dưới hai tiếng nữa hết thuốc mê là cô ấy sẽ tỉnh lại chương 475 t tô tô tỉnh dậy muộn hơn so với dự đoán của bác sĩ cô đã hôn mê 7,8 t i ế n g đồng hồ trong khi hôn mê cuộc sống hơn nửa năm sau khi trùng sinh được tua nhanh lại như một bộ phim ngắn đợi đến khi có lại được ý thức cô cũng không mở mắt cô nằm đó bình lặng dường như vẫn đang còn hôn mê trong phòng rất thiên nắng ánh sáng hơi trói mắt c ô ngửi thấy mùi thuốc sắt trùng của bệnh viện đứa con cô nhớ lại tình cảnh trước lúc hôn mê khoe mắt tuân ra một giọt lệ b u ồ n rồi nó biến mất nơi vành vai tay cô đang bị nắm chặt cái cảm giác quen thuộc này cô không cần nghĩ cũng biết là ai cô nhắm chặt mắt không muốn mở ra bây giờ cô không muốn gặp bất cứ ai chỉ muốn chui vào một góc nhỏ một mình yên tĩnh liếm vết thương ánh mắt của tiêu lăng luôn hướng về gương mặt cô nhìn thấy giọt nước nơi khỏe mắt cô anh biết cô đã tỉnh lại tô tố tô tố không hồi đáp con mất rồi tô tố hơi rung mình tiêu lăng nắm chặt hơn tay của tô tố mặt anh áp vào lòng bàn tay cô tô tố chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình cũng ướt hết tim cô đau nhói cô mở mắt mắt câu ngấn lệ rồi đột nhiên tuân tràn xuống tô tố anh xin lỗi đều là do anh anh lại muốn gánh hết tất cả lỗi lầm về mình rồi nói mẹ anh không có tội gì tô tố cười mỉm ai cô nắm chặt bàn tay cô hận cô rất hận vì muốn giữ cái thai cô cẩn thận từng ly từng tí còn không dám bước ra khỏi nhà nhưng tại sao vẫn có người muốn hãm hại con của cô tô tố tưởng rằng cô sẽ không còn khóc được nữa nhưng nước mắt của cô cứ t u ô n rơi không kiểm soát nước mắt nhanh chóng làm ớt gối cô tiêu lăng tiêu lăng nghẹn giọng ngừng đầu anh đây chúng ta đã hết rồi hoàn toàn hết rồi tô tố t h â n thờ nhìn lên trần nhà nước mắt vẫn rơi không ngừng nhưng giọng nói của cô lại vô cùng bình tĩnh anh đi đi ở đây không cần sự giúp đỡ của anh đơn ly hôn hai ngày nữa tôi sẽ gửi qua biêu điện cho anh anh muốn ký cũng được không ký cũng được tôi đã hạ quyết tâm nhất định ly hôn với anh rồi cho dù anh không ký ly thân hai năm cũng sẽ tự động ly hôn thôi coi như tôi cầu xin anh sau này làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa cả bà mẹ ghê t ẩ m của anh nữa nếu bà ta còn xuất hiện trước mặt tôi tôi không biết mình sẽ làm những gì đâu cho nên bảo bà ta tránh tôi xa một chút còn cả tiêu diệp lạc tôi cũng không muốn nhìn thấy cô ta tôi không muốn nhìn thấy tất cả các người anh đi đi đi tiêu lăng càng nắm chặt hơn tay của cô tô tố anh biết em không muốn nhìn thấy anh em đánh anh cũng được chửi anh cũng được đừng ngất hận một mình sẽ để lại căn bệnh đấy ha con cô cũng mất rồi cô còn quan trọng bệnh tình của mình sao tô tố rút tay ra khỏi tiêu lăng hai tay đặt lên trên bụng bụng dưới của cô khá phẳng lúc trước mang thai bụng cô cũng phẳng như vậy nhưng lúc đó cô biết bên trong còn có đứa con của cô cô có thể cảm nhận được hạnh phúc nhưng bây giờ trái tim cô như bị cắt đi một miếng c h ố n g rông và nhức nhối anh đi đi tôi không muốn nhìn thấy anh tô tố anh đồng ý ly hôn nhưng điều kiện là để anh chăm sóc cho em một tháng này ly hôn tô tố cảm thấy trái tim đang bị gò bó của mình như được giải phóng hai ngày trước khi nghĩ đến chuyện rời xa tiêu lăng tim cô vẫn còn đau nhưng giờ đây vừa nghe anh nói vậy cô chỉ cảm thấy nhẹ nhõm muôn phần nhẹ nhõm tô tố nhắm mắt lại bây giờ cô không muốn thấy tiêu lăng không muốn nghe tiếng anh cũng không muốn hít thở chung một bầu không khí với anh chỉ cần nhìn thấy anh tim cô lại đau rát cô hận bản thân vô dụng đến con của mình cũng không bảo vệ được thậm chí rõ ràng cô biết tiêu mẫu đã hại chết con của cô nhưng cũng không trừng trị được bà ta với quyền thế ngút trời của tiêu da ở cái thành phố này đừng nói tiêu lăng bảo vệ cho mẹ mình có là tiêu lao da ông cùng lắm cũng chỉ đuổi tiêu m ẫ u và tiêu quốc cường ra khỏi nhà thôi chắc chắn không để chuyện này lọt ra ngoài cho nên cô đã quá hiểu cô có làm ầm lên cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì chuyện có đau buồn đến mấy cũng không bằng tâm đã chết chính là tình trạng của cô bây giờ cô thể sẽ có một ngày cô lớn mạnh mạnh đến mức có thể không cần dựa dẫm vào bất kỳ ai có thể bảo vệ được những người mà cô yêu thiêu lăng nhìn tô tố mắt nhắm nghiền thinh lặng t i m anh đau không ngớt anh biết tô tô không muốn nhìn thấy anh lúc này anh cũng không dám đi ngược với suy nghĩ của cô anh đi gọi cho an tiểu hy bảo cô ấy đến đây chăm sóc em nếu như không vì dòng nước ở đôi mắt cô sợ rằng ai nhìn thấy cũng tưởng rằng cô đang ngủ tiêu lăng rất muốn hôn cô ôm cô vô ố về an ủi nhưng anh của lúc này đây không có cái tư cách ấy anh càng đến gần cô sẽ càng khó chịu cuối cùng tiêu lăng cũng đành rời khỏi phòng anh gọi điện cho an tiểu hy và mộ bạch hai người nói đều gọi điện cho tô tố nhưng chỉ thấy số cô tắt máy họ đang lo lắng thì nhận được tin từ tiêu lăng mộ bạch tức tốc chạy xe đến an tiểu hy đâu cô ấy ở nhà chăm sóc cho cảnh t h ụ y và tiểu thất mộ bạch sắc mặt hơi lạnh rốt cục là chuyện gì sao đang yên lại nhập viện cô ấy còn đang mang thai nó mất rồi cái gì s ẻ rồi gương mắt tiêu lăng đỏ hửng anh kể lại toàn bộ cho mộ bạch biết mộ bạch nghe xong trong lòng như có lửa đốt ánh nhìn s ắ c lạnh hướng vào tiêu lăng cho nên mày vẫn muốn bênh vực họ tiêu lăng lắc đầu tao đã đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với bà ấy rồi sau này chuyện của họ chẳng liên can gì đến tao nữa vậy tô tố thì sao cô ấy không muốn nhìn thấy tao lúc nãy lại nhắc đến chuyện ly hôn tao đồng ý rồi mộ bạch trợn tròn mắt tại sao tao rất muốn giữ chặt lấy cô ấy không buông tay nhưng theo tình hình bây giờ hoàn toàn không thể ở lại bên cô ấy nếu tao đến gần vết thương trong tim cô ấy sẽ càng rách toát trước mắt ly hôn là cách tốt nhất như vậy cô ấy mới có thể cảm thấy được giải thoát mộ bạch thời gian này chắc cô ấy cũng không muốn nhìn thấy tao nên chăm sự nhờ mày chăm sóc cho cô ấy bác sĩ nói thời gian nghỉ dưỡng sau sinh là hại cho cơ thể nhất nếu không khéo còn có thể bị trầm cảm mày cố gắng để cho hai đứa nhỏ đến thăm cô ấy đều đạn trong lòng cô ấy bây giờ quan trọng nhất là hai đứa nó xem ra lúc này chỉ có cảnh t h ụ y và tiểu thất mới có thể vỗ về được cô ấy sự tức giận của mộ bạch với tiêu lăng nhanh chóng bị dập tắt anh biết con người tiêu lăng muốn để tiêu lăng buông tay đã làm u ô n phần khó dễ cho anh ta rồi hơn nữa mất đi đứa con nỗi đau của anh cũng như của tô tố thôi có khi anh còn đau hơn tô tố nói gì nguyên nhân cả câu chuyện cũng đều do anh mà ra mộ bạch không nhẫn tâm trách móc anh nữa tao biết rồi tao sẽ chú ý chăm sóc cho cô ấy mày cứ về trước đi tiêu lăng cười khổ tâm về lúc này về làm gì mày vào đi nói với cô ấy tao về rồi tao trực ở bên ngoài đợi đến lúc nào tầm tình cô ấy khá hơn tao sẽ đi mộ bạch thấy anh khá kiên quyết cũng không thể khuyên nhủ gì thêm bèn lắc đầu thở dài bước vào phòng mộ bạch vừa đưa tay mở cửa phòng anh nghe tiếng tiêu lăng k h ẽ n ó i từ phía sau chuyện cô ấy nhờ mày rút tao đã cho người đi l ò m rồi mộ bạch giật mình quay lại chương 476 m mộ bạch chợt quay qua nhìn tiêu lăng ánh mắt có chút kinh ngạc câu biết rồi từ sau khi hôn lễ bị phá hoại tô tố đã nhờ anh bảo anh làm giúp cô hộ chiếu dài hạn anh đoán được có thể tô tố muốn rời khỏi nơi khiến cô đau lòng này đến một nơi khác sinh sống đương nhiên chuyện như vậy anh đương nhiên sẽ không nói cho tiêu lăng biết cho nên chuyện này luôn là bí mật giữa anh và tô tố vì muốn bảo mật tô tố ngay cả tiểu hy cũng không nói sao tiêu lăng anh ta lại biết mộ bạch đột nhiên nhớ lại chuyện phiền phức mà anh gặp được ở nơi làm hộ chiếu là cậu làm đúng không tiêu lăng gật đầu dạo này tô tố và mộ bạch qua lại nhiều quá anh tìm người điều tra việc mộ bạch đang làm cho nên đã dở chút thủ đoạn làm chậm tốc độ làm hộ chiếu của anh ta lại nhưng bây giờ đã không cần thiết nữa tớ sẽ tìm người làm hộ chiếu dùm cậu hay chăm sóc tốt cho cô ấy mộ bạch nhìn anh một hồi lâu gật đầu tớ biết rồi mộ bạch xoay người đẩy cửa phòng bệnh ra tiêu lăng ngồi trên ghế ở hành lang phòng bệnh vào lúc nửa đêm mùa đông vô cùng lạnh giá cũng không biết cửa sổ nơi nào chưa đóng lại một luồng gió lạnh thổi vào trong hành lang lạnh đến run người sau khi tô tố ngủ say tiêu lăng mới rời khỏi anh không về căn hộ bên ngoài anh ở mà lái xe trở về nhà cũ tô tố chịu nhiều b ấ t t ứ c như vậy không phải chỉ có đoạn tuyệt quan hệ với mẹ anh một câu ngắn gọn là kết thúc đâu khi tiêu lăng về đến nhà là khoảng chín giờ rưỡi tối lúc anh đến đèn sáng rực rỡ trong phòng khách mọi người đều có mặt đông đủ ông nội ngồi trên sofa tiêu khả dựa s á t vào bên cạnh ông hình như đang nói gì đó ba mẹ anh vị trí ngồi hơi xa với chỗ của ông nội duy nhất không thấy tiêu diệp lạc tiêu khả là người đầu tiên nhìn thấy anh vui mừng đến từ sofa nhảy dựng lên ừ a tiêu lăng em về rồi à sao giờ này mới về vào đây mau em ăn cơm c h ư a để chị bảo gì trương chuẩn bị một ít thức ăn cho em tiêu lăng lắc đầu không cần tiêu lăng xoay đầu qua nhìn mẹ tiêu mẹ tiêu đang xem phim với tiêu quốc cường ở ghế s o f a bên cạnh vừa nãy bà ta còn cười nói vui vẻ sau khi tiêu lăng vào nhà nụ cười trên mặt liền t h ự c lại theo bản năng đưa tay ra túm chặt lấy cánh tay của tiêu quốc cường trái tim tê liệt của tiêu lăng lại đau thêm lần nữa hại tô tố sảy thai bây giờ ở trong phòng bệnh không thể ngồi dậy được nhưng mẹ của anh còn cười nói vui vẻ mà trò chuyện với người khác còn có thể vui vẻ mà ngồi xem tv rốt cuộc là lòng dạ bà đọc gác hay là bà cảm thấy tô tố đáng đời bất luận là nguyên nhân nào tiêu lăng đã triệt để thất vọng rồi tiêu lăng rời mắt quay sang phía lao gia tử ông nội sắc mặt của lao gia tử tương đối nghiêm túc khi tiêu lăng dọn ra nhà cũ đã từng nói sẽ không trở về nữa anh luôn giữ lời sáu năm trước dọn ra ngoài cho đến năm năm sau mới bước lại vào nhà này lần này chỉ mấy ngày ngắn ngủi bên trong chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó nếu không tiêu lăng tuyệt đối sẽ không trở về ông nội tô tố bị mẹ đánh đến sẻ thai rồi một câu nói của anh đã nói rõ hết mọi chuyện mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của đám người lao ra tử lạnh giọng nói tiếp chính là vào sáng hôm nay đứa bé đã bảy tuần bị mẹ tay đấm chân đạp dẫn đến sẻ thai p h ò n g khách rộng lớn đ ố n g chốc trở nên im lặng vô cùng lao ra tử cầm chặt cây gậy trên tay hiện đầy gân xanh hơi thở ông trở nên gấp gáp trông như một con sư tử sắp nổi giận ánh mắt ông như cây đao nhìn thẳng vào mẹ tiêu toàn thân mẹ tiêu run cầm cập bà cắn răng liếc tiêu lăng một cái vội vàng giải thích cho bản thân b à con không biết cô ta đã mang thai con thật sự không biết con nhìn thấy sau khi cô ta gặp diệp lạc thì diệp lạc ngồi khóc trong quán cà phê cho nên con khẳng định cô ta đã ước hiếp diệp lạc con không muốn cô ta bị sảy thai v à lại bác sĩ cũng nói cái thai đó của cô ta vốn di không ổn định thực chất không phải là trách nhiệm của con tiêu lăng cười lạnh đối với những lời mẹ tiêu nói anh không cảm thấy bất ngờ gì cả anh móc điện thoại từ trong túi ra ném điện thoại vào giữa chỗ ngồi của mẹ tiêu và lao ra tử thành công ngắt lời của mẹ tiêu trong điện thoại có hình của tô tố bị thương ông nội ông xem thử liền hiểu ngay lao r a mở khóa màn hình ra kiếm chỗ thư viện ảnh vừa nhìn cơn tức giận trong mắt liền không khống chế được nữa tiêu khả lại gần lao r a tử nhìn vào điện thoại liền hít một hơi thật sâu trong hình tô tố nằm trên giường bệnh sắc mặt trắng bệnh đến lạ thường cô mặc quần áo bệnh nhân hai tay háo được vén lên để lộ ra hai cánh tay trên cánh tay vừa xanh vừa tím phối với làn da trắng tuyết của cô trông đặc biệt khiếp sợ qua thêm một tấm hình nữa tô tố vẫn đang hôn mê và áo của cô bay lên để hở ra một khúc nhỏ của phần bụng vết thương tím bầm trên bụng lớn như một một bàn tay trông càng đáng sợ hơn lao gia tử và tiêu khả đã hiểu rõ mọi chuyện loại vết thương này nếu không phải do đánh mạnh sẽ không có tình trạng này cho dù là người bình thường cũng chịu không nổi hốn chi là cô gái yếu ớt như tô tố cô còn mang thai nữa chứ mạnh tay như vậy đủ để khiến người sẽ thai tay láo ra tử run lên đem điện thoại quăng mạnh vào mặt mẹ tiêu hàng giọng nói cô dám nói đây không phải là kiệt tắc của cô sao còn dám đùn đẩy nói tô tố sẻ thai không phải là trách nhiệm của cô trương thục phân đó là một sinh mạng đấy nếu sớm biết cô ác độc như vậy năm đó cho dù quốc cường quỳ xuống xin tôi tôi cũng tuyệt đối không cho cô gả vào nhà này đâu bây giờ xem ra bà nội của tiêu lăng thật biết nhìn xa trông rộng nam xưa nói cô không hợp với quốc cường còn nói sau này cô chắc chắn sẽ là một thai họa lúc đó tôi vẫn không tin bây giờ xem lại tất cả mọi chuyện đều ứng nghiệm cả rồi kết hôn hai năm đầu cô hao tổn tâm tư để trợ cấp cho nhà mẹ còn dùng quan hệ của tôi và bà nội tiêu lăng kiếm việc làm trong quân đội cho người bên nhà mẹ cô được chỉ cần bọn họ làm tốt những chuyện này không phải không thể nhưng mà cô thì sao sự buông lỏng của chúng tôi vốn dĩ không khiến cô bất phóng túng lại mà cô lại ngày một tệ hại hơn lén lút nhận hối lộ của người khác sau đó mang tiền đưa cho nhà mẹ cô có biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào không mẹ tiêu kinh ngạc đến không nói nên lời lao ra tử cười lạnh sao tưởng những gì cô làm không ai b i ế t à? cô tưởng tôi và bà nội tiêu lăng đều là người chỉ biết ăn cơm thôi sao lúc đó tình cảm của cô với quốc cường tốt cho nên những chuyện này tôi cũng đ ể nén lại giúp cô sự tổn thất mấy triệu đó đều là tôi bù vào tôi tưởng cô dù thế nào đi chăng nữa cũng chỉ làm tới mức này thôi không ngờ cô lại đ ầ u c á t như vậy bây giờ ngay cả một cô gái yếu ớt một đứa bé chưa ra đời cũng không bông tha lần này tôi tuyệt đối sẽ không nhân nhượng cô nữa quá khứ của mẹ tiêu bị vạch trần trước mặt mọi người trong phút chốc hận không thể tìm một cái lỗ i chui vào liền ba đừng gọi tôi là ba sau này tôi sẽ không nhận con dâu như cô nữa tiêu quốc cường bây giờ con có hai lựa chọn hoặc là ly hôn hoặc là mang theo vợ và con gái của anh cút ra ngoài tôi sẽ tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ cha con với anh chương 477 đoạn tuyệt quan hệ thì đoạn tuyệt quan hệ năm năm nay chúng tôi cũng có ơn tiêu g i a này sống đâu không phải là cũng sống vẫn tốt hay sao mẹ tiêu cởi nhạt không thấy sợ chút nào bà đứng lên đưa tay định kéo tiêu quốc cường quốc cường chúng ta đi tiêu quốc cường hoàn toàn bất động ông ấy đã sớm bị từng lời từng chữ của lao gia tử làm cho một câu cũng không nói được ông ấy ngẩn người quay đầu nhìn mẹ tiêu ánh mắt có chút xa lạ tới lúc đó sẽ sản sinh ra hậu quả gì ai mà biết được trợ cấp cho nhà vợ năm đó ông và trương thuộc phân đơn thuần chỉ là hoàng tử và nàng lọ lem kết duyên trong gia đình bà ấy vẫn còn hai người anh trai nữa nhưng sau khi kết hôn ông đều tự dựa vào bản thân năng lực của mình để giúp gia đình nhà vợ những một năm nay bà ấy năm nào cũng đều gửi tiền về nhà mẹ đ ể ông cũng không thiếu tiền nên từ trước tới giờ cũng không có nói gì có khi hai người anh trai của bà ấy còn gọi điện thẳng để lấy tiền trong tâm tiêu quốc cường không bao giờ cảm thấy khó chịu không những thế ông ấy còn nghĩ đây chỉ là khoản tiền nhỏ nên cũng không để tâm cho lắm nhưng còn bây giờ ai có thể cho ông biết người phụ nữ đứng trước mặt mặt mày đáng ghét này đây rốt cuộc là ai vợ của ông rõ ràng rất đảm đang rất ấm áp sáu năm nay bà ấy ngày càng không hợp tình hợp lý càng ngày càng trở nên sắc nhọn ông đều tìm lý do tìm cách nói đỡ cho bà ấy tự nói với bản thân là chắc do diệp lạc bệnh bà ấy phải chịu sự kích động quá lớn cho nên mới trở nên như thế ông vẫn một đợi rồi sẽ có ngày bà trở lại với trạng thái ban đầu nhưng đã sáu năm rồi bà ấy vẫn vậy không những thế mà ngày còn quá q u á t hơn trở nên ngày càng không hợp tình hợp lý cũng trở nên ngày càng điên cuồng hơn tiêu quốc cường thấy mụ mị đây là vợ của ông sao vợ của ông sớm đã bị ma quỷ nuốt sống rồi hay là có thể nói bộ mặt thật của bà ấy vốn là như vậy chỉ là ông khờ cho nên mới bị lừa bao năm nay nếu thật là như vậy thì quá đáng sợ quốc cường quốc cường tôi biết tôi sai rồi tôi thật sự quá sai rồi sau này tôi sẽ đổi tôi sẽ không bao giờ làm phiền tô tố nữa ông tha lỗi cho tôi một lần có được không tôi thật sự chỉ vì muốn tốt cho diệp lạc tôi chỉ mong con bé được hạnh phúc chị nên làm chuyện này không có suy nghĩ kỹ tôi tiêu quốc năm cường lạnh lùng cắt lời bà ấy không bà không phải là không suy nghĩ kỹ mà bà suy nghĩ quá chú đáo thật sự tôi rất rõ tô tố là một tiểu cô nương không quyền không thế chỗ dựa duy nhất của cô ấy chỉ có bố và tiêu lăng còn bà thì sao dựa vào việc nuôi nấng tiêu lăng bao năm qua cho nên không sợ nó sẽ làm gì bà nhất là chỗ bố có tôi ơn đ ầ y tôi sẽ giúp bà cho nên bà rất rõ ràng tô tố không phải là đối thủ của bà bà thừa sức thắng đúng không mẹ tiêu gật đầu lia lịa những năm qua thật ra thỉnh thoảng tôi có đoán chỉ là vừa mới có ta niệm đó trong đầu tôi cũng cố gắng gạt bỏ nhấn chìm nó xuống t r ư ơ n g thục phân chúng ta đi mỹ năm năm rồi 5 năm nay bao nhiêu lần tôi bảo và gọi điện thoại cho cha tôi bà đều tìm đủ lý do để hai thoái thác bà không những không gọi còn ngăn tôi gọi điện thoại cho cha đẻ mình năm năm kết hôn hơn hai mươi năm tôi đối với người trong gia đình nhà bà như thế nào còn bà đối với cha mẹ tôi như thế nào bây giờ cha tôi cũng đã hơn tám mươi tuổi rồi còn bà chỉ vì sự ích kỷ của bản thân lại còn muốn cha con tôi đoạn tuyệt quan hệ trong ánh mắt hoảng loạn của mẹ tiêu đều là nước mắt bà ấy cũng bắt đầu dần dần có dự cảm không được tốt cho lắm quốc cường tôi biết tôi sai rồi thật sự sai rồi tôi sai rồi tiêu quốc cường xoa gọ má cứng đơ những việc trước kia tôi có thể không tính toán với bà nhưng lần này t ô tố cô ấy không có làm sai bất kỳ việc gì chỉ vì diệp lạc thích tiêu lăng mà bà dùng đủ mọi cách nhắm vào cô ấy đối phó với chính cô ấy ngay cả một người vô tội mà bà cũng không bỏ qua t r ư ơ n g t h ụ c phần tôi không thể nào ở bên cạnh bà nổi nữa rồi mẹ tiêu lắc đầu lia l i a không quốc cường tôi sai rồi tôi biết tôi sai rồi sau này tôi không bao giờ dám như vậy nữa ông đừng rời xa tôi tôi đã đoạn tuyệt với bố mẹ tôi rồi bây giờ tôi chỉ còn có ông và diệp lạc là người thân ông đừng dối với tôi như vậy chúng ta không thể cắt đứt quan hệ được sau này tôi sẽ làm tròn trách nhiệm con dâu của mình chăm sóc bố tôi sẽ đi tạ lỗi với tô tố cầu xin cô ấy tha thứ có được không quốc cường quốc cường tôi thật sự sai rồi sau này tôi nhất định sẽ không dùng những thủ đoạn như thế này nữa không bao giờ dám nữa sau này việc của diệp lạc tôi một sẽ để cho con bé thuận theo tự nhiên được không tôi sẽ sắp xếp gặp mặt cho nó nói không chắc nhưng cũng có thể nó sẽ gặp được người đàn ông mà nó thích sau đó sẽ quên được tiêu lăng thôi mẹ tiêu hoảng loạn t ú m chặt lấy cánh tay của tiêu quốc cường còn tiêu lăng việc của tiêu lăng tôi cũng sẽ không quản lý nữa chúng ta quay trở lại sáu năm trước có được không tôi vẫn sẽ là người vợ h i ề n của ông được không tiêu quốc cường dứt khoát gạt tay của mẹ tiêu ra lắc đầu không quay lại được nữa rồi trưng thục phân chúng ta l y hôn đi chương 478 ly hôn không không tôi không ly hôn mẹ tiêu lo sợ tột cùng bà ấy lo sợ tới mức toàn thân run lên tôi không ly hôn quốc cường tôi chỉ còn có ông và diệp là tôi ông được đối với tôi như vậy tôi đã biết tôi sai rồi sao mà ông lại không thể cho tôi một cơ hội cơ chứ bà biết là bà sai rồi có thể làm cho con của tô tố quay trở lại không tiêu quốc cường lắc đầu bà không thể có những vết thương đã gây ra lần này bà không chỉ hại tới đứa con trong bụng của tô tố ba còn làm cho tình cảm của tiêu lăng và tô tố dạn nứt tới tận cùng ba làm tổn thương không chỉ hại tô tố ba còn hại cả tiêu lăng thật sự tôi không thể hiểu nổi kể cả không phải là chung một dòng máu tiêu lăng cũng là con trai của chúng ta kể cả nó và diệp lạc không thể có thành quả gì nhưng đó là chuyện tình cảm bọn nó không khống chế được nhưng khi chúng nó yêu nhau tiêu lăng chưa từng làm gì có l ỗ i với diệp lạc người rời đi là diệp lạc tổn thương tiêu lăng bao nhiêu năm trời như vậy rồi sao mà bà không thể công bằng một chút chứ t ì n h thân quan trọng như thế này sao lúc này những gì tiêu quốc cường nói mẹ tiêu không dám phản kháng lại bà ấy hoảng loạn quay qua nhìn tiêu lăng b ụ ộ c dập một tiếng quỳ xuống trước mặt anh tiêu lăng mẹ sai rồi lần này mẹ thật sự xin lỗi con sau này mẹ nhất định sẽ không bao giờ phá hoại con và tô tố nữa con nói với bố của con đi đừng để ông ấy rời cả mẹ mẹ không thể không có ông ấy lại là quỳ tiêu lăng lách người tránh hướng mà mẹ tiêu đang quỳ gương mặt anh lạnh cứng tôi đã nói rồi giây phút tôi mất con đó tôi không còn nợ bà bất cứ thứ gì nữa sau này bà cũng không còn là mẹ tôi nữa còn nữa tôi và tô tố cũng không cần bà phá nữa hai chúng tôi cũng quyết định ly hôn rồi hôm nay tôi về đây là để thông báo với ông nội và bố việc bà đã làm bây giờ mục đích của tôi cũng đạt được tôi cũng phải đi rồi chuyện của bà và bố đấy là việc của hai người hai người tự xử lý đi tiêu lăng quay người định bước đi lao ra tử gọi anh cháu thật sự muốn ly hôn với tôi tố tô sao tiêu lăng gật đầu ông nội tô tố bây giờ cô ấy rất không muốn nhìn thấy cháu mặc dù cháu không trực tiếp làm hại cô ấy nhưng lần này liên tiếp hai vết thương lớn như vậy đều gián tiếp là vì cháu cháu đã có lỗi với cô ấy quá nhiều lần lần này cháu không thể lại một lần ích kỷ miễn cưỡng ép buộc cô ấy phải ở lại bên cháu nữa cô ấy nhìn thấy cháu chỉ càng thêm đau lòng mà thôi thế còn cảnh t h ụ y và tiểu thất tiêu lăng hổ thẹn nhìn lao ra tử ông nội cháu xin lỗi cháu biết ông rất thích cảnh thụy và tiểu thất nhưng bọn trẻ là sinh mạng của cô ấy cháu không thể c ấ p của cô ấy được lão r a tử cúi đầu đi tới trước mặt tiêu lăng đưa tay vô lấy vai anh ông nội minh bạch ông nội hiểu rồi để bọn trẻ ở cùng tô tố vậy như thế này có khi vết thương của con bé cũng có thể được chữa lành nhanh hơn có phải tô tố vẫn đang ở trong bệnh viện không ngày mai ông đi thăm con bé tiêu lăng cười khổ cực ông nội ông đừng tới bây giờ chắc chắn cô ấy không muốn nhìn thấy bất kỳ ai có liên quan tới cháu lao gia tử bỗng nhiên trầm lặng hẳn chắc chắn với tình hình này rồi thành bất kỳ ai sợ là cũng đều chỉ muốn bản thân được yên tĩnh lại nhớ lại khoảng thời gian trước mẹ tiêu bọn họ vẫn chưa trở về trong nhà làm gì có hôm nào mà không có tiếng nói cười vui đùa bây giờ thì sao hôm nào cũng im lặng chết chóc lao gia tử quay đầu nhìn mẹ tiêu đang q u ỳ ở phòng khách trong mắt chỉ toàn sự căm ghét vốn là một gia đình hạnh phúc vui vẻ tất cả vì người phụ nữ này một tay hủy hoại hết nếu như thời gian có thể quay lại tiêu quốc cường năm đó nếu như có bị ép chết ông cũng chắc chắn không bao giờ để thai họa này được bước vào cửa cha con biết con sai rồi bố để quốc cường tha thứ cho con một lần có được không lao gia tử không quay đầu lại ông bây giờ cảm thấy rất căm hận một đời này cũng không muốn nhìn thấy người phụ nữ này càng không thể nào có chuyện nói quốc cường để giúp cho bà ta được quốc cường mẹ tiêu quỳ trước chân của tiêu quốc cường quốc cường ông nhìn trên thân phận tôi đã sinh một đứa con cho ông tha lỗi cho tôi một lần chúng ta cũng đã kết hôn hơn hai mươi năm rồi chẳng lẽ ông không hiểu tôi sao tôi thật sự không hề biết tô tố có bầu nếu như tôi biết chắc chắn tôi sẽ không đối với cô ấy như vậy tôi thật sự sai rồi mẹ tiêu khóc mặt đ ấ m lệ sự khiêm tốn cao quý trước kêu biến mất hết rồi cả người khốn khổ trong phút chốc như già đi mười mấy tuổi mẹ tiêu diệp l à không biết từ khi nào xuất hiện ở trước cầu thang trong mắt cô đ ấ m lệ cô đi tới trước mặt tiêu quốc cường cũng bụp dập một tiếng quý xuống cha tất cả những việc mẹ làm đều là vì con nếu như cha muốn phạt thì cứ phạt con đi đừng ly hôn với mẹ mẹ thật sự rất yêu cha cha và mẹ cũng có hơn hai mươi năm tình nghĩa sao lại có thể dễ dàng nói ly hôn như vậy cha tất cả đều là do con sai nếu như không có con tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra rồi tiêu diệp lạc đột nhiên ngẩng đầu lên ánh mắt đấm lệ giọng n ư ớ c nở nói cha cũng có thể do sự ra đời của con đã là một sai lầm rồi bây giờ để cho sự sai lầm đó biến mất đi vậy nói xong cô đột nhiên quay đầu nhìn về phía tiêu lăng anh tiêu lăng em thật sự đã làm sai rất nhiều chuyện năm đó lẽ ra em không nên rời xa anh mới đúng còn nữa em thật sự rất yêu anh tất cả mọi người vẫn chưa kịp phản ứng gì tiêu diệp lạc đột nhiên lấy bình hoa từ trên bàn trà lên dùng lực đập mạnh vào đầu trăng máu tươi trong phút chốc cứ thế chảy ra không ngừng tiêu diệp lạc mềm nhún ngã xuống trên nền thảm mẹ tiêu mắt trợn tròn nhìn thấy hình ảnh này bà ấy hét lớn đứng vội lên a diệp lạc diệp lạc của tôi đưa tới bệnh viện nhanh đưa tới bệnh viện diệp lạc con nhất định không được xảy ra chuyện gì con có mệnh hệ gì mẹ cũng không thiết sống nữa sự việc xảy ra ở nhà cũ của tiêu gia tô tố đương nhiên không hề biết kể cả có biết cô chắc cũng không muốn quan tâm tới cô ở trong bệnh viện nửa tháng trời thời gian này đều là mộ b ệ n h và tiểu hy thay phiên nhau chăm sóc cho cô trong thời gian đó tiêu lăng cũng không từng tới thăm cô lần nào thỉnh thoảng tiêu lăng để cho thư ký trương tới thư ký trương tới còn có giấy ly hôn tiêu lăng đã soạn thảo trên đó tiêu lăng đã ký san g tên thư ký trương đặt bản thỏa thuận tới trước mặt tô tố thở dài nói tô tiểu thư cô ký tên tôi có thể cầm về cho chủ tịch xử lý rồi t ô t ô chỉ nhìn vào mục có liên quan tới những đứa trẻ các mục khác cô bỏ qua nhìn thấy tiêu lăng đem quyền bảo hộ hai đứa trẻ giao cho cô cô không suy nghĩ gì nữa mà ký tên luôn thư ký trương thở dài rời đi khi t ô t ô ở bệnh viện tới ngày thứ hai mươi mộ bạch đưa hộ chiếu của cô tới t ô t ô xoa xao quyền hộ chiếu rất lâu cũng không nói được ra điều gì vẫn còn điều gì cần giúp đỡ phải không t ô t ô túi gằm mắt nhìn xuống vẫn còn một việc thật sự cần nhờ tới anh mộ bạch nhờ anh giúp cảnh thụy và tiểu thất làm thủ tục chuyển trường và cũng để cho hai đứa nó làm việc chia tay với bạn học được mộ bạch gật đầu có nghĩ được là sau này sẽ đi đâu không anh nghĩ anh quốc không tồi mà anh ở đó cũng có rất nhiều bạn nếu như em đi cùng thì cũng không sợ không có người thân cho nên em có muốn suy nghĩ đi anh quốc cùng với anh hay không chương bốn trăm bảy mươi chín đi anh quốc t ô tố hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ tới thật ra cô trốn trên giường bệnh cũng đã hơn hai mươi ngày cô từng thúc giục mộ bạch quay về anh để tiếp tục học nhưng mộ bạch không chịu đi t ô tố biết tình cảm của mộ bạch đối với cô có khác biệt cho nên càng không muốn làm lỡ thời gian của anh ấy đương nhiên càng không thể cùng anh đi anh được nói không chừng lại tạo cho anh một mộng tưởng không tốt nếu đã như vậy thà cắt đứt toàn bộ không nên để có sự dây dưa như vậy đối với mộ bạch mới công bằng cô nằm trên giường bệnh mắt túi xuống mộ bạch xin lỗi nhé em có nơi muốn đi rồi mộ bạch cũng biết sẽ có đáp án này nhưng tô tố tự mình nói với anh như thế trong tim anh vẫn không thể không ngừng thất vọng anh cô ổn định tâm trạng ngước nhìn cô thế em dự định đi đâu một một mình em sao sức khỏe yếu như vậy lại còn đem theo hai đứa nhỏ ngôn ngữ lại bất đồng em đi không có ai chăm sóc làm sao mà có thể yên tâm được không sao đâu em có thể nhiều khi em nghĩ con người dường như có thể đi ngược dòng trong n ị c h cảnh môi trường hoàn cảnh sống quá tốt thường làm tâm của mỗi người quá an định không muốn đấu tranh như thế này thật không có lợi cho sự phát triển của bản thân nói không chừng cuối cùng cũng bỏ trở thành một con bọ gạo cũng nên em muốn tự mình thử một chút cả khoảnh khắc đó mộ bạch trở nên trầm mặc thế em đã nghĩ kỹ là sẽ đi đâu hay chưa tô tố gật đầu nghĩ ra rồi có thể nói cho anh biết được không tô tố nhìn mộ bạch thấy ngại ngùng em chỉ có thể nói với anh em muốn đi mỹ vị trí cụ thể cô ấy không muốn nói với bất cứ ai bởi vì cô ấy đã một muốn đi như vậy chính là vì muốn rũ bỏ tất cả không muốn bất kỳ ai tìm thấy mình cô muốn dùng toàn bộ thời gian để chữa lành vết thương còn về nước nước không em không biết tô tố nhún vai nếu như thích hợp với cuộc sống nơi đó cũng có khả năng em sẽ không quay lại nữa nếu như một ngày nào đó em cảm thấy mình đủ khả năng đối diện với tất cả cũng có khi em sẽ quay lại mộ bạch thời gian này em vẫn luôn nợ anh một câu xin lỗi và còn cảm ơn anh ngóc bạn tốt mà còn cần phải khách khí vậy sao tô tố mím môi cười cũng tại bệnh viện ở một phòng bệnh cao cấp khác tiêu diệp lạc trên đầu quấn đủ khẩn trắng cả đầu chỉ lộ mỗi gương mặt bé nhỏ vì để cố định băng ngay cả cằm cung quấn chặt nhìn thế này vết thương trên thực tế khá là nghiêm trọng cô ấy dùng bình hoa đạp vào đầu với một lúc năm quá lớn nếu như không phải vì được đưa đi bệnh viện kịp thời thì ngay cả mạng cô ấy chắc cũng không giữ được phẫu mất mấy tiếng khâu rất nhiều mui sau đó phải dùng máy soi để gắp những mảnh vụn ra lại còn phải truyền máu b â y giờ mới có thể cứu được mạng phẫu thuật ông sức khỏe cô ấy quá yếu nhất là sức đề kháng quá thấp không cảm thận bị lạnh lại bắt đầu sốt dần sốt khá nghiêm trọng khi sốt có thể lên tới bốn mươi độ cho dù dùng thuốc để trị liệu giảm sốt xong qua hai ngày lại sốt trở lại tình hình cứ như vậy lặp đi lặp lại gần nửa tháng nhìn tiêu diệp lạc vốn đã có thân hình tương đối gầy bây giờ còn gầy đi mười mấy cân hai mươi ngày nay cô ấy đa số là hôn mê rất ít khi tỉnh táo thời gian này mẹ tiêu l u ô n phục bên cô chỉ sợ bà ấy đi mất tiêu diệp lạc sẽ có bệnh Tiêu việc quốc cường định May nước trên giường bệnh đột nhiên truyền lại riêng rên của tiêu diệp lạc mẹ tiêu kinh ngạc bắt đầu hoảng loạn chạy tới diệp lạc con tỉnh rồi mẹ nước được được được để mẹ rót nước cho con mẹ rót nước cho con mẹ tiêu trong phút chốc khỏe mắt ướt dần lên vội vã quay đi rót nước vẫn chưa đợi bà ấy tìm được bình nước bên cạnh đã nhanh chóng có một cốc nước được đưa tới mẹ tiêu nhìn bóng hình cao lớn của tiêu quốc cường khỏe mắt đỏ hơn suýt chút nữa thì bật khóc tiêu quốc cường lạnh nhạt quay đầu lại chăm sóc con gái trước h à m ý đợi con gái đỡ chín hơn sẽ nói chuyện khác sau mẹ tiêu cắn chặt môi đưa tay ra đón lấy cốc ngồi xuống bên cạnh giường bệnh n ú n g nước từng chút từng chút một làm ướp dần môi của tiêu diệp lạc diệp lạc con vừa mới t ỉ n h không thể uống quá vội một lượng nước lớn tiêu diệp lạc gật đầu đầu đột nhiên bắt đầu đau như bị đâm vậy gương mặt cô lộ rõ vẻ khổ sở đừng động đừng động vết thương của con quá nghiêm trọng rồi bây giờ vẫn chưa được động mẹ tiêu nói khuôn mặt đầy đau khổ bắt đầu khóc diệp lạc sau con lại ngốc như vật nếu con có mệnh hệ gì thì mẹ phải như thế nào việc của tô tố không liên quan gì tới con tất cả đều là do mẹ gây ra con đừng tự trách mình mẹ những ngày vừa qua mẹ đều tự nhắc bản thân mình là do lỗi của mẹ cho nên mới làm tất cả mọi người phải đau khổ mẹ cũng biết mình sai rồi diệp lạc con đừng vì lỗi một lầm của mẹ mà trừng phạt bản thân tiêu diệp lạc nhìn về phía tiêu quốc cường tiêu quốc cường mím khoẹ miệng một câu cũng không nói gì tiêu diệp lạc trong phút chốc hiểu ra bây giờ cha chắc chắn không thể tha thứ cho mẹ cha cô định nói gì đó nhưng tiêu quốc cường ngắt lời đừng nói gì cả sức khỏe của con đang yếu dưỡng thương trước chuyện của ta và mẹ con là vấn đề tình cảm riêng của bọn ta không có liên quan tới con mẹ con nói đúng đừng vì sai lầm của bà ấy mà con lại tự trừng phạt mình còn việc hôn nhân của ta và mẹ con đợi bệnh tình con tốt hơn chúng ta sẽ đi làm thủ tục ly hôn sau mẹ tiêu sắc mặt đ ô n g thẳng xuống diệp lạc đã như thế này rồi ông ấy vẫn không nhẹ tay hơn lần này ông ấy thật sự quyết tâm muốn rời xa bà rồi mẹ tiêu cũng chỉ nghĩ thôi mà đã thấy đầu đau như muốn nứt ra vậy bà ấy cắn chặt môi cố kìm nén để không rơi nước mắt bà không thể khóc trước mặt diệp lạc được nếu không không biết diệp lạc sẽ cảm thấy tội lỗi thế nào mẹ tiêu hít hít mũi diệp lạc chuyện của mẹ và cha con con đừng bận tâm nữa bây giờ tâm nguyện lớn nhất của chúng ta là con có thể nhanh chóng khỏi bệnh vâng tiêu diệp lạc sức khỏe thật sự tổn thương quá mức tỉnh chưa được bao lâu mí mắt đã bắt đầu bị kéo sụp xuống dần diệp lạc con mệt thì ngủ chút đi không buồn ngủ tiêu diệp lạc mắt nhắm mắt mở nhìn c h ầ m c h ầ m vào phía cửa phòng bệnh cửa phòng bệnh c ư a có mở ra ánh mắt cô thất vọng có thể nhận thấy rất rõ cha mẹ thời gian con nằm viện ông nội họ có tới thăm con không tiêu quốc cường thở dài cô muốn hỏi chắc là tiêu lăng có tới thăm cô không thì đúng hơn tiêu quốc cường đi đến bên giường bệnh đưa tay nắm lấy tay tiêu diệp lạc vẫn đang truyền diệp lạc ông nội có tới thăm con tiêu khả cũng dành thời gian tới thăm con thế thế anh tiêu lăng thì sao anh ấy có tới thăm con không chương 480 t i tiêu quốc cường lắc đầu nó không có đến quốc cường tiêu ngẫu nhỏ tiếng hét lên một câu lúc này không thể kích thích đến diệp lạc nhưng tiêu quốc cường lại có suy nghĩ riêng của bản thân ông nhìn vào đôi mắt của tiêu diệp lạc diệp lạc trên thực tế tiêu lăng mỗi ngày đều đến bệnh viện do phòng bệnh của tô tố là ở ngay kế bên của kế bên nhưng nó chưa từng hướng về bên này đi qua một bước ba nghĩ là con nên hiểu rồi con bị thương đến sắp mất mạng nhưng tiêu lăng lại chưa từng đến thăm con một lần đây đã rất là rõ ràng nó đã quyết tâm đoạn tuyệt quan hệ với con cho nên sau này đừng nhớ đến nó nữa được không tiêu diệp lạc cắn môi trong mắt có ánh nước lấp lánh cô thật ra không muốn chết cô chỉ là đang cá cược cá cược tiêu lăng ca ca có khi nào còn một chút tình cảm với cô không cô trước đó âm thầm nói bản thân nghe nếu như lần này cô đang bệnh nguy kịch tiêu lăng ca ca một sẽ đến thăm cô cho dù chỉ là một lần đợi sau khi cô khỏi bệnh cô nhất định sẽ khôi phục lại mối quan hệ với tiêu lăng ca ca nếu như không đến nếu như không đến cô chỉ có thể hạ quyết tâm từ bỏ bây giờ cuối cùng cô đã hiểu được tiêu lăng ca ca trước đó đã nói nếu như thời gian có thể quay ngược cô chết rồi cũng sẽ không vì cô mà rời khỏi hiện trường hôn lễ lời nói này là thật đấy cô dùng nửa tính mạng cá cược ra kết quả này tiêu lăng ca ca của cô thật sự thật sự thiết thực thiết thực không thuộc về cô nữa rồi cho nên phải từ bỏ thôi đúng thật là nên từ bỏ thôi tiêu cốt cường vỗ lên bàn tay cô mau chóng khỏi bệnh dạ tiêu lăng đích thực là mỗi ngày đều đến bệnh viện chỉ là anh chưa từng bước chân vô phòng tô tố mỗi ngày chỉ từ lời nói của mộ bạch để biết được tình hình của tô tố biết sức khỏe cô đang dần dần hồi phục trong lòng anh mới cảm thấy có chút an ủi t i ê u lăng lúc một ngày đang ngồi ở phòng làm việc quốc tế hoàn vũ tổng cộng có 66 tầng và tiêu lăng trong khoảng thời gian trước chuyển phòng làm việc từ tầng 26 lên tầng 66, lúc này anh đứng trước cửa sổ của phòng làm việc đem toàn bộ cảnh vật thành phố a thu vào con mắt ánh nhìn của tiêu lăng lọt vào một góc không biết tên đó là hướng mà tô tố đang nằm viện tổng tài thư ký trương đẩy cửa phòng làm việc vào nhìn thấy tiêu lăng đứng trước cửa sổ đã trở nên quen thuộc từ khoảng thời gian trước đó sau khi kết thúc hôn lễ tổng tài đã đi làm trạng thái mỗi ngày đều cũng gần giống như bây giờ không một chút nụ cười đùa cấp trên của công ty mỗi ngày sợ hãi run sợ do tổng tài đã với khác ngày xưa rồi ngày xưa làm không tốt tổng tài sẽ giận dữ nhưng bây giờ ngày ấy một em mở ánh ắt nhìn sang đó ánh mắt thậm chí không chút sắc bén cứ bình tĩnh nhìn người khác như vậy chỉ khiến cho người ta dựng tóc gáy năm sau lưng đổ mồ hôi lạnh thư ký trương có chút sợ hãi tiêu lăng như thế này nhưng tổng tài sẽ không vô duyên vô cớ nhìn người ta với ánh mắt như thế chỉ cần cô làm tốt việc làm của mình sẽ không gặp được đãi nội như thế này t ổ n g tài t ổ n g tài ùm tiêu lăng hồi thân lại ngoảnh đầu nhìn cô có chuyện gì thư ký trương cầm trên tay tờ giấy thỏa thuận ly hôn đưa đến trước mặt tiêu lăng đã tìm luật sư xem qua hoàn toàn nhìn không ra sơ hở gì chắc là không có vấn đề lần này tiêu lăng cuối cùng cũng đã động đậy anh đi đến trước bàn làm việc nhận lấy tờ giấy thỏa thuận ly hôn do thư ký trương đưa từng tờ từng tờ lật ra xem qua được một hồi lâu anh lật đến trang cuối cùng nhìn thấy trên đó có chữ ký của tô tố tên của cô ký rất đẹp nhìn rất rõ lúc ký tên chắc là rất dùng sức tờ giấy a 4 xém tí là bị đâm thủng t i ê u lăng đưa tay sờ vào chữ ký của cô tâm trạng lúc cô hai ký tên chắc chắn là vô cùng quyết tâm đương nhiên tờ giấy thỏa thuận này không phải là bản gốc mà là tiêu lăng cho người khác làm một bản nhắp ra nhìn trên đó với bản gốc không thấy có gì khác biệt cả nhưng nếu như lấy tờ giấy thỏa thuận này đi làm thủ tục ly hôn cho dù là ký tên rồi cũng không có hiệu lực về mặt pháp luật anh biết tô tố muốn ra đi thậm chí cho người đút lót quan hệ để giúp cô làm hộ chiếu nhưng không có nghĩa là anh bung tay để cô ra đi anh chỉ muốn cô đi thư giãn tinh thần chỉ là thư giãn tinh thần mà thôi đợi vết thương của cô lành hẳn đợi cô quay về quan hệ hôn ước của anh và cô vẫn còn tồn tại như vậy chí ít giữa hai người họ còn có chút vương vấn tổng tài ùm thiêu lăng dặn dò thư ký t r ư ơ n g cho người đi đút lót bên cục dân chính những giấy tờ đã làm xong tuyệt đối không thể là thật tổng tài yên tâm đã sắp xếp xong rồi ngày mười lăm tháng bốn g à y chín này là ngày ra viện của tô tố tô tố đã một tháng hơn nay không bước ra cửa một tháng trước ở thành phố a còn phải mặc áo khoác lâm vũ nhưng bây giờ một tháng ngắn ngủi trôi qua trên đường người ta đã đổi áo khoác lông vũ thành áo khoác mùa xuân rồi trên thảm cỏ xanh trong bệnh viện thậm chí đã nở các màu hoa nhỏ khác nhau tô tố được a n tiểu hy đỡ cô từ phòng bệnh ra ngoài đi dạo n ằ m được một tháng cảm thấy bản thân ngay cả đi bộ còn không biết đi từ từ thôi sức khỏe cậu còn chưa hồi phục mà tô tố cười cười cùng tiểu hy đến giấc tô tố còn có mộ bạch tiểu thất và cảnh thụy cũng đã đến hai đứa nhỏ làm thủ tục nghỉ học rất thuận lợi bây giờ đã không cần lên lớp nữa mã m ì mẹ đi bộ phải cẩn thận đó ừm mã m ì có nhìn chân mà sẽ không vấp đâu mộ b ạ c h phụ trách l á i xe do đông người quá lần này anh lái chiếc xe ngôi nhà di động mọi người rất nhanh đã đỡ một tô tố lên xe chỉ có cảnh thụy trước khi ra đi nhẹ nhàng lướt qua chiếc xe màu đen đơn điệu đậu kế bên mì môi không nói năng chiếc xe này cậu đã từng ở nhà xe của nhà tổ nhìn thấy qua mọi người rất nhanh lên xe rồi chạy mất hút lúc này tiêu lăng trong chiếc xe màu đen mới mở cửa sổ ra dùng ánh mắt tiễn đưa họ tối hôm đó tiêu lăng ở trong trung cư của anh nhận được tin nhắn của tô tố trung cư của anh khôi phục lại phong cách ngày xưa của anh toàn bộ là tổ hợp màu đen và màu trắng trong phòng có người làm đến dọn dẹp mỗi ngày nhìn lên đó không có một hạt bụi nhưng cũng rất là lạnh băng duy nhất chỉ có tấm ảnh cưới treo trên tường chêm lên căn phòng giá lạnh thêm vài phần nhân khí ngày mai 9 giờ sáng cục dân chính gặp tiêu lăng nhìn vào tin nhắn bất động một hồi lâu đợi tàn thuốc trên ngón tay đốt chút bàn tay mới hồi thần lại anh để tàn thuốc bỏ vào gạt tàn qua được hồi lâu mới trả lời tin nhắn cô được tối hôm đó hai người đều thức khuya chờ đến sáng lúc 6 giờ sáng tiêu lăng đi tắm rửa sau đó đem theo tờ giấy thỏa thuận ly hôn đã ký tên lái xe đi rước tô lúc đến dưới nhà an tiểu hy mới là bảy giờ sáng tô tố vẫn chưa xuống lầu tiêu lăng cũng không hối thúc cô ngồi trong xe yên tĩnh chờ đợi lúc tám giờ m ớ i hơn tô tố cuối cùng đã xuất hiện ở cửa cầu thang đây là tiêu lăng sau một tháng hơn lần đầu tiên quang minh chính đại nhìn tô tố trông cô tốt hơn nhiều so với lúc lưu sản trước đó tuy rằng ốm hơn chút khí s ắ c nhìn lên vẫn khá ổn trông ra mộ bạch và tiểu hy chăm sóc cô cũng khá tốt tiêu lăng xuống xe mở cửa xe tô tố và xoay mắt lại liền thấy anh hai người khựng lại bước chân yên tĩnh nhìn nhau giữa hai người họ chỉ là vài bước khoảng cách nhưng cả hai người đều biết trái tim của họ đã xa cách khá xa rồi tiêu lăng đi đến chỗ ghế lái phụ mở cửa xe để anh phục vụ em thêm lần nữa lên xe đi chương 481, t tô tố chỉ là hơi ngây người sau đó lập tức đã khom lưng lên xe trong mắt của cô lần này có thể là lần cuối cùng gặp mặt tiêu lăng cho nên cũng không kiêng kỵ gì cô không muốn lúc hai người ly hôn là trong trạng thái thù địch với nhau nói sao thì cũng đã từng yêu nhau lên xe rồi t i ê u lăng giúp cô đóng cửa xe anh vòng lại đến ghế lái mở cửa bước lên xe mở động cơm á y chiếc xe của tiêu lăng lái rất là t r ầ m chạp ăn cơm c h ư a tô tố có chút hoang mang cảm giác tiêu lăng nói câu này rất tự nhiên như là hai người chưa từng chia tay nhau qua vậy cô siết chặt túi sách trên tay nhẹ nhàng gật đầu ăn rồi anh vẫn chưa ăn cùng anh ăn một bữa sáng rồi đi nhé ô hát được tiêu lăng lái xe ghé vào một tiệm ăn sáng tiệm ăn sáng rất đơn giản chỉ là dựng cái mái hiên ngay cả cửa tiệm còn không có Cái bên mái hiên để vài bộ bàn ghế tuy rằng như thế nhưng việc kinh doanh lại đông đến lạ thường tiêu lăng cho tô tố chiếm chỗ trước không mấy dễ dàng xếp hàng mua được hai tô cháo thịt nạ c vừa mua thêm hai sừng bánh bao nhỏ an đi tôi ăn qua rồi bụng tô tố lại không hợp tác cục cục d é o lên cô đau khổ cao mày ăn thêm chút nữa tiêu lăng với vẻ mặt không muốn bị từ chối đẩy bánh bao đến trước mặt cô là món bánh bao gạch cuộm mà em thích nhất ô hát tô tố đích thật đói bụng cô từ chiều hôm qua đến giờ đều chưa ăn qua gì lấy đũa dùng một lần gắp lấy một cái rồi bỏ vô miệng nhai từ từ vị của bánh bao rất ngon không có tệ chút nào so với ở trong khách sạn nhưng tô tố chỉ ăn có hai cái liền no rồi ăn chút cháo tiêu lăng đẩy tô cháo đến trước mặt cô tô tố hút được hai miếng cháo đồ ăn sáng của cô có thể tính là đã xuống được một nửa nhưng tiêu lăng là người nói rằng chưa ăn cơm lại chưa hề đụng đũa qua tô tố túi đầu xuống anh ăn thêm đi、ừ. tiêu lăng ăn hai cái bánh bao theo tính tượng trưng anh không đói chút nào hoàn toàn không đói lý do đề xuất ăn sáng chỉ là do muốn có thể ở bên cô thêm một lát thôi ăn xong chưa ăn xong chúng ta đi rồi tiêu lăng đi trả tiền hai người cùng nhau rời đi khi đến cục dân chính đã là chín giờ hơn tiêu lăng đã đến chào hỏi trước có quan hệ tốt thật lần này anh vẫn được ưu tiên rất trung hợp lúc làm thủ tục kết hôn rồi đến lúc làm thủ tục ly hôn không ngờ lại là cùng một người công tác viên đối với cặp đôi tiêu lăng và tô tố này ấn tượng rất sâu sắc thứ nhất là nam thanh nữ tú thứ hai là do chủ nhiệm đích thân dẫn đến thứ ba là do tiêu lăng ra tay rất hào phóng lần này nhìn thấy hai người công tác viên không biết nên nói gì hai người chúng tôi làm thủ tục ly hôn hả trong mắt của công tác viên sắp rớt ra ngoài rồi hai người mới lấy giấy chứng nhận kết hôn mới một tháng ấy bây giờ lại đòi làm thủ tục ly hôn đây có đúng là quá khoa trương thiêu lăng đưa hộ khẩu cho công tác viên làm đi ô hát công tác viên dựa trên thái độ nghiêm túc trách nhiệm lại hỏi thêm một lần nữa hai người đúng thật không còn khả năng quay lại rồi à hay là hai người vẫn nên suy nghĩ suy nghĩ kỹ lại giới trẻ bây giờ đều là một lúc nóng vội mà ly hôn sau đó là hối hận không kịp hai người chỉ mới kết hôn được một tháng mấy vẫn là vợ chồng mới cưới theo lý thuyết thì vẫn còn trong giai đoạn ngọt ngào nếu như vì một chút xô s á t nhỏ mâu thuẫn nhỏ hai người có thể nói chuyện với nhau lại chỉ cần tình cảm dành cho đối phương vẫn còn thì không có chuyện gì không giải quyết được thiêu lăng lắc đầu không cần suy nghĩ đóng dấu đi đúng là nôn nóng thật trong lòng công tác viên mắng chửi âm thầm tên đàn ông cặn bã không hỏi nữa trực tiếp giúp hai người làm thủ tục ly hôn lúc khoảnh khắc đóng dấu trong tim hai người đau đến lợi hại trong mắt tô tố đỏ hoe cắn môi một câu nói cũng không phát ra còn tiêu lăng rõ ràng là biết tờ giấy ly hôn đó là giả nhưng anh vẫn không kiềm chế được mà buồn lòng chưa đến năm phút trên tay mỗi người đã cầm một tờ giấy chứng nhận ly hôn từ cục dân chính b ư ớ c ra hai người yên tĩnh nhìn đối phương gần như muốn cầm nát tờ giấy ly hôn trên tay đi thôi anh đưa em về được tiêu lăng và tô tố cùng nhau đi lên trước đến chỗ chiếc xe anh mở động cơ xe chiếc xe từ từ lăn bánh tiêu lăng nhẹ giọng nói anh nghe mộ bạch nói em muốn xuất ngoại ừ m dự tính đưa hai đứa con đi học hỏi học hỏi trước đó tô tố nhờ mộ bạch giữ kín chuyện đi nước ngoài của cô nhưng sau này tiêu lăng đồng ý ly hôn vậy là đồng ý buông tay tô tố cũng không còn nhắc nhở mộ bạch nữa cho nên tiêu lăng biết được chuyện này cô cũng không cảm thấy kinh ngạc cũng tốt dự tính khi nào đi thế chắc là hai ngày này tiêu lăng đang cầm vô lăng đột nhiên cầm chặt lại nhưng tô tố lại không thấy tiêu lăng lại từ từ thả lỏng cánh tay cương cứng giả vợ như không có gì nói anh mấy ngày gần đây tương đối bận có thể không tiễn ba mẹ con em được đến lúc đó anh cho tiểu trần lái xe đến rước ba mẹ con em đi sân bay ở nước ngoài nói sao thì cũng không bằng trong nước đường thì không quen thuộc ngôn ngữ lại không thông hiểu bản thân ở bên ngoài phải cẩn thận chút em cái gì cũng tốt chỉ là có lúc vụng về ở bên ngoài hơn so với ở nhà nhớ là tối trước lúc đi ngủ đóng cửa và cửa sổ còn nữa bữa tối sau khi trời tối cố gắng đ ừ n g ra ngoài chỗ phức tạp quá cố gắng đ ừ n g đi thời tiết nước ngoài có chút không ổn định lúc ra cửa nhớ đem dù tiêu lăng chưa từng cằn nhằn qua như thế một hơi dài dòng nói ra như thế tô tố không có cắt lời anh âm thầm nghe lời anh nói trong mắt dần dần ướt đẫm hai người họ rõ ràng là yêu đối phương nhưng tại sao lại thành ra như thế này tô tố nghiêng đầu ánh mắt nhìn vào bên cửa sổ xe lén lút lau vội những vết tích của nước mắt tiêu lăng cuối cùng đã dừng nói lại chiếc xe ngừng ở dưới nhà tiểu hy hai người ngồi trên xe không động đậy thời gian từng phút từng giây trôi qua tiêu lăng nhìn sâu thẳm vào nét mặt nghiêng của cô không chuyện kiếm chuyện nói anh cho người chuyển một ít tiền qua tài khoản em nhìn sắc mặt của tô tố có chút thay đổi anh lập tức nói đừng nói những câu như là không lấy tô tố cho dù em không suy nghĩ cho bản thân cũng nên suy nghĩ cho con cái đi đến nước ngoài chuyện mặc chuyện ăn ở chuyện đi chơi đâu đâu cũng phải xài tiền anh không thể ở bên ba mẹ con em bây giờ việc duy nhất có thể làm là lấy ra một ít tiền đừng từ chối anh được hai người lại một lần nữa im lặng lần này người chủ động mở miệng là tô tố cô lục lọi trong túi từ trong túi lấy ra cái vòng tay bằng ngọc mà lao ra tử tặng cô và chiếc thẻ đen và tiêu lăng tặng cô cô đưa vòng và thẻ cho tiêu lăng nhìn thấy ánh mắt anh có chút thay đổi cô nhẹ nhàng nói đây là cái vòng truyền mà nhà anh truyền cho con dâu bây giờ em không còn là con dâu của tiêu da nữa cũng nên trả lại cho chủ cũ còn tấm thẻ thẻ phụ của anh sau này vẫn là nên đưa lại cho vợ anh đi tô tố thấy tiêu lăng không nhận cô nắm lấy tay anh mở bàn tay anh ra để vào lòng bàn tay của anh cô nói tiếp tù tâm mà anh tặng tôi cùng với nhận đính hôn của chúng ta toàn bộ ở bên nhà tổ anh muốn giữ lại cũng được vớt đi cũng được bản thân anh tự xử lý đi ùm tôi đi đây tô tô đẩy cửa xe ra xuống xe tiêu lăng đưa tay hạ cửa sổ xuống giọng nói vô cùng nghiêm túc tô tố tạm biệt tạm biệt họ có thể không còn cơ hội gặp lại nữa nhưng tô tố vẫn lễ phép trả lời một tiếng ủ m tạm biệt chương 482, t ô tố quay lưng lại với tiêu lăng cũng có thể cảm nhận được tầm nhìn của anh ấy đang c h ầ m c h ầ m vào bản thân cô cô cố gắng ổn định cơ thể không để bản thân thể hiện bất kỳ cảm xúc nào đưa cô ta vào trong thang máy không nhận được ánh nhìn của tiêu lăng sau đó thì đôi chân cô gần như mềm yếu xem chút nữa thì ngã xuống đất cô ta nắm chặt lấy tay vịn của thang máy xuyên qua tấm gương bên trong nhìn thấy do nước mắt của mình tô tố con đường là mày tự chọn cho dù là quỳ xuống cũng phải đi hết đợi thang máy lên đến cửa nhà tiểu hy tô tố bước ra khỏi thang máy hít một hơi thật sau chùi đi nước mắt ở khóe đợi trang thái chỉnh chu lại sau đó cô ta mới lấy chìa khóa bước vào những người trong nhà đều đang đợi ở phòng khách nhìn thấy tô tố bước vào tiểu hy lập tức chào hỏi cô ta tô tố cậu và tiêu lăng tô tố từ trong túi lấy ra đơn ly hôn tiêu hy đột nhiên khịt một tiếng tiểu thất và cảnh thụy cũng thấy đơn ly hôn hai người lặng lẽ không nói lời nào tiểu thất hỏi tô tố mạng h y đặt đi đâu rồi chắc là còn ở tầng dưới tiểu thất có thể đi xem đặt đi được không tô tố gật đầu đi đi Tiểu thất thậm chí h k ô nhìn g t a mang ra Địa y chạy thấy dép, dép bé bẹp bẹp bẹp chạy ra ngoài. Cô bé cảm mà m liền ngoài. đáng thương quá. Ít nhất bên cạnh đôi Đạt Địa cũng dọn ra cho ông Cô ít quá, tiểu thất chạy ra tô tố vô ngông cảnh thụy con cũng đi đi hai ngày nữa chúng ta đi rồi ra tạm biệt đ ạ t đi đi dạ cảnh thụy không di chuyển lo lắng nhìn vào tô tố mạ mi không sao chứ tô tố lắc đầu cười mạ mi làm sao có chuyện gì chứ mạ mi tốt lắm con đừng lo lắng sao tường răng thằng bé không biết sao trong thời gian mạ mi nằm ở bệnh viện cậu bé cũng có đi thăm mạ mi có khi cậu ta và tiểu thất cũng nằm ở phòng bên cạnh ngủ nửa đêm cậu ta dậy đi vệ sinh cũng lén lút chạy đến cửa phòng mạ mi để nhìn mỗi đêm đều nhìn thấy mạ mi lén lún trốn trong c h ă n khóc cảnh thụy không bắt b à i cô ta từ trên s o f a đứng dậy vậy con đi nha đi đi hai đứa nhóc vừa đi trong phòng chỉ còn lại tô tố và tiểu hy tiểu hy ngồi xuống bên cạnh tô tố đưa tay đặt lên vai cô ta và an ủi tô tố đưa tay ôm lấy tiểu hy trong mắt tiểu hy đỏ chót đưa tay ra ôm lấy cô ta đồn ốc không muốn mà n ặ n g nặc bỏ đi không muốn thực sự là không muốn nhưng mà không thể không rời đi trạng thái của cô ta bây giờ chỉ cần nhìn thấy những người liên quan đến tiêu lăng thì nghĩ ngay đến đứa trẻ trong bụng hơn một tháng của cô cô biết đây là sự tức giận nhưng cô ta không thể kiểm soát bản thân không tức giận tình trạng của cô ta dù cho c ô ở lại thì cô sẽ bị dày vò bởi tiêu lăng đến lúc đó hai người sẽ ghét nhau tốt hơn hết là giữ lại một chút ký ức đẹp để hai người họ đều mang theo kỷ niệm đẹp nhất về nhau như vậy rời nhau như vậy mới là kết quả tốt nhất tiểu hy cảm thấy cơ thể run rẩy của tô tố càng dùng sức đưa tay ra ôm chặt lấy cô tô tố cậu thật sự không xem xét mộ bạch sư huy n h sao tô tố lắc đầu rất chắc chắn tiểu hy tớ sau này chắc sẽ không có tình yêu nào nữa cô đã trải qua mạc tầm trải qua tiêu lăng bây giờ để cho cô ta thâm nhập vào một mối quan hệ nữa cô ta thật sự không còn sức lực nữa tiểu hy đã hiểu lặng lẽ ở bên cạnh cô ta tiểu thất và cảnh t h ụ y hai người đã rất lâu chưa lên lầu tô t ố và tiểu hy không an tâm từ cửa sổ nhìn xuống liền thấy dưới lầu ba cha con ôm chặt nhau ở trong xe tiếng khóc của tiểu thất r u n g chuyển bầu rời giống như con bạch tuột ôm chặt lấy tiêu lăng tiêu lăng đưa tay đỡ lấy cái mông của con bé lòng bàn tay lớn đặt trên đầu con bé nhẹ nhàng xoa dịu tiểu thất và t i ê u lăng tình cảm rất tốt quan hệ máu mủ với nhau thật là một điều kỳ diệu tiểu hy than thở điểm này tô tố rất đồng tình thật ra cảnh thụy đối với anh ta tình cảm cũng rất sâu đậm chỉ là cậu ta không thích thể hiện ra ngoài tô tố quay người tớ đi dọn dẹp đồ đạc cô ta về phòng bắt đầu dọn dẹp những đồ dùng cần thiết cô chuẩn bị một chiếc hộp bí mật thật nhỏ mở tủ ra dọn dẹp quần áo quần áo mang theo không nhiều cô phân loại cho cô và hai con hai bộ quần áo để thay rửa ngoài ra thì không biết mang theo gì rồi cô và đồ đạc của hai đứa con hầu hết là ở nhà cũ còn đồ ở nhà tiểu hy đều là mới mua trong một tháng gần đây cũng chỉ là một số quần áo và những thứ vật dụng cá nhân linh tinh vật dụng cá nhân thì tô tố không mang theo cô lại đến phòng của hai đứa nhỏ xem những vật dụng cần thiết khi nhìn thấy phòng của hai đứa con có một bức chân dung gia đình bốn người tô tố choáng váng cô đi đến bên cạnh chiếc bàn lấy ra bức tranh đó và nhẹ nhàng chùi đây là bức ảnh gia đình được chụp tại n e w z e a l a n d chính là bức ảnh tạo mặt xấu lúc họ rời khỏi nhà cũ bất cứ thứ gì cũng không lấy tấm hình đương nhiên cũng không tấm hình này cũng không biết hai đứa nhóc lấy từ đ â u ra còn rửa hình ra nữa tô tố nghĩ một hồi cuối cùng cũng đặt bức ảnh gia đình vào hành lý hai ngày sau sân bay tại thành phố a mộ bạch giúp tô tố kéo hành lý tô tố một tay giữ lấy một đứa trẻ đi theo phía sau là tiểu hy và trương hân mộ bạch giúp cô ấy làm tất cả thủ tục lại giúp cô ta kiểm tra hành lý chuyến bay của tô tố là 1 1 giờ b ố phút trưa bây giờ đã là 1 1 ờ giờ rồi trừ ra thời gian trước khi lên máy bay họ còn ít hơn nửa tiếng để nói lời tạm biệt cảm xúc chia tay đều lan tỏa ở khắp mọi người tô tố vô vai tiểu hy và trương hân tại sao lại làm ra mặt đau khổ thế mặc dù tớ sẽ không trở lại trong thời gian này nhưng mà mạng lưới internet phát triển như vậy chúng ta có thể gọi điện thoại còn có thể gọi video đâu phải là lần này đi là sẽ không gặp nữa đâu tiểu hy cố gắng cười ai biết được người không có lương tâm như cậu khi nào mới về trương hân cũng nói theo đừng đó cậu nói xem cậu đi đâu cũng tốt nàng nặc đòi đến một nước phi tư bản chủ nghĩ nếu như cậu không thích thành phố a thì cậu cũng có thể đi thành phố khác trong nước cũng được tại sao phải ra nước ngoài chứ bất đồng ngôn ngữ bất tiện như thế nào chứ tô tố chỉ cười và không nói gì thôi kệ không muốn nói cậu nữa trưng hân thở dài tô tố cười và ôm lấy hai người tớ biết các cậu đều là vì tớ nhưng mà rời đi là lựa chọn tốt nhất của tớ hai cậu cũng nhất định phải nhớ nhất định nhất định phải hạnh phúc ngày nào đó một trong hai cậu ai muốn kết hôn dù cho hàng ngàn dặm tớ chắc chắn quay trở về tham gia hôn lễ của các cậu tiểu hy cũng ôm ấy tô tố hợp tác và nói vậy thì tớ phải cố gắng rồi mau chóng tìm một người đàn ông chuẩn bị chuyện kết hôn tô tố và trương hân phụt cười phá lên bầu không khí đột nhiên tốt lên rất nhiều thời gian trôi chậm lại tô tố cuối cùng tạm biệt mộ bạch mộ bạch em không nói thêm gì nữa anh nhất định phải hạnh phúc chắc chắn nhất định đài phát thanh bắt đầu thúc giục khách hàng tô tố nắm lấy hai đứa nhỏ một lần nữa nhìn đám ông chúng tớ đi đây chương bốn trăm tám mươi ba tô tố đến nơi rồi nhớ gọi điện thoại báo được ngàn từ vạn ngôn nhưng chỉ kết thúc bằng một câu nói chú ý an toàn tô tố mỉm cười gật đầu cô ta vây tay với mọi người cúi đầu nhìn xuống cảnh thụy và tiểu thất nói cảnh thụy tiểu thất tạm biệt họ đi ba nuôi tạm biệt mẹ nuôi tạm biệt dì trương tạm biệt tạm biệt đài phát thanh bắt đầu đôn đốc tô tố lần này không còn do dự giữ hai đứa nhóc rời khỏi phòng trở đợi hình bóng của ba người biến mất tiểu hy cuối cùng cũng không nhịn được và rơi nước mắt hu hu hu t ô tố đừng buồn nữa trương hân ôm lấy cánh tay cô ta chúng ta phải chúc phúc cho họ bình an tớ biết rồi tớ không điều khiển được h ủ h ủ tớ với tô tố là bạn biết bao nhiêu năm chúng tớ chưa bao giờ tách rời nhau h ủ h ủ bây giờ cậu ấy đi tớ cảm giác rất khó chịu trương h ân tớ khó chịu tớ biết tớ biết nhưng mà tiểu hy trong một phòng chờ nhiều người như vậy cậu cũng là một ngôi sao lớn cậu khóc như vậy ngày mai trên tin tức xuất hiện và nói cái gì một dòng phía trước nữ mc an tiểu hy tình cảm hoảng loạn đại loại tin tức như thế cho nên chúng ta nhanh chóng lau khô nước mắt muốn khóc thì chúng ta về nhà khóc được không tiểu hy quay đầu lại nhì quả nhiên ánh mắt nhiều người tập trung về phía bên đây cô ta nhanh chóng lau nước mắt cảm giác đau khổ cũng rơi đi một phần đi thôi chúng ta về thôi an tiểu hy và trương hân quay người lại vừa quay đầu thì nhìn thấy mộ bạch vẫn đứng đó không chuyển động tiểu hy thử hét lên một tiếng sư huynh mộ bạch ư mộ bạch hoàn hồn mỉm cười nhìn hai người hai em về trước đi anh ở đây thêm một chút nữa tiểu hy đột nhiên cảm thấy mộ bạch huynh rất đáng thương chắc là anh ta muốn yên tĩnh một chút tiểu một hy gật đầu với anh ta vậy chúng em đi trước đợi tiểu hy và trương hân rời khỏi phòng chờ c á n h cửa phòng vip ế bên cạnh được mở ra lộ ra hình dáng cô đơn của tiêu lăng mộ bạch không ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ấy trên thực tế anh ta biết rằng tiêu lăng sẽ đến tiễn mộ bạch vỗ vào chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống một lát tiêu lăng lặng lẽ ngồi xuống hai người im lặng một lúc lúc sau tiêu lăng mở miệng khi nào cậu về anh ngày mốt ươm tiêu lăng gật đầu bây giờ có thời gian chứ có đi tiêu lăng đứng dậy nhìn mộ bạch đi uống bia với tôi chúng ta lâu quá chưa cùng nhau uống bia rồi t i ê u tôn nguyên và lánh mạc đến luôn đi quán bar tôi cũng đang có ý định này buổi tối hôm đó bốn người đàn ông tiêu lăng và mộ bạch uống nhiều nhất hai người chưa bao giờ thất tình như vậy rượu một ly lại một ly và o bụng cuối cùng tiêu năm lang uống đến đầu vóc không chuyển động được chỉ liên tục thẩm thì đi thôi đi thôi tiểu lượng rượu của mộ bạch rất tốt khi uống quá nhiều chỉ sấp xuống ngủ trên bàn ở trong quán bar rất ồn ào cuối cùng tôn nguyên chỉ có thể cùng lánh mạc mỗi người đỡ một người đỡ hai người đến phòng riêng mẹ kiếp hai người này thật sự điên rồi tôn nguyên mệnh đến toàn thân toát mồ hôi liền đặt môn xuống ghế sofa m ệ t chết đi được t i ê u lăng nằm trên ghế sofa cứ nói đi rồi tô tố đi rồi đại ca em biết rồi em biết rồi em biết chị dâu đi rồi tôn nguyên nhìn thấy dáng vẻ này của tiêu lăng trong lòng rất khó chịu đột nhiên trong đầu anh ta bật ra một ý tưởng nhanh chóng kéo lãnh mạc thảo luận lãnh mạc lãnh mạc cậu nói đó chị dâu đã đi rồi không thì chúng ta tìm cho đại ca một người phụ nữ nói không chừng sẽ làm hai cho anh ta vui vẻ lãnh mạc nhẹ nhàng liếc nhìn anh ta nếu như cậu không muốn ngày mai tiêu lăng dậy đánh cậu chết còn dám làm chuyện này tôn nguyên đột nhiên tê liệt ra đầu vậy tôi chỉ nói thôi nói một cách thuần khiết chuông <cười> điện thoại tiêu lăng đống reo lên tiêu lăng say như cá chép và lan người bật dậy bắt lấy điện thoại và nghe máy t ô tố phải em không t ô tố có phải em đến nơi rồi không khi nào em về em chưa đi được một ngày tại sao anh cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng tô tố em mau về được không chúng ta đừng rời bỏ nhau chúng ta sống tốt qua ngày sống tốt qua ngày được không anh đang ở đâu anh đang ở quán b a đây điện thoại nhanh chóng được ngắt đi tôn nguyên nhìn vào nhật ký cuộc gọi đột nhiên không nói lời nào đâu phải tô tố là tiêu diệp lạc mà chưa đầy nửa tiếng tiêu diệp lạc xuất hiện chín h ở cửa phòng riêng hả tiêu diệp lạc à em xuất viện rồi à sao em đến đây em đến đón anh hai về nhà được có khả năng thì đưa anh ta ra thì anh cho em đưa anh ấy về nhà tiêu diệp lạc nhìn vào tiêu lăng đang ngủ thiếp trên ghế s o f a trong lòng có một chút khó chịu thật ra cô và tô tố xuất viện cùng ngày hôm đó cô nhìn tiêu lăng trốn trong xe nhìn tô tố rời đi cô ta rất đau lòng cô cũng nghe thông tin từ miệng ông nội nói ra là hôm nay tô tố đưa con ra nước ngoài trái tim cô vừa mới chết bây giờ lại thành ngọn lửa bùng cháy hôm nay cô đợi anh tiêu lăng ở trước cửa căn hộ từ lúc trời sáng đến tối cũng không thấy anh về nhà cô ta không yên tâm liền gọi điện hoàn toàn không nghĩ rằng anh ta sẽ nghe máy khi điện thoại được kết nối trong lòng tiêu diệp lạc gần như bay lên trời tuy một nhiên trong miệng tiêu lăng hét lên tên của tô tố ngay lập tức lại để cho tim cô ấy chìm xuống đáy nghe tiếng là biết tiêu lăng say rồi cô ta không suy nghĩ gì liền lái xe đến tại thời điểm này nghe những gì tôn nguyên nói cô biết tôn nguyên đang cố tình gây khó cho cô thân hình cô nhỏ bé cân nặng chỉ bốn mươi mấy kg còn cân nặng của tiêu lăng gấp đôi cô ta lại đang ở trạng thái say rượu muốn cô ấy khiêng tiêu lăng vào xe dường như đây là một nhiệm vụ không thể nào hoàn thành tiêu diệp l à không rút lui cô nhìn tôn nguyên và lánh mạc chỉ cần một mình em đưa anh ta ra thì các anh không ngăn cản đúng không tôn nguyên và lánh mạc nhìn nhau gật đầu nhưng em phải tự tay làm ok tiêu diệp lạc đi đến bên cạnh s o f a cố gắng đưa tay đỡ tiêu lăng dậy nhưng những người uống say thì hiển nhiên cân nặng sẽ nặng hơn tiêu diệp lạc dùng sức nỗ lực cũng không đỡ dậy được tôn nguyên bên cạnh phát ra một nụ cười c h ớ c h ê ờ được rồi tiêu diệp lạc em từ đâu đến thì về nơi đó đi tiêu diệp lạc không bỏ cuộc cô dường như nghĩ đến điều gì đó túi người xuống thì thầm bên thai tiêu lăng một câu gì đó tiếng nói quá nhỏ tôn nguyên và lánh mạc đều không nghe được nhưng tiêu lăng nghe thấy anh ta nhanh chóng mở ra đôi mắt đang nhắm của mình cả người từ trên s o f a bật dậy ô i trao tôn nguyên không thể không ngạc nhiên ánh mắt nhìn vào tiêu diệp lạc một cách kỳ lạ em nói cái gì với anh ta không liên quan đến anh tiêu diệp lạc đỡ lấy tiêu lăng tiêu lăng lần này không chống đối anh ta uống quá nhiều tâm trí đã biến mất từ lâu chỉ là đứng thôi cũng đứng không yên tiêu diệp lạc đỡ anh ta đi tiêu lăng từng bước theo cô ấy tiến về phía trước phút chúa ơi tiêu diệp lạc quay người cảnh cáo hai người đàn ông phí sức và nói các anh hứa với em rồi chỉ cần em đưa anh ta ra ngoài thì các anh không ngăn cản nói vậy cô ta vừa đỡ vừa ôm tiêu lăng bước ra khỏi phòng chương 484 trăm t n họa trao tôn nguyên nhìn hình bóng tiêu diệp lạc và tiêu lăng biến mất anh ta nhẹ nhàng nguyền rủa một câu chờ lãnh mạc để tiêu diệp lạc đưa tiêu lăng rời khỏi lãnh mạc thờ ơ nhìn qua anh ta lúc nãy là cậu nói nên cô ấy mới đưa người đi không ngăn lại ờ là tôi đồng ý nhưng cậu chưa đồng ý mà cậu nhanh chóng kéo người về đây lãnh mạc lắc đầu trong ngành này điều cấm kỵ nhất là điều này vì tôi không bác bỏ nó thì nó là mặc định rồi không thể đuổi theo đưa anh ta về và lại đâu phải đề nghị của tôi tôn nguyên đầu góc không hiểu một mình ở trong phòng nhai đi nhai lại vậy phải làm sao tiêu diệp lạc người phụ nữ này sáu năm trước tổn thương tiêu lăng sâu như vậy bây giờ lại về đây chắc chắn không có ý tốt nếu không phải là cô ta thì tiêu lăng và tô tố cũng không náo loạn đến nước kết thúc này cái con tiêu diệp lạc này đúng là thai họa cậu nói cô ta đưa tiêu lăng về nhà sau đó hiếp anh ta ngày mai lại đổ thừa tiêu lăng nói là tiêu lăng nhậu say đến lúc đó thật sự sẽ ra quan hệ thực sự ước tính rằng ông nội tiêu không ngăn cản họ nữa à à à như vậy thì tiêu lăng sẽ tiêu đời sao không phải tiêu đời tiêu lăng mà là cậu tiêu đời hả nếu như giông thật với những gì cậu nói ngày mai tiêu lăng tỉnh dậy cậu nghĩ người đầu tiên anh ta tính sổ là ai tôn nguyên chỉ vào mũi mình tôi lãnh mạc lấy chiếc chăn đắp lên cơ thể mộ bạch lúc này mới thở phào tính ra cậu vẫn không quá ngu hả vậy tôi phải như vậy thế đại ca sẽ chặt của tôi mất cho nên cậu bây giờ nhanh chóng đuổi theo nhưng là tôi đồng ý rồi ừm mặt mũi quan trọng hay là ăn đập quan trọng anh tự cân nhắc đi đương nhiên là bị đập quan trọng hơn chứ tôn nguyên lần này không do dự chạy ra ngoài phòng nhanh chóng đuổi theo nhưng bên ngoài sớm đã không thấy hình bóng của tiêu lăng và tiêu diệp lạc tôn nguyên lại đuổi theo vào bãi đổ xe ở bãi đổ xe cũng không thấy ai hoa trao tại sao lại nhanh như vậy tôn nguyên nhanh chóng gọi điện cho tiêu lăng nhưng đoạn giọng nói đó đã gửi đến xin lỗi số máy quý khách vừa gọi hiện đang k h ó a máy hả tiêu đ ờ i rồi tiêu đ ờ i rồi trong đầu tôn nguyên chỉ còn lại một cách tiêu lăng tiêu đ ờ i rồi anh ta cũng sắp tiêu đ ờ i rồi tiêu diệp lạc sau đó đi rất nhanh là vì cô ta đã trả tiền bao nhờ người đỡ tiêu lăng vào xe sau khi lên xe cô ta lập tức tắt nguồn điện thoại của tiêu lăng sau đó bắt đầu khởi động động cơ xe nhanh chóng đạp ga và rời khỏi ba tiêu lăng nhắm mắt trong miệng vẫn thầm thì cô nói dắt tôi đi tìm tô tố tô tố đâu tiêu diệp lạc trong lòng buồn vô tận cô vừa lái xe vừa trả lời anh ta sắp rồi sắp tìm thấy tô tố rồi tô tố tô tố anh sai rồi tô tố em đừng rời xa anh mỗi câu nói của tiêu lăng đều như con dao đâm vào tim tiêu diệp lạc khiến cho cô ta khó xử khó chịu cô ta dùng tốc độ nhanh nhất lái xe đến địa điểm đây là một căn hộ cao cấp cũng là nơi cư trú trước đây của cô ở thành phố a tiêu diệp lạc nỗ lực lại một lần nữa lấy tô tố ra làm lý do điều này mới có thể đỡ tiêu lăng lên lầu cô lấy chìa khóa ra và mở cửa từ khi cô ta xuất viện chưa về nhà cũ ba mẹ đang ồn ào chuyện ly dị nên cô ta dọn qua đây sống tiêu diệp lạc một bên giữ một bên ôm tiêu lăng đưa anh ta vào phòng ngủ cuối cùng cũng đến phòng ngủ thì cô buông tiêu lăng ra lúc ấy tiêu lăng đã ngã xuống chiếc giường lớn ư mờ mờ tiêu lăng nằm trên chiếc giường lớn toàn thân n g ù i rượu một lúc sau đã khiến cho mùi hương ban đầu của căn phòng bị che lấp đi tiêu diệp lạc mệt mỏi thở nặng nề đưa tay ra mở cửa sổ trong phòng để thông gió mùi hương trong căn phòng này đỡ hơn một chút tô tố tô tố tiêu diệp lạc nhìn vào tiêu lăng đang nằm trên giường đôi mắt dần dần lộ ra sự hài lòng rời đi lâu như vậy cô nhiều lần tưởng tượng khi cô ta về nước sau đó cô và anh tiêu lăng làm lành hai người họ kết hôn sinh con thì nằm trên chiếc giường lớn như vậy anh tiêu lăng mỗi sáng thức dậy đều hôn vào t r ắ n cô sẽ rót cho cô ấy một ly s ữ a khi cô ấy còn đang ngủ bây giờ mặc dù không giống trong tưởng tượng nhưng cũng gần gũi rất nhiều ít nhất anh ta đã nằm trên giường cô rồi anh tiêu lăng anh đừng trách em hãy để em ích kỷ một lần này chỉ một lần này nếu như vẫn không được sau này em không bám lấy anh nữa tiêu diệp lạc khởi dậy của mình ra cô quỳ xuống bên cạnh tiêu lăng đưa tay ra cởi chiếc áo sơ mi nhăn nheo của anh tay của tiêu diệp lạc đang run rẩy dữ dội những cúc áo hầu như không tháo ra được cô hít một hơi thật sau cố gắng giữ thăng bằng bản thân từng cái từng cái cởi ra cúc áo của anh ta ngược đ ầ y mạnh mẽ của tiêu lăng lộ ra ngoài tiêu diệp lạc má ửng đỏ cô lột á o sơ mi của tiêu lăng túi xuống thân dưới và bắt đầu cởi thắt lưng anh ta ra thắt lưng của anh ta là cải khóa trong tiêu diệp lạc dành rất nhiều công phu mới mở ra được sau đó cởi quần anh ta ra sau đó toàn bộ cơ thể tiêu lăng chỉ còn lại tiêu diệp lạc chưa bao giờ gặp một người đàn ông trong đời sống thực ngay lúc này tiêu lăng chỉ còn lại mỗi chiếc quần lót cô ta chưa từng nhìn thấy qua mặt cô ừng đỏ hình như bất cứ khi nào cũng có thể chảy ra máu cuối cùng tay tiêu diệp lạc nhẹ nhàng đặt lên bụng tiêu lăng cô ta vừa nhắm mắt trong lòng vừa c a m t h ủ hung hăng kéo ra trước quần lót của anh tiêu lăng đột nhiên quay người lại tiêu diệp lạc hầu như không dám nhìn vào anh ấy điều tôn nguyên lo lắng là đúng lúc này trong đầu tiêu diệp lạc chỉ có một ý tưởng chính là cùng tiêu lăng xảy ra mọi thứ đâu sợ rằng ngay cả khi tiêu lăng tỉnh dậy không muốn ở cùng cô ta ít nhất ít nhất là cô ta muốn lần đầu tiên thứ quý báu nhất của mình cho người đàn ông của mình tiêu diệp lạc đỏ mặt quy ở một bên và bắt đầu cởi quần áo của mình ra áo khoác áo bên trong ngay sau đó cô ta đã cởi ra hết cô ta dựa vào người tiêu lăng nhẹ nhàng nói cạnh thai anh ấy tiêu lăng em là tô tô em nhớ anh quá tô tố tô tố quả nhiên nhắc đến tô tố tiêu lăng lập tức mở mắt ra chỉ là uống rượu quá nhiều cho nên a n h mắt anh ta có chút phân vân hầu như nhận thức trong tiềm thức anh ta ôm lấy tiêu diệp lạc tô tố t ô tố em về rồi à em về rồi đúng không tiêu diệp lạc suýt khóc đau đớn buồn rầu cô ta phải dựa vào tên của người phụ nữ khác mới có thể để người trong tim mình có cảm giác với mình cô ta ôm đầu tiêu lăng giọng nói kèm theo tiếng khóc đúng em về rồi một lát sau vị trí của tiêu lăng và tiêu diệp lạc thay đổi tiêu lăng quay người lại đệ lên cô ta không đầu không đuôi liền hôn cô ta t ô tố tô tố ô t anh rất nhớ em tiêu lăng cúi đầu hôn vào môi của tiêu diệp lạc tiêu diệp lạc cố gắng phối hợp nhưng khi hôn thì tiêu lăng đột nhiên ngừng lại mọi cử động tiêu lăng cô không phải tô tố chương bốn trăm tám mươi lăm cô không phải tô tố tiêu diệp lạc giật mình còn nghĩ tiêu lăng tỉnh lại rồi nhưng thông qua ánh sáng của ánh đèn cô nhìn thấy ánh mắt của tiêu lăng vẫn dã rời như cũ cô liền quàng tay qua cổ anh em là tô tô em là tô Tố. tiêu lăng em bay về rồi thật sự là em là em đúng vậy là em tiêu lăng nửa tin nửa nhờ cúi đầu lại hôn lần nữa tiêu diệp lạc nhưng lần này anh rất nhanh từ trên giường nhảy dựng lên giống như một chiếc lò so vậy nhanh chóng từ trên giường bậy dậy động t á c quá lớn dẫn đến người trực tiếp từ trên giường ngã xuống rơi mạnh đập xuống sàn nhà bột một tiếng k ê ư Ừm. nhà của tiêu diệp lạc mới vào ở chưa được mấy ngày trong nhà cũng chưa có giải thảm sàn tiêu lăng ngã trực tiếp xuống sàn nhà cẩm thạch như thế này đau đến mức anh nhói lên một tiếng ánh mắt dã rời cũng tỉnh táo lại rất nhiều tiêu lăng tiêu lăng anh có làm sao không tiêu diệp lạc hoảng loạn từ trên giường xúc nhảy xuống đưa tay ra đỡ lấy tiêu lăng hối hả hỏi han anh ngã ở chỗ nào đau không em coi xem tiêu lăng gạt bỏ tất cả các động tác của tiêu diệp lạc động tác của tiêu diệp lạc xứng lại cô gấp gáp nói tiêu lăng em là tô tô à tô t ố tiêu lăng đã nhìn rõ ràng tình hình ở trước mắt ánh mắt của anh hoàn toàn không có bóng hình của tiêu diệp lạc đôi mắt nhìn vào hai mắt của cô đôi mắt của tô t ố là mắt phượng trong ánh mắt nhìn sang bên này liếc sang bên kia toàn bộ đều là không dễ dàng gì có phong tình nhưng lại trong sáng mơ hồ mà tiêu diệp lạc lúc này thứ trong con mắt cô ta khiến người khác cơ bản không có cách nào trong sáng tiêu diệp lạc tiêu diệp lạc khắp người đóng băng cứng đơ lại anh ấy tỉnh lại rồi không không phải mùi rượu trong phòng nồng nặc như thế này anh ấy khẳng định sẽ không dễ dàng tỉnh lại như thế tiêu diệp lạc nỗ lực giữ vững bản thân tiêu lăng anh đang nói cái gì vậy em không phỉa tiêu diệp lạc em là tô tô à. đừng giả vờ nữa trọng đầu tiêu lăng đã bắt đầu di chuyển tô tố ban ngày hôm nay đã rời khỏi rồi mà cô là tiêu diệp lạc tiêu lăng đẩy bỏ tiêu diệp lạc đi thẳng vào nhà vệ sinh trong phòng điên rồi anh rõ ràng là cùng lánh mạc bọn họ cùng uống rượu ai đến nói cho anh biết bây giờ rốt cuộc là tình huống gì anh bây giờ bắt buộc phải tỉnh táo lại một chút tiêu lăng đối với nơi ở của tiêu diệp lạc không quen nghiêng nghiêng ngả ngả đi tìm nửa ngày mới tìm thấy phòng vệ sinh anh đẩy cánh cửa ra vừa muốn bước vào cánh quà ạ bị tiêu diệp lạc chặn lại tiêu lăng anh muốn làm cái gì đương nhiên là muốn tỉnh táo lại tiêu diệp lạc cô trước khi muốn bị tôi nói lời khó nghe mặc lại quần áo của c ô n g a i không em không muốn tiêu diệp lạc cố gắng từ trong khe cửa chui vào tiêu lăng anh không thể đối với em như vậy tô tố đã đi rồi cô ta đã không muốn anh rồi anh còn muốn vì cô ta giữ mình làm cái gì điều này không có liên quan tới cô tiêu lăng dùng sức đẩy cô ấy đẩy cô từ khe cửa đẩy ra ngoài nhìn chằm chằm vào cánh cửa Khuôn mặt anh lạnh lùng mở nước lạnh của vòi hoa xem r ộ i thẳng xuống đầu vừa mới vào xuân không bao lâu không khí trong đêm rất lạnh nước càng lạnh nước lạnh r ộ i từ đầu xuống tiêu lăng h ắ t xì một cái thần chí càng thêm tỉnh táo hớn tiêu diệp lạc trên người không mặc gì nước mắt không ngừng chảy vỗ mạnh vào cửa tiêu lăng anh làm sao có thể như thế đối với em làm sao có thể tô tố đều đã không muốn anh rồi năm đó em rời bỏ đi cuộc sống của anh không phải rất rối loạn sao tại sao cũng là người yêu bỏ đi anh vì cô ta mà có thể giữ mình như ngọc đối với em thì tàn nhẫn như thế tiêu lăng anh như vậy không công bằng một chút cũng không công bằng cánh cửa bị mở mạnh ra tiêu diệp lạc đ ỗ n g ngừng lại động tắc trong tay kích động nhìn tiêu lăng tiêu lăng tiêu lăng lúc này khắp người đều mang theo dấu tích của nước bước chân vững chắc hơn rất nhiều ánh mắt cũng đã hồi phục thanh minh anh không khỏa thân ở phần eo c u ố n một chiếc khăn tắm trắng nhìn thấy tiêu diệp lạc nước mắt đầm địa đ ư ờ n g trước cửa anh cau mày c h ắ n g ghét tiêu lăng đi mặc lại quần áo của cô đi không em không muốn tiêu diệp lạc đưa tay ra ôm lấy eo sau của tiêu lăng tiêu lăng em thật sự rất yêu anh cho dù anh không yêu em anh có thể coi em như một người phụ nữ bình thường một công cụ giải tỏa tình dục cũng được chỉ là xin anh đừng đẩy em ra em yêu anh anh làm với em đi được không tiêu lăng không hề nể tình đẩy bỏ cô anh bước nhanh về phía bên cạnh giường túm lấy chiếc chăn trên giường ném mạnh lên người của tiêu diệp lạc cơ thể khỏa thân của cô lập tức bị che đậy lại thật chặt ánh mắt của anh lúc này mới nhìn lên trên đầu cô giọng nói của anh sắc bén tiêu diệp lạc vừa rồi cô mới hỏi tôi cũng là người yêu rời bỏ đi tôi đối với tô tố t như thế nào không giống đối với cô sao tiêu diệp lạc lộ cái đầu ra sững sờ nhìn tiêu lăng cô đích thực muốn biết được tôi nói cho cô biết bởi vì tôi yêu cô ấy đến mức có thể thay cô ấy giữ mình có thể vì cô ấy không động đến bất kỳ người phụ nữ nào tôi sẽ luôn luôn chờ đợi cô ấy trở về tiêu diệp lạc lắc đầu không cô ấy sẽ không quay trở lại giọng nói tiêu lăng kiên định cô ấy nhất định sẽ quay trở lại tiêu lăng nhặt quần áo ở trên sàn nhà lên từng chiếc từng chiếc mặc lên người anh không muốn lại nhìn thấy tiêu diệp lạc giọng nói vẫn lạnh giá như cũ tiêu diệp lạc về sau đừng làm chuyện ngu ngốc như thế này nữa tôi bây giờ đối với cô một chút hứng thú đều không có cô đối với tôi mà nói chỉ là bạn gái cũ mà thôi nếu như không phải duyên cơ trong nhà tôi và cô về sau đều sẽ không thể có bất kỳ cơ hội gặp mặt còn nữa từ sau khi cô về nước những hành động một lần hai lần đến ba lần đã khiến tôi cuối cùng cũng quên đi những gì đẹp đẽ của trước đây tôi bây giờ nhớ đến cô không có bất kỳ ấn tượng nào đẹp cả tiêu diệp lạc gào thét cồn g loạn không không phải như thế này rõ ràng cả hai chúng ta đều yêu thương nhau tiêu lăng đã nhanh chóng mặc xong quần áo của bản thân anh ngoảnh đầu ánh mắt băng giá tôi bắt buộc nói với cô một chuyện tiêu diệp lạc tôi đã từ quá khứ đi ra văn phòng của hoàng vũ tôi đã từ tầng hai mươi sáu chuyển lên tầng sáu mươi sáu còn nữa mật khẩu thẻ phụ của tôi cũng thay đổi thành số khác những bông hoa bách hợp ở cẩm viên cũng đã cho người nổ bỏ toàn bộ kể cả ở cẩm viên giữ lại căn phòng cho cô cũng để người giúp việc đổi thành phòng kho còn có tất cả c h u n g cư ở tầng 26 tôi mua rồi những căn đó đều đã bị tôi thay đổi rồi trong những thứ đó chỉ có duy nhất truyền thông tinh quang tôi không có động đến tôi buộc phải thừa nhận truyền thông tinh quang đích thực là bởi vì cô mà thành lập nhưng đây cũng chỉ là nơi bắt đầu duyên phận của tôi và tô tố vì vậy tôi không có tính toán vứt bỏ nó như thế cô chắc đã nghe rõ rồi chứ tiêu diệp lạc lắc đầu không nghe khuôn mặt không tin tùy cô tin hay không tin tiêu lăng quay người đi ra bên ngoài đi đến cửa phòng ngủ anh nhớ ra cái gì lại quay đầu xoay người cảnh cáo tiêu diệp lạc tiêu diệp lạc về sau đừng có làm chuyện ngu ngốc tôi đối với cô không chỉ là không có hứng thú cũng không có tính thú c h u nếu y ngày hôm nay, ệ n lần không không n của có, hôm h ư lại l có một ầ n nữa, n của ai mặt tôi c ũ g k h ô n g nhìn, sẽ t r ự c t i ế p đưa đồn cô cảnh vứt vào trong s á t c h ư ơ n g 486 ra khỏi cửa tiêu lăng càng tỉnh táo hơn anh càng nghĩ càng sợ nếu như anh thật sự lại lúc không tỉnh táo cùng tiêu diệp lạc như thế nào đó nếu như bị tô tố biết cả đời này đều sẽ không tha thứ cho anh tiêu lăng cắn chặt răng chết tiệt tiêu lăng gọi thẳng đến phòng bao của con rượu tiêu lăng một chân đạp vào cánh cửa trong phòng mộ bạch vẫn đang ngủ lãnh mặc và tôn nguyên hai người đang ở trong phòng nói chuyện nghe thấy tiếng động lập tức ngoảnh đầu nhìn qua tôn nguyên nhìn thấy tiêu lăng ánh mắt mở to kinh ngạc hoảng loạn vứt bỏ cốc rượu trên tay nào h đến người tiêu lăng khoa trương lớn tiếng a a a đại ca à em còn nghĩ sẽ không gặp lại anh nữa anh có bị làm sao không cái cô tiêu diệp lạc đó có cưỡng đoạt anh không à? em đều bị dọa chết rồi á đại ca anh làm cái gì vậy tiêu lăng tức giận thóm lấy cổ áo tôn nguyên một đấm thẳng lên mặt cậu ta hoa hoa hoa mặt của em chết tiệt ai khiến cậu giao tôi cho tiêu diệp lạc hả tôi đánh chết cậu tôn nguyên gấp gáp lẩn trốn đại ca đại ca anh nghe em giải thích em không có c ố ý em cũng đã đuổi theo ra ngoài rồi ai biết hành động của tiêu diệp lạc nhanh như thế đợi em ra ngoài rồi bọn anh đều đã không còn em còn nhờ lánh mạc giúp em điều tra khách sạn nữa xem bọn anh có mở phòng khách sạn không đại ca anh có bị tiêu diệp lạc làm gì không anh trinh tiết vẫn còn chứ cút tiêu lăng kéo bỏ cà vạt trên cổ khó chịu ngồi xuống s o f a tôn nguyên lần này thật sự có chút lo lắng rồi anh không màng đến đau đớn trên mặt xích lại gần tiêu lăng nghi ngờ hỏi đại đại ca anh sẽ không thật sự bị tiêu diệp lạc đạt được rồi chứ tiêu lăng mập mờ nhìn cậu ta cậu nói xem á đại ca em xin lỗi anh em không biết tiêu diệp lạc không biết xấu hổ đến như thế đại ca vậy thì bậy giờ phải làm sao à bố mẹ anh sẽ không ép anh cưới cô ta chứ nếu như thật sự như thế đợi chị dâu quay trở lại còn không băm em ra sao a a không m u ố n à, đại ca ý chí của anh làm sao có thể không kiên định như thế được là bản thân anh không giữ vững à, không thế trách em được tiêu lăng hứ l ạ nhạt lãnh mạc không thể nhìn được nữa một đạp đạp lên mông tôn nguyên nếu như tiêu diệp lạc đạt được rồi tiêu lăng có thể b ă m thẳng cậu rồi sẽ chỉ đơn giản đấm cậu một cái sao a há tiêu lăng tiếp tục h ứ lạnh nhạt tôn nguyên giờ mới yên tâm xoa xoa m ũ i ngồi trên ghế sổ phạ cách xa tiêu lăng tiêu lăng lúc này mới hỏi chuyện chính lãnh mạc cha ra chưa máy bay vẫn còn chưa hạ cánh mà đâu có nhanh như vậy lãnh mạc không thoải mái nói chỉ cha ra tô tố mau vé máy bay là bay đến l ụ i úc đợi sau khi hạ cánh mới có thể biết cô ấy tiếp tục sẽ đi đâu lãnh mạc nhìn thời gian cô ấy mua vé là vé bay thẳng cần mười bốn tiếng đồng hồ sáng hôm nay mười một giờ rưỡi cất cánh tính ra thì thế nào thì cũng phải một giờ rưỡi đêm mới có thể đáp xuống l ụ i úc cậu gấp gáp cái gì t i ê u lăng hai bên chán rất đau rất đau tô Tố bỏ đi vẫn chưa đến mười hai tiếng đồng hồ nhưng anh làm sao cảm thấy thời gian trôi qua sao mà c h ậ m vậy cậu cho người giúp tớ chú ý địa điểm chính xác của cô ấy đừng làm phiền cuộc sống của cô ấy cũng đừng để cô ấy nhận ra lãnh mạc kỳ l ạ hỏi cậu không phải là đã chuyển tiền vào trong thẻ của cô ấy sao đợi đến khi cậu kiểm tra thẳng cô ấy ở đâu rút tiền thì biết địa điểm chính xác rồi tiêu lăng d â y d â y ấn đường cười khổ sở lãnh mạc theo như tớ hiểu cô ấy cô ấy sợ rằng sẽ không động đến tiền tớ cho cô ấy lãnh mạc phút chốc không nói lời nào nữa anh rót rượu đưa cho tiêu lăng thớ lấy được tin tức phút đầu tiên thông báo cho cậu được không có tình thú tiêu lăng đã bỏ đi rất lâu trong đầu của tiêu diệp lạc vẫn hồi âm câu nói đó đây là sự sỉ nhục rất lớn của một người phụ nữ tiêu diệp lạc khắp người không ngừng run dậy bên hai là tiếng cánh cửa vừa rồi bị đóng mạnh chiếc chăn trên người thuật xuống tiêu diệp lạc đứng sững sờ ở giữa căn phòng gió lạng bướt theo cửa sổ c u ố n vào trong lạnh buốt khiến toàn cơ thể cô không n g n g run lên trong phòng vẫn còn lưu lại mùi rượu của anh ấy nhưng người của anh thì đã không còn đôi chân cô mềm n ú n ôm lấy mặt ngồi phịch xuống sàn cô không hiểu tại sao tại sao tiêu lăng uống đến mức người cũng không nhận ra vẫn có thể xác định phân biệt ra cô không phải là tô tố cô cũng là người phụ nữ a cơ thể của cô tuy không nóng bỏng như tô tố nhưng cô một người phụ nữ yếu mềm thơm ấm đã đưa lên trước mặt anh ấy rồi anh ấy còn có thể không động đến một chút nào tình yêu anh ấy thật sự yêu tô tố vậy sao nhưng tô tố đã bỏ đi rồi à cô ta đi rồi không biết khi nào mới quay trở lại cũng có thể cả đời này đều không quay trở lại chẳng lẽ cô ta cả đời này không quay lại tiêu lăng cũng vì cô ta giữ thân cả một đời sao tiêu diệp lạc lau nước mắt nhưng ngăn không nổi rơi xuống trong lòng đau đớn như bị xé rách cô cũng không biết ngồi trong phòng bao lâu cuối cùng cơ thể giá lạnh đóng băng giường như không có cảm giác nữa tiêu diệp lạc run run rẩy rẩy từ trên sàn bỏ dậy tê liệt bắt đầu khoác lên người y hệ phục căn phòng lạnh giá giống như một hầm lạnh lạnh buốt cắt xương tiêu diệp lạc thực tế không có cách nào tiếp tục ở lại cô mặc xong quần áo sững sững đóng cánh cửa lại lai xe về nhà cổ nhà cổ là nơi duy nhất cô có thể nhận được c ă n ủi ở đây có tàn tích cuộc sống đã qua của cô và tiêu lăng cũng tạo t ấ t cả hội ước đẹp đẽ của bọn họ cô vừa mới đi đến cửa phòng khách thì nghe thấy bên trong truyền đến tiếng c ã i nhau rất lớn em không ly hôn em tuyệt đối sẽ không đồng ý ly hôn tôi nói rồi hôn nhân này tôi quyết phải ly hôn tiêu diệp lạc dưng bước chân dựa vào khoang cánh cửa sững sờ nhìn vào tình hình trong phòng khách bước chân không thể bước tiếp nữa phân trong phòng khách tiêu quốc cường và tiêu mẫu hai người tranh đấu không đích thực phải nói là chỉ có một mình tiêu mẫu tranh đấu sắc mặt của tiêu quốc cường thản nhiên ngồi trên ghế s o f a mà tiêu mẫu đứng trước mặt ông ấy sắc mực tức giận đỏ ửng tiêu quốc cường anh tại sao quyết phải ly hôn với em không xong tôi nghĩ rằng nguyên nhân cô đã đủ hiểu rồi chứ tiêu mẫu khoảng thời gian này s ắ p bị dày vò điên lên rồi cô nói tuột ra khỏi miệng tiêu quốc cường anh làm sao xứng đáng đối với tôi năm đó khi anh và tôi cùng bên nhau thì nói thế nào anh nói sẽ cả đời đối tốt với tôi cả đời chiều chuộng tôi yêu tôi cho dù ngày hôm nay tôi biến thành thế này chẳng nhẽ anh cảm thấy không có một phần công lao của anh sao đích thức có một phần trách nhiệm của tôi tiêu quốc cường ánh mắt vẫn thản nhiên như cũ vì vậy tôi bây giờ không tính tiếp tục mặc kệ cô nữa trưng ơ thục phân duyên phận của chúng ta đã đến đoạn cuối rồi tiêu mẫu hét lên lúc tôi đi theo anh tuổi còn ít như thế bây giờ hoa tàn ít bướm rồi anh muốn bỏ tôi đi tôi nói cho anh biết cửa cũng không có tôi nói lại một lần nữa tất cả tài sản dưới tên của tôi đều có thể cho cô bây giờ tôi chỉ cần xin ly hôn vậy còn diệp lạc thì sao diệp lạc như thế nào diệp lạc con bé đã hai mươi sáu tuổi rồi có thể tự chăm sóc bản thân con bé tình nguyện theo cô tôi không có gì để nói nếu như muốn theo tôi vậy thì tôi cũng sẽ làm hết trách nhiệm của mẫu người bố chăm sóc tốt cho con bé không tôi vẫn không muốn ly hôn sẽ không theo ý của cô tiêu quốc cường từ trên ghế sổ phả đứng dậy anh cao hơn tiêu mẫu một cái đầu đứng lên bỗng chốc từ trên cao nhìn xuống những thứ ly hôn phải cần tôi đã chuẩn bị xong rồi chúng ta ngày mai hẹn gặp lại ở cục dân cư chương bốn trăm tám mươi bảy nếu như ban đầu nói ly hôn tiêu quốc cường chỉ vì dọa dọa tiêu mẫu vậy thì bây giờ ông thạy sự nghiêm túc bởi vì ông cuối cùng cũng nhìn ra được tiêu mẫu chỉ khi ở cùng ông sẽ tiến tục tự do p h o n g khoáng bà ấy đã không còn là trẻ con nữa người hơn năm mươi tuổi nhưng một chút tiến bộ cũng không có nếu như bọn họ ly hôn có thể khiến bà ấy trưởng thành lên ông thả rằng lựa chọn ly hôn khoảng thời gian này ông cũng biết được tiêu mẫu sống dằn vặt ông nhìn trong mắt nhưng không nói cái gì bởi vì kể cả sau khi ông nhắc đến ly hôn rồi thái độ của bà ấy đối với bố ông vẫn không có sửa đổi đây chính là điểm ông không thể nhẫn nhịn chịu được được tiêu quốc cường hạ quyết tâm ly hôn với bà ấy nếu như về sau tiêu mẫu thay đổi rồi quay về lại với dáng vẻ trước đây cũng có thể ông vẫn sẽ chọn phục hôn nhân nhưng nếu như bà ấy tiếp tục không thay đổi vậy thì cuộc ly hôn này đều tốt cho cả hai người ông tự nhận thấy cũng không có ngược đãi tiêu mẫu những năm này hai vợ chồng ông dựa vào hội họa mưu sinh tranh của tiêu mẫu từ đầu đến cuối toàn thiếu linh khí vì vậy trong giới danh tiếng bình thường mà ông tư tưởng đa phần đều đặt trong tranh thành tích cũng tốt hơn rất nhiều so với tiêu mẫu ít ra thì những năm gần đây tất cả chi tiêu trong nhà đều ông gánh vác ông cũng đã để tất cả tài sản dưới tên ông chuyển sang cho tiêu mẫu hai người kỳ hôn rồi tương đương ông chẳng người ra đi cũng xem như đã xứng đáng cho một đoạn hôn nhân ba mươi năm rồi nhưng mà tiêu mẫu không nghĩ như vậy bà ta nhìn nghi ngờ tiêu quốc cường ông nhất quyết kỳ hôn có phải ở bên ngoài có người phụ nữ khác rồi không có phải cảm thấy người tôi hoa tàn không xứng với ông nữa vì vậy ở bên ngoài nuôi gái trẻ rồi đúng không tiêu quốc cường trận tròn mắt không dám tin nhìn tiêu mẫu ông nhìn khuôn mặt ông đã nhìn hơn ba mươi năm đến lúc này thì cảm thấy giống như người xa lạ chưa từng gặp qua vậy ông rũ mạnh tay háo bỏ đi dò mặt tức giận nói b à đúng thật là không có lý lẽ ông bao nhiêu năm đối với bà ấy như thế nào bản thân bà ấy trong lòng không có tính toán sao dám hoài nghi ông ở bên ngoài có phụ nữ tiêu quốc cường trong lòng đều ngội lạnh rồi tiêu mâu tóm chặt lấy cánh tay của ông tiêu quốc cường ông có phải bị tôi nói đúng không vì vậy hổ thẹn rồi ông nhất định là ở bên ngoài có phụ nữ nếu không thì tôi không nghĩ được lý do ông nhất định muốn ly hôn với tôi ông nói những điều không tốt của tôi tôi đều đã nhận sai rồi ông thì không cho tôi cơ hội sửa đổi ông cơ bản là còn tim sắt đá không muốn sống với tôi nữa vì vậy ôn g khẳng định là ở bên ngoài có phụ nữ rồi tiêu quốc c ư ờ n g ông thật sự xứng đáng với tôi à tôi vì ông bỏ bao nhiêu công sức tôi vì ông sinh ra diệp lạc chịu bao nhiêu tội năm đó mẹ ông còn sống tôi chịu bao nhiêu ánh mắt coi thường của lao t h á i thái chịu bao nhiêu thiệt thòi ông đều quên rồi sao tiêu quốc cường trầm lặng ông chính là không có quên vì vậy mới cảm thấy hay náy với bà ấy nhưng tiêu mẫu thì hết lần này đến lần khác lấy lý do này để đối phó ông tiêu quốc cường lần này không nhẫn nhịn nữa ông lại lần nữa gạt tay của tiêu mẫu giọng nói kiên định ngày mai cục dân sự trương thục phân bà nên tin tôi cho dù bà không xuất hiện tại cục dân sự tôi vẫn có cách ly hôn được tiêu quốc cường nói xong lên lầu tiêu mẫu một mình e m thầm túi mặt trong phòng khách t ì n h yêu của cô chết rồi bố mẹ của cô cũng muốn ly hôn rồi tiêu diệp lạc không có vào phòng cô q u e n người rời khỏi nhà cũ đ ỗ n g nhiên cảm thấy trời cao đất dày nhưng lại không có nơi có thể dung thân thời gian trôi qua nhanh chóng n g o ả n mặt ba mùa xuân hạ thu đông trôi qua đã là ba năm trôi qua đại sảnh sân bay thành phố a trên mặt tan tiểu hy đeo chiếc kính r â m lớn trên miệng đeo chiếc khẩu trang cũng rất lớn cả khuôn mặt dường như không để lộ ra bên ngoài cô cố gắng đứng ở chỗ ít người nhìn chằm chằm vào đám khách đi đi lại lại ba năm trôi qua tiểu hy ghi ạ chị bản thân đã tăng lên gấp bội bây giờ đi đến đâu đều có thể thu hút một đám đông lớn người hâm mộ đến dưới tình huống đó cô vốn dị không nên xuất hiện ở chỗ công cộng nhưng hôm nay không giống thế miệng của tiêu hy dưới khẩu trang dường như muốn rách đến mang thai rồi đống nhiên ánh mắt cô hoài nghi sững sờ nhìn bóng người xuất hiện trong đại s ả n h sân bay không chỉ là t i ê u hy ánh mắt của rất nhiều người đều rơi lên bóng hình mảnh mai đó người phụ nữ xuất hiện ở đại s ả n h sân bay ngũ quan hoàn mỹ trang điểm tinh tế mái tóc xoan đ ồ n g b ề n bị cuốn lên khéo léo cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên dưới mặc chiếc váy dịp dáng bút trì chiếc áo sơ mi sơ vin trong chiếc váy tôn lên đường con của thân hình hoàn mỹ bên dưới chiếc váy là đôi chân dài trắng nõn dưới chân đi đôi giày cao gót ba p h ầ n trong tay cô vắt chiếc áo khoác ngoài đang túi đầu xem tài liệu khí thế người phụ nữ vô cùng chính là tô tố vừa mới về nước tô tố vừa đi về phía trước vừa nhìn tài liệu trên tay cô nói với thư ký đi theo đằng sau À xạ con số ở đây không đủ rõ ràng cho người chuẩn bị lại một phần nhớ nếu như tài liệu đưa lên vẫn là như thế này thì cồn tin à y không cần phải đến tham gia đấu thầu nữa ạ xạ gật đầu vâng tô tổng còn có bàn giao gì nữa không không có mấy người đi đến đại sảnh sân bay tô tố từ trong tay nhân viên lấy lại hành lý cô dừng bước quay đầu nhìn mọi người được rồi biết mọi người cũng đều nhớ nhà rồi hôm nay ngày mai nghỉ hai ngày ngày kia tiếp tục đến phòng hội nghị đi làm cảm ơn lão đại mọi người rời đi ánh mắt của tô tố bắt đầu tìm kiếm bóng dáng người ở trong sân bay mắt cô di chuyển một vòng hông nhìn thấy bóng hình của tiểu hy vừa định lấy điện thoại từ trong túi ra gọi bên vai bông nhiên bị vỗ một cái tô tố ngoảnh đầu lại một cái nhìn thấy tiểu hy ăn mặc hết sức lạ lùng tiểu hy là tớ là tớ an tiểu hy ôm chầm lấy tô tố cậu người phụ nữ đáng chết này cậu đã biết quay lại rồi quốc gia chủ nghĩa tư bản tốt vậy sao khiến cậu lưu luyến quên quay về rồi phải không khơ tiểu hy cậu mà tiếp tục như thế này thì bọn mình sẽ bị nhận ra đó tiểu hy quay đầu lại nhờ hình thấy người đi qua sân bay đều đang nhìn lại mặt cô đỏ lên vội vàng kéo lấy tay tô tố xông ra ngoài sau nửa tiếng đồng hồ hai người ngồi trong phong bao còn ăn tiểu hy khoa trương nắm lấy tay của tô tố kích động nói tố t ố à? tớ vừa ở trong sân bay suýt không nhận ra câu cậu thay đổi nhiều quá à khi p h á t h i ệ n trường đó tất cả chính là chị đại à. lông mày tô tố giật giật có khoa trương như vậy không chính là như vậy chính là như vậy ôi mẹ ơi tớ nhìn thôi cũng cảm thấy trong tim không chịu nổi ba năm không gặp giữa hai người hoàn toàn không có xa lạ tiêu hy xích lại gần ngồi phía trước tô tố giang tay ôm lấy cánh tay của cô tố ô t tô à, cảnh thụy và tiểu thất làm sao không quay lại vậy đúng rồi đúng rồi cậu lần này quay trở lại sẽ không đi nữa phải không tớ có rất nhiều lời muốn nói với cậu tô tố ngại ngùng nhìn tiểu hy tiểu hy bông chốc có sự cảm không tốt cậu sẽ không nói với tớ chỉ ở lại trong nước mấy ngày chứ mấy ngày thì không đến mức đó cậu cũng biết tớ bây gì họp làm việc tại lạ đây là một công ty quần áo cao cấp vô cùng có tiếng trên toàn thế giới hiện tại trong nước không có thương hiệu này tớ lần này về nước chính là tìm tổng đại lý trong nước giới thiệu thương hiệu lạ này vào bây giờ có rất nhiều công ty muốn tiếp cận cũng có rất nhiều công ty đấu thầu tớ muốn chính là chọn ra một công ty tiến hành hợp tác tiểu hy không quan tâm điều này tớ chỉ hỏi cậu có thể ở lại bao lâu khoảng tầm một tháng gì đó chương 488. m ộ t tháng tiểu hy khoa trương hét lên cậu chỉ ở một tháng tô tố ngại ngùng gật đầu thực tế vốn dĩ công việc này không cần lâu đến một tháng công ty đấu thầu đều đã đấu thầu rồi giá đấu thầu cô cũng đã nhìn gần xong bây giờ phải làm chính là tiến hành đánh giá sau cùng đối với các công ty sau đó chọn ra một công ty tiến hành hợp tác công việc này nhiều nhất nửa tháng có thể kết thúc nhưng tổng công ty ở mỹ buộc biết cô là người thành phố a vì vậy đặc biệt cho cô một khoảng thời gian kỳ nghỉ vậy nên mới có kỳ nghỉ một tháng này tố tố cậu làm sao có thể chỉ ở một tháng tiểu hy bi thương c á o giận xen lãn lộn cô c o n nghĩ lần này quay trở lại sẽ không bỏ đi nữa đâu có biết chỉ ngắn ngủi một tháng chẳng trách tiểu thất và cảnh thụy đều không có quay lại thì ra lần này cơ bản chỉ là công việc thời gian ngắn tiểu hy muốn buồn chết mất thôi cô ôm thật chặt lấy một cánh tay tố tố tố, tố à chúng mình có thể ở lại lâu hơn chút không à cậu đều không biết ba năm qua phát sinh bao nhiêu chuyện ai tớ nói với cậu ba ngày ba đêm không nói hết đúng rồi trương hân biết cậu về nước không cậu thông báo cho cô ấy rồi chứ vẫn chưa có tin tức về nước chỉ thông báo cho một mình cậu cô biết trương hân và lãnh mặc ở bên nhau lo lắng thông báo cho trương hân thì lãnh mặc cũng sẽ biết lãnh mặc biết rồi thì tiêu lăng tự nhiên cũng sẽ biết thôi nghĩ đến tiêu lăng tô tố trầm lặng xuống đã ba năm trôi qua cô và tiêu lăng thực tế không phải hoàn toàn không có liên lạc tiêu lăng dù gì cũng là bố đẻ của cảnh thụy và tiểu thất mỗi lần tiểu thất và cảnh thụy sinh nhật tô tố đều quay video sau đó chuyển vào trong hòm thư của tiêu lăng cô không muốn tiêu lăng người làm bố có thể bỏ qua trưởng thành của các con vì vậy có khi cũng sẽ quay một một số video cuộc sống gửi cho tiêu lăng lúc đầu tiêu lăng sẽ trả lời tin cho cô nhưng cô chưa từng có mở ra đ qua. ngược lại là tiểu thất và cảnh thụy hai đứa trẻ với tiêu lăng thường xuyên hơn nhưng tô tố đối với hai đứa trẻ chỉ đưa ra một điều kiện đó chính là không được phép nói cho tiêu lăng biết vị trí chính xác của bọn họ còn lại nói chuyện cũng được truyền hình cũng được cô trước giờ không có ngăn khấm đương nhiên cũng chưa từng có xuất hiện trong ống kính vì vậy cho dù có bỏ đi ba năm nhưng tình cảm tiểu thất với tiêu lăng một chút cũng không biến mất tô Tố t r ư ơ n g hân cô ấy bây giờ sống không được tốt chúng mình đợi chút gọi cô ấy ra ngoài uống rượu đi t ô tố phút chốc tỉnh lại g ọ n g châm xuống t r ư ơ n g hân làm sao nói về cái này tiểu hy bỗng chốc tức giận lên cô nắm chặt nắm đấm c ắ n răng còn không phải là thằng khống l á n h mạc đó chết tiệt người đàn ông đó quá mặt dày nằm cậu đều không biết t r ư ơ n g hân và l á n h mạc đã chia tay sắp một tháng rồi l á n h mạc không đồng ý t r ư ơ n g hân sẽ ở cùng cô ấy không quen với người phụ nữ khác sao kết quả thì sao ha ha giang sơn dễ đổi bản tính khó rời hắn ta cơ bản không có làm được không làm được thì cũng xong rồi cùng lắm thì chia tay thôi nhưng là tiên tiện nhân l ã n h mạc đó hắn lén lút quan hệ hơn hai năm rồi d i ấ u d i ế m tốt lắm à trương hân là một tháng trước phát hiện ra hắn ta quan hệ bây giờ trương hân hạ quyết tâm muốn chia tay với hắn ta nhưng mà l ã n h mạc tên tiểu nhân đó cơ bản không đồng ý chia tay tô Tô c a o mày nhăn nhó lãnh mạc lại quan hệ rồi lần trước lãnh mạc quan hệ trương hân đã không tính toán trước đây tha thứ cho anh ta anh ta còn không biết hối cải còn lén lút quan hệ được hai năm rồi hiện tại tình hình bọn họ thế nào rồi còn có thể thế nào một người quyết tâm muốn chia tay hai người còn lại quyết định không chịu hai người bọn họ vẫn đang giày vò tớ gần đây hẹn cô ấy ra ngoài cô ấy đều không có thời gian tớ hoài nghi bây giờ lãnh mạc khẳng định khống chế tự do của cô ấy tên tiểu tiện nhân đó bản thân quan hệ thì quan hệ đi lại không chịu chia tay thật sự là một tên tồi tệ tức chết tớ được tiểu hy càng nói càng bực tức từ trong túi lấy ra điện thoại gọi điện thoại cho trương hân ư ơ tớ không tin tên tồi tệ lánh mạc sẽ luôn không thả cô ấy ra hàng ngày tớ đều hẹn cô ấy ra ngoài không tin không hẹn được điện thoại rất nhanh nhắc máy tiểu hy bạ là bạ là nói trương hân đúng đúng đúng là tớ không có thời gian hôm nay t ô t ô về nước rồi bây giờ đang ngồi bên cạnh tớ chúng mình ba người ba năm chưa tụ họp rồi ra ngoài đi uống rượu đi tớ biết có một quán rượu phòng bao khá ổn được được được chúng mình gặp nhau ở quán rượu t ô t ô nhìn cô chín ấy dập điện thoại lông mày giật giật thành công rồi thành công rồi thành công rồi cô ấy nói cậu quay về không nói lời nào thì muốn ra ngoài rồi đi chúng mình hai đứa đến phòng bao quán rượu trước đợi cô ấy nửa tiếng sau tô tố và tiểu hy xuất hiện trong phòng bao quán rượu hai người gọi rượu không lâu sau trương hân đến cánh của phòng bao mở ra tô tố nhìn về phía trương hân ba năm không gặp diện mạo của trương hân so với ba năm trước không có biến hóa gì ba năm nay tô tố luôn quan tâm đến tin tức của trương hân và tiểu hy biết được hai người rột một người đang ở trên đà sự nghiệp nổi lên trong giới dẫn chương trình chính, chính trương hân thì ổn định vững chắc hàng năm đều quay một vài bộ điện ảnh đầu tư lớn toàn dựa vào tác phẩm để nói đặc biệt là một năm nay cô ấy quay mấy bộ điện ảnh phòng bán vé đều rất cao một bộ phim trong số đó còn đánh đại kỷ lục phòng vé trong nước trương một hân cũng bị xưng danh nữ hoàng phòng vé sự nghiệp rõ ràng thuận buồm sôi gió nhưng lúc này trương hân xuất hiện trước cửa trò tô tố cảm giác rất suy sụp tinh thần cô không có trang điểm một khuôn mặt mục thân hình cô thanh cao vốn di đã gầy bây giờ càng g ầ y hơn lộ ra xương đòn ở vai nhìn mà có chút đau lòng dù rằng trang điểm không quan trọng quan trọng là thần thái mắt cô còn nhớ ba năm trước khi trương hân tha thứ cho l ấ y mạng trong ánh mắt sáng long lanh bên trong dần dần là hy vọng và ước muốn mãnh liệt về tương lai nhưng giờ đây trong ánh mắt của cô ấy đ i ể m tĩnh không ánh sáng cả con người giống như già đi mấy tuổi trương hân tô tố hai người ôm chặt lấy nhau trương hân thu lại tâm trạng buồn vô vô vai tô tố cậu xem như quay lại rồi tớ còn nghĩ cậu không có ý định muốn về nước nữa thế nào ba năm này bên ngoài ở có tốt không ở tốt thì ổn rồi ở không tốt chúng mình về nước tốt hay không trong lòng tô tố cười khổ nhưng trên mặt không để lộ ra khi vừa mới đến nước ngoài sống không hề tốt ngôn ngữ không thông cô chỉ có thể cố hết sức học tiếng anh cô cũng không có chứng từ muốn tìm một công việc đơn giản là đã khó càng khó hơn khoảng tháng ngày đó đen tối không thấy ban ngày câu nghĩ lại đều không biết làm sao sống qua được trương hân lại nói tiếp chị đây giờ hẹn quay phim không ngừng tiểu hy cũng kiếm được đầy đủ rồi nuôi cậu không thành vấn đề cậu về nước chúng mình ba người cùng một nhà c h u n g cư chỉ ba người chúng ta sinh sống ồ không đúng còn có tiểu thất và cảnh thụy chúng ta năm người cùng sinh sống được rồi tiểu hi phút chốc hai tay tán thành cái này ổn cái này ổn chúng mình ba người đều không kết hôn nữa ngôi dưỡng cảnh thụy và tiểu thất hai tiểu tử trưởng thành ba người thân thiết cùng nhau sống cả đời hạnh phúc bao nhiêu à tố tố cậu dứt khoát không bỏ đi nữa chương 489 đi tô tố cậu muốn đi tô tố do dự một chút nói chuyện về công việc cho hai người nghe trương hân nghe xong trong lòng t r ù n g xuống ả i cũng tốt đi xa qua nước ngoài cũng tốt rời xa chỗ đau thương này cũng tốt cậu còn có thể đi được tớ có muốn trốn cũng không được tớ chỉ than thở tí các cậu sao lại nhìn tớ bằng ánh mắt ấy lại đây chúng ta uống rượu hôm nay không say không về tô tố và tiểu hy nhìn nhau gật đầu được không say không về ba người phụ nữ ở căn phòng được ba uống các loại rượu trắng có đỏ có bia có trương hân trực tiếp trộn ba loại chung với nhau đổ vào một bình chứa đổ một ly lớn uống uống uống uống uống xong tớ kêu trợ lý đưa chúng ta về người có tâm sự rất dễ say chương hân như con cá nằm dài dưới đất ngủ còn có tiểu hy và tô tố lông mày anh níu chặt đem hai người phụ nữ vắt lên xe lên xe tôn nguyên rất phiền não nhà tiểu hy anh biết cái này còn dễ quan trọng là tô tố anh lắc lắc vai tô tố tô tố bây giờ chị sống ở đâu tân hải khách sạn tân hải tôn nguyên được ngón tay cái lên thể hiện sự đồng ý cái này có thể khách sạn tân hải là khách sạn của nhà anh đầu tiên tôn nguyên lái xe đến khách sạn tân hải để đưa tô tố về hỏi số phòng xong rồi để tô tố để lên giường lớn trong căn phòng sau đó không quan tâm nữa tiếp theo là tiểu hy anh chống tay nhìn người phụ nữ đang say c h ả y nước miếng còn nói bậy bạ lông mày nhịu chặt lại người phụ nữ đáng chết này vậy mà dám uống say đến dạng này để cô ta ở nhà một mình thì không an toàn tôn nguyên nghĩ nghĩ trực tiếp mở phòng ở khách sạn vắt tiểu hy cùng vào phòng tô tố mơ một giấc mơ tô tố mở chăn ra lần mở này làm cả người cô lạnh băng vậy mà cô mặc đồ ngủ tô tố lập tức mở to mắt tình hình hôm qua là sao cô và tiểu hy và trương hân đang cùng uống rượu sau đó thì sau đó trương hân bị lãnh mạc đem đi sau đó nữa t ô tố cố gắng nhớ lại nhưng đầu rất đau hoàn toàn không nghĩ ra sau đó xảy ra chuyện gì cô lập tức nhảy lên giường hai chân có chút đau có chút mềm nún loại cảm giác này sắc mặt t ô tố k h ẽ trắng không lẽ không lẽ tối qua cô làm rồi là mơ sao chương 490 t ô tố nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh trong nhà vệ sinh có gương cô cởi đ ồ ngủ ra nhìn vào gương coi toàn thân một lần thân thể trắng như ngọc không có chút dấu hôn cũng không hề có vết tích gì tô tố lập tức muốn xịu nếu làm rồi cơ thể nhất định có dấu vết tô tố lấy khăn tắm bao bọc lại cô mở rèm cửa sổ ánh sáng mặt trời lập tức chiếu rọi cả phòng tô tố kiểm tra thùng rác đầu tiên thùng rác chống không, không hề có khăn giấy dùng qua càng không có bao cao su cô lại cẩn thận xem xét cả phòng lần nữa cũng không phát hiện bất kỳ dấu tích nào cho thấy có đàn ông đến qua cho nên tối qua là mơ chỉ là mơ không không đúng nếu là mơ quần áo của cô là ai khởi tô tố càng nghĩ mặt càng trắng bệnh cô nhanh chóng vào tắm nước lạnh mặc quần áo đàng hoàng lập tức ra khỏi phòng bên ngoài phòng vừa đ ú n g có nhân viên đến đưa đồ ăn nhìn thấy tô tố, tố lập tức chào hỏi à tô tiểu thư tỉnh rồi bước chân tô tố, tố ngừng lại cậu biết tôi đúng vậy tối qua cậu chủ của chúng tôi đưa cô về phòng hôm qua tô tiểu thư uống say cậu chủ của chúng tôi sợ câu ngủ không thoải mái cho nên đeo tôi giúp tô tiểu thư tắm rửa còn thay đồ ngủ tối qua tô tiểu thư ngủ có ngon không trái tim căng thẳng của tô tố thả lỏng cô nhẹ nhàng hít một hơi thì ra là vậy sao cô có thể quên khách sạn tân hải là của nhà tôn nguyên ba năm trước tiêu lăng từng nhắc đến điều này nhưng toàn thân cô đau nhức có thể là di chứng của việc uống rượu quá nhiều nhân viên thấy tô tố đứng trước cửa không núp n í c h nhẹ giọng nói tô tiểu thư cậu chủ kêu chúng tôi chuẩn bị canh giải rượu cô có muốn uống một chút không dư vị rượu rất khó chịu được tô tố mở cửa phòng lần nữa nhân viên lập tức để canh giải rượu và đồ ăn sáng để trên bàn của phòng khách tô tiểu thư từ từ dùng được cảm ơn đột nhiên tô tố nhớ lại kêu nhân viên lại cậu chủ của các người được i rồi sao? Vẫn c h a thối qua canh giải rượu thật ra là lê cắt nhỏ dùng miếng vải vắt nước ra sau đó đổ ra nước ép lê có tác dụng giải rượu đương nhiên cũng có cách khác để tỉnh rượu ví dụ như cắt lát nhỏ bắp cải thêm giấm và đường ướp 10 phút cái này ăn cũng tỉnh rượu nhưng hiển nhiên là mùi vị không dễ ăn tô tố nhấp một miếng nước ép lê trong lòng nghĩ tôn nguyên nhìn to lớn vậy nhưng tâm tư cũng khá tỉ mỉ vậy mà còn biết giúp cô chuẩn bị canh giải rượu tô tố bắt đầu ăn sáng ký ức của tô tố như bị mở ra cô vẫn nhớ rõ ba năm trước là lần đầu cô gặp tiêu lăng ở khách sạn tân hải đó là lúc cô mới sống lại trên cơ thể này còn đang nghĩ cách giành quyền nuôi con t ử tô đại khuê lần đó cô và tiêu lăng sáng ngày thứ hai c ù n g ăn bánh bao thịt cua cùng món ăn cùng địa điểm tô tố g ấ p một cái bánh bao ăn từng miếng nhỏ để vị cũng ý ìa hệt quá trùng hợp rồi quả thực quá trùng hợp đến cô cũng không nghĩ đến khách sạn mà công ty đặt cho cô lại là tân hải tô tố mới ăn hai miếng tiếng chuông cửa vang lên tô Tố đứng dậy mở cửa trước cửa là tôn nguyên chị dâu lâu quá không gặp cũng lâu rồi tô tố né qua một bên thản nhiên nói vào đi ăn sáng trưa chưa ăn thì cùng ăn một chút không em đợi xuống dưới ăn luôn tôn nguyên ho nhẹ một tiếng chị dâu chị tìm em có việc gì sao đương nhiên có mắt tô tô yên lặng nhìn tôn nguyên ánh mắt của cô rất bình thản thậm có thể nói là bình tĩnh mang một sức ép tôn nguyên bị nhìn đến nổi da gà ba năm không gặp chị dâu công lực lại tăng thêm anh lại ho một tiếng chị chị dâu tại sao chị nhìn em bằng ánh mắt đó như là anh đã làm sai chuyện động trời chuyện tôi về đây cậu đã nói tiêu lăng biết chưa tôn nguyên lắc đầu như cái trống lắc chưa chưa chị không đồng ý em đâu dám nói tô tố dựa vào s o f a khiếp mắt nhìn tôn nguyên như đang đánh giá lời cậu ta nói có phải là thật ra đầu tôn nguyên tê cứng chị dâu em thật sự không nói tối qua khi đưa chị về khách sạn đã rất trễ rồi chính em cũng mệt muốn chết với lại tiểu hy cũng uống say ói đều t ù n g lum em bận chăm sóc cô ấy cả đêm cũng không ngủ ngon mới nãy mới từ giường lết dậy nghe nói chị muốn gặp em em gấp gáp chạy qua đây làm sao có thời gian thông báo cho đại ca ừ tô tố thu ánh nhìn lại đừng nói anh ta biết nếu không tôi bảo đảm cậu không thể theo đuổi được tiểu hy tôn nguyên uy hiếp uy hiếp trắng trợn mắt anh bay đi vậy chị dâu không có chuyện em đi trước đợi tí tôn nguyên chưa kịp rời đi đã nghe tô tố gọi lại lập tức kêu khổ bộ dạng cực khổ quay lại chị dâu chị còn có gì cần căn dặn ạ còn chưa xin lỗi cậu cảm ơn cậu tối qua kêu người chăm sóc tôi tôn nguyên đột nhiên nhìn tô tố bằng ánh mắt lạ lùng nhanh chóng xua tay không cần không cần là em nên làm tô tố n h ư mày tôi và tiêu lăng đã ly hôn đừng kêu tôi là chị dâu hả vậy kêu chị t ô nhé dù cho chị đã ly hôn với đại ca nhưng cũng là bạn thân của tiểu hy em tìm người chăm sóc chị cũng là nên làm chị tô miệng tô tố giật giật năm nay cô mới hai mươi lăm tuổi cô nhớ tôn nguyên hình như nhỏ hơn tiêu lăng một tuổi tiêu lăng năm nay ba mươi hai tôn nguyên ba mươi mốt kêu cô bằng chị cô lắc lắc đầu không muốn nói tiếp nữa cậu bận thì đi đi tôn nguyên như được ban dân nước nhanh chóng chạy đi chạy đến cửa đột nhiên cậu quay lại đúng rồi chị à chị tô chị không cần lo lánh mạc sẽ nói cho đại ca biết lánh mạc không phải là người nhiều chuyện được rồi em nói xong rồi em đi đây tô tố gật đầu tôn nguyên lập tức mở cửa phòng chạy xa tôn nguyên như sợ tô tố phát hiện chạy một bước quay đầu ba lần để chắc chắn là tô tố không đuổi theo mới nhanh chóng trốn vào căn phòng kế bên tô tố trong phòng tiêu lăng một thân sơ mi trắng quần đen dài không lộ chút ý cởi nhìn còn uy nghiêm hơn ba năm trước càng khiến người ngoài không dám lại gần tôn nguyên nhìn thấy anh khoa trương vô vô ngực đại ca đại ca không được rồi bây giờ chị dâu rất khác trước kia ánh mắt sắc bén như chim ưng vậy khí chất cũng cường đại đến không chịu nổi x é m chút nữa là em chịu không nổi áp lực anh nói đi anh cũng thật là tối qua anh làm việc không phải rất cẩn thận sao bây giờ đỡ là đã bị làm cho hồ đồ chương bốn trăm chín mươi mốt t i ê u lăng ngồi trên s o f a không động đậy tôn nguyên nhanh chóng nhảy qua như tên trộm nhìn tiêu lăng nói gì thì nói đại ca em thật sự khâm phục anh h ì h ì cấm dục đã hơn ba năm tối qua rất không dễ dàng làm được một lần vậy mà có thể khống chế tốt như vậy vậy mà chị dâu không phát hiện tôn nguyên đưa ngón tay cái lên giỏi đại ca anh là giỏi nhất tiêu lăng lạnh lùng liếc một cái t ô n nguyên lập tức kiến phận nhưng cũng chỉ được một lúc tôn nguyên lại nhịn không nổi đại ca cái đó làm sao anh biết tô tố quay về vậy lãnh mạc nói anh nghe à, nhưng cậu ta không nhiều chuyện vậy tối qua khi anh mới đưa tô tố vào phòng xong tiêu lăng đã chạy tới anh cảm thấy kỳ lạ anh còn chưa kịp báo cho đại ca biết là tô tố quay lại kết quả là đại ca nhanh như vậy đã tìm đến anh nghĩ tới nghĩ lui chỉ nghĩ được là lánh mạc nói đại ca biết tiêu lăng trầm mặc cầm ly rượu lên uống từng ngụm nhỏ ánh mắt đã bay xa trên thực tế hôm qua không ai nói anh biết tin tô tố quay lại từ ba năm trước lúc tô tố rời đi anh đã thông báo với nhân viên ở sân bay chỉ cần tô tố về nước lập tức thông báo cho anh cho nên anh mới biết rõ như vậy còn về chuyện khác ánh mắt ánh sáng lên để ly rượu xuống không tiếp tục nghĩ nữa cô ấy ăn sáng trưa ăn rồi ăn rồi nước ép lê để giải rượu mà đại ca kêu người chuẩn bị chị dâu cũng uống rồi đại ca anh yên tâm thực ra lần này chị dâu về em thấy tinh thần tốt hơn lúc chị ấy rời đi ba năm trước rất nhiều mà khí chất cũng cường đại hơn em đoán ba năm nay chị ấy sống cũng không tệ tối qua anh thấy mà thần sắc của chị dâu cũng tốt hơn nhiều ừ t i ê u lăng trầm mặc lần nữa lần này tô tô về thay đổi của cô có chút vượt xa tưởng tượng của anh nhưng nghĩ về tình vệ lý cô ấy ra ngoài để trị thương để giúp bản thân mạnh mẽ hơn bây giờ xem ra cô ấy đã làm được rồi nhưng nói cô ba năm nay qua cũng không tệ tiêu lăng lắc đầu một người phụ nữ dẫn theo hai đứa con đi ra nước ngoài ngôn ngữ không thông dưới tình huống này dù cho sau này sống cuộc sống không tệ nhưng lúc mới ở chắc chắn đã rất khó khăn không biết nghĩ đến cái gì sắc mặt tiêu lăng khẽ trùng xuống mì môi thật chặt tôn nguyên sợ nhất nhìn thấy bộ dạng này của tiêu lăng anh lắc lắc đầu cái đó không có chuyện gì em đi trước trái ớt nhỏ còn ở trong phòng ngủ chưa dậy ừ tiêu lăng gật đầu lúc ra ngoài cẩn thận chút đừng để tô tố phát hiện dạ được dạ được tôn nguyên rất nhanh chạy đi trong phòng chỉ còn lại mình tiêu lăng tiêu lăng đi đến bên cửa sổ s á t đất Phòng phòng phòng anh nhau, anh thể nhìn thấy kính cháy thuốc lá trên tay. anh dùng sức hút bên ngoài, lăng đứng trên dùng giữa của cửa có của cô. cửa sức đưa ra tay, và Tô Tố sắt từ sắt đất Tiêu đốt ở sổ sổ, đầu lá mặt ộ một t trên thuốc lập tức rút lên 2cm. Anh thuần thục thả ra một vòng khói, trong phòng lập tức cái, 2cm. khói, khói lửa lập lên lập lấy. Anh ra bao màu m đầu đỏ vòng phòng bị tiêu lăng trong khói có chút không rõ ràng anh nhìn về hướng phòng của tô tố mỉm cười trong mắt hiện lên tia kiên quyết không thể kháng cự ba năm ba năm là thời gian dài nhất là anh cho chính mình tiêu lăng mạnh mẽ dập thuốc nếu bây giờ cô đã quay về thì đừng mong có thể rời đi nữa tô tố ăn sáng xong đầu vẫn rất đau tối qua cô không video cổn với cảnh thụy và tiểu thất ăn xong cũng không có gì làm nên cứ gọi cho hai đứa nhỏ báo bình an 1 0 h thành phố a vừa đúng là 1 0 h t ô i ở mỹ hai đứa nhỏ vẫn chưa ngủ tô tố video cổn với hai đứa nhìn thấy mặt hai đứa tim lập tức cảm thấy yên bình mạ mì mạ mì mẹ gặp mẹ nuôi chưa gặp gì chương chưa bọn họ có khỏe không tiểu thất nhớ bọn họ quá tô tố cầm điện thoại nằm trên giường lớn gặp rồi tối qua mẹ uống rượu với bọn họ bọn họ còn hỏi về hai đứa vậy mạ mì hơi tiểu thất và anh khi nào có thể quay về tiểu thất nhớ đặt đi anh cũng vậy tô tố nhìn hai con trong video năm nay hai đứa đã tám tuổi tiểu thất từ đứa bé tròn trịa thành một thiếu nữ thon thả rồi cảnh thụy cũng cao lên bây giờ cũng đến eo của cô rồi đã đẹp trai phong độ rồi hai đứa ba năm chưa gặp tiêu lăng nhớ anh cũng là bình thường tô tố nghĩ nghĩ thương lượng với hai đứa nếu không thì như vậy hai đứa trước tiên học thật tốt không phải không hơn nửa tháng nữa là được nghỉ hè sao đợi lúc đó mẹ kêu người đặt vé máy bay cho hai đứa quay về mẹ ở sân bay đón hai đứa dạ được dạ được vậy ma m ì chúng ta quyết định vậy đi được tô tố nhìn thời gian hối thúc hai đứa hai đứa nhanh đi ngủ bên tuổi con sắp 1 0 h 3 0 rồi nhanh đi ngủ mai còn phải đi học dạ được ma m ì ngủ ngon tạm biệt ma m ì tắt video cổn tô tố không quên gọi cho a a a a a là thư ký mà tổng công ty phân cho cô bởi vì dự án lạ lần này rất quan trọng công ty giao trọng trách cho cô thuận tay phân cho cô thêm nhân viên vì để phối hợp làm việc với cô tốt hơn nhân viên lần này đều là người trung quốc mà đều xuất thân từ thành phố a aaa là người thành phố a lần này về nước aaa và những người khác không ở khách sạn mà về nhà cho nên trong đoàn người lần này chỉ có tô tố là ở khách sạn điện thoại rất nhanh được bắt máy tô tố thông báo cho aaa sáng mai chín h t ậ p hợp ở phòng họp còn nữa thông báo với các nhà đ ầ u chiều mai ba h á tôi t muốn nhìn thấy tất cả những người phụ trách đấu thầu để họ tự phân tích lợi thế của công ty mình ok cứ như vậy tắt điện thoại tô tố xoa xoa thái dương mở chăn lên tiếp tục ngủ vào lúc tô tố đi vào giấc ngủ sâu phòng của cô bị cạch một tiếng mở ra t i ê u lăng mang dép lào nhẹ tay nhẹ chân cầm khóa cửa đi vào phòng anh đi qua phòng khách mở cửa phòng ngủ t h ô n g qua ánh sáng mở nhạt nhìn tô tố anh biết hành động này của ấy rất có thể bị phát hiện nhưng anh không có cách nhịn xuống chỉ cần nghĩ đến tô tố đang ở kế bên phòng anh anh thật sự không nhịn nổi thiêu lăng ngồi lên mép giường ánh mắt sâu thẳm nhìn tô tố t h ầ n s ắ c của cô quả là tốt hơn ba năm trước rất nhiều ma trắng hồng khi ngủ say nhìn cô thêm vài phần yên lặng nhìn vào là thấy bình yên thiêu lăng không nhịn được nghĩ về chuyện hoang đường ngày hôm qua chỉ mới nghĩ một chút toàn thân anh nóng lên anh cúi đầu phát hiện cái gì đó dưới quần đã dựng lên chương 492 t i ê u lăng nhún vai vỗ vô, vô nhẹ cái chô đang nhô lên kia anh thở dài đường nội nóng vội không ăn được đầu phụ nóng đâu tô tố nằm trên giường không động đậy nhịp thở đều đạn tiêu lăng đưa tay nắm lấy bàn tay thỏ ra ngoài của tô tố tối qua rốt cục uống bao nhiêu rượu mà bây giờ ngủ lăn ra như thế người phụ nữ này tiểu lượng không bao nhiêu mà dám uống nhiều thế tiêu lăng ngồi xuống bên đầu giường anh cứ thế ngắm nhìn tô tố đang ngủ say sưa cùng lúc đó ở trong tứ hợp viện của tô ra ở kinh thành bạch linh lại một lần nữa xuất hiện trong tầng hầm tối om cô bật đèn tầng hầm con mắt của người đàn ông nằm trên giường sắt hơi động đậy và rồi lại quay về tư thế sắt chết như lúc trước tiếng giày cao gót cộp cộp cộp kêu lên và cứ kéo dài đến bên giường sắt mới chịu thôi trong ba năm bạch linh đã thành công biến đổi từ một đoá hoa trắng y ế u ớt thành một bông hoa đen gai góc cô mặc cả một bộ đồ màu đen kịt từ một mái tóc đen thuần không gì đặc sắc bị cô làm xoăn thành l ọ n to thân hình cô cũng chẳng gầy gược như ba năm trước nữa dưới chiếc áo ngắn tay màu đen kia lộ ra một cánh tay r ắ n c h ắ c như tràn đầy sự đột phá ánh mắt của cô cũng không còn giả vờ vô tội và ngây thơ như lúc trước mà trong đó có chút giã có chút tay có chút đ ầ u nhìn đã thấy cô là người phụ nữ khó để người khác lại gần lúc này trong tay bạch linh cầm một chiếc roi da dài cô cầm chiếc roi da thọc thọc vào người của gã đàn ông tên mạc tầm đang nằm như chết trên giường sắt lạnh lùng nói dậy mạc tầm thư thả mở mỹ mắt liếc nhìn bạch linh ánh nhìn đó rất vô hồn khoe miệng bạch linh n ế c lên cô cười khểnh chiếc roi da trong tay cô đưa lên đưa xuống còn không chịu dậy roi trong tay tôi sẽ được nện lên người anh đấy mặc tâm làm như không nghe thấy gì anh lại nhắm mắt lại ba năm rồi anh đã bị nhốt ở cái tầng hầm chật hẹp tối tăm này đã ba năm rồi nếu như không phải người đưa cơm mỗi ngày nói cho anh biết về thời gian anh còn không biết mình đã trải qua ba năm ở cái chỗ này ba năm nay vì muốn anh không bị teo cơ bạch linh thi thoảng thời dây xích sắt trên giường để cho anh có thể hoạt động đôi chút nhưng cũng chỉ được có vậy nơi anh có thể hoạt động chỉ là căn hầm nhỏ bé này ngoài ra không gì khác mọi cách để bỏ trốn anh đều đã thử rồi nhưng nhà tổ của tô ra như một cái lồng bằng sắt hoàn toàn không thể trốn thoát mỗi lần chạy trốn sau khi quay lại phải đối mặt với những trận đòn cay nghiệt của bạch linh mạc tâm đã tuyệt vọng rồi anh thật sự đã tuyệt vọng mạc tâm đứng dậy cho tôi bạch linh đã lâu anh không khai giọng nên khi mạc t â m vừa mở miệng nói âm thanh của anh hơi lạc đi có bản lĩnh thì giết tôi đi anh bây giờ sống không bằng chết bạch linh nhìn vết thương h ẳ n sâu trên cổ tay trái của anh cô cười lạnh muốn chết nà mơ mạc tầm cảm thấy vô cùng bi ai nhắm mắt lại anh đã tranh thủ lúc người đưa cơm không để ý giấu đi bát than cơm đợi người khác đi khỏi anh đập bát để lấy mảnh vỡ dùng để cớ cổ tay tự sát anh cớ rất sâu xem chừng đã quyết tâm tìm đường chết nhưng anh vẫn không chết sau khi tỉnh dậy anh vẫn nằm trên chiếc giường sắt trong cái hầm nhỏ bé này việc truyền dịch cũng được làm ở đây anh đã thử tuyệt thực không ăn không uống nhưng bạch linh sẽ cho người tiêm chất dinh dưỡng cho anh còn cho người ép anh uống nước thậm chí cái người lúc trước mang cơm cho anh vì đã vô ý để quên một cái b á t ở chỗ anh mà bị áp giải đến tầng hầm ngay trước mặt anh bạch linh không nể những lời van xin tha thứ cô găm một viên kẹo ngang đầu anh ta từ sau lúc đó toàn bộ bát đĩa của anh đều đổi thành đồ đổ gỗ hộp cơm bằng gỗ muống gỗ d ĩ a cũng bằng gỗ nhớ lại những chuyện đó mạc tầm lại cảm thấy tuyệt vọng bây giờ đối với anh chết cũng là một thứ quá xa xỉ bạch linh rốt cục cô muốn thế nào nói t u ẹ t ra đi tôi muốn thế nào lần này tôi đem cho anh hai tin một tin tốt một tin xấu xin hỏi anh muốn nghe tin nào trước mạc tầm nằm trên giường bất động giờ đây đối với anh còn có sự khác biệt giữa tin tốt và tin xấu s a o bạch linh ghét nhất là thấy mạc tâm nằm bất động như chết vậy cô túm lấy cổ áo anh vực ư dậy tức khắc những xiềng xích trên tứ c h i anh kêu lên vang vọng ba năm nay mạc tâm đã gầy đến da bọc xương không thành hình người bạch linh thì ngày nào cũng luyện tập thể chất cô tốt lên rất nhiều một cái túm cổ áo này mà cô có thể kéo cả người mạc t â m tới trước mặt mình bạch linh hung hăng khít chặt cổ anh lại cắn răng nghiến lợi nói đừng có tỏ ra cái vẻ nửa chết nửa sống như thế mạc tầm tôi cảnh cáo anh anh không chết được đâu cũng đừng nghĩ chuyện đi tìm cái chết nếu còn có lần sau tôi sẽ chặt đứt tứ chi của anh cho anh muốn sống không được muốn chết không xong mỹ mắt mạc tầm hơi rung rung bạch linh sau khi thấy động thái của anh cô hài lòng rồi quăng anh trở lại giường tiếng xích đập vào chiếc giường sắt tạo ra một t ạ m thơm trói thai bạch linh đứng khoanh tay trước ngực cô nhìn anh lạnh lùng nói tôi sẽ nói tin xấu trước mạc oanh a n h mắc bệnh s nó chết hôm qua rồi trên mặt mạc tầm không có chút đau buồn anh nhẹ ngoắc k h ỏ e miệng cười chết rồi cũng tốt bây giờ đối với gia đình anh chết mới là cách giải thoát tốt nhất còn tốt hơn ở trong ngục chịu tù chịu tội cách đây hai năm sáu tháng trước mẹ anh vì không chịu được sự nhục nhã khi ở tù nên đã tự đập đầu vào tường tự sát rồi bố anh m ạ c đào cũng vì mỗi ngày đều bị đánh đập trong tù nên hai năm trước đã chết trong đó rồi bây giờ a n h a n h cũng đi rồi tốt quá mạc tầm vô cùng ngưỡng mộ người nhà của anh có thể tự quyết định được sự sống chết của bản thân mạc tầm anh không đau buồn sao bọn họ đã được giải thoát đáng nhẽ tôi phải ngưỡng mộ họ mới đúng chứ ánh nhìn của bạch linh đột nhiên hiện sự hung ác roi trong tay cô đưa lên rồi quất xuống chắc tiếng roi r a quật mạnh lên da thịt sắc mặt mạc tầm trắng bật đi anh nắm chặt nằm đấm rên khẽ mạc tầm tôi cảnh cáo anh ai chết cũng được nhưng anh không được chết cho dù tôi có phải đổi u đến cửa diêm la cũng phải mang được anh quay lại bây giờ lấy roi quật anh cũng không thấy đau nữa phải không đến người nhà chết hết cũng không làm anh bận lòng nữa đúng không được nếu vậy tôi sẽ nói cho anh tin tốt còn lại chuyện này đối với anh cũng là chuyện tốt đấy bạch linh sát lại bên mạc tầm nói khẽ quên không nói cho anh hay ngày hôm qua tô tố yêu quý của anh vừa bay về từ mỹ ha ha những kẻ đã làm tôi tổn thương nay đã chịu báo ứng hết rồi chỉ còn lại cô ta mặc thầm anh nói tôi phải g i à n v ậ t cô ta thế nào đây hay là thế này tôi sẽ dạch mặt cô ta trước sau đó kiếm mấy thằng đàn ông đến làm nhục cô ta sau đó dùng thanh sắt nóng in từng dấu từng dấu lên người cô ta tôi muốn làm cho cô ta tan hoang tử trong ra ngoài để xem đến lúc đó đám đàn ông các anh có còn mê mội theo đuổi cô ta nữa không nhắc đến tô tố cuối cùng mạc tầm cũng có phản ứng anh nghe thấy lời nói hèn bẩn của bạch linh m ỹ mắt nháy liên tục anh mở trứng mắt bạch linh cô là con ác phụ cô cứ thử động vào tô tố xem tôi có đồng quy vi tận chết chung hay có thành ma cũng không buông t h à cho cô đâu chương 493, cuối cùng cũng có phản ứng nhưng cái phản ứng này lại dành cho người phụ nữ khác bạch linh trong lòng bực tức vô cùng cô như điên rồ lên lấy roi quất liên hồi lên anh đến lúc này rồi trong lòng anh cũng chỉ có con đàn bà đó anh bị điên h ả trong lòng cô ta không hề có anh không có nghe chưa roi ra quất lên ra anh roi sau càng mạnh hơn roi trước anh nắm thật chặt nắm đấm của mình trên c h á n anh đang toát mồ hôi lạnh anh không xin tha vì anh biết cầu xin chỉ làm cho dã tâm của bạch linh được thỏa mãn từ đó mà cha tấn anh dã man hơn nói mau nói anh hận tô tố mau nói cho tôi nghe hơi thở của mạc tầm nặng nhọc anh vẫn nghiến chặt rằng tôi q u y ế t k h ô n g anh không hận tô tố không hận cô một một chút nào đặc biệt là sau khi biết được tô tố của bây giờ chính là tô tố của năm xưa anh càng chỉ cảm thấy có lỗi với cô anh hận bản thân mình nếu khi xưa sớm nhận ra người phụ nữ mà anh thật sự yêu là tô tố nếu sớm phát hiện được điều này anh không thể nào lợi dụng cúng rốn đứa con của anh và cô để đem đi cứu bạch linh nếu như vậy có lẽ mọi chuyện bi hải phía sau đều sẽ không xảy ra vậy thì con của anh bây giờ cũng đã bốn tuổi rồi tô tố không biết đứa con đã mất ấy là nam hay nữ nhưng anh biết nó là một tiểu công chúa nếu nó、no、lớn lên chắc là ngũ q u a n sẽ rất giống với tô tố trong sự đau khổ dằn vặt xác t h ì anh mặc tầm hoang tưởng về một hạnh phúc một như thế những hoang tưởng như vậy có thể làm giảm đi n ỗ i đau của anh nếu như mọi chuyện không xảy ra có lẽ giờ này anh đang rất hạnh phúc anh và tô tố sẽ kết hôn anh sẽ để cho cô rút khỏi xô b i t và ở nhà chăm con còn anh mỗi ngày đều đi làm tan làm sẽ nhanh chóng trở về nhà về đến nhà là vợ hiền con ngoan đang chờ anh là tiếng nói hiền dịu của vợ và tiếng cười của con còn nghĩ đến cô ta tôi không cho phép anh nghĩ đến cô ta không cho phép mặc tâm t ỉ n h lại trên người anh đau rắt khắp nơi anh dùng sức nắm lấy cây roi trong tay bạch linh ánh mắt tăm tối nhìn chằm chằm vào cô bạch linh tô tố chưa làm gì sai với cô cả người cô nên hận là tôi là do tôi nằm thay lòng đổi dạng cô dừng làm tổn thương cô ấy không bạch linh thét lên nếu không phải vì sự xuất hiện của cô ta chúng ta sẽ vẫn bình thường cô sai rồi kể cả không có tô tố cũng có người phụ nữ khác vậy cô ta đáng đ ợ i ai bảo cô ta xuất hiện vào lúc đó cơ chứ bạch linh đã hoàn toàn điên mất rồi ba năm nay vì muốn báo thù không lúc nào cô ta ngừng luyện tập trên người chẳng chịt vết sẹo bây giờ mãi lao thái gia mới vừa lòng được một chút bắt đầu chuyển giao từng tí công việc của tôi g a cho cô đợi đến khi cô hoàn toàn thay thế vị trí của lao thái ra nhất định cô ta sẽ bắt tô tố về đây và tra tấn cô ấy ra man ngay trước mặt của mạc tầm bạch linh cô ấy hoàn toàn hai vô tội cô ta vô tội tôi mới vô tội kìa bạch linh gào thét lên mạc tầm lúc tôi theo anh cũng mới mười bảy tuổi sao anh không nghĩ đến những điểm tốt của tôi là do một tay anh biến tôi thành thế này cho nên bây giờ tất cả hậu quả anh phải gánh chịu h a lúc trước lao thái ra vì tiêu lăng nên không cho tôi động vào tô tố ba năm trước họ đã ly hôn rồi tô tố bây giờ chỉ còn một mình trơ trọi không có sự bảo vệ của tiêu lăng cô ta chẳng là cái thá gì cả nếu cô ta ngoan ngoan trốn chui trốn nhủi ở mỹ tôi còn tạm thời tha cho cô ta nhưng bây giờ thì ha ha ha do cô ta tự chui đầu vào dọ tôi bạch linh rốt cục cô định làm gì đương nhiên là chói cô ta đem chín về đây sau đó để anh nhìn cô ta chết dần mòn như vậy anh sẽ chấp nhận quên cô ta thôi bạch linh thấy sắc mặt mạc tầm b ợ t hẳn đi cô cười đắc ý quay lưng bước ra khỏi căn hầm mặc kệ cho mạc tầm có gào thét thế nào sau lưng cô cũng không ngoảnh đầu lại t ầ n g hầm của tôi ra nằm dưới hoa viên của đại viện vừa bước ra khỏi cửa hầm bạch linh đã nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang tàn bộ trên người mặc một chiếc áo dài đời đường cô vừa thấy ông bèn dừng bước người đàn ông trung niên trông khá nho nhã trên mũi đ e o một cặp kính trong không t r ọ n g dáng vẻ cao gầy trông rất hiền hòa tên người đàn ông đó là tô nhiễm bạch linh cũng mới biết ông cách đây ba năm người đàn ông này một chính là bố đẻ của cô bạch linh nhìn thấy tô nhiễm lẽ tự nhiên tô nhiễm cũng nhìn thấy cô ông vừa thấy cách gan mặc của cô đôi lông mày níu chặt lại tô n h i ệ m khi n ã y còn t h ô n g thả đ i ể m nhiên bao nhiêu bóng chốc hiện rõ vẻ ghét bỏ và khinh miệt ánh mắt đó giống như vừa thấy được một con chuột hoặc là một con rán làm người khác vô cùng khó chịu bạch linh mím chặt môi cô không biết người của tôi g ra có phải ai cũng bạc tình như vậy không cô là một đứa cháu đứa con mất tích lâu ngày mới nhận lại được nhưng khó khăn lắm mới trở về nhà nói về lý dù lão thái gia có không thích cô nhưng tô nhiễm không có lý do gì để ghét cô chứ cô còn nghe được năm xưa tô nhiễm và mẹ cô tình cảm vô cùng ân ái kìa nhưng trên thực tế hoàn toàn khác với suy nghĩ của cô thái độ của lão thái gia và tô nhiễm đối với cô đều không tốt đặc biệt là tô nhiễm mỗi lần thấy cô ánh mắt ông đều hiện lên sự chán ghét cô ở tô gia đã ba năm cũng đã phát hiện ra quan hệ của tô lão thái gia và tô nhiễm không được tốt hoặc có thể nói khác nhau như nước với lửa tô n h i ệ m ở tô gia không có quyền lực gì việc làm ăn của tô gia ông cũng chẳng bao giờ hỏi đến lúc ông gặp lao thái gia trước giờ thái độ luôn lờ đi thậm chí cũng không thấy gọi một tiếng bố hoặc phụ thân về chuyện này tô lão thái gia cũng không để tâm đến mặc dù vậy đối với đứa con duy nhất này tô lão thái gia vẫn giữ chút quan tâm muốn biết tại sao bạch linh biết được chuyện này đương nhiên là do cô đã được dạy dỗ bằng máu và nước mắt cô tưởng rằng quan hệ của tô nhiễm và lao thái gia không được tốt thêm vào đó là thái độ của tô nhiễm với cô làm cho cô ôm hận trong lòng cho nên trước mặt lao thái gia cô có nói cách vào hậu quả cô bị phạt quỳ trong từ đường hai ngày hai đêm từ đó về sau cho dù trong lòng cô có đoán trách tô nhiễm đến đâu cũng không nói ra nửa lời vừa nhớ đến đây bạch linh cụt mắt xuống sắc mặt cô nhạt thiết chảo bố ừ giọng tô nhiễm cũng nhạt như vậy nhìn ông có vẻ rất không muốn thấy bạch linh ông lập tức quay người bước đi bố bạch linh không nhịn được gọi giận tô nhiễm lại cô bước nhanh đến trước mặt tô nhiễm con nghĩ chúng ta nên nói chuyện không có gì cần nói đâu bố sao bố không thích con bạch linh hỏi thẳng vào vấn đề tô nhiễm cười lạnh một tiếng sao lại không thích người kế thừa trong mắt bố ông đương nhiên phải đủ ác nghiệt và cay độc riêng điểm này đã làm ông không thích nói gì đến nói gì đến chuyện chính bạch linh đã hại chết chị ruột của mình điểm này tô nhiễm nói sao cũng khó mà nhẫn nhịn tránh ra con không tránh bố con là con gái ruột của bố nếu cô không phải con gái ruột của tôi tôi sớm đã bắn bỏ cô rồi bạch linh n ỡ người tô nhiễm liếc qua hướng tầng hầm cười lạnh đừng nghĩ có thể gần gũi được với ta với người đàn ông mà cô yêu thương đến vậy cô còn có thể ra tay tàn ác như thế cô có nghĩ ta sẽ tin cô còn cái gọi là tình cảm con người không bạch linh ta khuyên con tốt nhất nên dừng lại mấy kế hoạch của mình bởi vì kể cả con có muốn làm gì ta cũng sẽ ngăn cản con chương 494 b ố tô n h i ệ m mâm chặt môi nhìn bạch linh gương mặt này có vài phần giống với người mẹ đã mất của cô nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt mẹ của cô như một đoá hoa sen mặc dù xuất thân không được tốt nhưng như một đ ô n g hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn tính cách h i ề n dịu lại thiện lương bà còn không nỡ giết một con kiến bất kể trong trường hợp nguy cấp đến đâu tâm bà cũng luôn hướng thiện n ă m đó dù đang ở ranh giới của sự sống và cái chết bà cũng chỉ nghĩ đến hai đứa con nhưng b ạ c h linh cô hoàn toàn không kế thừa được sự lương thiện của mẹ cô thâm can đ ộ ác chẳng khác gì một tác phụ nếu trong người cô không chảy dòng máu nóng của ông và vợ ông chắc chắn ông không thể chịu đựng được việc để cô sống trong tô ra đến ngày hôm nay bố con chỉ đang tự trả mối thù của bản thân là bọn họ có lôi với con trước bạch linh cố gắng vây vùng trước mặt tô nhiễm cô cắn răng nói con cũng không muốn như thế nhưng từng người bọn họ cứ muốn đắc tội con bọn họ đều là người xấu con chỉ đang ăn miếng trả miếng thôi như vậy thì có gì là sai nào t ô n h i ệ m vốn không định vạch mặt chỉ điểm cô nhưng thấy cô tự nói bản thân mình ấm ức đến vậy ông không nhịn được cười ăn miếng trả miếng hay cho câu ăn miếng trả miếng cái con đang nói đến là làm tổn thương người vô tội đúng không không nói gì khác bố mẹ nuôi của con cho dù họ có đối xử không tốt với con nhưng dù gì họ cũng đã dưỡng d ụ c con mười mấy năm còn con thì sao con có thể không thích cách mà họ lợi dụng con không thích họ kiếm chuyện tống tiền con nhưng con không được phép cướp đi mạng sống của họ còn cả mạc gia nữa kết cục của mạc oanh oanh là do cô ta tự chuốc lấy nhưng còn bố mẹ của mạc tầm thì sao họ có hơi hà khắc với con thật nhưng cũng chỉ hà khắc chút thôi còn con đã làm gì vẫn lấy đi mạng sống của họ kể cả mạc tầm mạc tầm chiều chuộng con bảy năm nếu không có cậu ta cái mạng của con sớm đã không còn rồi bây giờ con lại đi lấy v á n báo ân hành hạ cậu ta tô nhiễm lạnh lùng nhìn bạch linh bạch linh bố nói khuyên con câu này với tư cách một người từng trải không phải không báo mà là chưa đến lúc sau này nhất định con sẽ phải trả giá đắt vì những hành động của con còn nữa bố nói lần nữa cho con rõ dừng lại tất cả kế hoạch phục thù con đã vạch ra những người làm hại con nay đều đã chịu sự trừng phạt rồi nếu con còn làm tổn thương người vô tội chính tay bố sẽ cầm súng tiễn con đấy để cho con đỡ sống bẩn thỉu như thế này bố đây là thái độ mà bố dành cho con gái ruột của mình sao nếu con là đứa con gái ngon hiền bố sẽ thương con chiều con nhưng rất tiếc rõ ràng con không phải thế cũng không thay đổi được sự thật con là con gái ruột của bố không sai con đúng là con ruột của bố tô n h i ệ m tiết chế lại cảm xúc nhẹ nhàng nói nếu như năm đó biết được sau khi lớn lên con sẽ thành ra thế này đáng lẽ ra bố nên bóp chết con tử khi lọt lòng mới đúng bạch linh lạnh buốt trong tim lẽ nào trên đời này không có ai yêu mến cô một cách thuần túy hay sao cô cũng là người cô cũng khát khao có được tình cảm từ người thân trước đây c ô nghĩ vợ chồng họ bạch vì không phải bố mẹ ruột nên mới đối xử với cô không tốt nhưng nào ngờ sau khi tìm thấy ông và bố ruột họ cũng chẳng tốt lành gì với cô một người chỉ coi cô như công cụ để bồi dưỡng người còn lại hận n ỗ i lúc cô mới sinh ra không bóp chết cô ha ha một câu chuyện thật mỉa mai thay bạch linh chết người không chắn đường tôi nhiễm nữa tôi nhiễm liền bước đi không do dự bạch linh nhìn dáng ông rời đi trong ánh mắt cô thoáng chút căm hởn cô nắm chặt bàn tay cắn chặt răng mình cô thể đợi đến lúc cô tiếp quản toàn bộ chuyện làm ăn của tôi ra đợi sau khi cô thực sự trở thành người kế nghiệp của tôi ra người đầu tiên không thể bỏ qua là lao thái gia người kế tiếp sẽ là tô nhiễm hai người bọn họ đều có lỗi với cô đều đáng chết như nhau ngày thứ hai sáng sớm tô tố đã đến phòng hội nghị công ty của họ không có cơ sở ở thành phố a đến văn phòng hội nghị cũng được nhân viên đi thuê lại vào sát giờ mặc dù có là tạm bợ nhưng trong đó mọi thứ cũng khá đầy đủ a s i a hồ sơ đấu thầu đã mang đến chưa đã qua chọn lọc và loại bỏ những hồ sơ không đủ chi tiết rồi ạ bây giờ còn lại hồ sơ đấu thầu của tám công ty đều ở hết đây rồi tô tố lấy một quyển lên lật xem cô gật đầu hài lòng chuyện lần này là muốn tìm một đại lý trong nước trong nước đã có khá nhiều công ty đang chăm chăm chờ đợi chủ yếu các thương nhân đều nhìn ra thương cơ tiềm ẩn trong đó nên rất nhiều công ty tham gia đấu thầu chỉ tính công ty đã gửi hồ sơ lên con số đã tới hơn ba mươi bây giờ thông qua lần chọn lọc thứ nhất và thứ hai còn lại tám công ty tám công ty này có một số là tập đoàn lớn với nguồn kinh tế hùng hậu cũng có một số công ty vừa được niêm yết trên thị trường nên hồ sơ đấu thầu đều làm khá tốt tô tố nhìn qua hai vòng cô đều không phát hiện được có chỗ nào không hợp lý cô gặp hồ sơ lại được rồi đi thông báo với mọi người lập tức bắt đầu cuộc họp vâng đúng chín giờ sáng tôi tố mở một cuộc họp nhỏ với các nhân viên chuyện làm đại lý cho một nhãn hiệu khá quan trọng công ty đã giao phó cho chúng ta tức là đã đặt sự tín nhiệm cho chúng ta để hoàn thành được công việc này vì thế mong mọi người nghiêm túc và chịu trách nhiệm với công việc mọi người đều là nhân viên chuyên nghiệp được tổng bộ cử đến chuyện cần làm cũng không cần tôi phải nhắc mọi người cũng có thể làm tốt cho nên việc tìm công ty đại lý lần này tôi cũng không muốn có bất kỳ sự hàm hồ qua loa nào trong công việc biểu hiện công việc tốt tôi sẽ để tên biểu dương với tổng bộ biểu hiện không tốt đương nhiên cũng sẽ điểm danh phê bình mọi người nhớ chưa mọi người đồng loạt gập đầu nhớ rồi tô tổng ok tô tố thả lỏng cơ thể dựa vào lưng ghế cô liếc nhìn một vòng các nhân viên đang ngồi một cách rất nghiêm chỉnh rồi cô nở cười nhẹ nhàng mọi người cũng đừng quá căng thẳng như vậy cứ coi như công việc mọi ngày thôi đây cũng không phải tổng bộ tôi cũng không yêu cầu quá nghiêm khắc ở mọi người đâu chỉ cần làm tốt mọi việc thì cho dù không đến công ty cũng được nhưng nếu không được tốt thì có làm thêm từ sáng đến đêm tôi cũng sẽ buộc phải đuổi việc các bạn đợi công việc lần này hoàn tất tôi sẽ cho các bạn một kỳ nghỉ dài để mọi người vui chơi cho thoải mái trong phòng hội nghĩ bỗng chốc đầy áp tiếng hô vang cảm ơn tô tổng tô tố gật gật đầu được rồi chúng ta kết thúc buổi họp sau cuộc họp t ô tố trở về phòng làm việc cô hỏi e l s a người phụ trách của tám công ty đã được thông báo đầy đủ chưa đã thông báo cho họ rồi chiều nay ba giờ đúng người phụ trách của các công ty sẽ mang hồ sơ đấu thầu đến đây để diễn giải e l s a hơi do dự đ ô i chút tô tổng hồ sơ đấu thầu cô còn chưa xem trong hôm nay đã để cho họ đến giảng giải ừng như vậy có hợp lý không ạ t ô tố nói nhẹ còn lại tám công ty toàn là những công ty có thực lực hồ sơ của họ chắc chắn sẽ cố gắng làm đến mức không thiếu sót chỗ nào nếu xem hồ sơ không thôi cũng chẳng tìm ra được sự khác biệt nào quá lớn cho nên những lúc này ngồi để xem hết hồ sơ là lãng phí thời gian để cho người phụ trách của công ty họ đến giảng giải là muốn xem họ hiểu biết được bao nhiêu về công ty của họ nếu người phụ trách còn không hiểu được tập hồ sơ trong tay mình điều này cho thấy họ hoàn toàn không để tâm đến chuyện trở thành đại lý nếu vậy chúng ta cũng không cần thiết phải hợp tác với họ ẹt s ạ sáng mắt ra hóa ra là vậy tô tổng quả nhiên lợi hại tô tố cười nhạt còn cần phải học hỏi nhiều đi làm việc đi ba giờ chiều người phụ trách của tám công ty có mặt ở phòng hội nghị rất đúng giờ tô tố vừa nhìn thấy một trong số họ cô liền thẫn người ra tiêu khả chương bốn trăm chín mươi lăm tô tố nhìn thấy tiêu khả tiêu khả cũng vừa lúc nhìn thấy tô tố đôi mắt cô mở to không dám tin nhìn thấy tô tố ánh mắt tô tố sáng lên tránh đám đông và tạo ra hành động không tiếng tiêu khả bình tĩnh trở lại đợt mở mạnh mẽ quá tô tố lại chính là người phụ trách của lạ lần này tiêu khả cố gắng k h ô n g chế bản thân mới không có đi tới chào hỏi lúc này mà tới chào hỏi chắc chắn người ta sẽ nghĩ cô và tô tố là đồng nghiệp cũ sau đó cho cô đi cửa sau cũng nên nhưng Tô、tố ô t lại chính là mít tô điều này thật làm cho người khác quá đ ố i kinh ngạc trong não bộ của tiêu khả là hàng loạt những câu hỏi tô tố trở về khi nào tiêu lăng có biết tô tố trở về không vẫn còn vẫn còn tiểu thất và cảnh thủy đâu trong cuộc họp tám công ty đều giải thích hồ sơ dự thầu của họ nhân tiên nói về những điểm mạnh của công ty họ ở đâu tiêu khả là người báo cáo cuối cùng khi đến lượt tiêu khả tức khả cũng là người có trình tự tô tố nhìn vào hồ sơ dự thầu được bàn giao bởi công ty của tiêu khả theo báo cáo công ty của tiêu khả là một công ty vẫn chưa có phải là một công ty niêm yết tô tố nhìn tới đây c a o mày lại không nói gì sau khi tiêu khả báo cáo một hồi xong cũng bắt đầu giải thích các điểm mạnh của công ty cô công ty của tôi mặc dù mới chỉ thành lập ba năm nhưng thành tích ba năm nay mọi người đều cũng đã nhìn thấy được công ty chúng tôi chủ yếu kinh doanh về mặt hàng mỹ phẩm mỹ phẩm và quần áo từ trước tới nay đều là vật mà phụ nữ yêu thích nhất do đó công ty của hiệu suất của công ty chúng tôi mới có thể nhanh chóng tăng lên cũng là vì chúng tôi nắm được nhu cầu của phái nữ ở đâu cho nên chúng tôi muốn có được quyền lực đại lý của lạ mít tô cũng mong cô tin tưởng vào thực lực của công ty chúng tôi tôi cũng đã xem qua tất cả các phục trang mới của công ty các bạn mỗi một bộ quần áo đều thể hiện rõ sự cao cấp của cao cấp điều này rất hợp với thị trường tiêu dùng cao cấp của chúng tôi không những thế tôi rất thích phục trang của công ty các bạn mỗi bộ quần áo của công ty của bạn đều truyền tải được cảm xúc của nhà thiết kế tiêu khả cứng cọi mà nói mà tôi đối với các vật khác hưng t h ú không nhiều chỉ duy nhất đối với mỹ phẩm và phục trang rất yêu thích tôi tin là tổng công ty của các bạn cần tìm đại lý sợ là cũng không phải chỉ có quảng bá sản phẩm lạ này mà chủ yếu quảng cáo tinh thần của lạ Cá nhân t ô i nhận tô h ấ y c n chúng mong nghiêm đóng g ty tôi rất thích tô túc xem xét một chút.、Okay. Tô tố của câu hợp. Mí xem Ok. bắt ả n nay người nghiêm cùng dự thầu lại. Hôm nay mọi người báo cáo đều rất tốt. Tôi sẽ nghiêm túc xem xét sẽ kết hợp cùng với ai? Tô tố Hôm hợp đều lại. mọi với ai. xem báo b cáo sẽ sẽ tay với mọi người từ chối lời mời thịnh tình của vài công ty để ed xả tiến bọn họ rời đi tô tố ở trong phòng làm việc chờ đợi quả nhiên chưa tới năm phút sau tiêu khả xông vào phòng làm việc ed xa mặt khổ não tô tổng tôi ngăn không nổi cô ấy không cần chặn tiêu tiểu thư là bạn của tôi ed xa thở phào nhẹ nhõm rời khỏi phòng đóng cửa lại rời đi tiêu khả bước nhanh tới trước bàn làm việc của tô tố cô cô cô cô là tô tố phải không tô tố mỉm cười là em tiêu khả mắt mở tròn là cô ấy thật sự là cô ấy mẹ ơi v ừ a nãy trong phòng họp suýt chút nữa câu nghĩ cô nhận n h ầ m người t ô tố bây giờ khí phách phải nói là thật cường đại rõ ràng là đẹp không có gì để nói nhưng nếu là trước kia sớm đã có những người đàn ông không tự nhận thức nhìn trộm cô rồi nhưng hôm nay tám công ty đầu tư chỉ có người phụ trách công ty cô là cô bảy công ty khác đều là nam giới mà có những người nhìn biết ngay là những lao già hám sắc nhưng cho dù có như vậy bọn họ cũng không có người nào dám có những ý đồ không đứng đắn với t ô tố nếu như dùng hoa để so sánh với t ô tố trước kia tô tố như một đoá hoa anh túc đối với nam giới có s ứ hấp dẫn chết người nhưng tô tố của bây giờ như một cây hoa ăn thịt có độc vẫn đẹp làm người muốn tiếp cận nhưng khi tiếp cận được rồi lại phải suy nghĩ tới mức độ nguy hiểm tiêu khả thật sự mà nói không dám tin vào mắt mình nữa cô dùng lực ôm chặt tô tố cô cũng có thể tính là đã quay lại rồi cuối cùng tô tố hôm đó không có làm việc được tiêu khả đưa tới phòng v ị p của một quán bar để ôn lại chuyện cũ đến phòng tiêu khả gọi vài món hỏi thăm dò này chuyện em về nước tiêu lăng có biết không động tác nâng trà của tô tố có chút chậm lại tiêu lăng hôm trước khi tụ hộ với tiểu hy và trương hân hai người họ đều cố ta tránh những vấn đề về tiêu lăng cho nên lần này sau khi cô về nước đây là lần đầu tiên có người hỏi cô như này một lúc sau khi tô tố nhấp một ngụm trà từ từ lắc đầu chắc là không biết ồ tiêu khả thở dài chị cũng nghĩ là chắc nó không biết nếu như nó biết dự tính chắc cũng đã sớm lao tới rồi tô tố cười sợ tiêu khả lại nói tới chuyện này cô tìm ngay vấn đề khác nói sao chị lại mở công ty không phải vẫn đang tạo hình cho giới nghệ sĩ sao đừng nhắc nữa tiêu khả thở dài sau khi em đi tiêu lăng tìm cho chị nghệ sĩ khác nhưng tính cách khó chịu vô cùng chị đây không tiếp nhận cái kiểu giận vỡ cầm đó cho nên vì một phút tức giận nên mở công ty mỹ phẩm này hạ hạ bây giờ cũng gọi là có chút tiểu mà thành rồi nghe nói là muốn tìm đại lý ở trong nước cố hết sức để có được gói dự thầu này mẹ ơi còn tưởng không được nhận ấy chứ ai biết được lại qua được cửa ải đầu tiên tô tố không nhịn nổi bật cười thành tiếng cười cái gì v ừ a n ã y ở trong phòng họp nghe những điều chị nói em còn nghĩ chị rất tự tin cơ tiêu khả ngại ngùng xoa xoa múi đều là những lời nói trên thương trường lừa người chút tám công ty cũng không ai dám đưa sự tự tin một trăm phần trăm của bản thân ra để có được quyền đại lý m à tô tố lắc đầu ngừng cười tiêu khả nhân cơ hội hỏi tô tố tô tố em là người phụ trách của lạ hay là em nói nói cho chị biết cần phải có yêu cầu gì đi chị cũng có thể sớm chuẩn bị hơn một chút vẫn còn còn có có điều kiện yêu cầu cao nào nữa không điều kiện cao chính là yêu cầu điều kiện yêu cầu của công ty em chính là công ty đại lý phải có trách nhiệm v ụ trách tuyệt đối mà lần này quyền đại lý chỉ có thời hạn một năm nếu như trong vòng một năm không tạo được tiếng tăm trong nước là sẽ thu hồi quyền đại lý còn có yêu cầu về nguồn tài chính của công ty vấn đề này nhỏ thôi không biết người đầu tư cho chị là ai sao t i ê u lăng cái gì cũng không có nhưng tiền thì rất nhiều tô tố cười không nói gì phục vụ rất nhanh đưa đồ ăn tới tiêu khả đưa cua lớn đặt trước mặt tô tố Nè của em thích ăn nhất đó tô tố n g ẩ n người sao chị biết em thích ăn cái này lại còn không phải là do tiêu lăng sao tiêu lăng hôm nào cũng ở bên thai chị nói lần nào cả nhà đi ăn cũng phải gọi một suất cua không cần biết là có ai ăn hay không thời gian lâu là sẽ biết thôi tô tố đột nhiên cảm thấy mùi vị cua ngon như thế bỗng không có chút mỹ vị nào nữa cô thở dài dừng lại tiêu khả ăn một miếng to nói nhỏ tố tố không phải do chị nói hộ tiêu lăng việc trước kia thật ra bọn em không có sai sai đều do thím ba năm nay em không ở bên cạnh tiêu lăng thật sự sống rất thảm cậu ấy và thím đoạn tuyệt quan hệ mẹ con chú và thím cũng ly hôn rồi bây giờ thím của chị và diệp lạc hai người họ cũng sống ở thành phố a nhưng rất ít khi gặp mặt bọn chị nhất là tiêu lăng cậu ấy nói được làm được nó ngay cả một lần cũng không gặp thím của chị chỉ cho người mỗi tháng cố định gửi tiền qua đó thôi tiêu khả nhìn trộm sắc mặt của tô tố tiếp tục nói ba năm nay bên cạnh tiêu lăng không có người phụ nữ nào cả thật sự một người cũng không có ba năm nay cậu ấy bán mạng để làm việc hút thuốc hút cũng rất nhiều uống rượu cũng uống rất nhiều hơn tháng trước c h ả y máu dạ dày phải nằm viện hai hôm trước mới vừa xuất viện xong tay tô tố cứ thế run lên chương 496. c h ả y máu dạ dày con người này bị điên rồi hay sao cho rượu là nước uống sao cô rõ ràng còn nhớ là hơn mười ngày trước tiêu lăng vẫn còn nói chuyện với tiểu thất nói rất vui vẻ thời gian đó thì ra anh ấy đang nằm viện tiêu khả chú ý thấy tô tố có chút thất thân cô đem ấm ức trong lòng một lần nói ra hết tô tố chị thấy em và tiêu lăng hai người cũng không phải là không còn tình cảm hay là hai người quay lại với nhau được không lần này nhất định không có ai có thể phá hoại bọn em đâu tô tố thấy kỳ lạ ngầm đầu tiêu khả chị hôm nay có chút kỳ lạ tiêu khả ngẩn người cô tự sờ mặt mình có không tô tố gật đầu khẳng định ba năm trước em và tiêu lăng làm ầm ĩ như vậy chị không hề tới khuyên em lấy một câu chị không phải là người thích quản lý việc người khác có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi nu cười trên mặt tô tố đ ô n g cứng lại tô tố đ ô n g có một dự cảm không được tốt lắm rốt cuộc có chuyện gì rồi ánh mắt tiêu khả t r ự c lóe ánh lệ cười khổ em so với ba năm trước thật sự không giống nhau nữa việc gì cũng không thể giấu được em là ông nội ông nội ba tháng trước kiểm tra phát hiện ung thư gan tim tô tố i như trùng xuống g i ọ c tiêu khả nước nở lấy tay che mặt bác sĩ nói tế bào ung thư đã khuyết tán mà tuổi của ông nội cũng cao rồi nếu như phẫu thuật rất có khả năng chịu không nổi ông nội cũng không đồng ta làm phẫu thuật ông nói trị hóa liệu tóc sẽ dùng hết rất khó nhìn ông nói ông là một người chiến sĩ chết cũng phải đẹp một chút tô t ố nghĩ tới người già có lòng nhân hậu đó trong tâm không ngừng tự trách tại sao không nói cho em biết ông nội không để nói cho em biết tiêu khả rút giấy lao nước mắt sự tồn tại của ông nội đối với với mà nói còn quan trọng hơn cả cha mẹ là ông nội một tay nuôi nấng cô tới lớn không có ông nội không thể có cô bây giờ tâm nguyện lớn nhất của ông nội bây giờ là tô tố và tiêu l a n g hòa hợp trở lại có thể mỗi ngày nhìn thấy tiểu thất và cảnh thụy vui vẻ ít bên cạnh cho nên cứ cho là cô quản c h u y ệ n nhiều cô cũng phải nói rõ cho tô tố biết chị vốn định lén liên lạc với em nói cho em biết tình hình của ông nội nhưng ông nội nói em đã đi mỹ rồi không chắc nhưng có khi cũng đã có cuộc sống riêng bởi vì sức khỏe của ông mà bắt em về như thế đối với em thật là không công bằng cho nên ông nội đã ra lệnh tất cả mọi người đều không được nói với em tố tố mím chặt ngôi bây giờ tình hình của ông nội thế nào rồi ông nội không đồng ý ở viện nói tình hình bây giờ của ông ở viện cũng không có tác dụng gì thả ở nhà còn hơn bố mẹ chị vẫn đang trong quân đội cơ bản về không kịp bây giờ chú ngày nào cũng ở nhà chăm sóc ông nội chị ngày nào tan làm cũng về nhà cũ với ông luôn tiêu lăng cũng vậy sau khi em rời đi tiêu lăng vốn nói không bao giờ bước chân vào nhà cũ nữa nhưng sau khi sức khỏe của ông nội có vấn đề ngày hôm nào cũng vậy cậu ấy không cần biết làm muộn đến mấy nhưng cũng đều về qua nhà t ô tố em không biết chứ chị nhìn thấy ông nội như vậy chị thật sự rất thương ông vì không muốn để mọi người lo lắng những lúc đau ông đều nhịn còn những lúc đau quá toàn trốn vào phòng uống thuốc giảm đau rất nhiều lần đêm chị nhìn thấy ông nội đi tới nhà bếp lấy nước uống thuốc khi ông bị đau eo không thể đứng thẳng được t ô tố nắm chặt cốc trà trong tay khi cô tổn thương nhất tuyệt vọng nhất căm hận tiêu lăng căm hận mẹ tiêu cũng căm hận tiêu diệp lạc nhưng chỉ có duy nhất ông nội cô từ đầu tới cuối đều mang trong tim một lòng cảm ơn từ lần đầu tiên gặp mặt cho tới lúc cô rời đi lão gia tử yêu thương cảnh thụy và tiểu thất như thế nào cô đều để ý thấy mà từ khi bắt đầu cho tới khi cô và tiêu lăng chia tay trong thời gian đó cô không phải chưa từng phạm sai lầm nhưng lão gia tử từ trước tới giờ chưa một câu trách cứ cô thậm chí ngay từ lúc cô và tiêu lăng mới bắt đầu câu nghĩ rằng người nhà tiêu lăng sẽ phản đối nhưng láo ra từ không ông từ trước tới giờ chưa bao giờ tỏ thái độ xem thường cô lại còn càng quan tâm yêu thương cô và bọn trẻ hơn bây giờ bất thình lình nghe thấy tình trạng của láo ra tử tim của cô như bị dao c a vậy từng nhát từng nhát đau đớn tô t ố thật ra kể cả lần lần em có không quay lại chị cũng dự định tới mỹ t ì m em thật đấy chị không thể để ông nội ra đi đầy hối tiếc như vậy được bác sĩ cũng đã thông báo cho bọn chị rồi ông nội giỏi lắm giỏi lắm cũng chỉ còn nửa năm sinh mệnh chị cũng đã nghĩ kỹ rồi kể cả em đã có cuộc sống riêng của em chị cũng sẽ đi mỹ đưa em cảnh thụy và tiểu thất trở về bây giờ ông nội chỉ có hai ước nguyện thứ nhất là nhìn thấy em và tiêu lăng hòa hợp thứ hai là nhớ hai đứa trẻ chuyện của em và tiêu lăng tất cả mọi người đều không có quyền gì can thiệp nhưng bọn sẽ không giống vậy bất luận như thế nào nhưng những ngày cuối đời của ông đưa hai đứa bên về bên ông đi tô tố cứng ngắc gật đầu chút nữa em sẽ đặt v ẽ để hai đứa nó về nước tiêu khả ngẩn người một chút cô vẫn nghĩ để thuyết phục tô tố cần rất nhiều thời gian không nghĩ được rằng cô ấy lại nhanh chóng đồng ý tới vậy cô kích động nắm lấy tay tô tố tô tố c h ỉ biết ngay là tâm em lương thiện nhất ông nội thật sự muốn được nhìn thấy em và bọn trẻ chị vẫn còn một việc không thể không yêu cầu em giúp đỡ nếu như em có thời gian mong em tới nhà cũ thăm ông được không ông nội thích nhất náo nhiệt nếu như em tới ông nhất định sẽ rất vui mừng tô tố nghĩ tới người ông gầy gò mỏng manh hoàn toàn không thể nào cự tuyệt được được chọn ngày không bằng chạm ngày hay là chúng ta ăn cơm xong về luôn nhé tô tố đắn đo một chút cô túi đầu nhìn phục trang của mình em mặc như thế này không được thích hợp cho lắm gì mà không thích hợp đồ công sở em mặc rất đẹp mà mà ông nội muốn nhìn thấy là em chắc chắn không quan tâm tới chuyện em mặc gì đâu vậy được rồi nói lời ăn xong cơm nhưng thực tế hai người nói đến bệnh tình của lão gia tử ai cũng ăn không được nhiều nữa bữa tối ăn xong tiêu khả lái xe đưa tô tố về nhà cũ trên đường có ghé qua tiệm hoa quả tô tố mua một làn hoa quả cầm tới biếu lao gia tử hình ảnh này làm cô nhớ lại lần đầu tiên tới nhà cũ chào hỏi cô và tiêu lăng tìm gần nửa ngày cũng xách một làn hoa quả tới tô tố vẫn còn đang nghĩ mông lung xe đã tới trước cổng nhà cũ từ khi nào cô không hề chú ý tiêu khả đỗ xe tô tố vâng tô tố định thân lại tới rồi tới rồi Tô、tố ô t xách hoa quả xuống xe nhìn thấy khu vườn quen thuộc cô hơi thở dài ánh mắt vừa quay ở ngay chỗ đỗ xe trước của lớn ở nơi đó yên tĩnh đỗ một chiếc xe t ô tố đột nhiên trở nên hồi hộp đấy là xe của tiêu lăng tiêu lăng anh ấy tan làm rồi t ô tố chỉ nghĩ tới thăm ông nội hoàn toàn không có chuẩn bị tới việc sẽ gặp mặt tiêu lăng lúc này đứng trước của hoa viên ngập ngừng vào cũng không được mà ra cũng không xong t ô tố đi vào thôi vâng được đến cũng đến rồi cũng không được phép lùi lại nữa rồi tô tố hít sâu không có ngụ ý gì cùng tiêu khả cùng đi vào hoa viên giống như ba năm trước ở đây gần như không thay đổi đài phu nước gâm nhạc ở cổng cũng giống y hệ trước kia tô tố có một chút lơ đáng phảng phất như cô chưa từng rời đi vậy đi tới trước cửa phòng khách tô tố cửa nhìn đã thấy lao gia tử ngồi đọc báo ở trên sofa tại phòng khách bên cạnh lao gia tử là một người mặc áo sơ mi trắng q u ầ n đâu đen Tiêu l ă n g Như thể n h ậ n t h ứ c được t ầ m mắt c ủ a cô Tiêu Lăng đột Lăng n h i ê n q u a mươi bảy tô tố cắn môi cố ý nhìn đi chỗ khác ánh mắt nhìn lên láo gia tử lão gia tử ngồi trên ghế s o f a nhìn so với ba năm trước đây g i à hơn rất nhiều gần chính mười tuổi tóc của ông đã bạc trắng ba năm trước tinh thần của lão mạc tử vẫn còn rất minh mẫn sức khỏe mười phần khỏe mạnh nhưng bây giờ khuôn mặt thậm chí đã sinh ra đốn đổi mồi lương dường như không thẳng như trước tô tố nhớ tới lời tiêu khả trong tâm có chút đau ông nội ông xem ai tới đây này lão mạc tử đeo kính lao nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lúc này nghe thấy tiếng của tiêu khả giữ mắt kính ngẩng đầu lên vừa quay mắt lại nhìn thấy tô tó đang đứng ở trước cửa lão mạc tử toàn thân ngẩn ra tô tố lao r a tử nhanh chóng vây tay với cô nhanh vào đây nhanh vào đây đứng ở cửa để làm cái gì nhanh vào đây ngồi t ô tố lại một lần nữa có cảm giác như từng bao giờ rồi khỏi căn nhà này vậy t ô tố xách hoa quả đi vào phòng khách dì trương nhìn thấy t ô tố mười phần vui mừng từ tay cô nhận lấy hoa quả cảm khái nói tô tiểu thư cô về rồi mau ngồi đi tôi rót trà cho cô dì trương cảm ơn t ô tố bỏ qua ánh mắt nóng nhiệt kia ngồi xuống cạnh lao gia tử lão gia tử vất vội tờ báo trong tay xuống đeo kính lên nhìn cô từ trên xuống ra mặt tô tố bà năm nay đã luyện ngày càng giỏi hơn rồi cô có chút é、e、hẹn ông nội ông nội cháu chưa kịp thay quần áo không mặc như thế này cũng đẹp lắm lão mạc tử không ngừng gật đầu miệng cười càng ngày càng lớn được được được ba năm trôi qua đã trở thành người phụ nữ mạnh mẽ rồi rất tốt rất tốt sắc mặt cũng tươi hồng hơn rất nhiều ba năm nay ở nước ngoài cháu thế nào lần này về nước vẫn còn dự định lại đi tiếp hay không còn lao gia tử không ngừng nhìn ra bên ngoài không nhìn thấy tiểu thất và cảnh thụy ánh mắt có chút thất vọng cảnh thụy và tiểu thất không về sao tô tố nhẫn mại trả lời từng câu hỏi của lao gia tử ông nội ba năm nay con ở bên ngoài sống rất tốt lần này về nước con dự định sẽ ở một thời gian lâu một chút mới rời đi lần này con về nước là vì chuyện công việc cho nên cảnh thụy và tiểu thất sẽ về muộn hơn hai ngày hai đứa nó chắc hai hôm nữa về tới nơi rồi tới lúc đó con sẽ đưa hai đứa nó qua chơi với ông nghe thấy những lời cô nói tiêu lăng không kiềm chế được nhìn cô một cái tô tố coi như không nhìn thấy ánh mắt của tiêu lăng toàn ánh mắt của lão gia tử như sáng lên gầy tới nỗi chỉ ra bọc xương tay dùng lực nắm chặt lấy tay tô tố cảnh thụy và tiểu thất sẽ về ư được được, được. thật sự quá tốt rồi tô tố ải những năm nay những video con gửi tới ta đều xem ông n g h ị cảnh thụy và tiểu thất lớn hơn rất nhiều rồi cũng không biết được tính cách thay đổi như thế nào còn nữa ba năm rồi chưa gặp không biết hai đứa nhóc đó có còn nhận ra ta nữa hay không đương nhiên nhận ra chứ lần này con về nước cảnh thụy và tiểu thất cũng đòi về cũng nước cơ nói là rất nhớ cụ nội muốn tới gặp cụ nhưng chỉ vì vấn đề lịch trình chỉ có thể về muộn hơn hai ngày hai đứa nó tính cách cũng không thay đổi nhiều lắm cảnh thụy vẫn cái tính cách già đời đó không thích nói nhiều tiểu thất so với trước kia vẫn vậy hôm nào cũng a a hê hê nói không ngừng vẫn như vậy đó ạ lao ra tử khoe mắt đều ướt hết rồi ông vẫn nghĩ quãng thời gian còn sống này cả đời cũng không có cơ hội nhìn thấy hai đứa chắt nước cơ không nghĩ là không nghĩ là tô tố vẫn còn về nước lại còn không tính toán chuyện trước kia cho hai đứa nhỏ tới thăm ông lão gia tử nắm lấy tay tô tố vui tới nỗi đầu ngón tay đều run lên được đ ư ợ c đ ư ợ c không thay đổi gì thật tốt tiêu khả nhìn thấy lão gia tử cảm xúc có chút mất kiểm soát nhanh chóng chạy tới ôm lấy cánh tay của lão gia tử n ũ n nịu ông nội ông đừng có đợi tới lúc cảnh thụy và tiểu thất trở về mà không còn thương cháu nữa đấy nhé chắt nội cần phải thương nhưng cháu gái cũng cần phải thương đó cái con bé nha đầu thối này lại còn ghen với cháu của mình à lão gia tử lắc đầu tiêu khả làm mặt quỷ l ẹ lươi với lao gia tử lao gia tử thở dài nhìn những người có ở trong nhà ông bây giờ chỉ có duy nhất ba nguyện vọng thứ nhất có thể sớm được nhìn thấy cảnh thụy và tiểu thất nguyện vọng này rất nhanh sẽ sớm được thực hiện rồi thứ hai tô tố và tiểu tử thối kia ông vẫn muốn rồi sẽ có ngày nhìn thấy hai đứa con hòa hợp lại điều này chắc phải xem ông có phúc có thể được nhìn thấy hay không điều này ông không miễn cưỡng yêu cầu thứ ba là tiêu khả、con tiểu khả chỉ vào m ũ i của mình lao r a tự gật đầu khẳng định bây giờ ông chỉ mong cháu có thể yên bề ra thất cháu đó đã ba mươi ba tuổi rồi ngay cả bạn trai cũng không có lần nào bắt con tìm đối tượng con cũng thoái thác ông vẫn còn muốn có thể tự tay đưa con tới gia đình nhà chồng cơ nhìn con hạnh phúc ông mới yên lòng nhưng cái con nhà đầu này ngay cả bạn trai cũng không tìm được hay con là lao trần cái từ đó nói như thế nào lao trần cười nhắc nhở lão gia tử là lesbian đúng đúng đúng con liệu không phải là lesbian chứ tiêu khả cả mặt tối sầm kéo dịch mông ra xa nhìn lão gia tử tỏ vẻ không thích ông nội ông không thể nghĩ tốt một chút về cháu gái mình sao con là đồng tính ông còn có thể vui vẻ như vậy sao con là vẫn chưa tìm được người đàn ông mà con thích con không muốn tùy ý tìm một người sống cho hết đời ông yên tâm đi nếu như con tìm được người con thích chỉ cần vẫn đang độc thân không cần biết anh ấy ba bảy hai mốt ngày như thế nào cháu gái ông nhất định sẽ tấn công tới tấp tới lúc đó ông nhất định phải giúp cháu c h ó i anh ta lại mang về nhé tiêu khả ánh mắt chuyển nhìn tiêu lăng và tô tố ông nội nhưng mà trước mắt chuyện hệ trọng cả một đời cần phải thận trọng càng thận trọng chúng ta vẫn còn phải lên kế hoạch lâu dài ha ha kế hoạch phải thật lâu dài tiêu lăng tô tố hai đứa nói có đúng không hai đứa chỉ một từ nhưng như có thể kéo hai người họ xích lại gần nhau hơn tô tố hiểu tâm ý của tiểu khả cười cười thuận theo lời của cô ấy trả lời vâng thời gian vẫn còn sớm chưa tới bốn giờ chiều lao gia tử lại hỏi về tình hình công việc của tô tố khi biết tô tố là người đại diện tìm đại lý tròn là lao gia tử nhìn tiêu lăng một cái ánh mắt đủ để cho người khác hiểu được hàm ý rất nhanh ánh mắt anh l ó e lên tránh đi ánh mắt đó cười hạ hạ nói với tô tố cái này tốt tiểu khả nha đầu này thời gian gần đây đều bận vấn đề đặt tàu không ngờ rằng lại là người của gia đình nhưng mà tô tô con nhất định không được khủ ạn nhượng với nó quá nếu không sự nghiệp mà qua thuận phong thuận thủy cái đuôi con nha đầu này sẽ vút lên tận lên trời mất thôi t i ể u khả kháng nghị ông nội ông cho cùng là ông nội của ai vậy con nói xem lao ra tử nhẹ nhàng hừ một tiếng trong phòng khách không khí rất vui vẻ t ô tố nhân lúc mọi người nói chuyện xem xét một lượt phòng khách đồ vật trong phòng không có thay đổi quá nhiều duy nhất thay đổi chính là bức ảnh cưới đó cô nhớ trước khi cô rời đi trong phòng khách treo đầy là ảnh cưới của cô và tiêu lăng nhưng bây giờ lại không còn vết tích gì t ô tố không biết nghĩ tới chuyện gì ánh mắt có chút buồn bã đúng rồi t ô tố bây giờ cháu ở đâu t ô tố nhanh chóng định thần trả lời lao gia tử khách sạn ạ lao gia tử đ ố n g cau mày lại ở khách sạn gì chứ ở khách sạn không tiện về nhà ở đi tiêu khả chút nữa con tới khách sạn chuyển đồ của tô tố về đây về nhà ở chương 498 t tô tố nhanh chóng lắp tay không cần không cần ở khách sạn khá thiện nghi ông nội không cần phiền phức như vậy đâu không phiền phức một chút cũng không phiền phòng của con ông luôn cho người hầu dọn dẹp bây giờ có thể được sử dụng rồi còn những quần áo của con lúc trước đều ở trong tủ áo những đồ dùng gia dụng ở nhà đều có để tiêu khả mang tài liệu văn phòng cần thiết của con đến là được lao gia tử đột nhiên lộ ra cảm xúc google ông ta nhìn tô tố tô tố à, không lẽ con không muốn về đây sống sao tô tố giật khóe miệng lao gia tử nói ra những lời này lộ ra biểu cảm này công thêm tiểu khả liên tục nháy mắt với cô ta cô ta còn có thể từ chối sao tô tố cứng ra đầu liền đồng ý không có ở đây cũng khá tốt được được được quyết định như vậy đi chị trương mau chóng đem đồ gia dụng qua đây đúng rồi hôm nay đi siêu thị mua một ít rau đúng rồi tô tố thích ă n cua mua một ít tôm và cua về đây tối nay làm tiệc lớn chị trương cũng vui mừng đến không khép miệng được được được được tôi đi liền đây tô tố đang định nói cô và tiêu khả đã ăn ở ngoài rồi nhưng thấy lao g i a tử vui như vậy những câu nói đó lập tức nuốt chừng xuống rồi quên đi quên đi. lao gia tử vui như vậy tốt nhất là cô không để thất vọng nữa bằng cách này tô tố bị lao gia tử giữ lại ở trong nhà cũ tô tố bận rộn cả ngày lao gia tử thúc giục cô ta lên lầu tắm rửa trong lúc tô tố về phòng tắm rửa lao gia tử ở dưới lầu giao phó cho tiêu lăng t h ằ n g nhóc tối bây giờ tạo ra cơ hội cho con rồi con tự tận dụng tốt nhớ lấy câu thần chú bảy ký tự mà ông nội dạy gan dạ thận trọng mặt d à ả i cũng không biết liệu ở nước ngoài cô ta có bạn trai không không có tiêu lăng trả lời rất chắc chắn lao ra tử nhẹ nhàng liếc nhìn anh ta ông biết cái thằng nhóc thối này trong ba năm qua đều chú ý đến tô tố ông nói cho con biết lần này bất kể như thế nào cũng phải đuổi theo tô tố về đây nghe rõ chưa tiêu lăng gật đầu rất chắc chắn lần này anh quyết tâm không để cô đi mỹ nữa l à o r a tử vỗ vai tiêu lăng con còn đứng đây làm gì mau chóng lên lầu hiến ân cần đi tiêu lăng giật miệng câu thành ngữ hiến ân cần là dùng như thế sao nhưng cuối cùng thì cũng lên lầu mặc dù đã gặp tô tố những thứ cần làm thì cũng đã làm nhưng đó là trong trường hợp tô tố không tỉnh táo bây giờ anh ấy đã biết trong tô tố đối với anh có tâm thái gì lên lầu rồi tiêu lăng đẩy cửa ra nhìn thấy tô tố người đáng lẽ đã hứa đi tắm nhưng lại ngồi ngay cạnh giường nghe thấy tiếng mở cửa phòng sau lưng cô ta có chút cứng đơ lại nhanh chóng thư giãn lại tại sao chưa đi tắm tô tố nhìn vào mọi thứ trong phòng miệng giật lên đây là phòng mã lạo g i à t ử sắp xếp cho cô cũng là căn phòng ba năm trước cô đã sống nhưng mà ở đây rõ ràng là có người ở tủ quần áo trong phòng có quần áo của đàn ông khá lộ liệu phòng tắm cũng vậy đây có lẽ là phòng tiêu lăng ở mí mắt tô tố đang co giận cô hỏi tiêu lăng đây là phòng anh ở ừ m tiêu lăng đi đến chiếc s o f a trong phòng và ngồi xuống đối mặt với tô tố chút nữa anh để cho chị trương dọn đồ đạc của anh ra ngoài em an tâm ở đây tô tố nhẹ nhàng thở một hơi cô từ trên giường đứng dậy đừng bận tâm em ra ngoài phòng khách ở không được phòng khách thời gian lâu không có người ở không khí và thông gió đều không tốt em hãy ở đây đi đừng từ chối lòng tốt của ông nội tô tố hung hăng liếc nhờ ỵ ẻn tiêu lăng bây giờ cũng biết lấy trưởng bối ép người khác rồi tiêu lăng gần như ngớ ngác người phụ nữ hai mươi lăm tuổi có thể được coi là thời điểm hấp dẫn nhất mang theo sự quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành và một phần thanh lịch của cô gái trẻ lúc nãy cô liếc nhìn anh ta càng mang theo một phong cách mà bản thân cô không hề phát hiện tiêu lăng cơ thể nóng nảy phần thịt phía thân dưới với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang phồng bên tốc độ phồng bên của anh ta thực sự quá nhanh và quá đột ngột tô tố không phát hiện cũng khó mặt tô tố đỏ bừng lên lắc đầu qua hung hăng chửi lên lưu manh nét mặt tiêu lăng không có chút thay đổi gì anh ta đưa tay vô vô vào phần phồng lên ho và nói một câu tha thứ cho anh ba năm không đụng phụ nữ nhìn thấy em là chịu không nổi tô, tô nhẹ nhàng kín mũi đôi má càng ngừng đỏ hơn ba năm không gặp khả năng mất mặt của thực sự tiêu lăng càng ngày càng khiêm tốn tô tố đạp một cái và từ trên giường nhảy lên em phải đi tắm rồi ý muốn đuổi người cũng khá lộ liễu tiêu lăng nghĩ đến câu thần chú bảy ký tự mà ông nội đã dạy lúc nãy nhẹ nhàng ngừng một tiếng anh dựa vào ghế s o f a và không cử động em đi tắm đi anh không đi sao cô ta t ắ m tô tố cảm thấy ba năm tu luyện của cô ta sắp tan vỡ câu nghiến răng trực tiếp đổi người anh có thể ra ngoài rồi tiêu lăng không cử động cười nheo mắt nhìn cô ta anh đâu có nhìn trống đâu cũng không cản trở đến việc của em em tắm việc của em đi tiêu lăng mặt của anh có thể dày thêm một chút không có thể tô tố gần như phun ra máu tiêu lăng nhìn thấy đôi mắt cười càng mãnh liệt hơn anh ta không chọc tô tố nữa vô q u ầ n v à từ trên ghế s o f a đứng lên từ từ đi đến bên cạnh tô tố t ô tố chuẩn bị phản kháng anh làm gì lo lắng cái gì t ô tố rất hài lòng với phản ứng của t ô tố anh ta vẫn rất hiểu t ô tố nếu như t ô tố thật sự quên anh ta thái độ đối với anh ta không phải như vậy đâu sau này tiêu lăng càng thêm tự tin rồi anh đưa tay ra muốn chạm vào khuôn mặt nhỏ bé của cô t ô tố cảnh giác nhảy ra tiêu lăng em cảnh cáo anh đừng nghĩ rằng đây là địa bàn của anh anh có ông nội bao che thì em sẽ sợ anh ở nước ngoài e đã học cách tự vệ anh dám làm gì tôi thì tôi nhất định đạp anh một cái xem mạng anh có đảm bảo được không đôi mắt sâu của tiêu lăng nhìn sâu sắc cách tự vệ trong tình huống như thế nào thì mới cần thiết đi học chuyên tự vệ anh ta nghiến chặt răng trong mắt anh có một tia sáng anh ta đưa tay ra kéo cánh tay của tô tố dừng sức ép cô vào vòng tay anh tô tố những năm qua em chịu cực rồi hơi thở quen thuộc chui và o mũi tô tố chạm sâu vào trong lòng tiêu lăng lắng nghe tiếng nhịp tim đập mạnh mẽ của anh ấy cơ thể cô dừng yên ở đó chân cũng quên đạp mỹ mắt có hơi chua tô tố nghẹn nào nghiến răng tiêu lăng anh đừng tưởng em không thực sự không dám đá anh nếu như em đá anh thì trong lòng em có cảm thấy tốt hơn không vậy thì đặt đi tiêu lăng ôm chặt cô ta không có ý định b u ô n g tay c ả m dưới của anh ấy nhẹ nhàng tựa trên tóc cô đôi mắt vô cùng đáng yêu anh ta nhẹ nhàng nói ba năm rồi không phải trong mơ cuối cùng cũng đã ôm được em trong lòng t ô tố chua xót mơ hồ nước trong mắt cô ta cố gắng trước mắt để gạt bỏ những hạt nước trong mắt đó nhưng mà không có tác dụng nước ở trong mặt càng ngày càng dày hơn cuối cùng không có cách nào chịu đựng nữa và hợp thành một giọt nước mắt lớn chạm vào chiếc áo của tiêu lăng tiêu lăng liền cảm thấy chiếc áo phía trước ngực của anh ta có chút ớt rồi anh ta càng ôm chặt lấy tô tố tô tố anh cho em ba năm để chữa lành vết thương bây giờ em có chấp nhận anh một lần nữa không chương 499 chấp nhận anh ta một lần nữa tô tố cả người cứng đơ lúc trước cô rời đi cô hoàn toàn không nghĩ đến việc quay trở lại lần này trở về nước cũng là vì công việc nhưng cô không có ý định làm ngưng lại càng không nghĩ rằng bắt đầu lại từ đầu với t i ể u lăng cô đã dần dần thích nghi với cuộc sống bên mỹ và cũng không có kế hoạch cho việc bắt đầu một mối quan hệ nữa tô tố cắn môi cô ngưng nước mắt lại cô hạ mắt xuống và đẩy tiểu lăng xin lỗi cô ta vẫn không ngăn được rào cản trong tim tim đợi lần này quyết định công ty hợp tác em sắp đi mỹ nữa rồi nhưng anh yên tâm những đứa trẻ em sẽ để ở trong nước đợi qua mùa hè mới để chúng sang bên đó đó học tiêu lăng để ý đến lời nói của tô tố cô ấy nói đi mỹ sang bên đó học chứ không phải là về mỹ về đó học rõ ràng trong lòng cô ấy không xem mỹ là nhà cô ấy có thể bản thân cô ấy cũng không để ý đến nhưng mà tiêu lăng đã rất chắc chắn trái tim cô ta vẫn ở trong nước xác định được điều này trong lòng tiêu lăng cảm thấy nhẹ nhõm anh ta nhìn vào đôi mắt đỏ của tô tố đưa tay ra giữ lấy vai cô tô tố em cần phải biết lúc trước anh đồng ý rời khỏi em đó chỉ là tạm thời anh chỉ muốn cho em thời gian để em c ó thể đi ra từ nỗi đau ba năm đã là giới hạn của anh rồi bây giờ bất kể em nghĩ gì từ bây giờ trở đi anh sẽ không buông tay em ra đâu em có thể lựa chọn tiếp tục chạy trốn khỏi đất nước của mình anh cũng sẽ đi cùng em không thì cũng có thể lập chi nhánh công ty tại hoa kỳ tiêu lăng anh không cần phải vậy năm nay anh đã ba mươi hai tuổi rồi tố tố nếu như chúng ta có thể sống lâu trăm tuổi chúng ta bắt đầu lại từ đầu tại thời điểm này thời gian còn lại bây giờ chỉ còn sáu mươi tám năm sáu mươi tám năm chỉ có hai mươi bốn ngày mấy đêm ngoài trừ thời gian ăn ngủ làm việc thì thời gian chúng ta có thể ở cùng nhau càng ít anh thật sự không muốn lãng phí một ngày nào nữa cho nên lần này anh nói những cái này với em không phải đang cầu xin sự đồng ý của em mà là anh đang bày tỏ sự quyết tâm của anh lần này anh nhất định không từ bỏ anh không tin là trong ba năm qua em có thể quên được anh t ô tố nếu như em còn tình cảm với anh thì đừng lừa dối bản thân mình nữa chúng ta sống tốt qua ngày được không t ô tố cắn chặt môi giấu răng ấn sâu vào môi cô nếm được m ụ i máu tiêu lăng cầm lấy cằm cô đưa cánh tay của mình ra muốn cắn thì cắn anh đi đừng tự tra tấn mình anh có nghĩ rằng nếu như vẫn không được thì sao tô tố ngước nhìn anh nếu như thử một lần nữa kết quả vẫn làm tổn thương đối phương thì sao anh có nghĩ đến khả năng này không tiêu lăng em sợ tổn thương càng sợ tổn thương đến anh anh biết anh đều biết em yên mẩm nếu như lần này chúng ta bắt đầu lại từ đầu anh bảo đảm không còn bất kỳ tổn thương nào không còn tuyệt đối không còn t ô t ô không quá lạc quan cô ấy nghĩ rằng cô ấy đã bị nguyền rủa hai kiếp này tình cảm đều không x u â n sẻ cô thừa nhận trong lòng cô vẫn yêu tiêu lăng cô ấy không có lợi thế khác chỉ là yêu quá sâu đậm lúc ở mỹ rất nhiều người đàn ông theo theo cô ta cô cũng nghĩ về việc đó có nên bắt đầu mối tình mới và quên đi tiêu lăng không nhưng cuối cùng cũng lựa chọn từ bỏ đối mặt với tình yêu tâm trí hiện tại của cô ta là sợ hãi nhìn ra dáng vẻ do dự của cô ta tiêu lăng nhẹ nhàng nói anh cho em thời gian em có thể từ từ xem xét nhưng khi đợi em nghị thông suốt đáp án cho anh không được có từ không thật sự kiêu ngạo hơn bao giờ hết tô tố không biết nên cười hay khóc tình trạng sức khỏe của ông nội em biết đó tiêu lăng giải điệu dứt khoát anh ta hiểu rõ tô tố nếu như không biết tình trạng sức khỏe của ông thì cô ấy chắc không bước vào nhà cũ nửa bước tô tố gật đầu tiêu lăng ánh mắt mờ mờ tô tố bây giờ ước muốn của ông nội em cũng nghe rồi ông rất hy vọng chúng hai quay lại với nhau bây giờ em chưa suy nghĩ kỹ cũng không sao nhưng mà anh hy vọng trước mặt ông nội chúng ta có thể diễn kịch lừa dối ông nội cũng được tô tố do dự lừa cái này được không ông nội rất khôn khéo chúng ta diễn tốt cỡ nào e rằng ông nội sẽ nhìn ra cho nên thời gian để phát triển diễn xuất của em đến rồi t ô tố Tô tố ô t anh có cả đời lãng phí tiền lãng phí không hết lúc còn trẻ anh luôn nghĩ rằng chỉ cần có tiền thì không có chuyện gì là không thành nhưng bây giờ đối mặt với ung thư tất cả bác sĩ đều bất lực anh muốn dùng hết tất cả số tiền để đưa vào cũng không cứu được ông nội bây giờ ông nội mỗi ngày đều uống thuốc cổ truyền trung quốc để bảo vệ điều trị nhưng mà hiệu quả không cao phần đời còn lại của ông không còn nhiều nữa hôm nay là khoảng thời gian vui nhất của ông nội rất lâu rồi anh chưa thấy nụ cường thoải mái như vậy của ông anh hy vọng trong những ngày cuối cùng của ông có thể khiến ông mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc tô tố im lặng nghĩ một thời gian cô mới gật đầu em biết rồi tô tố tắm xong xuống lầu ở dưới lầu đã chuẩn bị xong bữa tối trong phòng ăn đầy ớp đồ ăn trên bàn lan tỏa ra một mùi hương rất hấp dẫn lao gia tử cũng đã ngồi vào ghế rồi tiêu khả cũng giúp cô ta mang hành lý từ khách sạn qua ở trên bàn ă n tô tố thấy tiêu quốc cường cô ta dừng lại một bước veo các ngón tay nhìn thấy tiêu quốc cường thì cô ta không thể không nghĩ về mẹ tiêu và khi nghĩ đến mẹ tiêu cô ấy không có cách nào làm tan biến sự căm thù trong lòng mình cô ta vô thức vuốt ve bụng dưới của mình đứa con trong bụng của cô ta hơn một tháng là bởi vì mẹ tiêu nó đã tan biến thành một vũng máu nếu như đứa con còn sống thì bây giờ đã hai tuổi rồi có thể ôm cổ cô ta và kêu tiếng mà mị rồi tô tố xuống đây ăn cơm nào tới h ngay tô tố hít một hơi thật sau cố gắng mở ra các suy nghĩ trong đầu ngồi xuống ghế trên trái là tiêu lăng bên phải là tiêu khả người đang phải đối diện là tiêu quốc c ư ờ n g tô tố hạ mắt xuống hoàn toàn không muốn nhìn thấy ông ta người khác đều nói rằng yêu một người thì cũng phải yêu luôn người có liên quan họ cũng giống n h ư vậy ghét một người thì cũng phải ghét người có liên quan đến họ theo nhìn nhận của cô năm đó mẹ tiêu quá kiêu ngạo số tiền nợ không phải cũng là tiêu quốc cường trả sao mặc dù hai người đã ly hôn nhưng cô ta vẫn không có cách nào tha thứ tiêu quốc cường đương nhiên cũng nhìn ra ông ta đứng lên đích thân rót một ly rượu vang đỏ cho tô tố nhìn cô ấy với sự xin lỗi tô tố ba năm qua đều nợ con một câu xin lỗi cứ nghĩ rằng sẽ không còn cơ hội nói câu xin lỗi với con nữa lần này con về đây cũng xem như là điều ước cho bác tô tố rất nghiêm túc nói câu xin lỗi với con chuyện xảy ra ba năm trước có trách nhiệm của bác điều này không thể hoàn tác bác cũng không mong đợi sự tha thứ của con cho bác lần này con có thể quay lại gặp lão gia tử bác chân thành cảm ơn con tô tố uống một ngụm rượu văng đỏ không nói gì được rồi được rồi đừng nói những lời vô ích nữa lao gia tử vui vẻ cầm đôi đũa lên đây ăn cơm ăn cơm vui vẻ ăn cơm nào bầu không khí vẫn còn tốt mỗi người đều ăn không ít đến lúc sắp ăn xong bữa tối chị trương đột nhiên chạy qua với khuôn mặt hoảng loạn có chuyện gì vậy lao gia tử cái đó cô hai đã trở về t r ư ơ n g năm trăm lao gia tử nét mặt thay đổi ông ta hầu như nhìn về hướng tô tố. liền nhìn thấy tô tố không biết đang nghĩ ra gì nét mặt có vẻ không tốt nét mặt của lão gia tử cũng bắt đầu khó coi chết tiết thật ngay lúc nào tại sao tiêu diệp lạc lại về đây ba năm qua tiêu lăng dọn ra khỏi nhà cũ tiêu quốc cường và mẹ tiêu ly hôn sau đó tiêu diệp lạc cũng dọn khỏi nhà cũ trong ba năm qua thỉnh thoảng cô sẽ quay về thăm ông và quốc cường nhưng thời gian về rất ít ba năm qua thời gian cô quay trở về số lượng đếm trên đầu ngón tay còn có thể đếm được bây giờ đột nhiên về còn ngay tình trạng tô tố ở đây chuyện ba nà ạ tám em mở trước mọi người đều biết nguyên nhân là gì chị trương khuôn mặt đầy hoảng sợ lao ra từ đặt đũa xuống con bé đến đây làm gì chị trương hoang mang nói nói là đến thăm ngài và nhị lao ra tiêu lăng trùi miệng từ trên ghế đứng lên ông nội con với tô tố về phòng trước Ba biết ba qua, ra qua, cam chưa năm không phải không chạm mặt tiêu Lăng, nhưng khi tiêu Lăng biết tiêu diệp lạc về thì luôn ở trong phòng mình và không ra ngoài, cho nên trong ba năm qua, tiêu Lăng tuân thủ các cam kết, thực sự một lần cũng chạm mặt một Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu thì thủ kết, thực Diệp phải khi Diệp Diệp gặp Lạc lúc Lạc Lạc. cho các về về và ở sự được được được các con về phòng trước đi láo ra tử nhẹ nhàng thầm thì anh ta không lo lắng chuyện khác chỉ sợ tô tố thấy diệp lạc tất cả những ký ức không tốt để hiện ra rồi đến lúc đó thì hoàn toàn không tha thứ cho tiêu lăng nữa t i ê u lăng đưa tay ra nắm tay tô tố tô tố không di chuyển ba năm qua cô ta ở nước ngoài có thể nói những kinh nghiệm nên trải qua không nên trải qua đều trải qua hết rồi theo như cảm nhận của cô một người như tiêu diệp lạc thực sự đối với cô ấy tạo không thành bất kỳ gây hại nào hơn nữa có những vết thương nhờ trốn tránh thì không bao giờ giải quyết được chỉ có loại bỏ đi miếng thịt rách nát đó mới có thể phát triển lại làn da mới tô tố lắc đầu ba năm không gặp em cũng muốn xem cơ thể tiêu diệp lạc có tốt hơn không người làm sai không phải là cô ấy mắc gì cô ấy phải trốn tránh tiêu diệp lạc tiêu lăng dường như đã đoán được suy nghĩ của tô tố một nụ cười dễ chịu xuất hiện ở khóe miệng anh và rồi anh lại ngồi xuống trong lúc nói chuyện tiêu diệp lạc đã vào phòng ăn tô tố nhìn thẳng vào hướng cửa ra vào ba năm qua cô ta thỉnh thoảng sẽ thấy hình bóng tiêu diệp lạc trên tv tiêu diệp lạc bây giờ mang tất cả công việc để ở trong nước đương nhiên là một nữ diễn viên hollywood từng đoạt giả uất ca r cô ta đối tượng cạnh trong nước của ngành giải trí theo tô tố biết trong ba năm qua cô ta ở ngành giải trí trong nước hòa nhập như cá gặp được nước đương nhiên tác phẩm của cô không nhiều bởi vì không có nhiều công ty có thể chi trả nổi phí thiên văn cho cô ấy hôm nay tiêu diệp lạc vẫn mặc một chiếc váy trắng chiếc váy hoa văn r e o tay để lộ đôi chân trắng thon chân bước trên một đôi dép màu trắng thoải mái trên vai mang theo một chiếc tui lờ vờ màu hồng mái tóc đen dài hóng mượt dài trên vai cô vẻ tinh khiết này tiết lộ ra một sự lười biếng hấp dẫn mắt của tô tố nhìn vào mặt cô ba năm không gặp làn da trắng h ồ n g của tiêu diệp lạc như một đoá hoa đào đang nở không thấy vẻ xanh sao y ê u ớt của ba năm trước tô tố nhịn không được và cười có vẻ như ba năm qua cuộc sống của tiêu diệp lạc sống cũng khá thoải mái tiêu diệp lạc đem một đống quà vào cửa nhà cô ta bước vào phòng ăn ánh mắt đầu tiên là nhìn thấy tiêu lăng khi nhìn thấy tiêu lăng ánh mắt của cô hoàn toàn sáng lên cô ta đã rất lâu chưa gặp tiêu lăng rồi chỉ có lúc anh tiêu lăng tham gia hoạt động thì lén lún trốn ở dưới sân khăn nhìn cơ hội hai người thực sự gặp gặp có thể nói là một lần cũng không có chưa kịp vui mừng tiêu diệp lạc nhìn thấy bên cạnh tiêu lăng là tô tố nụ cười trên khuôn mặt cô ta bỗng cứng đơ sau đó đi qua như không có gì xảy ra lấy những món quà đang cầm trên tay đưa cho chị trường diệp tiêu lạc nhìn lao gia tử và tiêu quốc cường ông nội ba con tới thăm ông và ba mẹ ư m lao gia tử nhẹ nhàng gật đầu và không nói gì nữa tiêu quốc cường thở dài cuối cùng cũng là con gái ruột của ông ta người khác không chờ đợi nhìn thấy cô ấy nhưng ông ta không thể không nhìn cô ấy nhìn thấy nét mặt tiêu diệp lạc có chút khó xử tiêu quốc cường đặt đôi đũa xuống ăn cơm trưa nhìn thấy tiêu diệp lạc lắc đầu tiêu quốc cường gọi chị trương xuống nhà bếp lấy thêm bộ chén đua tới tiêu diệp lạc ngồi xuống cạnh tiêu quốc cường sau khi tiêu diệp lạc xuất hiện sự hài hòa vui vẻ ban đầu đột nhiên rơi vào sự im lặng chết người mọi đều hạ mắt xuống làm việc của mình không ai chào đón tiêu diệp lạc tiêu diệp lạc cũng cảm nhận được mọi người không chào đón cô ngồi đó cảm giác bồn chồn tiêu q u c cường thở dài một lần nữa hỏi tiêu diệp lạc dạo này có đi thăm mẹ con không mẹ con có khỏe không mẹ cũng khá tốt tiêu diệp lạc ngoan ngoan trả lời mẹ dọn đến sống chung với con rồi bây giờ mỗi ngày chăm sóc con nấu cơm c h o con dạo này có bận không không bận chỉ nhận một k ị c bản thời gian quay cụ thể vẫn chưa được quyết định thời gian này còn khá nhàn tiêu diệp lạc nói với tiêu quốc cường nhưng con mắt lại bay bỏng trên người tiêu lăng tiêu lăng hoàn toàn phất lờ cô dưới sự khó xử của tiêu diệp lạc cô chào hỏi tô tố chị dâu lâu quá không gặp tô tố ngẩng đầu lên nhìn nụ cười nhợt nhạt thực sự đã lâu không gặp nhưng mà tôi và tiêu lăng đã ly hôn rồi có thể miễn nói từ chị dâu rồi ừ n h è o đúng vậy em đã quên điều này vậy em cứ gọi chị là tô tố chị về nước lúc nào ngày hôm trước ồ khuôn mặt tiêu diệp lạc nhạt dần ngay trước về nước hôm nay đã ở nhà ăn cơm đây là làm lành với anh tiêu lăng rồi sao cô ta nhìn về phía tiêu lăng nhìn thấy tiêu lăng đang nhẹ nhàng gắp đồ ăn cho tô tố trong lòng tiêu diệp lạc cảm thấy có một vết đau nhói liếm môi và không nói gì nữa bữa ăn ngày này mọi người đều cảm thấy chán nản cuối cùng cũng ăn xong lão gia tử không chịu được bầu không khí như vậy vội vã vây tô tố và tiêu lăng hai con mau chóng lên lầu nghỉ ngơi Đều bận rộn cả ngày rồi, cả tiêu khả nghỉ con cũng nghỉ ngơi đi. Tiêu diệp lạc lại nhìn thoáng qua tô tố ở trong nhà nét mặt cô ta bỗng nhiên trắng bệnh vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy tiêu lăng nắm tay tô tố chuẩn bị lên lầu trong tim cô ta lại đau nhói và bông hét lên trong tiềm thức đợi một chút tiêu lăng và tô tố d ừ n g bước tô tố quay lại nhìn xuống tiêu diệp lạc còn có chuyện gì không có có chuyện tiêu diệp lạc hít một hơi thật sau cô ta từ trên ghế s o f a đứng dậy đi đến bên cạnh tô tố cái đó tô tố chị đổi số điện thoại rồi đúng không chúng ta cũng ba năm chưa gặp chị có thể cho em số điện thoại được không đợi chúng ta khi nào có thời gian ránh có thể hẹn ra gặp mặt nói lại những điều quá khứ được không、đúng. tiêu lăng c a o mày cô lại định làm gì anh ta hoàn toàn nghi ngờ tiêu diệp lạc không yên tâm lại định làm gì tiêu diệp lạc cười trong tay đắng trong lòng anh tiêu lăng có lẽ cô ấy đã trở thành một người phụ nữ t à n ác cô cười trong đau khổ nhìn t ô tố có thể cho em một cách l i ệ n lạc được không